chương sáu mươi mốt điều kiện chương sáu mươi mốt điều kiện linh điền bên cạnh còn có mấy gian nhà tranh bây giờ một ông lao đứng tại nhà tranh bên ngoài đang nhìn đến đám người ra ra, người tới vân hy đối với vân thương hải ra hiệu nói vân thương hải gật đầu một cái nhìn về phía nhịn ngốc tử trong mắt lõe lên vẻ kinh dị khổng cầu kỷ ngươi cuối cùng chịu tới ngươi cho rằng ta nghĩ đến sao nhịn ngốc tử cũng không có cho hắn sắc mặt tốt ngồi xuống tâm sự à t i ể u anh ngươi cũng lưu lại vân thương hải cũng không có để ý đối với vân anh nói một câu vân anh nghĩ không có cự tuyện ngồi xuống ba người ngồi ở chỗ đó vân anh cũng không nói lời nào chỉ có vân thương hải cùng nhị nốc g tử khổng cầu kỳ đang nói chuyện cũng không phải là rất hòa khí đến nỗi thạch hạ bọn hắn nhưng là từ vân hy mang theo tại bốn phía khắp nơi bắt đầu đi dạo chỉ chốc lát sau một đám người đến chính là vân anh mấy vị thúc thúc còn có một vị thúc tổ sợi tóc màu và nóng chính là thiên nhân tộc cùng lớn bằng tộc hôn huyết cũng là một vị tôn giả tên là vân kim hải bọn hắn đi tới nơi này đều nhìn chằm chằm nhị nốc g tử trong mắt sát khí quần quận mười phần bất t i ệ n bất quá nhìn thấy vân thương hải cùng vân anh bọn hắn đều thu liễm trong mắt sát khí ngươi là khổng cầu kỳ vân kim hải nhìn chằm chằm nh lấy mắt lướt qua một tia lanh ý nhị nốc tử nhìn hắn một cái nhà vân kim hải ngươi chừng nào thì cũng ưa thích chơi biết còn hỏi vân kim hải h ít mắt lòng can đảm không nhỏ a tu vi đều phế đi còn như thế chấn định bằng không thì đâu ngươi muốn động ta nhị nốc tử cười lạnh nó cùng vân kim hải là nhất không đối phó trước kia chính là như thế ta đương nhiên muốn động ngươi còn nghĩ giết ngươi vân kim hải không che giấu chút nào ha h a ngươi thử xem nhị nốc tử khinh thường vân kim hải lúc này sắc mặt lạnh lẽo sắc ý lan chẳng ra hắn cũng không phải ngoài miệm nói một chút mà thôi hắn thật sự dám động thủ kim hải ở đây ngươi không có chuyện vân thương hải m sự tình không phải do nó cho dù là b ứ c bách cũng muốn để nó đi tu b ổ pháp trận v â n kim hải rất không khách k h í nói nhị ngốc tử nghe xong cười lạnh liên tục cũng không nói cái gì vân thương hải nhịu những mày ta nói ở đây không có chuyện của ngươi bây giờ là gì tình huống ngươi còn không rõ ràng sao đi thôi đi với ta phía sau núi lúc này vân anh đột nhiên mở miệng đối với nhị ngốc tử nói chuyện nói xong vân anh đứng lên cũng không có để ý trong sân v â n kim hải bọn người ta còn không có đáp ứng muốn giúp các ngươi tu b ổ trận pháp nhị ngốc tử khoanh tay nó nhìn không thấu vân anh nhưng cũng có thể cảm thấy vân anh đáng sợ bất quá nó còn không chịu đi bởi vì nó biết vân anh căn bản cũng sẽ không cùng nó tính toán điểm này tại thạch thôn nó thì nhìn đi ra vậy ngươi muốn thế nào vân anh nhìn xem nó nhàn nhạt hỏi điều kiện của ta rất đơn giản ngươi hoặc tỷ tỷ ngươi gả cho ta huynh đệ chỉ cần đáp ứng ta lập tức liền có thể cho các n g ư ơ i tu bổ môn kiêm pháp trận nhị ngốc tử vẫn là câu nói này nằm mơ giữa ban ngày vân hy cùng vân anh tuyệt không có khả năng gả cho ngoại nhân thiên thần sơn người lập tức liền đáp lại khổng cầu kỷ ta nhìn ngươi là muốn chết vân kim hải lạnh giọng nói hắn thấy vân hy cùng vân anh nhất định là muốn gả vào kim xí、sí、đại bằng nhất tộc một giây sau vân kim hải liền giơ tay lên hướng n h ị ngốc tử b ắ t tới đại thủ mình không phù văn lợn lờ ngâm kiếm ngân vang tiếng vang lên đáng sợ phong mang nở rộ một tia kiếm khí trật hiện lệnh người ở chỗ này đều lông tơ dựng thẳng cho dù là vân thương hải vị tôn giả này cũng không ngoại lệ xoét một tiếng vân kim hải bàn tay lớn kia toé lên một vòng huyết hoa phù văn pha thoái lập tức liền rụt trở về tiểu anh ngươi đây là ý gì vân kim hải vừa sợ vừa giận nhìn xem nhà mình đại ca tôn ữ lòng bàn tay của hắn một đầu lỗ hổng đang nhỏ máu chỉ cắt da thịt không có thương tổn được xương cốt hắn hoài nghi nếu như không phải vân anh lưu thủ hắn cái bàn tay này đều sẽ bị cắt đi ý nghĩ này để cho hắn khiếp sợ không gì sánh nổi hắn mặc dù biết vân anh là liệt trợ cảnh nhưng không nghĩ tới có mạnh như vậy vừa mới cố khí tức kia đơn giản để cho hắn cảm thấy dùng mình vân thương hải cũng rất giật mình không nghĩ tới vân anh sẽ đối với vân kim hải ra tay bất quá ngược lại là nương tay dù vậy vân thương hải vẫn là kinh ngạc tại vân anh thực lực vừa mới phong mang khí tức để cho hắn đều sù lông nhị nóc tử cũng là biểu tình một mặt khiếp sợ ta mẹ nó con bé này khủng bố như vậy sao bất quá nàng dám đối với vân kim hải ra tay ngược lại để nhị ngốc tử có chút thích tiểu anh ngươi như thế có thể đối với nhị thuốc ra tay quá mức sau l ư n g vân kim hải mấy vị nam tử trung niên nhao nhao mở miệng bọn hắn mặc dù là vân thương hải nhi tử vẫn đứng ở vân kim hải bên này vân anh chỉ là nhàn nhạt, nhạt hơi lườm bọn hắn liền để bọn hắn lập tức ngậm miệng lại lộ ra thần sắc sợ hãi vị này cháu gái ruột có lúc thật sự rất để cho người ta cảm thấy sợ sau đó vân anh nhìn về phía vân kim hải người là ta mang về ta quyết định trả lời như vậy để cho vân kim hải trên mặt lúc xanh lúc đỏ Hắn b như rất, rất nhanh từ trước bàn tay của hắn liền khép lại vân kim hải liếc mắt nhìn vân anh mặc dù có chút không thoải mái nhưng vẫn là không nói gì nữa khổng cầu kỷ thay cái điều kiện á vân thương hải cũng không nói cái gì tiếp tục đối với khổng cầu kỷ nói không đội nhịn ngốc từ không chịu vân thương hải lắc đầu Các nàng sự t ì n h chỉ có chính các nàng có thể làm chủ chỉ cần các nàng n g u y ệ n ý ta đều không có ý kiến ha ha nói thật dễ nghe trước kia lão tử ngươi là thế nào đối với ta cùng ngọc lan nhị nốc tử lạnh dên một tiếng hoang khí rất nặng đó là chúng ta đợi này sự t ì n h cùng tiểu anh các nàng không quan hệ ngược lại là ngươi k h ô n g cầu kỳ hơi bị quá mức làm người khác khó chịu vân thương hải nói như thế ta mặc kệ ta liền yêu cầu này nhị nốc tử liền ý lại có t i ế t g đuối liền đi bù đắp không có cơ hội còn thì thôi có cơ hội vì cái gì không đi chắc chắn ngươi đang chờ cái gì chờ lao thiên đem cơ hội đưa đến trước mặt ngươi sao vân anh nhàn nhạt nhìn xem nhịn g ố c tử âm thanh linh hoạt kỳ hảo lại gần từng chữ đều đâm thẳng nhịn g ố c tử tim nhịn g ố c tử trầm mặt lại vân anh câu nói này tựa như thần trung mộ cổ để nó sững sờ tại chỗ nó chính là có t i ế t đ ố i cũng coi ma khí mới có thể dạng này dây dựa không ngớt đi thôi đến hậu sơn vân anh nói tiếp một câu hướng về sau núi đi đến nhịn g ố c tử ngầm đầu liếc mắt nhìn vân thương hải ngươi có một cái hảo tôn nữ nói xong nhịn g ố c tử không nhắc lại chuyện mới vừa rồi đi theo vân anh thấy cảnh này vân thương hải cười tất nhiên nhịn ố c tử lui một bước như vậy hắn tự nhiên cũng biết lùi một bước mậu lan người ngươi l gặp nhị ngốc tử bị vân anh thuyết phục vân kim hải bọn hắn mặc dù khó chịu nhưng cũng không nói gì nữa tấu chương xong chương sáu mươi hai siêu tập thần liêu chương sáu mươi hai siêu tập thần liêu phía sau núi một mảnh mười p h ầ n bí ẩn trong bãi đá có một tòa pháp trận tuế nguyệt lâu đời đã có chỗ không trọn vẹn một hồi vân anh thân ảnh xuất hiện còn có nhị ngốc tử đến nơi này không cần vân anh nói cái gì nhị ngốc tử lập tức tiến lên kiểm tra lên tòa này c ổ lao pháp trận ở đây nó rất sớm phía trước liền đến qua đối với bí mật của nơi này cũng đều tin tưởng ngay tại nhị ngốc tử kiểm tra lên pháp trận thời điểm vân thương hải mang người cũng tới đến nơi này b ọ lặng lặng nói h ắ xong nó trực tiếp viết xuống mười mấy loại tài liệu giao cho vân thương hải để cho hắn liếc mắt nhìn liền ngã hút hơi lạnh cần thần liêu cũng quá là nhiều a hơn nữa hắn phát hiện có tài liệu cho dù là thiên thần sơn trong bảo khố cũng không có coi như bây giờ đi tìm cũng không kịp vân thương hải trầm mặc mấy thức ngầm đầu lập tức quả quyết nói chỉ có thể đi khắc thần sơn cho ngựa nói xong hắn liền phái ra thiên thần sơn người đi tới khác thần sơn mượn thần liêu hơn nữa để cho bọn họ nói minh nguyên do chỉ cần hiểu rồi nguyên do liền không sợ những cái k i a thần sơn không cho mượn bởi vì bọn hắn chắc chắn cũng không muốn tại trong đại kiếp vẫn lạc tài liệu ta đều viết cho các người nhanh chóng thu thập à thu thập tốt ta mới năng động công việc nhị ngốc tử nói tiếp đó liếc vân anh một cái ánh mắt là lạ ta mau chóng vân thương hải gật đầu một cái lúc này tiếng bước chân văng lên chỉ thấy vân hy mang theo thạch hạo đám người đi tới ở đây nhị n g c tử tình h u ố n thế nào thạch hạo hỏi nó nhị n g c tử đương nhiên là mười phần tự tin gật gật đầu ta xuất mã còn có thể có vấn đề gì không nói trước cái này huynh đệ ta có chuyện hỏi ngươi hai tỷ m ộ a này ngươi đến cùng có hay không yêu thích nửa câu nói sau nhị ngốc tử là nhỏ giọng tiến đến thạch hạo bên t h a i hỏi nó gặp được vân anh thực lực kinh khủng có chút sợ nàng thạch hạo liếc mắt nhìn vân hy cùng vân anh ngươi muốn làm cái gì đương nhiên là cho ngươi tìm tức phụ nhi à ta h á có thể cho không bọn hắn tu phát trận cho câu nói có hay không vừa ý ai nói cho ta biết ta giúp ngươi làm mai nhị ngốc tử chuyện đương nhiên nói nghe được nhị n ố c tử nói như vậy thạch hạo lần nữa nhìn về phía vân hy cùng vân anh ánh mắt tại trên người các nàng lưu luyến giống như là rất xoắn suýt nhị nốc tử thấy hắn cái bộ dáng này trong lòng một cái l ộ c bộ huynh đệ đừng nói cho ta hai ngươi đều phải nói thật cô mội mội này vẫn có chút kinh khủng ta không đề nghị ngươi không nhất định đẻ ép được t h tỷ liền có tốt nói thế nào trong mắt thạch hạo hiện lên một tia kinh ngạc nhị nốc tử lời nói này có chút cổ quái a lập tức nhị nốc tử liền đem vần kim hải ra tay với nó tiếp đó bị vân anh một tia kiếm khí đẩy l u i sự tình nói cho thạch hạo Thạch hạo lập tức ánh mắt ngưng lại một tia kiếm khí liền có thể kích thương tuấn giả nói như vậy vân anh thực lực sợ là đạt đến một cái cực kỳ đáng sợ tình cảnh có lẽ ngay cả tôn giả đều có thể chém giết hắn bây giờ mới phát hiện chính mình còn đánh giá thấp vân anh đối phương là cái liền hắn cũng nhìn không thấu nửa điểm yêu nghiệt huynh đệ đã nghĩ tốt chưa nhị nốc t ử hỏi thạch hạo nghĩ nghĩ vẫn lắc đầu một cái bọn hắn đều phải đi thôi được rồi sau này có thể sẽ không còn có cơ hội gặp mặt bất quá hắn mặc dù nói như vậy nhưng ánh mắt vẫn là hướng vân anh bên kia liếc mắt đi qua nhị nốc t ử chú ý tới khoe miệng giật một cái không thể nào thạch hạo thật sự coi trọng cái kia tiểu nhân như vậy nó cũng không tốt lắm mở miệng h u n h đệ tỉ, tỉ như thế nào ta cảm thấy cũng không kém nhị ngốc tử cảm cũng ngốc chỉ chỉ kém không nhị vân, vân, vân hy mà ơ hồ chính mình Hy Anh cùng cùng Vân Vân đến đối với l ý t ư ở nói g gì. Vân n Hy mà hắn cùng đối phương giao tiếp cũng tương đối nhiều mặc dù cũng là cãi nhau ở mỹ nhưng quan hệ chúng quy không tính quá kém mà vân anh mà nói giao tiếp liền tương đối ít hiểu rất ít cho đến bây giờ hắn hoàn toàn nhìn không thấu vân anh cái này khiến hắn rất bất đắc dĩ nhưng hắn không thể không thừa nhận vân anh đích xác làm hắn tâm động đậy nhưng loại kia tâm động thạch hạo chính mình cũng không thể xác định là không phải ưa thích tốt ta nhị ngốc tử gặp thạch hạo nói như vậy cũng không có nói tiếp tiểu anh tình huống thế nào vân hy đi đến bên cạnh vân anh lôi kéo tay của nàng hỏi vân anh gật đầu một cái còn kém một chút thần liêu thần liêu vân hy nhữ mày thần liêu cũng không phải tùy tiện thì có đồ vật cả thế gian khó tìm ra ra đã để người đi khắc thần sơn cho mượn hẳn không phải là vấn đề an bài trước người tại thiên nhân các ở lại vân anh lại nói nghe được vân anh nói thế nào vân hy lông mày cũng thư gian ra sau đó vân anh cùng vân hy mang theo thạch hạo bọn hắn đi tới thiên nhân các thiên nhân các là chuyên môn dùng để tiếp đãi quý khách chỗ g a i một xe đùm cảnh sát ưu mỹ vùng cung điện này cho người cảm giác rất không bình thường chồn tía kinh ngạc thiên nhân tộc hạ nhân nói cho đám người tòa này thiên nhân các chính là thần linh chế tạo chuyên môn dùng để tiếp đ á i khách quýt thì ra là thế đám người lúc này mới hiểu rõ khó trách bất phạm như vậy các ngươi tạm thời ở lại nơi này có chuyện gì có thể nói với ta ta ở bên cạnh vân anh đối với thạch hạo bọn hắn nói một câu sau đó cùng vân hy cùng đi tiến vào bên cạnh trong cung điện đi tới trong điện vân anh cùng vân hy ngồi xuống giang có một đoạn thời gian vân hy cảm giác hơi mệt nhịn không được nằm ở trên b à n tiểu anh ngươi có mệt hay không vân anh mỉm cười lắc đầu m ệ n mọi liền đi trong phòng nghỉ ngơi tiểu anh đánh đàn cho ta nghe vân hy nhìn xem nàng nháy nháy mắt to nghe vậy vân anh không nói gì thêm lấy ra t ử cẩm ngón tay dài nhọn điều khiển dây đàn thanh thúy dễ nghe tiếng đàn v a n g lên rất thông thấu tựa như sơn t u y ể n l e n keng có thể thoải mái nội tâm để cho người ta nhanh chóng trầm t ĩ n h lại đắm chìm tại trong vân hy rất nhanh liền nhắm lại con mắt nặng nghề mà ngủ t h i ế t đi biểu lộ rất tiên tâm s ắ t vách trong cung điện thạch hạo bọn hắn cũng nghe đến tiếng đàn không khỏi kinh ngạc lên thật đẹp tiếng đàn chẳng lẽ lại là kiếm tiên tử cựu đầu sư tử bọn hắn n ờ tới bởi vì lần này nghe được tiếng đàn có chỗ khác biệt không để người muốn ngộ đạo cảm giác rất bình thường lại có một loại làm cho người thể x p h những ấ thấy mấy t thể tinh thần mệt thổi tan thế tiếng thực trên trời, thụ lấy. Nhị ngốc tử càng là trực tiếp cơ cùng chỉ có ngốc càng chân như nhân hiếm hưởng Nhị nhét chéo, nhắm mắt lại lắng nghe. h đàn, nên gian lần người ngồi xuống, lên lắng n mỏi lại mắt đều quá bị bắt là à, sự lấy. là ở người khác cũng là như thế đều nhắm mắt lại lắng nghe lộ ra hưởng thụ thân sắc đồng thời đối với vân anh càng thêm bội phụ quả nhiên là cầm kiếm s o n g tuyệt chỉ có điều tiếng đàn cũng không có kéo dài rất lâu liền kết thúc cho dù bọn hắn lại nghĩ nghe cũng không biện pháp tấu chương xong chương sáu mươi ba uống trà chương sáu mươi ba uống trà một ngày thời gian đi qua rất nhanh theo thiên thần sơn trước mặt người khác hướng về các đại thần sơn mượn thần liêu nói rõ nguyên do rất nhiều thần sơn cường giả đều đổi tới thế nhưng là khi nghe người thiên nhân các có người ngoài và ở những cái kia thần sơn cường giả đều kinh ngạc không thôi bọn hắn là người nào là đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư từ bên ngoài mang về khác h nhân hai vị tiểu thư tại thiên nhân các tự mình chiêu đ á i thiên nhân tộc hạ nhân trả lời như vậy đạo nghe tin tức này rất nhiều người đều ngồi không yên cái gì đại bàng thần sơn người tới bên trong có một cái thiếu niên tóc vàng cao mày ta ngược lại muốn nhìn rốt cuộc là ai có tư cách để cho vân anh các nàng tự mình chiêu đãi nói xong hắn liền dẫn đại bảng thần sơn nhân theo thiên nhân các đi đến vân tiêu không nên vọng động nếu là vân hy các nàng mang về khách nhân chúng ta không thể thất lễ kim vân đằng kéo lại kim vân tiêu đối với hắn dặn dò kim vân tiêu nghĩ nghĩ gật đầu một cái ta biết rõ mặc kệ như thế nào đại ca chúng ta đều muốn đi xem mới được đi kim vân đằng tự nhiên không có dị nghị tiếp đó mang người hướng thiên nhân các h hắn ờ bọn đi tới thiên nhân các thời ớ i t i ê n nhân h cắt điểm liền thấy thạch hạ bọn người vây quanh ở vân anh cùng vân hy bên cạnh liệu diễu không biết đang nói cái gì hơn nữa bọn hắn nhìn thấy vân hy đôi mắt đẹp trừng trừng một bộ bộ dáng cáu giận ngược lại là vân anh rất an tĩnh ngồi ở chỗ đó không bị cái dày có một loại đặc biệt ý vị kim vân đẳng cùng kim vân tiêu đám người đến tự nhiên đưa tới chú ý của mọi người là đại bảng thần sơn người cựu đầu sư tử bọn hắn đều rất g i ậ n mình người tới chẳng những rất trẻ trung còn rất cường đại vân anh ta tới mời ngươi uống trà kim vân tiêu bước đi lên đến đây cũng không hề để ý những người khác trực tiếp đối với vân anh nói vân anh nhìn về phía hắn gật đầu một cái đứng dậy hướng cách đó không xa một tấm bản đá đi đến thấy thế kim vân tiêu vui vẻ ra mặt trực tiếp theo đi lên hai người ngồi xuống hắn lập tức lấy ra chính mình linh trà lá trà bắt đầu pha trà động tác vẫn rất ra dáng xem ra là chuẩn bị rất lâu liền chờ cơ hội lần này thấy cảnh này thạch hạo bọn hắn đều ngẩn ra vân anh cùng cái này đại bàng thần sơn người trẻ tuổi quan hệ rất tốt sao chẳng lẽ vân anh ưa thích người này hòa linh nhi nháy máy mắt thế nhưng là cái này đại bàng thần sơn người trẻ tuổi mặc dù huyết mạch cường đại nhưng cùng vân anh so vẫn là kém mười vạn tám n g h n dặm a căn bản vốn không xứng đôi ngược lại là có thể dễ dàng nhìn ra hắn đối với vân anh tâm tư không thể nào nhị nốc tử cũng cảm thấy kỳ quái vân anh yêu nghiệt như vậy một người làm sao có thể ưa thích một cái so với nàng kém nhiều người như vậy cùng lúc đó kim vân đằng cũng tìm tới vân hy hỏi hàn ân cần nhưng vân hy cũng không thích đối phương lại không tốt phật đối phương mặt mũi không thể làm gì khác hơn là hướng thạch hạo nhích lại gần coi hắn làm tấm mục thời khác mấu chốt thạch hạo vẫn là không có như xe bị tuột xích tăng thêm nhị ngốc tử ở bên cạnh châm n g o i thổi gió trực tiếp đã biến vân hy thành thạch hạo tức phụ nhi quan trọng nhất là thạch hạo còn lấy ra trước kia từ trên thân vân hy cướp đến tay linh tê truy tới làm chứng căn cứ kim vân đằng vốn l ạ như vậy một cái ôn n h u n khiêm nhường thanh niên đều bị bọn hắn cho tức giận đến p h t tay háo rời đi các、người. đem linh tê truy đưa ta vân hy cũng là vừa tức vừa cấp bách hai người này hai cái miệng đều có thể đem cái chết nói thành sống bây giờ nàng l à nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch không cần lại cho nàng có linh tê truy ngươi chính là nàng vị hôn phu nhị ngốc tử tiện hề hề mà cười thạch hạo tự nhiên cũng là ý tứ này cướp đến tay đồ vật sao có thể trả lại đâu cái này nhưng làm vân hy bị t r ọ n t ứ c hận không thể gọi vân anh đem hai người này đánh một trận lúc này kim vân tiêu thế nhưng là hung hăng tại trước mặt vân anh biểu hiện một phen hoàn toàn không có chú ý tới mình đại ca đã bị thạch hạo bọn hắn cho tức giận bỏ đi vân anh hương vị như thế nào nhìn xem trước mắt giai nhân t u y ệ t sắc kim vân tiêu có chút khẩn trương cũng có chút trở mong đối phương nhất cử nhất động trong mắt hắn là như thế ưu mỹ vân anh đặt chén trà xuống gật đầu một cái rất không tệ nghe được câu trả lời này kim vân tiêu c ư ờ i miệng t u é t tuet, vậy là tốt rồi bên cạnh thạch hạo bọn hắn đều thấy đi qua gặp kim vân tiêu cái k i a c ư ờ i n ở hoa bộ dáng đều cảm thấy khó chịu ra hòa này có kẻ mà đòi ăn thị thiên nga a nhị ngốc tử nói thạch hạo nhìn về phía vân hy em gái ngươi ánh mắt không có kém như vậy a kim vân tiêu mặc dù là đại bằng nhất tộc nhưng thực lực là thật sự không gì đáng nói so với hắn đại ca k so với vân anh thì càng là kém không biên giới cầm nhị ngốc tử lời mà nói tại trước mặt vân anh kim vân tiêu không phải liền là một cái con cóc sao chớ nói lung tung tiểu anh chỉ là thích uống trà cũng không phải như ngươi nghị vân hy trừng hắn nói thật vân hy cũng không cảm thấy kim vân tiêu có thể xứng với vân anh trên lệnh quá xa hơn nữa vân anh đối với kim vân tiêu cũng đích sắc không có loại ý tứ này nàng rất rõ ràng thích uống trà thạch hạo vớt ve cái cảm trong mắt l ó e lên một chút ánh sáng ta cũng thích uống trà kiểu uống trà người liền biết uống trà thế nhưng là một loại cực h ạ n hưởng thụ không nghĩ tới nàng một người trẻ tuổi cũng có phẩm vị như vậy hiếm thấy nhị n ố c tử tá cũng kim h ô n g b ế t là đang. k h e vân, vân, vân vào đi vào đi. a đại đại liệt liệt tiêu nhìn n chính m Sau thấy thạch hạo phối hợp an vị sùng dưới lập tức liền nhìn chằm chặp hắn ra hỏa này chẳng lẽ nhìn không ra hắn đang làm gì không thạch hạo giống như là hoàn toàn không có chú ý tới kim vân tiêu cái kia ánh mắt giết người còn chính mình rót cho mình một ly bắt đầu uống vân anh nhìn hắn một cái không nói gì thêm thế nhưng là kim vân tiêu trong lòng đã đem thạch hạo cho mắng mất trăm lần nếu như không phải là vì tại trước mặt vân anh bảo trì ấn tượng tốt hắn nhất định đem người trước mắt này cất đ á y đều cho đánh ra bất quá hắn không biết là thạch hạo thực lực có thể so sánh hắn mạnh hơn nhiều bằng hữu ở đây không chào đón người mọi người rời đi không nên quay dày chúng ta uống trà kim vân tiêu cố nén l ử a giận trong lòng đối với thạch hạo nói hắn nói đúng không ở đây không chào đón ta thạch hạo không để ý đến kim vân tiêu mà là nhìn về phía vân anh đừng để ý tới hắn vân anh đối với kim vân tiêu đã nói như vậy một câu tiếp tục uống trà nghe được vân anh lời nói kim vân tiêu rất bất đắc dĩ mặc dù rất muốn đem thạch hạo đ ổ i đi nhưng vân anh đều lên tiếng hắn còn có thể làm cái gì sau đó kim vân tiêu chỉ có thể cố nén bên cạnh con kỳ đà cả n m ũ i này phối hợp cùng vân anh nói chuyện phiếm nhưng hắn không nghĩ tới thạch hạo động một chút lại sen vào đi vào cảm giác hắn là tại cùng thạch hạo nói chuyện phiếm một dạng để cho trên chán hắn gân xanh nổi lên thuận không thể đem tảng đá nhét đối phương trong miệng cách đó không xa mọi người thấy phải bật cười liền vân hy cũng nhịn không được tiểu tử này thật tổn hại tuyệt đối là cố ý t ấ u chương xong chương sáu mươi b ố lòng ta duy kiếm chương sáu mươi b ố lòng ta duy kiếm theo chư thần sơn cường giả đến đồng thời mang đến số lớn thần liêu tu bổ pháp trận cần thần liêu cuối cùng toàn bộ g ọ p đủ gọp đủ thần liêu sau đó nhị nốc tử liền bắt đầu khởi công tu bổ pháp trận thạch hạo mang theo đả thần thạch cũng gia nhập vào trợ thủ mấy ngày l ạ g yên trôi qua trong rừng đá không c h ọ n vẹn pháp trận bây giờ đã tu bổ hoàn thành trận văn phát sáng có một loại khí thế không tên tại lan tràn cho dù vân anh tu vi không đủ nàng cũng có thể cảm thấy môn này pháp trận tại chữa trị sau đó bắt đầu sinh ra khí tức khát thường khí tức kia rất thần bí cũng rất đáng sợ vân thương hải trầm giọng nói nhắc nhở các đại thần sơn cường giả thời gian cấp bách đại kiếp chẳng mấy chốc sẽ tới ngay vậy các đại thần sơn cường giả nhau nhau đứng dậy rời đi trở lại riêng phần mình thần sơn làm chuẩn bị cùng lúc đó họa linh nhi còn có cựu đầu sư tử bọn hắn cũng chuẩn bị rời đi bởi vì thạch thạo nói cho bọn hắn đại kiếp trong mấy ngày kế tiếp liền sẽ bung xuống không có thời gian thạch thạo hết thể cẩn thận h ỏ a linh nhi dặn dò một câu khống chế hư không thú ra rời đi người không đi vân hy nghe thạch hạo nói muốn lưu lại rất kinh ngạc thạch hạo gật đầu một cái đi không được ta ở đây còn rất nhiều việc cần hoàn thành kiếp chưa chắc đã l à k i ế p có lẽ là tạo hóa vân anh âm thanh truyền đến nàng từ thạch hạo bên cạnh đi qua làn gió thơm phiêu khởi thạch hạo trong mắt lóe lên một vòng vẻ suy tư lại thốt ra thương quá ngươi ngươi lặp lại lần nữa vân hy nghe được hai chữ này ánh mắt đều có thể giết người nàng lo lắm nhất chính là cái này ra hỏa để mắt tới bụi bụi nàng ta nói là hương hoa thạch hạo quang minh chính đại dạo biện để cho vân hy chớ m ắ t ết vân anh không để ý đến mà là đi tới liêu thần bên cạnh mặc dù những người khác đều không nhìn thấy nhưng nàng cùng thạch hạo đều có thể thấy được lần sau gặp lại cũng không biết lại là lúc nào bảo trọng vân anh nói khẽ bảo trọng liêu thần gật đầu một cái c h i âm k h ó cầu cứ việc mới chỉ có mấy ngày nay cũng đủ rồi lúc này trở lại thân người nhị ngốc tử mang theo một vị mỹ lệ trung niên nữ tử đi tới vị này mỹ lệ trung niên nữ tử chính là vân anh cô tổ mẫu cũng chính là vân thương hải thân muộn bội vân ngọc lan quan hệ của hai người xem xét liền có thể đoán được đã cách nhiều năm hai người cuối cùng gặp lại ta muốn lưu lại nhị ngốc tử đối với thạch hảo nói hắn đã không muốn lại cùng vân m ộ n g lan tách ra người phải biết thượng giới tràn đầy bất ngờ các hung khó liệu thạch hảo nhắc nhở nhị ngốc tử lắc đầu rất kiên định dù cho là lại hung hiểm chỉ cần có thể cùng mình người yêu thích cùng một chỗ hắn cũng không sợ thấy thế liêu thần ban cho hắn một cái màu vàng nhạt lá liễu nói cho hắn biết tại pháp trận mở ra phía trước có thể mang một người trở lại thạch thôn hỏi thế gian tình là gì cứ khiến người thề nguyện sống chết vân anh nghĩ tới một câu nói như vậy lẩm bẩm nói kiếp trước nàng cũng nhìn qua một chút dạng này nam nữ lẫn nhau là đối phương tâm linh cảng cùng tăng k ổ thạch u n vận g m hạo bất thình lình tiến đến bên cạnh vân anh tò mò hỏi bởi vì hắn nghe được vân anh câu nói kia vân anh không nói gì chỉ là bình tĩnh nhìn phía trước dáng lây màu tím đuôi ngựa theo gió nhẹ nhàng dạo dự uy ngươi tại sao không nói chuyện chẳng lẽ ngươi thật sự có người yêu thích thạch hạo truy vấn vấn đề này rất trọng yếu sao v â n anh nhìn hắn một cái môi đỏ khẽ mở âm thanh linh hoạt kỳ ảo mà ôn luận thạch hạo chuyện đương nhiên gật đầu một cái đương nhiên trọng yếu hắn nhìn xem vân anh cái k i a trương trắng mướt khuôn mặt thổi qua liền phá thật dài lông mi tựa như lông sủ tiểu phiến tử lùng dạng nhất là cái k i a trương cái miệng anh đào nhỏ nhắn đỏ tươi nhọn chạch hết sức k h ả ái để cho người ta không nhịn được muốn hôn một cái lòng ta duy kiếm vấn đề này không có ý nghĩa vân anh nói như thế ngươi là nghiêm túc thạch hạo khỏe mặt giật một cái chẳng lẽ nói nàng muốn cùng kiếm sống hết đời nếu không thì ta hủy khuất một chút vân anh không để ý đến hắn mà nói xoay người hướng nơi xa đi đến âm thanh bình thản vang lên ngươi nên rời đi nhìn xem vân anh bóng lưng thạch hạo có một loại vô tòng hạ thủ cảm giác bất lực hắn cảm thấy vân anh là hắn gặp qua khó đối phó nhất người không có cái thứ hai tiểu tử nghe ta một lời khuyên không nên đối với cô gái như vậy động tâm không có kết quả tiểu tháp hiếm thấy nhắc nhở một câu chớ nói lung tung tốt ta ta cũng không cái loại ý tưởng này thạch hạo mạnh m i ệ n g nói tiểu tháp lắc đầu cũng sẽ không nhiều lời tiểu tử này cái gì cũng tốt chính là có đôi khi không nghe người ta khuyên Muốn nói có người có có thể khi u y ê n đến hắn n mà ó cái kia cũng c kia hiểu ỉ có l ê u thần lan, ta thay t Mộng Lan, i tử này cầu thân. tử thạch tiếp này này, nhị ngốc cầu Lúc chỉ chỉ thạch hạo, được ó đó nhìn không Vân Vân Mộng Lan đi đến Vân phía cách Hy chút Hy về xa ta đi xem một t r ớ c cùng chút mặt, một nàng nói một chút lời nói. lời Khi hiểu đ ư vân hy linh tê truy đã có một con rơi vào thạch hạo trong tay thời điểm vân mậu lan rất kinh ngạc bởi vì thiên nhân tộc nữ t ử linh tê truy là tín vật đính ước cô tổ mẫu không phải như ngươi nghĩ ta linh tê truy là bị cướp hắn cướp đi không phải ta chủ động cho hắn vân hy giải thích thế nhưng là vân mậu lan lại cho là đây là vân hy ngượng ngủng cố ý nói như vậy liền trực tiếp làm chủ nói cho thạch hạo để cho hắn sau này tùy thời cũng có thể đến cầu thân cái này khiến chung quanh tộc nhân đều trận mắt hốc m ộ n vân hy cứ như vậy trở thành thạch hạo vị h ư ơ n thê vân thương hải giật giật một mép lại không nói cái gì thạch hạo bây giờ đích xác xem như hoang vực bên trong ư u tú nhất thiếu niên cũng là xứng với vân hy tiểu anh giúp ta đem linh tê truy cướp về vân hy tức giận dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía vân anh vân anh lắc đầu chuyện n à y sau ai có thể nói đến chuẩn một cái linh tê truy mà thôi không tính là cái gì dạng này ta linh tê truy cho ngươi một cái ngược lại ta cũng không dùng được nói xong vân anh lấy ra một đôi lõe sáng khuyên hai cùng vân hy linh tê truy giống nhau như lúc nàng đem một cái linh tê truy giao cho vân hy cho nàng đeo lên tiểu anh dạng này thật tốt sao vân hy cuối cùng an tâm xuống không việc gì linh tê truy tại ta vô dụng vân anh mỉm cười chính mình đem còn lại cái kia linh tê truy thu hồi người chung quanh đều nhìn lên người cái này cũng được vân thương h ả i cùng vân Ngọc lan cũng không nghĩ đến còn có thao tác như vậy cái k i a thạch hạo trong tay cái kia linh tê truy tính thế nào t ấ u trương xong chương sáu mươi lăm thượng giới chương sáu mươi lăm thượng r ớ i à, ngươi gian lận vậy ta trong tay cái này chỉ linh tê truy sẽ là của n g ư ơ i thạch hạo kêu to lên lấy ra cái kia linh tê truy chỉ vào vân anh tùy ngươi vân anh nhìn trong tay hắn linh tê truy một mắt không hề để tâm thạch hạo tại chỗ liền ngây ngẩn cả người nhìn ra được vân anh thật sự hoàn toàn không quan tâm cái gì linh tê truy ha ha ha đáng đ ờ i giữa sân một chút khác thần sơn người trẻ tuổi đều rối rít nợ nụ cười còn nghĩ dùng linh tê truy tới khóa lại vân hy nghĩ hay lắm vân anh ngươi đây là hồ nháo vân mộng lan nhữ mày loại chuyện này há có thể làm loạn nhưng nhị ngốc tử lại giữ năng lại tính toán coi như là biến thành người khác sau này tiểu tử này nhất định sẽ xuất môn cầu hôn gặp nhị ngốc tử nói như vậy vân mậu lan cũng không có lại nói cái gì nàng bế quan nhiều năm đối với vân anh cùng vân hy cũng không biết một tí gì sau đó thạch hạo mượn liễu thần thế từ các đại thần sơn trong tay cường giả m ò một số lớn chỗ tốt thượng giới gặp lại a vân anh nói một câu quay người rời đi phía sau núi vân hy nhưng là hung hăng chừng thạch hạo một mắt tiếp đó cũng đi theo vân anh rời đi ta bây giờ m ư ờ i phần chắc chắn nàng nhất định thích ta thạch hạo không h i ể u tự luyến trêu đến đám người mắt trợ trắng một hồi liễu thần mang theo thạch hạo rời đi thiên thần sơn hai ngày sau Vô cho nên là t h i vì để phong thứ vắng nhất gốc cây này thánh dược dẫn hồ liên còn có chuẩn thánh dược ngân đào thụ đều chỉ có thể giao đến hai người các ngươi trong tay xem như các ngươi nội tình ven hồ vân thương hải đem vân hy cùng vân anh gọi vào ở đây nghiêm túc đối với các nàng nói lần này đi tới thượng giới hắn cũng không có thực chất liền sợ thượng giới thiên nhân tộc sẽ không chào đón bọn hắn mạch này mặc dù lấy vân anh cùng vân hy thiên tư cùng dung mạo khả năng như vậy tính chất rất thấp nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ v ạ n nhất bất kể như thế nào hắn đều nhất thiết phải vì chính mình mạch này làm ra vạn toàn cân nhắc vân anh cùng vân hy chính là bọn hắn tương lai d ự a dẫm vì thế vân thương hải quyết định đem thánh dược cùng chuẩn thánh dược dao đến trong tay của hai người cái này cũng là trên thiên thần sơn lớn nhất nội tỉnh một trong lúc cần thiết vân thương hải sẽ đem còn lại hết thể nội tỉnh đều vân giao cho thương n g hải a trước, nhất tiết h ra ra, không không gật đầu một cái nói như thế yên tâm đi ra ra có tiểu anh tại nhất định không có vấn đề vân hy lôi kéo vân anh tay rất có lòng tin Vân, cười cười, vân t sau, sau nửa g h cách giờ vân anh tất cả mọi người bọn họ đều xuất hiện ở phía sau núi còn có các đại thần sơn sinh linh đều đến đông đủ vân thương hải nhìn về phía đám người ánh mắt nghiêm trọng gật đầu một cái tiếp đó hít sâu một hơi thế ra một đôi bao cổ tay ông đôi bao cổ tay kêu phát sáng bay đến trên trận pháp phương phù văn lập lòe hướng hư không khuyết tán, một cỗ thật lớn trong tán, thần nở、rộ. Cùng về Vân một thật rộ. uy cỗ lúc đó,、Vân、anh dưới chân bọn hắn pháp bọn thiên r ậ n cũng buộc p á t trùng t ra u t h ầ quang, cùng đôi bao cổ tay cùng cổ đôi khung i a cậu m ì n tiếng tụng tức kinh vang lên, khí h bao la p ra. Vân Anh, thiên u và mẹo mơ hồ có một đạo hùng vĩ thân ảnh hiện hiện ra đại đạo đều thần phục tại dưới chân Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, không hề nghi ngờ, đây là một tôn nhân vật cái thế. Có lẽ là thiên nhân thấy hít khí hề thế, tất một một vật tộc ti vậy, đây cả cái có vào mọi đều là là lẽ sau một khắc tất cả mọi người đều bị hào quang sáng trói chém mất không biết trôi qua bao lâu tia sáng tiêu tan trùng tiêu c ổ sáng tiêu thất trên bầu trời vết nước cũng chậm dài khép kín g i a n g rác một tiếng trong rừng đá môn tiêu pháp trận nổi lên từng cái vết rách rõ ràng tiêu hao rất lớn ngạc nhiên là người ở phía trên cũng đã biến mất Thượng giới, thiên châu ở đây xanh đung tươi tốt, trên đất tiên châu xanh linh khí quanh, như phủ, đung núi lớn rộng lớn, vần rộng lớn bên giới, đại địa, có đủ loại có cổ độc đây ở địa, đủ là kỳ dị, như là thiên cổ Thái cổ thời kỳ, thiên nhân cổ kỳ, một h i ê ngày này thiên châu bên trong một mảnh mãn hoang cổ trong rừng thư không đột nhiên bắt đầu và mẹo tiếp đó một đầu khe nước to lớn xuất hiện ầm ầm khe hở xuất hiện trong n g a y mắt còn có sấm sét văng r ộ i liền thiên địa quy tắc đều hiển hóa đủ loại quang mang l ớ p lánh đan vào một chỗ dạng này dị tượng rất nhanh liền đưa tới phụ cận sinh linh chú ý nhanh chóng hướng nơi đó tới gần chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là có dị bảo hiện thế hay sao một cái thần hỏa cảnh cường giả ngự không mà đi tốc độ cực nhanh hắn đến từ thượng giới thiên nhân tộc ở đây phương viên mấy vạn dặm cũng là thiên nhân tộc l ã n h địa có một tòa thiên nhân tộc thành trì rất nhanh tên này thần hỏa cảnh thiên nhân tộc cao thủ liền đi tới cái kia phiến mãng hoang cổ trong rừng đứng ở đằng xa nhìn ra xa hắn nhìn thấy đầu kia hư không khe hở có vài chục trượng. đại đạo quy tắc h i ể n hóa tản mát ra khí tức đáng sợ chỉ sợ cũng là chân thần cừng giả cũng không dám tới gần nhìn cũng không giống là dị bảo h i ể n thế đến cùng xảy ra chuyện gì tên này t h ầ n hỏa cảnh thiên nhân tộc cao thủ như mày không do e m đẹp vì sao lại có hư không khe hở xuất hiện cái đồ chơi này phải có bao nhiêu nguy hiểm liền nguy hiểm cỡ nào ngay cả giáo chủ đều vô cùng kiếm kỵ chờ cái k i a phiến tia sáng t ắ n đi một đoàn bóng người xuất hiện tại đó có hơn mấy ngàn chính là vượt giới mà đi vân anh b ọ n người tấu chương song chương sáu mươi sáu kiểm tra huyết mạch chương sáu mươi sáu kiểm tra huyết mạch cái gì nhìn thấy trước mắt mọi người ảnh tên i tia thiên nhân tộc cao thủ trận to hai mắt như thế nào truyền tống đi ra nhiều người như vậy nhìn cũng không giống là loại cực lớn truyền tống trận a hơn nữa hắn liếc mắt qua nhìn thấy chủng tộc cũng quá là nhiều kim sĩ đại bằng chân hống khổng tước liệt thiên ma điệm cùng kỳ mai tý tất cả đều là thuần huyết sinh linh những thứ này chủng tộc cho dù là tại thượng giới cũng đều là cường tộc trong đó một chút chủng tộc cùng bọn hắn thiên nhân tộc thậm chí còn là minh h i ế u tỉ như khổng tức nhất tộc gặp quỷ tên hắn kia thiên nhân tộc cao thủ nói thầm hắn cũng không nghe nói qua những thứ này chủng tộc người có cái gì hợp tác cả làm sao lại giống như là hỗn loạn xuất hiện ở đây hơn nữa thoạt nhìn vẫn là mang nhà mang người tối cường cũng chỉ có tôn giả cảnh liền một cái thần hỏa cảnh cũng không có quả thực cổ quái cực kỳ hư không khe hở khép kín đại đạo quy tắc biến mất hết thể đều khôi phục bình tĩnh chúng ta đi tới thượng giới sao tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau đánh ra bôi phía nhìn thấy cũng là sự vật xa lạ rất nhanh bọn hắn liền thấy cách đó không xa đạo nhân là một tên nam tử trung niên thân mang pháp bảo thần quang lượt lờ trên người đối phương tản mát ra khí tức cường đại không có chút nào che giấu làm bọn hắn tâm thần run dày chẳng lẽ đây là một vị thần vân thương hải bọn hắn đều sắc mặt nghiêm túc đột nhiên liền thấy một vị thần minh không biết là địch hay bạn để cho bọn hắn như lâm đại địch thậm chí bọn hắn cũng đã trận địa sẵn sàng đón quân địch lúc nào cũng có thể sẽ tê ra thần linh pháp khí tiểu anh vân h i khẩn trương lôi kéo vân anh tay lúc này người kia mở miệng các ngươi là từ đâu tới tại sao lại xuất hiện tại ta thiên nhân tộc lãnh địa lời này vừa nói ra vân thương hải bọn hắn đều ngẩ ngài nói là nơi đây chính là thiên nhân tộc l ã n h địa đương nhiên ta đến từ thiên nhân tộc người kia từ tồn nói nghe vậy vân thương hải lập tức lộ ra vui mừng tiền bối chúng ta cũng là thiên nhân tộc đến từ hạ giới ngoại trừ chúng ta thiên nhân tộc còn có rất nhiều chủng tộc cũng là từ hạ giới đi lên cái gì ngươi nói các ngươi cũng là từ hạ giới đi lên nghe được vân thương hải lời nói tên tia thiên nhân tộc cao thủ khiếp sợ không thôi hét to một tiếng chừng to mắt nhìn xem bọn hắn chính là chúng ta mượn nhờ tổ tiên lưu lại thái cổ p h á p trợn mới có thể vượt giới mà lên vân thương hải liên tục gật đầu tên t i a thiên nhân tộc cao thủ hít vào một ngụm khí lạnh lại là từ hạ giới đi lên hắn đều chưa nghe nói qua thiên nhân tộc tại hạ giới còn có một chi huyết mạch hơn nữa còn là từ thái cổ thời kỳ thì có rất nhanh hắn liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề thái cổ thời kỳ thiên nhân tộc huyết mạch nhất định là thiên nhân tộc cao tầng sắp đặt các ngươi trước tiên đi theo ta ta muốn trước xác định các ngươi có phải hay không vì thiên nhân tộc hậu duệ đến nội những người khác cũng trước tiên đi theo ta ta sẽ trước tiên đem các ngươi an bài tại thiên nhân tộc thành trì tiếp đó thông chi tộc nhân của các ngươi đến đây tiếp dẫn tên t i ê thiên nhân tộc cao thủ lập tức nói n g khí nghiêm túc không dám tùy ý ngay vậy các đại thần sơn người đều lộ ra thần sắc mừng rỡ xem ra bọn hắn tổ đ ị a quả nhiên cũng tại thượng giới chúng ta tuân theo tiền bối an bài sau đó tại tên i kia thiên nhân tộc cao thủ dẫn dắt phía dưới v â n anh bọn hắn lập tức hướng về cách đó không xa thiên nhân tộc thành trì mà đi không đến nửa cách giờ v â n anh bọn hắn liền đã tới tòa kia thiên nhân tộc thành trì tiến nhập trong thành nội thành do người cuồn cuộn nếu là thiên nhân tộc thành trì thiên nhân tộc tự nhiên khắp nơi có thể thấy được ngoại trừ thiên nhân tộc còn có những người khác lui tới a sao lại tới đây nhiều người như vậy thật nhiều chủng tộc a thực sự là kỳ quái rất nhiều người hướng về cửa thành phương hướng nhìn lại đều kinh ngạc không thôi nhiều người như vậy vào thành thật đúng là hiếm thấy hơn nữa còn là thiên nhân tộc thần h ỏ a cảnh cao thủ dẫn đường muốn không chú ý cũng khó khăn tại tên kia thiên nhân tộc cao thủ dẫn dắt phía dưới v â n anh bọn hắn nhanh chóng xuyên qua đường đi đi tới trong thành một mảnh rộng lớn trong cung điện đây là thiên nhân tộc phủ thành chủ có thiên nhân tộc mấy vị thần h ỏ a cảnh cao thủ t ọ a c h ấ n nguyên đ ẳ n g đây là có chuyện gì ngươi như thế nào mang nhiều như vậy người ngoại tộc đi vào khi vẫn anh bọn hắn đi tới trong phủ thành chủ hai gã khác thần hòa cảnh thiên nhân tộc cao thủ xuất hiện sắc mặt không vui h o à một thanh cốc lập tức đem huyết mạch thạch lấy、ra. nhanh lên tên là nguyên đằng thần h ọ a cảnh cao thủ thuốc g ụ c nói hai người nghe được nguyên đằng lời nói nhữ mày nguyên đằng đến cùng là chuyện gì xảy ra bọn hắn là từ hạ giới đi lên trong đó còn có ta thiên nhân tộc huyết mạch nguyên đằng lập tức truyền âm cho bọn hắn nghe được tin tức này hai người lập tức t r ậ n to hai mắt nhìn nhau lập tức hiểu rồi mức độ nghiêm trọng của sự việc lập tức đi lấy ra huyết mạch thạch đây là huyết mạch thạch có thể kiểm tra ra ta thiên nhân tộc huyết mạch các ngươi đi lên nguyên đằng đối với vân anh bọn hắn nói một tiếng sau đó vân anh bọn hắn bắt đầu từng cái tiến lên kiểm tra huyết mạch từ vân thương hải những trưởng bối này bắt đầu đến vân anh bọn hắn những bọn tiểu bối này đều để đề huyết mạch thạch phát sáng chứng minh bọn họ đều là thiên nhân tộc nhìn thấy kết quả này ba cái kia thiên nhân tộc thần hỏa cảnh cao thủ lúc này mới yên lòng lại các ngươi trước tiên ở ở đây ở lại chúng ta sẽ đem việc này truyền đến tổ địa đến lúc đó sẽ có trong tộc cường giả b u ô n g xuống ba vị thần hỏa cảnh cao thủ đem vân anh bọn hắn an bài ở một tòa trong cung điện đến nỗi những người khác cũng bị an bài vào khác biệt trong cung điện chờ tiếp dẫn trung quy là bình an đi tới thượng giới vân thương hải thở vào một cái một cửa hải khó đã vượt qua kế tiếp thì nhìn chúng giới thiên nhân tộc cao tầng có thể hay không xem chọn họ nghĩ tới đây vân thương hải nhìn về phía nhà mình hai cái tôn nữ trong lòng có một chút xíu tự tin cái này thượng giới pháp tắc quả nhiên so hạ giới muốn hoàn chỉnh để cho ta cảm nhận được lớn lao áp chế xem ra hay là muốn mau chóng bổ tu đạo thiếu mới được bằng không thì quá khó tiếp thu rồi nhịn nốc tử lẩm bẩm vân thương hải gật đầu một cái hắn cũng cảm nhận được nhưng khi vụ chi cấp bách hay là muốn nhìn thấy thượng giới thiên nhân tộc cao tầng hết t h ả đều c h ấ n ai lạc định sau đó lại đến cân nhắc bổ tu đạo thiếu cũng không muộn tiểu anh ngươi nói lên giới thiên nhân tộc sẽ an bài như thế nào chúng ta đây vân hy hi h u kỳ vân anh lắc đầu không rõ ràng tóm lại đ ư n g ôm lấy hy vọng quá lớn bây ấ t k giờ vân hy tu h vi cũng tới đến minh văn cảnh hậu kỳ cách liệt trận cảnh cũng sắp chỉ cần nàng bổ tu lạc hiếu trên cơ bản có thể bước vào liệt trận cảnh tấu chương song chương sáu mươi bảy thiên thần giáng lâm chương sáu mươi bảy thiên thần giáng lâm khi nguyên đ ằ n g đem tin tức truyền đến thiên nhân tộc tổ đ ị a thiên c h i thành thiên nhân tộc cao tầng chấn động lập tức liền có một vị thiên thần mang theo hai vị chân thần từ thiên c h i thành đi ra chỉ dùng chưa tới một canh giờ thời gian tên kia thiên thần cùng mấy vị chân thần liền p h ụ xuống cung n g h ngại nhân nguyên đ ằ n g ba người tiến lên đón vô cùng cung tính tại bình thường bọn h ắ n dạng này thần hỏa cánh tu sĩ là rất khó nhìn thấy thiên thần hơn nữa thiên thần cường giả bình thường đều tọa trấn tổ điệu v quan tu hành chờ mong tiến thêm một bước trở thành giáo chủ cấp lần này có thiên thần giáng lâm cũng coi như là tương đối ít thấy từ hạ giới đi lên tộc nhân đâu vị tiêu thiên thần mở miệng âm thanh giàn mua mà hùng vĩ trung khí mười phần cả người vòng quanh tiên h thần quang cho người ta một loại tường hòa cảm giác tại phía sau hắn hai vị chân thần đứng thẳng thu l i ê m khí tức bẩm đại nhân đều an trí ở trong phủ ba người hồi đáp dẫn đường vị tiên lão thiên thần mở miệng tiếp đó tại ba người dẫn dắt phía dưới hướng về một tòa cung điện đi đến chỉ chốc lát sau bọn hắn liền đi tới trong cung điện thấy được người ở bên trong vị này là hoa dương đại nhân chính là một vị thiên thần chuyên môn tới gặp các nguyên đẳng đối với vân thương hại bọn hắn giới thiệu nói thiên th nghe thiên thần hai chữ vân thương hải bọn hắn lập tức k h o n g mình hành lễ b à i kiến thiên thần không cần k h á c h khí các ngươi từ hạ giới đi lên rất không dễ dàng ta m u ố n biết hạ giới tình huống như thế nào hoa dương thiên thần ngữ khí hòa ái không có một chút giá đỡ bẩm đại nhân hạ giới tình huống vân thương hải đứng dậy nghiêm túc hướng đối phương giảng thuật một chút hắn biết bắt vực tình huống sau khi nghe xong hoa dương thiên thần gật đầu một cái trong mắt lóe lên vẻ suy tư tiếp đó lại k h ẽ thở dài một tiếng nếu là ta thiên nhân tộc còn tại định phong hạ giới tạo hóa nhất định sẽ có ta thiên nhân tộc một phần đáng tiếc bây giờ thiên nhân tộc ngoại trừ vị kia có thể xưng hóa thạch sống quá cổ xưa thiên nhân cũng chỉ còn lại có một vị người hộ đạo cũng là chẳng ngã cảnh cừng giả xuống chút nữa lại là không người kế tục tối cường chính là bọn hắn cái này và i thiên thần liền hư đạo cảnh giáo chủ cấp cũng không có một vị sở dĩ sẽ như thế cũng cùng thiên nhân tộc một cái bí mật có liên quan do nhân m ạ thiên do nhân m ạ thiên là chỉ thiên nhân tộc từ người giai đoạn này bước vào thiên giai đoạn này cần dung hợp một loại thiên địa thần thạch thiên mệnh thạch khi xưa thiên nhân tộc cỡ nào huy hoàng chính là có sáu vị thiên nhân thành công dung hợp thiên mệnh thạch lúc này mới sáng tạo ra thiên nhân hoàng tộc huy hoàng nhưng bây giờ kể từ thái cổ lục đại thiên nhân sau đó thiên nhân tộc liền không còn có người dung hợp qua thiên mệnh thạch cho nên thiên nhân tộc mới có thể suy bại xuống đây là bởi vì thiên mệnh thạch chỉ ở thông thiên tri địa tài có cái chỗ kia ai cũng không biết lúc nào sẽ xuất hiện từ thái cổ sau đó xuất hiện số lần l ắ c đ ắ c không có mấy còn rất khó khó c h ặ t dù là thiên nhân tộc vẫn luôn đang nghiên cứu đối với thông thiên tri địa tiến hành tỏa định phương thức cũng từ đầu đến cuối tiến triển không lớn kết quả là vẫn là chỉ có thể nhìn vật khí ngay vậy trong lòng vân thương hải một cái lộ bộ chẳng lẽ thượng giới thiên nhân tộc tình huống rất tồi tệ nói đến trong các người nhưng có xuất sắc người trẻ tuổi hoa dương thiên thần nhớ tới thứ gì hỏi lời này vừa nói ra vân thương hải cùng tất cả tộc nhân đều vô ý thức nhìn về phía vân anh cùng vân hy chủ yếu vẫn là nhìn về phía vân anh a xem ra thật là có hoa dương thiên thần nhìn thấy đám người động tác cũng hướng về vân anh cùng vân hy nhìn sang bắt đầu đánh giá cái này hơi đánh giá hắn liền kinh dị một tiếng ánh mắt đầu tiên nhìn sang tự nhiên là kinh d i ễ m cho các nàng khuôn mặt đẹp mà ngay sau đó hắn liền phát giác vân anh trên người châu đặc biệt hắn xem như một kẻ thiên thần bằng vào mắt thưởng vậy mà nhìn không thấu vân anh hư thực thậm chí cho hắn một loại thiên nhân hợp nhất cảm giác hoa dương đại nhân có gì đó quái lạ cái kia hai tên thiên nhân tộc chân thần cũng phát giác điểm này có chút kinh nghi bất định cái này khiến hoa dương thiên thần lập tức sinh ra điểm rất tốt kỳ hắn hướng về vân anh đi đến trên người quan g hoa đều tán đi tựa như một cái tinh thần nhấp nháy lao nhân hắn đi tới vân anh cùng vân hy trước mặt lộ ra nụ cười hoái các ngươi kêu cái gì bẩm tiên bối ta gọi vân hy đây là mội m ộ i ta vân anh vân hy có chút khẩn trương đáp lại dù sao trước mắt thế nhưng là một vị thiên thần cừng giả tại thiên thần sơn thời điểm thiên thần đều chỉ tồn tại ở trong cổ tịch như là thần thoại các ngươi là song bảo thai hoa dương thiên thần mỉm cười ân vân hy gật đầu hoa dương thiên thần nhìn xem vân hy cùng vân anh trong mắt tinh mang lấp lóe mặc dù là song b à o thai nhưng tỉ tỉ và mội mội trên lệnh không là bình thường lớn mội mội trên người có một loại cường giả khí chất không có chút rung động nào ý chí cố động không vì ngoại vật mà thay đổi nguyên văn tại sáu c h í n sách ra nhìn loại này cường giả khí chất nói như vậy chỉ có đối với thiên địa đối với đại đạo có nhất định trình độ lĩnh nộ g mới có thể tạo thành cho dù là hắn bộ dạng này thiên thần đều chưa hẳn có thể làm được chưa từng nghĩ dạng này một tiểu nha đầu có thể có khí chất như vậy suy tư hoa dạng này một tiểu nha đầu có thể có khí c h ấ như vậy hướng về phía trước lan tràn về một à đi. m sát na này, Vân Anh liền giây vững rơi đó xa, là Một sau trong đầu của tất cả mọi người đều vang lên kiếm ngân vang âm thanh đáng sợ phong mang từ trên thân vân anh n ọ rộ nàng giống như là một ngụm r a khỏi vỏ thiên kiếm kiếm khí kinh k cựu tiêu đồ vật gì nguyên đ ẳ n g ba người bọn hắn thần hỏa cảnh tu sĩ trực tiếp kêu l lên không có hình tượng chút nào có thể nói cấp tốc lui lại giống như là gặp cái gì kinh khủng đồ vật cả người lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên chờ bọn hắn đẻ xuống trong lòng hoảng sợ nhìn sang chỉ thấy vân anh hai con ngươi tựa như hóa thành hai mảnh kiếm hải vô tận kiếm quan g khuấy động kèm theo khai thiên tích địa thần ma câu d i ệ t kinh khủng dị tượng ở quanh thân nàng thiên địa oanh minh đại đạo quy tắc trực tiếp hiển hóa vô số nguyên thủy ký hiệu phát sáng hóa thành thông thiên kiếm khí x é rách trường không cung điện tường cao trong khoảnh khắc liền bị x é đứt mái vòm cũng bị kiếm khí chém ra ta đi nguyên đằng trực tiếp bạo nói tục trong mắt đều phải trận lồi ra hắn nhìn thấy cái gì một người trẻ tuổi bạo phát ra khủng bố như thế kiếm khí trừ hắn bên người hắn hai vị cũng nhìn trận trận tròn mắt giống như nằm mơ giữa ban ngày. Hạ kiếm khí khuấy động sẽ rách hư không vân anh thân hình thẳng tắp như kiếm kiếm ý ngút trời nàng bị vô số đại đạo ký hiệu vân quanh đại đạo ký hiệu hóa thành thiên kiếm hướng về phía trước hoa dương thiên thần chém tới ánh lửa văn khắp nơi khí tức khủng bố tiết ra giống như chạm tại không khí sắt trên tường lại không cách nào gần hoa dương thiên thần thân hảo hoa dương thiên thần hai mắt rực rỡ hét to một tiếng vân anh biểu hiện quá mức kinh người hãn dám cam đoan cho dù là thần hỏa cảnh sơ kỳ tu sĩ nếu là c u ố n bảo cũng sẽ bị cái kia kinh khủng kiếm khí xé rách thành mảnh vụn hắn cũng không nghĩ đến chỉ là muốn nhẹ nhàng thăm dò một chút mà thôi lại thăm dò ra kinh người như vậy một cái kết quả tấu chương xong chương sáu mươi tám người hộ đạo chương sáu mươi tám người hộ đạo không chỉ là nguyên đ ằ n g bọn hắn ngay cả vân thương hải bọn hắn cũng đều thấy cho mắt bọn hắn biết vân anh cường đại nhưng không nghĩ tới nàng đã đạt đến trình độ như vậy ta mẹ nó nha đầu này muốn người tiên không cầu kỳ cũng nhịn không được vái khiếu một tiếng vân mậu lan cũng đầy khuôn mặt trấn kinh nàng nhìn về phía vân thương hải đại ca vân anh thực lực là chuyện gì xảy ra cái này ta cũng không phải rất rõ ràng tiểu anh thực lực mỗi ngày mỗi khắc vân thương hải cởi ư khổ hắn cho là mình đối với vân anh vậy là đủ rồi giải không nghĩ tới là mình cả nghĩ quá rồi ha ha ha tiểu vân anh đã đủ có thể ngừng hoa dương thiên thần thoải mái c ư ờ i to nhìn về phía vân anh ánh mắt đã thay đổi như cùng ở tại nhìn đại bảo bối một dạng ánh mắt nóng bỏng nghe được hoa dương thiên thần câu nói này vân anh biết mục đích của mình đã đạt đến thế là cấp tốc thu liễm khí tức của mình kiếm khí đầy trời dần dần t ố i lui chỉ để lại bị phá hư hơn phân nửa cung điện tại hoa dương thiên thần ra tay thử dò xét trong n g á y mắt vân anh liền đã quyết định làm như vậy vì chính là bày ra bản thân thực lực tiến tới đổi lấy đối phương coi trọng cứ như vậy bọn hắn mặc dù là từ hạ giới đi lên nhưng cũng không đến nỗi bị thượng giới tộc nhân khinh thị bất quá bởi vì chịu đến thiên địa quy tắc áp chế vân anh thực lực cũng không thể toàn bộ bày ra chỉ bạo phát trên dưới tám thành nhưng cũng đủ rồi kinh khủng phong mang biến mất tất cả mọi người đều nhìn xem trước mắt cô gái trẻ tuổi không có chút nào khí tức bộc lộ giống như phạm nhân một dạng nhưng bọn hắn đều biết vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì hoa dương thiên thần nhìn xem vân anh trong mắt tràn đầy vẻ t vừa mới đến thượng giới còn không có bổ tu đạo tiếu h liền có thể thể hiện ra loại trình độ này thực lực quả thực là yêu nghiệt chớ nói chi là vân anh còn không phải tôn giả cảnh giới như vậy đủ để khiến thần hỏa cảnh tu sĩ đều xấu hổ các ngươi ai là tiểu vân anh trưởng bối hoa dương thiên thần nhìn về phía vân thương hải bọn người hỏi thiên bối ta là vân anh ra ra vân thương hải một chút liền nghe đi ra hoa dương thiên thần muốn biết vân anh sự t ì n h thế là lập tức đứng dậy hảo ngươi qua đây chúng ta tâm sự hoa dương thiên thần cười nói để cho vân thương hải có chút cảm giác thụ sùng lực kinh sau đó Hoa d vân t hy i n t h lầm i ề bầm ta chỉ là đáp lại dò xét đối phương mà thôi hơn nữa dù nói thế nào chúng ta cũng là đồng tộc đường đường thiên thần sao lại cùng ta một cái tiểu tu sĩ tính toán vân anh lắc đầu tốt a vân hy bị nàng thuyết phục tại hoa dương thiên thần tìm vân thương hải tìm hiểu tình huống thời điểm hai vị k h á c chân thần cũng kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ tìm tới nhị ngốc tử cùng vân mộng lan bọn hắn những trưởng bối này hỏi thăm vân anh sự t ì n h nhị ngốc tử mặc dù không tính là hiểu rất rõ nhưng miệng hắn ra đùa b ỡ n t ạ c lưu đem hai vị chân thần h ù phải s ư ớ n g sốt một chút một trận hỏi thăm một chút tới hai vị chân thần phát hiện có chút kỳ quái cũng là vân anh tộc nhân nhưng là hiểu nàng người lại không nhiều chỉ có một cái chung nhận thức đó chính là vân anh tính tình thanh lãnh không thích cùng người khác Cũng c hai ỉ có thể tính toán h người, một cái là vân Hy, một cái khác chính là vị â Vân n chính Thương、Hải、cũng là bình thường, cái nào tôn trẻ tuổi không phải như Hy, khác Hải phải thế. Hai một trí trẻ tuổi cái cái là là v chân thần có thể lý giải thượng giới ba ngàn trâu đời thứ nhất đông đảo mỗi một vị đều hạc giữa bầy gà có vô địch c h i tâm hoặc trướng quẩn hoặc kiên đạo không phải là cái gì người đều có thể vào mắt của bọn hắn nghĩ tới đây hai vị chân thần hướng về vân anh nhìn lại vừa vặn đối đầu cặp kia thâm thúy tử nhãn hai người không khỏi k h ẽ giật mình một giây sau tinh thần của bọn hắn thật giống như bị kéo vào một mảnh thế giới bao la ở đây kiếm quang vô t ậ n màu xác rực rỡ mỗi một đạo kiếm quang đều rất giống một t giống cái hai ế giới. Cái này cảm giác khủng Cái cảm lúc cho này này h bố, để vị chân thần hít cái sâu một hơi có niềm tin rất lớn xác định đây không phải là ảo giác khó trách vừa mới đối phương có thể buộc phát ra thực lực kinh người như thế dù cho là trong tộc vị kia đời thứ nhất đều không thể cho bọn hắn mang đến cảm giác như vậy không hề nghi ngờ vị này từ hạ giới đi lên người trẻ tuổi tuyệt đối là trí tôn cấp bậc có thể so với đứng đầu nhất đời thứ nhất sau đó bọn hắn rất nhanh liền hương p h ấ n lên thiên nhân tộc xuất hiện một vị dạng này yêu nghiệt tuyệt đối là một kiện thiên đại h ỷ sự nguyên văn tại sáu c h í n sách r a nhìn lúc này tiếng cười vang lên chỉ thấy hoa dương thiên thần mang theo vân thương hải đi ra đầy mặt nụ cười chỉ thấy hoa dương thiên thần hướng đi vân anh đi tới trước mặt nàng tựa như một vị hiển hòa lao ra ra đồng dạng tiểu vân anh lao phu muốn trở thành ngươi người, người hộ đạo không biết ngươi có nguyện ý hay không lời này vừa nói ra người ở chỗ này đều đã lớn rồi miệng một bộ khó có thể tin bộ dáng cho dù là hai vị k i a chân thần cũng không ngoại lệ bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng cho dù là trong tộc vị k i a đ ờ i thứ nhất bên cạnh người hộ đạo đều chỉ là chân thần cấp bậc mà không phải thiên thần thiên thần cũng không là chân thần có thể so sánh tại một chút yếu kém thế lực ở trong đã có thể làm giáo chủ mặc dù không phải theo một ý nghĩa nào đó giáo chủ cũng đủ để chứng minh thiên thần cái cảnh giới này tu sĩ có cỡ nào cường đại hoa l a o nguyện ý vì vân anh hộ đạo vân anh cầu còn không được vân anh hướng về phía hoa dương thiên thần không người túi đầu tốt tốt tốt hảo hai từ hoa dương thiên thần nghe được vân anh đối với chính mình xưng hô cười đều phải không ngậm nhận được từ vân thương hải nơi đó giải được vân anh sự tích để cho hắn rung động không thôi đồng thời cũng nhìn thấy vân anh cái kia sâu không lường được tiềm lực hắn tu hành mười mấy vạn năm cũng mới trở thành thiên thần mà thôi tiềm lực đã hao hết muốn tiến thêm một bước có thể nói k h ó như lên trời nhưng hắn tại trên thân vân anh thấy được hy vọng vì một vị tuyệt thế yêu nhiệt g hộ đạo ngày sau trở vị này tuyệt thế yêu nhiệt g đại đạo có thành tất nhiên sẽ trả lại với hắn để cho hắn đánh vỡ gông cùng xiến xích tiến thêm một bước thiên thần tiến thêm một bước chính là hư đạo cảnh giáo chủ chân chính giáo chủ cấp đó là một cái mới tinh lĩnh vực là tất cả thiên thần mục tiêu một trăm vị thiên thần có thể có một hai vị thành công tấn thăng cũng đã là rất không dễ dàng có thể thấy được có bao nhiêu khó khăn đột phá ngoài ra hoa dương thiên thần cũng là lo lắng chờ vân anh trở lại tổ đ ị a sẽ bị m ặ t khác mấy vị thiên thần để mắt tới cho nên hắn ở đây tiên hạ thủ vi cường đem vân anh người hộ đạo thân phận quyết định đến lúc đó hắn cũng sẽ không sợ mấy cái khác ra hỏa cùng hắn đoạn tấu chương xong chương sáu mươi chín tổ đ ị a chương sáu mươi chín tổ đ ị a tổ đ ị a trở thành vân anh người hộ đạo sau đó hoa dương thiên thần tâm tình vô cùng tốt bởi vì hắn thấy được tiến thêm một bước hy vọng tiểu vân anh chắc hẳn ngươi cũng cảm nhận được thượng giới thiên địa quy tắc hoàn chỉnh hạ giới nhưng là có thiếu ngươi từ hạ giới đi lên tất nhiên sẽ chịu đến áp chế cần mau chóng bổ tu đạo thiếu hoa dương thiên thần nói đạo vân anh gật đầu một cái ta biết rõ hoa lão ta cần thời gian nhất định ngay vậy hoa dương thiên thần lại là nợ nụ cười yên tâm đi điểm này trong tộc sẽ cho các ngươi giải quyết ta nghe hoa lão an bài chính là vân anh hiểu rồi đối phương ý tư ân hoa dương thiên thần nhìn về phía vân hy tiểu vân hy ngươi cũng cùng tiểu vân anh một dạng gọi lao phu một tiếng hoa lạo a hắ vân anh coi trọng nhất chính là nàng t ỷ t ỷ xem như người hộ đạo hắn chắc chắn là muốn bày tỏ một chút lời này vừa nói ra vân hy sửng sốt một chút tiếp đó lộ ra vẻ khiếp sợ a t ố t t ố t hoa lão một bên hai vị chân thần thổn thức lần này tốt có hoa dương thiên thần làm vì chỗ dựa mạch này tại tổ địa đều biết được coi trọng bất quá bọn hắn cũng biết đây hết thể đều là bởi vì vân anh nàng quá yêu nghiệt yêu nghiệt đến cả thiên thần đều nguyện ý làm nàng người hộ đạo ha ha ha như vậy thì tốt t ố t bây giờ ta liền mang các ngươi trở về tổ địa mau sớm hoàn thành tầy lễ bổ tu đạo hiếu hoa dương thiên thần vung tay lên quyết định hết t h y đại nhân còn có một việc những cái kia từ hạ giới đi lên những người khác còn ở nơi này nguyên đằng tiến lên cẩn thận nói hoa dương thiên thần gật gật đầu tiếp đó nhìn về phía thủ hạ cái kia hai cái chân thần chuyện này giao cho các người đem bọn hắn đưa về diên phần mình tổ đ ị a xin đại nhân yên tâm chúng ta nhất định đem người đưa đến hai vị chân thần lĩnh mệnh đại ca các ngươi một đường cẩn thận vân mậu lan nói nàng quyết định cùng khổng cầu kỳ đi k h ô n g tức nhất tộc vân thương hải nhìn về phía khổng cầu kỳ tiểu mợi liền giao cho ngươi yên tâm ta sẽ chiếu cố tốt mậu lan khổng、cầu、kỳ nghiêm túc nghiêm túc cô tổ mẫu gặp lại sau đó, vân anh bọn hắn liền bị hoa dương thiên thần mang theo rời đi tòa này thiên nhân tộc thành trì đi tới tổ đ ị a bởi vì là tại thiên nhân tộc trong lãnh địa cho nên vân anh bọn hắn rất nhanh liền bước vào thiên nhân tộc tổ địa chỗ khu vực đây là một mảnh linh khí bốc hơi đại địa trên mặt đất có rất nhiều thành trì q u ầ n sơn đông đảo phía trước có một chiếc màu tím thuyền lớn lơ lửng ở giữa không t r u n g vô cùng bao la hùng vĩ chiếc thuyền lớn này chính là hoa dương thiên thần lúc đến cưới công cụ bởi vì mặc kệ là ra vào tổ địa, đều phải qua trọng trọng dò xét không phải tù tiện liền có thể ra vào tại hoa dương thiên thần dẫn dắt phía dưới vân anh bọn anh bọn sau đó không lâu bọn hắn đi tới một mảnh tử khí đằng đằng sơn mạch phía trước giống như một mảnh chân long quay quanh ngủ đông ở đây mơ hồ có tiên đạo khí tức tràn ngập đây chính là thiên nhân tộc tổ địa thuyền lớn bị kiểm nghiệm sau d ừ n g ở phụ cận khi bị một đạo thánh quang chiếu dọi sau tại chỗ biến mất hào quang loại lên thuyền lớn từ trong hư không hiện lên đáp xuống đất mặt đã tới sơn mạch c h ỗ sâu t r u n g quanh cao vạn trượng đại sơn mọc lên như rừng t h ẳ n g nhập trời cao nguy nga mà bàng bạc thác nước từ trên bông xuống tựa như giải lụa mà bạc đại địa lay động một đám hoàng kim cự tượng từ trong vùng núi chạy qua vòi voi nâng cao phát ra như sấm rền vẫn thương hại bọn hắn nhìn thấy những cảnh tượng này đều kinh hô không ngừng thật sự là quá mức t h ấ n nhiếp nhân tâm thiên thần sơn ở đây đều lộ ra quá mức bình thường cho dù như vân anh đều lộ ra vẻ kinh ngạc dạng này nội tình thật sự rất đáng sợ hoa dương thiên thần vẫn luôn đang chú ý vân anh gặp nàng cho dù là nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng cũng chỉ là hơi có chút kinh ngạc cũng không có quá lớn tâm tình chập trờn dạng này tâm cảnh để cho hắn cái này thiên thần đều cảm thấy giật mình nơi đây phương viên mười vạn dặm cũng là ta thiên nhân tộc nông trường cùng với dược viên hoa dương thiên thần hợp thời nói một câu phương viên mười vạn dặm v â n thương h ả i bọn hắn đều hít vào khí lạnh quy cách này đơn giản dọn người bọn hắn nhìn thấy vẫn chỉ là một góc cũng không phải toàn bộ ở khu vực này có đủ loại thần thú kỳ t r n g chờ còn có số lớn hy hữu b ả o thụ thảo dược thiên nhân tộc cao tầng cần thiết có hơn phân nửa cũng là từ nơi này thu thập tỷ như những cái kêu hoàng kim tự tượng cũng là thượng giai nguyên liệu đồ ăn mà tại ngoại giới lại là khó có thể đối phó hùng c rất nhanh một tòa mấy vạn trượng cao thần nhạc đập vào tấm mắt tử khí quanh quẩn nâng một tòa rộng lớn cổ thành tọa lạc tại trên bầu trời đến hoa dương thiên thần cười nói đang khi nói chuyện đạo âm ủ hủ lớp bên trên có một tòa cực lớn bậc thang bạch ngọc xuất hiện một mực thông hướng mặt đất tỏa ra ánh sáng lung linh cùng với mở mị tiên vụ bọn hắn đạp vào bậc thang bạch ngọc quang vụ mông lung trước mắt phá không mà đi đi tới tòa kia thiên thành trước mặt ở trong quá trình này không ngừng có thần bí phụ văn đảo qua thân thể của mọi người xác nhận có nguy hiểm hay không cự thành bao la hùng vĩ lớn đến vô biên so núi còn cao cửa thành lầu bên trên có lơ lửng một tấm bảng di động q u a n huy tràn ngập sương mù đống nhiên khắc lấy ba cái xưa cũ chữ lớn thiên tri thành ở đây chính là thiên nhân tộc chân chính tổ đ ị a là khi xưa hoàng tộc cao nhất tỉnh thổ tê cư huyết mạch là cao quý nhất thiên nhân thành này chính là tộc ta tổ đ ị a đi thôi hoa dương thiên thần mở miệng mang theo vân anh bọn hắn tiến vào trong thành thiên tri thành minh mông cảnh sát tú lệ tọa lạc đến không hết linh sơn còn có rất nhiều độc phủ liên miên cung khuyết ban công tương liên có thể nói khắp nơi đều là thắng cảnh tiến vào nội thành sau đó lập tức liền có thiên nhân tộc cao thủ xuất hiện có thần h o a cảnh cũng có chân thần hoa dương đại nhân ngươi trở về bọn hắn chính là từ hạ giới đi lên tộc nhân sao một vị lao hầu đi lên phía trước thân mang pháp bảo màu và nóng tuổi già sức yếu nhưng lại không người dám kinh tưởng bởi vì đây là một vị chân thần cảnh đại viên mãn cấp bậc cứng giả khoảng cách thiên thần chỉ có cách xa một bước ân t ê hạ ngươi trước tiên đem cái này một số người an bài tốt ta trước đưa các nàng đi thần chỉ tiếp nhận đầy lễ bộ tu đạo hiếu sự tình khác sau đó lại nói hoa dương thiên thần đối với lao h u nói tê hà chân thần nghe xong lộ ra vẻ kinh ngạc đại nhân ngài muốn tiễn đưa các nàng đi tới thần trì tiếp nhận tời lễ thiên tri thành bên trong có một phương thái cổ thần trì nhưng lại không phải là cái gì người đều có thể sử dụng cho dù là trong tộc thiên tài cũng chỉ có dưới tình huống đặc thù mới có thể vận dụng hoa dương thiên thần vừa về đến sẽ vì hai cái từ hạ giới đi lên người trẻ tuổi vận dụng thần trì cái này ít nhiều có chút làm cho người khó hiểu tê hà chân thần nhìn về phía vân anh cùng vân hy khẽ gật đầu khuynh quốc khuynh thành hơn nữa thoạt nhìn vẫn là song đào thai không thể so với trong tộc hai vị khắc minh châu kém tấu trương bảy mươi bộ tu đạo thiếu chương bảy mươi bộ tu đạo thiếu a bất quá nàng rất nhanh liền phát giác cái gì nhìn về phía vân anh ánh mắt có biến hóa ha ha ha tê hà chuyện này sau đó lại nói lao phu sẽ cho các người một kinh hỷ hoa dương thiên thần nợ nụ cười hắn biết tê hà cũng phát giác nói xong hắn liền trực tiếp mang theo vân anh cùng vân hy ly khai nơi này tê hà chân thần nhìn xem ba người rời đi phương hướng trong mắt lóe lên một tia t ì h mang hoa dương thiên thần nàng hiểu rất rõ là trong tộc tư lịch giá nhất chiến l ự c tối cường thiên thần có thể để cho hắn coi trọng người nhất định không đơn giản đáng tiếc thời gian qua ngắn nàng cũng không thể nhìn ra thứ gì c lúc này hoa dương thiên thần mang theo vân anh cùng vân hy đi tới thiên tri thành chỗ sâu ở đây khắp nơi đều là phát trận muốn xâm nhập nhất thiết phải dùng đặc thủ phủ bài mở ra phát trận nếu không căn bản đừng nghĩ đi vào xuyên qua trọng trọng p h á p trận sau đó ba người đi tới một tòa vàng óng ánh thần trì trước mặt ao nước óng ánh giống như vàng lỏng ngọc dịch đút lấy một cỗ hương thơm dâng lên từng trận khói hả bên trong thần trì ẩn chứa tiên thiên trì tinh còn có tiên đạo khí tức tràn ngập thần trì này chuyển thừa từ thái cổ chính là ta thiên nhân tộc trọng yếu nhất nội tình một trong ẩn chứa vô tận thần đạo tinh hoa tại tộc ta kinh doanh phía dưới quần quân không dứt, c h ư a bao giờ k h ô k i ệ t hoa dương thiên thần hướng vân anh cùng vân hy hai người giới thiệu trong giọng nói mang theo đắc ý dừng một chút hắn lại nói chỉ tiếc tu vi càng cao hiệu quả lại càng kém đối với thần đạo trở xuống sinh linh hiệu quả tốt nhất đi vào đi đây là tộc ta vô thượng nhất Bản Pháp, nhờ vào đó tại bên trong thần lao phu sẽ ở bên ngoài chờ đợi sẽ không để cho người q u ấ y r à y các ngươi hoa dương thiên thần đem một thiên nhất bàn phát chuyển cho vân anh cùng vân hy sau đó quay người đi ra ngoài đóng lại phát trận thần trí bên ngoài vân anh cùng vân hy nhìn nhau bắt đầu rút đi quần áo trên người d ầ m d ầ m mịt mù khói hà bên trong hai đạo thân ảnh yêu kiểu tiến vào bên trong thần trì d a thị tuyết trắng như ẩn như hiện một người trong đó trên mặt lương ngọc một đầu màu tím hoa văn hiện ra ánh sáng nhạt vân anh không được mảnh vải tại bên trong thần trì ngồi xếp bằng xuống trắng mất thân thể mề mại phát ra trong sáng thần huy có một loại mịt mù đẹp không bao lâu ti ti ti lũ thần hà Lan tràn mà đến. đó là bên trong thần chỉ không chỗ nào không có mặt thần đạo tinh hoa hướng về trong cơ thể của vân anh tràn vào giống như tìm được lỗ hổng theo thần đạo tinh hoa nhập thể thượng giới cái kia hoàn chỉnh thiên địa quy tắc cũng tràn vào đạo quang nở rộ vạn trọng thần hà nở rộ đại đạo thần âm vang lên trong hư không hiện ra vô số ký hiệu thần bí vân anh tâm vô b ằ n g vụ tâm thần thông minh cùng thiên địa hợp nhất đạo pháp quy chân ngày đó niết bản pháp từ trái tim chạy xuôi mà qua tất cả huyền ảo đều trong khoảnh khắc bị nàng thấy rõ trưởng khống gian giác chỉ thấy vân anh cơ thể nứt ra bị hoàn chỉnh thiên địa pháp tác xung kích toàn thân huyết n ụ c sương cốt ngũ tạng lục phủ cũng không có bưng t h a trong khoảnh khắc liền nổ tung bàng bạc thần đạo tinh hoa chạy sôi m à qua rót vào thật lớn sinh cơ để cho tổn thương chỗ toàn bộ khép lại hơn nữa trở nên càng thêm cường đại đ ạ t đến viên mãn vô hạn tiếng tụng k i n h vang lên tựa như chư thiên thần phật đều hiện phản âm vang vọng tàm thế giới ngâm kiếm âm âm vang từ trong cơ thể của vân anh hiện ra vô tận kiếm quang nhục thể của nàng đều hóa thành trong suốt phản phất cả người đều là do kiếm quang hội tụ mà thành phong man cái thế liền mi tâm của nàng đều có một đạo từ sắc kiếm quang hiện lên đó là nàng ki tản mát ra làm người sợ hai khí tước kiếm hồn đua tiếng tựa như trăm vạn kiếm khí t ề khiếu trí cường kiếm ý n g ố t trời kiếm khí hóa thành đại đạo tinh thần ngũ quang thập s á c tựa như vũ trụ minh ông lấy một người làm trung tâm ngay sau đó từng vệ t h à o quang màu máu bắn tung toé mà ra đó là một chút sư vỡ sen lẫn huyết nhục trong khoảnh khắc liền bị kiếm khí xoắn thành m ộ t mịn tiêu tan ở trong thiên địa thậm chí có thể nhìn thấy vân anh sợi tóc cũng toàn bộ đều dụng rất nhanh liền lớn lên ra càng thêm óng ánh cứng cỏi mái tóc ông tím kim sắc quang mang hiện lên một cỗ nhàn nhạt thiên uy lan tràn ra đang tại trong tái tạo có thật nhiều thần bí phù hiệu màu từ kim bước lên in vào cơ thể mỗi một chỗ chỗ chỉ thấy vân anh cái kia trắng non trên mặt l ư n g ngọc một bộ thần bí đồ án h i ể n hóa tựa như một cái cổ lao ân ký phức tạp hoa văn đan vào một chỗ có thể làm người một mắt nhìn sang liền trong đầu muốn nói cái này thần bí đồ án vẫn còn diện hóa bên trong phía trên hoa văn còn tại bên nào so với ban đầu đã xuất hiện một chút góc cạnh xuất hiện tại cơ thể bên trong những cái kia phù hiệu màu từ kim cùng thần này bí ấn ghi lại lấy đồng dạng khí tức là đồng u y ê n đều đóng dấu ở xương cốt h u y ế nục t ạ n phủ phía trên liền thành một khối ba ngày thời gian lạng yên mà qua thần trì màu vàng n ó n g bên trong khói hà bốc hơi có tiếng nước văng lên một đạo thân ảnh điệu điệu như ẩn như hiện đi ra thần trì một bên áo tím phiêu khởi rơi vào một cái tiêm tiêm trong tay ngọc rất nhanh một đạo xinh đẹp làm cho người cảm thấy hít thở không thông thân ảnh liền xuất hiện nguyên văn tại sáu c h í n sách ra nhìn tóc tím như thác nước tùy ý rủ xuống tại sau lưng thậm chí che khuất hé mở rung nhan t u y ệ thế t thân thể mềm mại linh lung chập trùng rắng người có thể nói là ngạo nhân tia đối đùi ngọc thon dài thẳng tắp nhượt bạch ngọc không rảnh chân ngọc tiểu xảo khải trong trắng lộ hồng người này dĩ nhiên chính h vân anh quay đầu hướng bên trong thần trì liếc mắt nhìn phát hiện vân hy vẫn chưa hoàn thành tẩy lễ cùng nhép bản liền tại thần trì bên ngoài ngồi xếp bằng xuống yên tĩnh chờ đợi lại qua hai ngày bên trong thần trì tia sáng tiêu tan ba động cũng dần dần biến mất rõ ràng là vân hy cũng hoàn thành thuế biến tiểu anh ta đột phá mặc áo vật vân hy không kịp chờ đợi nào tới vân anh trong ngực muốn cùng người thân cận nhất chia sẻ chính mình vui sướng lần này tẩy lễ cùng nhép bản không chỉ để cho vân hy đột phá đến liệt trận cảnh còn để cho nàng trực tiếp vọt tới liệt trận cảnh trung kỳ trọng yếu nhất vẫn là nàng huyết mạch cũng tiếp tục lột xác trên lưng hoa văn lại nhiều một đạo ân vậy là tốt rồi chúng ta nên đi ra rồi vân anh n ở nụ cười xinh đẹp vì nàng cảm thấy cao hứng chờ đã tiểu anh tóc của ngươi đều không chuẩn bị cho tốt vân hy giữ trận nàng suy tư một chút tiếp đó bắt đầu đọc tay vân anh an tĩnh đứng tại chỗ để cho vân hy điều khiển sợi tóc bởi vì chính nàng bình thường đều không thể nào chú ý những thứ này rất nhanh tại vân hy thủ pháp phía dưới vân anh có một cái mới kiểu tóc hai tóc mai đều có một t ú n tóc tím rủ xuống mãi đến trước ngực còn lại sợi tóc đều hơi co lại xóa ở phía sau cóng so với trước kia bây giờ vân anh hiển nhiên đã triệt để c ở i r a n non ớ t phong t h á i h i ể u liệu nhìn quanh sinh huy có một phen đặc biệt phong tình tấu chương s o n g chương bảy mươi mốt gặp cao tầng chương bảy mươi mốt gặp cao tầng bây giờ kiểu tóc mới càng thêm thích hợp tiểu anh đâu vân hy nhìn xem mội mội nhà mình ngăn không được gật đầu hết sức hài lòng đi thôi vân anh mỉm cười p h á p trận mở ra vân anh cùng vân hy đi ra liếc mắt liền thấy được ngồi xếp bằng ở chỗ đó hoa dương thiên thần hai người vừa đi ra hoa dương thiên thần liền mở mắt ánh mắt của hắn đảo qua hai người lập tức liền cười ra tiếng, Hảo. xem ra lần này niết bàn rất thành công vô luận là vân anh đột phá đến tôn g i ả cảnh vẫn là vân hy đột phá đến liệt trợ cảnh cũng là tin tức tốt vân anh liền đã không cần nói vân hy xem như tỉ tỉ tại loại này niên linh đã đột phá đến liệt trợ cảnh kỳ thực cũng không kém lại cho nàng một chút thời gian hoàn toàn có thể đổi kịp trong tộc những cái kia tối cường thiên tài hoa lão ra ra bọn hắn thế nào vân hy hỏi yên tâm đã an trí thỏa đáng có người phụ trách trợ giúp bọn hắn bổ tu đạo thiếu hoa dương thiên thần cười nói ngay vậy vân hy cuối cùng yên tâm đi tôi cũng nên để các ngươi nhìn một chút ta thiên nhân tộc cao tầng mặc dù còn có chút sớm nhưng cũng là chuyện sớm hay muộn hoa dương thiên thần nói đạo tiếp đó mang theo hai người rời đi nơi đây lúc này tại thiên tri thành bên trong theo hai vị kia chân thần quay về cũng mang về một cái tin tức kinh người có một c h i tộc nhân từ hạ giới quay về hơn nữa còn có một vị cực kỳ cường đại đời thứ nhất còn chưa bổ tu đạo thiếu liền cho thấy đủ để uy hiếp được thần hỏa cảnh tu sĩ tuyệt thế vũ lực lúc đó tại chỗ có hoa dương thiên thần hai vị chân thần cùng với ba vị thần hỏa cảnh cao thủ không có nửa phần hư giả cái này một tin tức vừa ra toàn bộ thiên tri thành đều chấn động đưa tới xôn s a o đời thứ nhất có bao nhiêu khó được không có ai sẽ không biết cho dù là thiên nhân tộc toàn tộc trên t h giới trước mắt cũng mới chỉ có một vị đời thứ nhất mà thôi không nghĩ tới từ hạ giới quay về cái k i a m ộ t c h i tộc nhân ở trong vậy mà cũng có một vị đời thứ nhất hơn nữa cường đại như thế khó trách hoa dương thiên thần sẽ vội vã dẫn các nàng đi tới thần trì tẩy lễ tê hà chân thần khiếp sợ không thôi một vị đời thứ nhất liên quan quá lớn đủ để kéo theo toàn bộ thiên nhân tộc cao tầng thượng giới ba ngàn châu đại giáo vô số cường tộc mọc lên như rừng trên cơ bản mỗi một dạy mỗi một tộc đều chỉ sẽ sinh ra một vị đời thứ nhất hai vị rất ít xuất hiện nếu là thiên nhân tộc xuất hiện hai vị đ ờ i thứ nhất có thể thấy trước tại trong ba ngàn châu thế hệ tuổi trẻ thiên nhân tộc nhất định đem độc chiếm vị trí đầu phong quang vô hạn chờ hai người trưởng thành thiên nhân tộc thậm chí có hy vọng trọng trấn huy hoàng trọng dương thiên nhân hoàng tộc chi danh nghĩ tới đây t ê hà chân thần cũng là trong lòng lửa nóng thiên nhân tộc suy bại đã lâu mỗi giờ mỗi khắc không suy nghĩ nữa tái hiện huy hoàng thế nhưng quá khó khăn hy vọng xa vời mà bây giờ bọn hắn thấy được một chút xíu hy vọng một t o à rộng lớn trong cúng điện thiên nhân tộc mấy đại thiên thần tệ tụ nơi này rõ ràng bọn hắn cũng nghe đến tin tức đều đang đợi hoa dương thiên thần đến. hướng bọn hắn nói rõ tình huống không nghĩ tới hạ giới chi mạch cũng biết xuất hiện một vị đời thứ nhất một vị thiên thần cảm cảm khái đúng vậy à, mà lại là cường đại đời thứ nhất theo ta được biết cho dù là ưu vũ tại vừa đột phá đến tôn giả cảnh thời điểm dù là thi triển thiên phú bảo thuật cũng không cách nào đối với thần hỏa cảnh tu sĩ cấu thành uy hiếp a mà đối phương vẫn còn chỉ là liệt trận cảnh hậu kỳ càng là dưới tình huống còn chưa bổ t u đạo thiếu cho thấy đủ để uy hiếp được thần hỏa cảnh tu sĩ chiến lực ở trong đó chính lệnh cũng không phải cực nhỏ một vị khắc thiên thần mờ miệng đây là một vị nữ thiên thần lời này vừa nói ra cung điện đều không khỏi yên tĩnh trở lại lại có thể nghe được tại chỗ thiên thần nhóm trong nháy mắt trở nên tiếng thở hào hẹn bọn hắn đều rất rõ ràng liền xem như lời thứ nhất cũng là cách biệt thiên nhân tộc bây giờ tên kia lời thứ nhất tên là ưu vũ tại thượng giới một đám đời thứ nhất bên trong chỉ có thể sắp xếp c h u n g du liền chúng thượng du đều không được đây còn là bởi vì thiên phú của hắn bảo thuật tương đối cường đại nguyên nhân mà nếu như thiên phú của hắn bảo thuật hơi kém một chút chỉ sợ cũng muốn rất xuống hạ du đi nghiêm trình mà nói chỉ có đứng đầu nhất đời thứ nhất mới có tư cách được xưng là trí tôn trẻ tuổi bởi vì bọn hắn có đủ để chấn áp khác phổ thông đời thứ nhất cường đại vũ lực giống như vân anh có thể tại liệt trận cảnh liền thể hiện ra uy hiếp được thần hỏa cảnh tu sĩ chiến l ự c đủ để chứng minh nàng không là bình thường đời thứ nhất mà là đứng đầu nhất đời thứ nhất bởi vì chỉ có đứng đầu nhất đời thứ nhất chân chính trí tôn trẻ tuổi mới có thể tại bước vào tôn giả cảnh sau đó dưới tình huống không dựa vào ngoại lực cùng thần hỏa cảnh tu sĩ tranh phong mà nếu như vận dụng thần linh pháp khí, bọn hắn thậm chí có thể k í c h thương thậm chí là đánh chết thần hỏa cảnh tu sĩ hy vọng đây là một vị chân chính trí tôn trẻ tuổi chúng ta thiên nhân tộc quá cẩn một vị nhìn như trung niên thiên thần mở miệng trên mặt tràn đầy vẻ trờ mong còn lại thiên thần đều gật đầu mười phần đồng ý điểm này. đ ồ n g nhiên tiếng bước chân vang lên dẫn tới trong điện thiên thần cường giả nhìn về phía cung điện đại môn phương hướng hoa dương thiên thần thân ảnh quen thuộc kia xuất hiện theo sát phía sau nhưng là vân anh cùng vân hy ba người đi tới đại điện bên trong nguyên văn tại sáu c h í n sách ra nhìn xem ra các ngươi đều chiếm được tin tức vậy ta cũng sẽ không thừa nước đục thả câu đây là tiểu vân anh cùng tiểu vân hy cũng tại thần trì hoàn thành tầy lễ bộ toàn đạo thiếu tiểu vân anh chính là các ngươi đang đợi người tiểu vân hy thiên tư cũng không tệ đáng giá dốc lòng bồi dưỡng tương lai có lẽ không thể so với đời thứ nhất càng kém mới vừa vào tới hoa dương thiên thần liền nói thẳng nghe được hoa dương thiên thần lời nói tại chỗ thiên thần toàn bộ đều hướng vân anh cùng vân hy nhìn sang ánh mắt mặc dù mang theo cảm giác áp bách tràn đầy quan sát ý vị cũng không có kèm theo chút nào huy áp hai tỷ m ộ i đều sinh đắc quốc sắc thiên hương để cho người ta cảm thấy kinh diễm không cần nghĩ thiên nhân tộc sẽ lại thêm hai vị tuyệt sắc minh châu vân hy đối mặt nhiều thiên thần như vậy ánh mắt không thể ước chế mà khẩn trương lên hướng vân anh ních lại gần giữ chặt tay của nàng m à vân anh cho dù là đối mặt những thiên thần này xem ký cùng g i xét cũng từ đầu đến cuối bình tĩnh như nước không có chút nào dao động trên người có một loại tuyệt thế vô song cường giả phong thái làm người say mê cơ hồ là trong nháy mắt những n à y thiên thần hai mắt đều nổ bắn ra tinh quang nhìn chằm chặp vân anh bọn hắn một mắt liền có thể nhìn ra vân anh bất p h ẳ m tôn giả cảnh tiểu vân anh tiểu vân hy mấy vị này cũng là tộc ta thiên thần cừng giả cũng là trong tộc lão tổ hoa dương thiên thần hòa ái nói vân anh gặp qua chư vị lão tổ vân anh hướng về phía phía trên mấy vị thiên thần không mình hành lễ vân hy thấy thế cũng liền vội vàng đội kịp vân hy gặp qua mấy vị lão tổ ha ha vân anh cùng vân hy đúng không không cần khẩn trương mấy vị thiên thần đều cười còn có một việc ta bây giờ đã là tiểu vân anh người hộ đạo lúc này hoa dương thiên thần mờ miệm lời này vừa nói ra, tại chỗ thiên thần đều ngây ngẩn cả người lộ ra kinh sợ hoa huynh ngươi là nghiêm túc sao một vị thiên thần vậy mà đi cho một người trẻ tuổi làm người hộ đạo tuy nói đối phương hẳn là một vị trí tôn trẻ tuổi nhưng cũng quá mức chút dù sao thiên thần thế nhưng là cao cấp chiến lược càng là thiên nhân tộc cao tầng bất kỳ cử động đều liên quan đến thiên nhân tộc lợi ích cần nghĩ lại mà làm sao tấu chương xong chương bảy mươi hai phi tiên q u a n vũ chương bảy mươi hai phi tiên q u a n vũ hoa dương thiên thần nhìn xem mấy vị thiên thần ngự khí nghiêm túc ta tâm ý đã quyết người hộ đạo đại nhân bên kia ta sẽ đích thân đi giải thích nghe được câu này tại chỗ mấy vị thiên thần đều không nói bọn hắn nhìn ra được hoa dương thiên thần thật sự quyết định không có nửa điểm đùa d ơ n ý tứ nay liên có ý tứ hoa dương thiên thần vậy mà đối với một tên tiểu b ố i xem trọng như thế bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng đối phương ánh mắt cao bao nhiêu cho dù là trong tộc tên kia đời thứ nhất thú vũ đều không thể để cho hắn nguyện ý hạ mình trở thành người hộ đạo chẳng lẽ còn có cái gì là bọn hắn không biết sao tất nhiên hoa huynh đã làm ra quyết định vậy thì cứ việc đi làm chính là trong tộc sự vụ giao cho chúng ta liền có thể mấy vị thiên thần cũng nghĩ không ra được là cái gì cũng không có suy nghĩ nhiều hoa dương thiên thần gật đầu một cái vậy thì khổ cực các người nhất là đối với chỗ đó tìm kiếm đối với tộc ta cực kỳ trọng yếu nghe vậy mấy vị thiên thần đều trịnh trọng gật đầu một cái biết rõ dừng một chút bọn hắn lại nói hoa h u n h nên linh các nàng đi phi tiên thạch nơi đó phi tiên thạch là thiên nhân tộc một khối vô thượng kỳ thạch nghe nói chính là từ khu không người rộng lớn bên trong măng ra nguồn gốc từ tiên cổ k ỳ nguyên nắm giữ cực kỳ thần dị năng lực nếu như là sơ đại đứng tại phi tiên mặt đá phía trước sẽ dẫn động phi tiên q u a n vũ chiếu dọi bản thân cảm ngộ tự thân đạo và pháp bây giờ bọn hắn cần xác định vân anh có phải là thật hay không đời thứ nhất đúng vậy còn tốt không phải vậy ít nhiều có chút tiếp nối yên tâm tiểu vân anh sẽ không để cho người thất vọng hoa dương thiên thần tự tin cười mấy vị thiên thần đều từ chối cho ý kiến bọn hắn phát hiện hoa dương thiên thần đối với vân anh tựa hồ có chút cương chiều cảm giác nếu không dùng cái gì có như thế sự tự tin mạnh mẽ bất quá chờ phi tiên thạch nghiệm ra kết quả liền biết bây giờ cao hứng còn hơi quá sớm một hồi hoa dương thiên thần liền mang theo vân anh cùng vân hy đi ra đại điện đi tới thiên tri thành bên trong một chỗ đây là một mảnh diễn võ tràn rộng rãi phương viên hơn mười dặm có một số người ở đây tu hành. nơi này có m ạ c danh đạo tác còn có nồng đậm tại địa phương khác gấp mấy lần linh khí diễn võ trường chỗ sâu có một khối kỳ thạch như ngọc chất bia cổ cao nhất trượng cũng không phải rất cực lớn tọa lạc tại nơi đó theo hoa dương thiên thần mang theo vân anh cùng vân hy tới chỗ này ở đây một chút trở nên náo nhiệt nhìn là hoa dương thiên thần hoa dương thiên thần tới còn mang theo hai người à thật đẹp nữ tử chính là cùng hoa sen còn có mạn châu xa hoa so sánh cũng không kém bao nhiêu à hơn nữa các nàng tướng mạo giống nhau như lúc không phải là song bảo thai à chẳng lẽ các nàng chính là từ hạ giới đi lên tộc nhân nghe nói còn có một cái là đời thứ nhất nữ lời thứ nhất là thật hay giả động tính của nơi này rất nhanh liền truyền ra ngoài rất nhiều người đều trả tới có người tuổi trẻ cũng có trong tộc cao thủ thần hỏa cảnh tu sĩ cùng với chân thần cường giả hoa dương đại nhân tê hà chân thần cũng tới nàng hướng hoa dương thiên thần hành lễ những người còn lại cũng nao h nao h chắp tay hành lễ tất cả mọi người nhìn về phía hoa dương thiên thần sau lưng hai người đều mắt lộ ra kinh diễm c h i s ắ c tiểu vân anh tiểu vân hy đây là phi tiên thạch có thể kiểm tra tư chất của các người tiến lên a hoa dương thiên thần ngự khí h ò ái một màn này lại là để cho tại chỗ người đều khiếp sợ không thôi hoa dương thiên thần giọng điệu này không biết còn tưởng rằng là đối với cháu gái của mình nói chuyện đâu cũng qua ôn hòa á bọn hắn nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy hoa dương t i ê n thần đối với người nào dễ chịu như vậy đơn giản khó có thể tin tại vô số người dưới ánh mắt vân anh cùng vân hy hướng về phi tiên thạch đi đến đi tới phi t i ê n mặt đá phía trước ngay tại các nàng cho là muốn đưa tay thời điểm trước mắt phi tiên thạch đột nhiên r u n g r u n g tiếp đó liền b ộ c phát ra hào quang áo ánh sáng lạng tia sáng giống như, như hạt mưa vẩy xuống thần bí kinh khủng phi tiên thạch sáng lên là phi tiên q u a n vũ tiếng t é t chói t a i vang lên tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thấy cảnh này người đều lộ ra vẻ khiếp s cho dù là mấy vị chân thần cũng không ngoại lệ hoa dương tiên thần ánh mắt cũng phát sáng lên phi tiên quang vũ xuất hiện đủ để chứng minh vân anh nhất định là một vị đời thứ nhất chính là không biết thiên phú của nàng bảo thuật như thế nào phi tiên quang vũ rực rỡ như mênh mông mưa phùn chiếu xuống vân anh cùng trên thân vân hy một cỗ không h i ể u quy tắc chi lực từ phi tiên trên đá chạy sôi mà ra hướng về hai người bao phủ tới gây nên thiên địa c ộ n minh chiếu d i i máu của các nàng cùng cốt rất nhanh vân anh cùng trong cơ thể của vân hy có phủ văn hiền hóa phủ văn kia từ huyết nục cùng trong xương cốt hiện lên nguyên thủy mà cổ pháp từng viên phủ văn xén lẫn ngưng kết thành t ư n g sợi từng sợi phù văn tiếp tục xen lẫn hóa thành từng đạo hoa văn bí ẩn hai người cơ thể chậm rãi lơ lửng dựng lên phi tiên quang vũ v ầ n quanh đạo âm i n h minh t h ư ờ n g hực phù văn quang huy chiếu sáng thiên cung phi tiên thạch rung động quang hoa bắn ra từ phía từng chùm tiên quang hóa thành ký hiệu trong hư không phát h o a đan dẹt ra một bộ thần bí đồ án phức tạp hoa văn tựa như trên trời đầy sao t ả n m á t ra một cô vô thượng huy áp trên thân vân anh tử kim sắc t r ắ n g lệ cùng phi tiên thạch c ộ n hưởng thần bí đồ án hiển hóa ở sau lưng nàng tựa như đại đạo ân ký v ư n quê người thần thánh tôn quý uy nghi nguyên văn tại sáu c h í n sách r a nhìn t ê hà chân thần một mép đều đang run rẩy đối mặt cái k i a đạo ấ n ký tinh thần của nàng đều đang run sợ tựa như tại đối mặt thiên địa chi uy cảm thấy chính mình nhỏ bé hoa dương thiên thần càng là lộ ra vẻ kích động vân anh thiên tư càng cường đại sau này thành tựu càng cao hy vọng của hắn cũng càng lớn hơi thở thật là đáng sợ ngay cả hữu vũ bảo thuật cũng không có loại này khí tượng a một chút người trẻ tuổi nuốt một ngụm nước bọn người mới tới này nữ đời thứ nhất thiên phú cũng quá mạnh một chút nhìn còn có một cái khác nàng cũng có đột nhiên một đám người kêu lớn lên nhìn về phía vân hy trận to hai mắt chỉ thấy sau lưng vân hy có hai đạo t ử sắc hoa văn hiển hóa tiếp đó đang phi tiên thạch chiếu dọi phía dưới đạo thứ ba hoa văn xuất hiện ba đầu hoa văn đan vào một chỗ bắt đầu xuất hiện cấp độ sâu biến hóa ba đầu hoa văn phát sáng bắt đầu sinh ra từng cái chi mạch thật giống như t r ạ cây c nhanh chóng lớn lên triệt để n ở rộ ra tam sinh vật vật không đến mấy hơi thở thời gian một cái màu tím ấn ký hiện hiện ra màu tím thần hà liễm diễm một cỗ minh mông thần uy lan chẳng ra khiến lòng run sợ mặc dù trên thân vân hy xuất hiện ấn ký uy thế hơi phai nhạt một chút không sánh được vân anh trên người ấn ký nhưng ở đám người cảm giác tới vẫn như cũ rất cường thịnh này cái này sao có thể các nàng cũng là đời thứ nhất đám người lộn xộn điên cuồng duy nhất một lần vậy mà xuất hiện hai vị đời thứ nhất hơn nữa các nàng vẫn là thân t ỷ m ộ i quan hệ cái này có chút thái quá lần này liên hoa dương thiên thần đô có chút nghẹn họng nhìn chân chối hà n đ ố i với vân anh là đời thứ nhất không có chút nào ngoài ý muốn nhưng không nghĩ tới vân hy cũng là một vị đời thứ nhất đây quả thực là giống như là đang nằm mơ à, t ấ u chương song chương bảy mươi ba song đời thứ nhất chương bảy mươi ba song đời thứ nhất phi thiên thạch đưa tới đậu tĩnh rất nhanh liền đem những n à y thiên thần cũng hấp dẫn đến đây gặp qua chư vị lão tổ Nhìn thấy trong tộc cao tầng xuất hiện, người này thấy chỗ tộc xuất cao đều ở lời này vừa nói ra mấy vị thiên thần cơ thể đều chấn động một cái lại là dạng này tin tức này cũng quá mức làm cho người vui mừng nguyên lai tưởng rằng thiên nhân tộc sẽ có hai vị đời thứ nhất không nghĩ tới là ba vị nhất tộc xuất hiện ba vị đời thứ nhất đây quả thực kinh tế hai tục tại trong thiên nhân tộc chưa bao giờ có chuyện như vậy cho dù là thiên nhân tộc thời kỳ cường thịnh cái k i a lục đại thiên nhân cũng đều chỉ có một vị đời thứ nhất còn lại năm vị đều bởi v ì dung hợp thiên mệnh thạch mới có cấp độ kia thành t i ể u kinh người hiện nay thiên nhân tộc nắm giữ ba vị đời thứ nhất nếu là lại dung hợp thiên mệnh thạch từ người mà thiên kia sẽ là loại nào tình h h ư ớ n g nghĩ tới đây tại chỗ mấy vị thiên thần ánh mắt đều trở nên vô cùng nhiệt thiết tái hiện thiên nhân tộc huy hoàng có hy vọng rồi lúc này phi tiên quang vũ tiêu tan giữa không trung vân anh cùng vân anh đều chậm rãi rơi xuống đất trên người dị tượng cũng biến mất hết t h ể đều bình tĩnh lại bất quá đi qua phi tiên thạch chiếu giỏi vân anh cùng vân hy đều được kích lợi không nhỏ nhất là vân hy trực tiếp đã thức tỉnh nguyên thủy ẩn ký đó là thiên phú bảo thuật mặc dù cũng không phải tiên thiên mà sinh nhưng đó là thông qua khai quật huyết mạch bản nguyên không ngừng tinh luyện tự thân huyết mạch mới thức tỉnh cũng sẽ không so với cái kia tiên thiên bảo thuật kém đến đi đâu hoa lão chư vị lão tổ vân anh cùng vân hy đưa tay hành lễ ha tiểu vân hy ngươi thế nhưng là cho chúng ta một cái to lớn kinh hỉ a hoa dương thiên thần vẹ mặt tươi cười. mặt khác mấy vị thiên thần cũng là như thế may mắn mà có trong tộc đối với vân hy vun t r n g vân hy thanh tú động lòng người nói n g h e vậy mấy vị thiên thần đều nở nụ cười nha đầu này ngược lại biết nói chuyện tốt các ngươi ở đây yên tâm tu hành giữa những người tuổi trẻ có thể nhiều giao lưu trao đổi nói xong hoa dương thiên thần bọn hắn rời đi xin hỏi hai vị tiên tử phương danh một đám người trẻ tuổi dâng lên vây vân anh cùng vân hy ánh mắt sốt ruột mang theo vẻ tôn kính đây chính là hai vị đời thứ nhất hơn nữa có được huynh quốc huynh thành nếu có thể nhận được các nàng ưu ái đó chính là nhất phi trùng thiên đối với những thứ này tộc nhân vân anh tự nhiên là không để ý tới nàng trực tiếp đi tới phi tiên mặt đá phía trước bên cạnh ngồi xuống nhắm lại con mắt rất nhanh quanh thân của nàng liền hiện ra ti ti lũ lũ k i ế m khí tựa như dây tóc đồng dạng còn có nàng mỗi một sợi k i ế m khí đều tản mát ra làm người sợ hai khí tước để cho người ta không dám tới gần thật là khủng khiếp k i ế m khí những t i u tuổi trẻ t i ê n nhân đều hít vào một n g ụ n khí lạnh cái ti ti ti lũ lũ kiềm khí làm bọn hắn lông tơ dựng thẳng cho dù là tôn giả hậu kỳ tu sĩ, đều cảm giác lạnh cả người so với vân anh vân hy liền không có lãnh đ ạ m như vậy tại thiên thần sơn thời điểm nàng liền thường xuyên cùng người giao tế đối với một vài vấn đề nàng mặt mỉm cười mà giúp cho trả lời âm thầm hoa dương thiên thần thấy cảnh này gật đầu một cái đôi tỉ bội này đích xác đều có đặc sắc chỉ có điều vân anh trong tu luyện thiên phú mạnh mẽ quả đáng thường nhân khó có thể tưởng tượng kiếm ý vô song sánh vai thượng cổ chư thần hoa dương thiên thần k h ẽ nói vân anh tại hạ giới liền có thể khai sáng ra kinh người như vậy đ i chép hiện tại đến thượng giới lại nên nở rộ cỡ nào hảo quan tròi sáng tiên cổ không lâu liền sẽ khai phóng một lần cuối cùng thượng giới sắp n ê n h đón một việc trọng đại thiên biêu tranh phong đập vào thần đạo c h i lộ lấy vân anh tiên tư sợ rằng sẽ một đường lên như diều gặp gió đặt vững thiên thần vị hoa dương thiên thần có dạng này dự cảm bất quá việc cấp bách vẫn là phải tìm đến cái chỗ kia chỉ có cái chỗ kia mới có thể để cho tộc ta tái hiện huy hoàng hoa dương thiên thần lẩm bẩm nói từ thái cổ đến bây giờ thông tin ê tri địa xuất hiện số lần cũng không nhiều thiên nhân tộc chỉ khóa chặt qua mấy lần mỗi lần đều phái ra rất nhiều người trẻ tuổi tiến vào bên trong tìm kiếm thiên mệnh thạch nhưng kết quả cũng không khỏi nhân ý bây giờ thông thiên tri địa cũng sắp muốn lần nữa xuất hiện thiên nhân tộc nhất thiết phải nắm chặt cơ hội này có thể nói v â n anh bọn hắn đi lên rất kịp thời vừa vặn thông thiên tri địa muốn xuất hiện một khi tìm được thiên mệnh thạch cùng với dung hợp sẽ đi lên một đầu vô thượng tri lộ hoàn toàn có thể tái hiện thái cổ lục đại thiên nhân như thế bên ngoài diễn võ trường tiếng ồn ào vang lên trên sân nhân theo bên ngoài nhìn lại lộ ra vẻ giật mình chỉ thấy một đám người trẻ tuổi đi tới cầm đầu là một tên thanh niên tóc tím thể phách thon g i i mà cường t i ệ n ánh mắt thanh tịnh mày kiếm nhập tấn anh tuấn mà thần võ đây là thiên nhân tộc cường đại nhất thiên tài h vũ là một tên đời thứ nhất. Đương nhiên, đây là tại vân anh đến trước đó tại u vũ bên cạnh đi theo mặt khác mấy vị thanh niên khí tức cường đại cũng là tôn giả bọn hắn trước đây đều đang bế quan tu hành nghe trên diễn võ trưởng tin tức lập tức chạy đến ngoài ra còn có hai vị q u ố c s ắ c thiên hương nữ tử một vị thân mang quần dài màu đỏ yêu diễm mà vũ mị tóc đỏ như lửa một vị thân mang bạch tí thỉ sợi tóc màu xanh lục phiêu vũ rõ r à n g lệ nhã gây nên nguyên văn tại sáu c h í n sách ra nhìn hai vị này nữ tử dĩ nhiên chính là thiên nhân tộc hai vị k ê n minh châu theo thứ tự là mạn châu xa hoa cùng hoa sen người cũng như tên u vũ tới còn có hai vị tuyệt đại mỹ nhân lần này tộc ta bốn vị minh châu liền muốn t ề tụ mọi người thấy một màn này cảm thấy vô cùng phấn chấn nghe nói tộc ta xuất hiện lần nữa hai vị đời thứ nhất hơn nữa còn là nữ tử đang khi nói chuyện ưu vũ bọn hắn đã tới giữa sân nhìn về phía bị bảy người vây quanh một màn k i ê n màu tím bóng hình xinh đẹp cùng với phi tiên thạch tiền bóng l ư n g n h ề u điệu nhìn sang trong n g a y mắt tất cả mọi người ánh mắt đều là sáng lên bọn họ đều là lần thứ nhất nhìn thấy vân hy cùng vân anh một chút thì sẽ biết đây là hai vị mỹ mạo không thua mạn châu xa hoa cùng hoa sen tuyệt đại mỹ nhân dạng này hai vị tuyệt đại mỹ nhân vậy mà lại là đời thứ nhất quả thực làm cho người trấn kinh ng l vũ nhanh chân hướng về phía trước tất cả mọi người vì đó tránh ra một con đường tới hắn đi thẳng tới vân hy trước mặt mặt nở nụ cười mà c h à o hỏi người tốt ta là vân hy đây là mội mội ta vân anh vân hy đối với hắn gật đầu một cái l vũ hướng cách đó không xa nhìn lại con ngươi co r ụ t lại vừa mới đứng xa hắn không có phát hiện hiện tại đi đến phụ cận mới chú ý tới cái kia quanh quần tại vân anh bên người k i ế m khí mặc dù là giống như, như sợi tơ k i ế m khí lại lệnh l vũ đều cảm thấy nguy hiểm trí mạng khó trách đối phương chung q u n h đều không n ờ i nguyên lai là không dám tới gần cái này khiến l vũ cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi đối phương không phải từ hạ giới đi lên sao vì cái gì khủng bố như thế liền hắn cái này đ ờ i thứ nhất đều cảm thấy đáng sợ đ ờ i thứ nhất mà lại là đứng đầu nhất đ ờ i thứ nhất có che đậy cùng thế hệ chi tư u vũ một chút liền nghĩ đến cái gì tâm thần đại trấn l vũ đ ạ i ca người này rất khủng bố liền u vũ bên người vài tên thanh niên đều thần s ắ c nghiêm trọng trong lòng kinh hãi tới cực điểm bọn hắn cũng là thiên tài đồng dạng có thể cảm nhận được vân anh kinh khủng tấu chương s o n g chương bảy mươi b ố hạ giới phong bạo chương bảy mươi b ố hạ giới phong bạo bỗng nhiên từng tiếng liệt kiếm ngân vang vang lên cũng không tiêu ngạo cũng rất sáng tỏ rõ ràng xuất hiện tại tất cả mọi người trong đầu rất nhiều người đều biến sắc nghe được kiếm ngân vang âm thanh trong n y mắt trong đầu của bọn hắn đều hiện lên ra một đạo mịt mù kiếm ảnh kiếm kia hình ảnh là muốn xé rách tinh thần của bọn hắn mười phần đáng sợ cũng may loại cảm giác này chỉ có một cái chớp mắt liền biến mất bằng không thì bọn hắn đều phải hoài nghi chính mình có thể hay không xảy ra chuyện lúc này tất cả mọi người đều nhìn thấy phi tiên mặt đ á phía trước đạo thân ảnh kia q u a n thân kiếm khí thu lại nàng cũng chậm rãi đứng dậy trong suốt mái tóc t í m dài hơi dạng lại truyền ra đao kiếm giao kích thanh âm đạo thân ảnh kia chậm một tấm cùng vân hy giống nhau như lúc dung nhan tuyệt thế xuất hiện đẹp đến nỗi người ngạt thở tiếp đó một đạo ánh mắt theo số đông trên thân người đào qua thâm thúy vô biên chiếu rọi thiên địa tựa như vạn của một cái chớp mắt ngoái nhìn để cho đám người suy nghĩ đều tạm ngừng phảng phất thời gian liền như vậy ở lại nháy mắt là vĩnh hằng tất cả mọi người đều ngốc trệ thật lâu không có động tác sau đó mới lấy lại tinh thần gương mặt vẻ xấu hổ vậy mà nhìn mỹ nhân nhìn ngây người vân anh thu hồi ánh mắt hướng vân hy đi đến gót sen luyện chuyển hoặc ánh xinh xắn chân ngọc từ đầu đến cuối chưa từng đụng vào mặt đất tỉ, tỉ trở về vân anh đi đến vân tiếp đó liền hướng nơi xa đi đến cũng không để ý những người khác vân hy gật gật đầu tiếp đó hay nay đối với đám người cười cười quay người đi theo đám người cứ như vậy ngơ ngác nhìn hai người rời đi đều quên nói cái gì thật sự là bị trên thân vân anh cái k i a c ố mờ mỹ xuất trần khí chất cho mê hoặc l i ê n u vũ cũng nhìn xem bóng lưng của hai người muốn đưa tay nhưng mang lên giữa không trung lại để xuống trong óc của hắn tràn đầy vân anh một chớp mắt kia ngoái nhìn quan g cảnh liền xem như đời thứ nhất không nên lạnh nhạt như vậy à u vũ đại ca không phải cũng giống nhau là đời thứ nhất có một chút thiếu nữ lộ ra vẻ bất mãn cảm thấy vân anh đối với đám người quá mức lãnh đ ạ m nhất là ngay cả u vũ đều trực tiếp không để mắt đến phải biết tại thiên nhân tộc không biết có bao nhiêu nữ tử đối với u vũ lòng mang ái mộ thậm chí ngay cả mạn châu s a hoa cùng hoa sen cũng là như thế mà vân anh m ớ i đến lại là một bộ lãnh đạo bộ dáng quả thực để cho không thiếu thiên nhân tộc cô gái trẻ tuổi đều không cam lòng chính là liền mạn châu s a hoa cùng hoa sen đều không cao ngạo như vậy một chút cô gái trẻ tuổi cầm mạn châu s a hoa cùng hoa sen tới cùng vân anh đối nghịch so phê phán chính là muốn đem vân anh làm hạ thấp đi mạn châu xa hoa cùng hoa sen đứng ở nơi đó trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt c ũ n g không nói chuyện phảng phất cũng không thèm để ý nếu hai đoá tiên ban ở rộ nhưng trên thực tế trong lòng của các nàng cũng không bình tĩnh bởi vì vân hy cùng vân anh khuôn mặt đẹp không thua chút nào cho các nàng hơn nữa còn là đời thứ nhất chỉ bằng điểm này hai người sau này liền sẽ trở thành trong tộc cao tầng mà các nàng trừ phi có thể dung hợp thiên mệnh thạch đặt vào đầu kia vô thượng c h i lộ bằng không căn bản không thể so sánh tốt cũng là tộc nhân các nàng mới vừa vặn quay về tổ đ ị a khó tránh khỏi có chút xa lạ đại gia muốn thông cảm ưu vũ lộ ra nụ cười ấm áp nói với mọi người biểu hiện của hắn tự nhiên đưa tới tại chỗ tuổi trẻ nữ tử truy phủng ưu vũ đại nhân thực sự là lại mạnh mẽ lại ôn n u đ â u một bên khác vân hy cùng vân anh xuyên qua đường đi đi tới một mảnh phong cảnh xinh đẹp cùng khuyết bên ngoài vân hy cùng vân anh trở về nhìn thấy thân ảnh của hai người những cái k i a đồng dạng cũng là từ hạ giới đi lên các tộc nhân đều tiến lên đón mặc dù trở về tổ địa nhưng đều mang một loại xa l ạ cần thời gian tới rèn luyện vân thương hải cũng sắp bước ra ngoài vẻ mặt tươi cười trở về ra ra các tộc nhân tình huống thế nào vân hy hỏi đều rất tốt trong tộc can bài thần hỏa cảnh cao thủ trợ giúp ta mấy người bổ tu lạc thiếu bây giờ đã không sao vân thương h d ừ n g một chút hắn lại nói tới chỗ ở của các ngươi cũng sắp xếp xong xuôi xem có thích hay không nói xong hắn dẫn vân hy cùng vân anh đi tới mảnh này cung khuyết chỗ sâu nơi này có một tòa xinh đẹp v i ệ n tử ở trong trồng rất nhiều hoa cỏ còn có cổ tùng cùng với đủ loại l i n h thực cũng là tô điểm trong viện có xây hoa lệ lầu cát hành lang dài rằng giặc cuối hành lang là một tòa đình đài đình đài bên cạnh là một mảnh hồ nước trong ao thanh hà đoá đ o á dưới nước cá bơi thành đ à n màu sắc tiên d i ễ thậm chí còn có long lý tại viện tử một phía còn có vài tòa cao mấy chục mét linh sơn sương mù vẫn quanh chính ò n nước dọc theo khe đá chảy xuôi xuống. có dọc suối t e khe o hoàn phong thoải nào, chạy thể cảnh thanh đu, phong cảnh lệ, ở chỗ này tất nhiên vô cùng thoải mái như thế h đá mái Có cùng còn này này xuôi xuống. quan, đu, ngôi vô nói, viện rất tú tất t lệ, là mỹ ở c h h k ô g c í n h là có chút đáng tiếc không thể tìm được một chút t ử trúc di rời tới vân thương hải nói hắn biết vân anh ưa thích t ử trúc da da cảm tạ ngài vân anh nhoẹn miệng cười cảm tạ da da ở đây quá tuyệt vời vân hy ôm vân anh tay cười vui vẻ nghe được các cháu gái trả lời vân thương hải thoải mái cười to ưa thích liên tốt ưa thích liên tốt chuyện này không nên chậm trễ các ngươi vào xem một chút đi da da sẽ không quấy dậy các ngươi nguyên văn tại sáu c h í n sách ga nhìn nói xong vân thương hải liền bước nhanh nhẹn bước chân rời đi tiểu anh chúng ta tiến nhanh đi xem một chút đi vân hy đã không thể chờ đợi lôi kéo vân anh bước nhanh hướng trong viện đi đến hai người trong sân đi một vòng đối với nơi này hoàn cảnh rất hài lòng sau đó ở đây chính là nhà của các nàng cũng chính là ở thời điểm này hạ giới đại kiếp bắt đầu thượng giới rất nhiều vô thượng đại giáo liên thủ bắt đầu mưu đoạt hạ giới vô thượng tạo hóa bước đầu tiên chính là phát động đại kiếp thanh trừ hạ giới cầng giả phạm tôn giả cảnh trở lên sinh linh đ ề bắt giữ bước thứ hai chính là thượng giới đại giáo liên thủ mở thông đạo tiễn đưa một nhóm cự đầu hạ giới tìm kiếm vô thượng tạo hóa cái này cũng là tại đặc thù thời khắc mới có thể làm được chuyện như vậy bằng không cấp độ kia cảnh giới cự đầu căn bản không có khả năng hạ giới thần h ỏ a cảnh chính là cực hạ nhưng n cái này đặc thù thời khắc cũng sẽ không kéo dài quá lâu kết thúc về sau thượng giới cùng hạ giới sẽ tuyệt thiên địa thông thượng giới sinh linh muốn hạ giới sẽ trở nên khó khăn gấp trăm lần thậm chí cũng không còn cách nào hạ giới bước đầu tiên rất nhanh liền đi qua giống như mưa phùn lạng yên không một tiếng động liền thượng giới sinh linh cũng rất khó nghe được tin tức nhưng cũng chính là tại một tháng sau đó bước thứ hai bắt đầu thượng giới cự đầu nhân vật bắt đầu hạ giới lần này tin tức liền như là phong bạo một dạng vét sạch thượng giới ba ngàn trâu xung kích các nơi tất cả thế lực đều đang chăm chú chờ mong kết quả xuất hiện một cấu ngưng trọng không khí bao phủ thượng giới ai cũng biết những cái kia cự đầu vì cái gì hạ giới là vì tìm kiếm vô thượng t ạ o hóa những cái kia cự đầu đến từ rất nhiều thế lực đại bộ phận cũng là thọ nguyên không nhiều cường giả tuyệt thế quyết định hạ giới liều chết đánh cược một lần nếu là không cách nào nhận được cái kia vô thượng t ạ o hóa cuối cùng vẫn là muốn chết đã không có đường rút lui nhiều như vậy cự đầu hạ giới sẽ không đem hạ giới đánh mát ta trong đình đài vân hy nghe cự đầu chuyện hạ giới đôi mi thanh tú cao lại nàng cũng không dám tưởng tượng nếu là bọn họ không có thông qua thái cổ pháp trận rời đi hạ giới sẽ có kết cục gì tấu chương xong chương bảy mươi lăm ra ngoài chương bảy mươi lăm ra ngoài hạ giới không có yếu đớt như vậy vân anh lắc đầu nếu như hạ giới dễ dàng như vậy bị đánh nát đã sống nát những cái tiêu cự đầu cũng không cần đến tới hạ giới mặc dù nàng cũng không rõ ràng hạ giới đến cùng là thế nào tới nhưng cũng có thể đoán được hạ giới là một cái rất đặc thù chỗ lai lịch cũng không tầm t h ư ờ n g sẽ không dễ dàng xảy ra vấn đề càng không khả năng bị đánh nát không biết tên kia thế nào vân hy lẩm nói xong nàng liền ý thức được cái gì lập tức nhìn về phía vân anh phát hiện vân anh tựa như không nghe thấy không khỏi nhẹ nhàng thở ra ta chuẩn bị ra ngoài du lịch thiên châu đông nhiên vân anh nói ra một câu để cho vân hy khẽ giật mình tiểu anh có thể hay không quá nguy hiểm tại thiên châu chúng ta thiên nhân tộc tựa hồ có rất nhiều đ ị c h nhân giống chiến tộc nghe nói cùng chúng ta là đối thủ một mất một còn vân hy có chút không yên lòng ta biết rõ bây giờ đang là đặc thù thời kỳ không dễ dàng gây nên ngoại nhân chú ý hơn nữa có hoa lão vì ta hộ đạo không có vấn đề quá lớn vân anh giảng giải nói ra ý nghĩ của mình bây giờ thượng giới các phương thế lực đều tạ i chặt chẽ chú ý xuống giới cự đầu chi chiến nàng đi ra ngoài không quá sẽ làm người khác chú ý hơn nữa nàng là ra ngoài du lịch lĩnh hội thiên địa đại đạo ma luyện tự thân kiếm đạo cũng sẽ không gây nên động tĩnh quá lớn nghe được vân anh nói như vậy vân hy liền biết nàng tâm ý đã quyết chỉ có thể than nhẹ một tiếng vậy ngươi ở bên ngoài nhất định muốn cẩn thận ta biết còn có một việc nếu là thời cơ phù hợp tỷ ngươi có thể đem không c h ọ n vẹn côn bằng bảo thuật giao cho cao tầng có lẽ mượn nhờ phi tiên thạch có thể tiến hành thôi diễn cùng hoàn thiện đến nôi có thể đạt đến trình độ gì liền muốn nhìn tình huống vân anh gật, gật đầu tiếp đó đối với vân hy dặn dò một tiếng ân vân hy hiểu rồi tiểu anh ngươi chừng nào thì đi ngày mai đến ngày thứ hai vân anh cáo biệt sau đó đi ra cái kia phiến cú u n quyết tiếp đó bóp nát một khối ngọc bài hư không rung động một thân ảnh đi ra chính là hoa dương thiên thần tiểu vân anh có chuyện gì không hắn g ư i hỏi hoa lão ta muốn đi ra ngoài đi một chút du lịch một phen vân anh nói thẳng ngay vậy hoa dương thiên thần nhìn xem vân anh nhìn một lúc lâu hắn mới gật đầu hảo lão phu hiểu rồi tất nhiên làm ngươi người hộ đạo lão phu thì sẽ không tả hữu ngơi ý nghĩ trên thực tế hắn là có chút kinh ngạc bởi vì cường giả chưa bao giờ là bế quan bế đi ra ngoài tu hành cũng cần động tinh kết hợp ưu thế cần bế quan tính tu lĩnh hội đại đạo có khi có thể cùng cường địch giao phong chiếu dọi bản thân chi thiếu vô địch đó cũng là đánh ra không phải nói đi ra ngoài đà tạ hoa lao vân anh nói hảo ngươi t r ở lao phu phúc chốc lao phu đi báo cáo chuẩn bị một tiếng nói xong hoa dương thiên thần liền biến mất chẳng được bao lâu hoa dương thiên thần xuất hiện lần nữa tiếp đó mang theo vân anh rời đi thiên tri thành vài ngày sau một bộ màu tím bóng hình sinh đẹp hành tẩu tại rộng lớn sông núi ở giữa tư thái thất tha khí chất xuất trần tóc tím óng ánh mài n h u thuận một đôi con mắt màu tím tựa như thu thủy một tấm lụa mỏng c h e khuất d u n g n h a n tuyệt thế kia tại thiên châu có rất nhiều tiên cổ kỷ nguyên để lại đập phủ đại bộ phận đã bị khai quật còn có số ít vẫn như cũ ngủ say tại sông núi đầm lầy ở giữa ngoại trừ tiên cổ đập phủ còn có kỳ dị hỗn độn núi lớn toàn thân lượn lờ hỗn độn khí vô cùng kinh khủng còn có cái k i a rừng t ư ợ n g vật đồng dạng cũng là tiên cổ kỷ nguyên còn sót lại mặt trên còn có tiên cổ tu sĩ lưu lại phù văn lạc ấn mặc dù trong những tháng năm dài đằng đang đã qua đ ụ khoét rơi mất đại bộ phận nhưng vẫn như vân anh liền muốn phải đi xem kiến thức những thứ này kỳ dị tình h cảnh coi như là lịch luyện bây giờ nàng đã đi ra thiên nhân tộc l ã n h đ ị a cổ thành t o ọ n lạc chiếm diện tích hơn mười dặm trong thành người đến người đi đủ loại sinh linh đều có vân long hỗn tạp trong một ngôi từ lâu vân anh ngồi ở một tấm b à n rượu bên cạnh điểm một bình nước chà nghe nói không có một đội người moi ra một tòa tiên cổ đạo phủ bây giờ đang tìm người phá trận đâu ta cũng nghe nói là lao hắt đầu bọn hắn à, không nghĩ tới thật đúng là bị bọn hắn moi ra móc mấy chục năm đều không động tĩnh không nghĩ tới lần này lại đã trúng lần này bọn hắn muốn phát. phát làm sao có thể đây chính là tiên cổ đ ộ c phủ liền xem như bình thường nhất tiên cổ đ ộ c phủ bên trong cũng có thể lật ra một chút đồ tốt tới cái kia trần gia làm sao có thể bỏ lỡ nơi này chính là địa bàn của bọn hắn lao h á c đầu phía sau bọn họ lại không có chỗ dựa đúng vậy à lao h á c đầu bọn hắn sau lưng không có ai chắc chắn là không bảo vệ tòa kia tiên cổ đ ộ c phủ cái kia trần gia vì mặt mũi tối đa cũng liền cho bọn hắn một điểm khổ cực phí vừa nghĩ như thế lao h á c đầu bọn hắn thật là có chút đáng thương dù sao dùng mấy chục năm mới đào được một tòa tiên cổ phủ. đáng tiếc sau lưng không có chỗ dựa không bảo vệ nếu không bảo vật bên trong chắc chắ trong kiểu lâu thực khách nghị luận ở mỹ nói tới một tòa vừa bị đào ra tiên cổ độc phủ nguyên văn tại sáu c h í n sách ra nhìn thượng giới ba ngàn châu các nơi kỳ thực đều có một chút tiên cổ kỷ nguyên để lại di tích cổ chỉ là tuyệt đại bộ phận đều bị khám phá ra một chút kinh tế h tạo hóa cũng đều bị những cái kia vô thượng đại giáo nắm giữ còn lại một chút còn chưa bị khám phá trên cơ bản cũng đều là tại ba ngàn châu các châu cổ điệu thậm chí là cấm điệu bên trong khó mà tìm tòi giống lần này bị moi ra tiên cổ độc p h coi như được làm è o mù vỡ cá rắn rồi sát xuất cứ thấp hơn nữa tại nhà ai trên địa bàn chính là thuộc về ai trừ phi là nơi vô chủ các đại thế lực mới có thể ra tay tranh đoạt nghe được tin tức này vân anh lập tức hứng thú tiên cổ đập phủ không biết bên trong sẽ có dạng gì cổ vật bất quá chỉ cần là tiên cổ thời kỳ vật phẩm hẳn là đều sẽ có không ít giá trị nếu là có cổ kinh mà nói liền cực kỳ khủng khiếp bất quá cổ kinh khả năng tinh chất quá thấp ngược lại là một chút tiên cổ b ả o khí linh vật khả năng tương đối lớn xưa nay mọi ra tiên cổ trong đập phủ cũng phần lớn là những vật này bất quá tất nhiên gặp vân anh đương nhiên sẽ không đỏ lỡ phải đi gặp bên trên gặp một lần một lát sau vân hy lưu lại tiền trả nước đứng dậy rời đi từ lâu ngay tại vân anh rời đi từ lầu thời điểm có mấy cái lén lén lút lút thực khách cũng cùng rời đi từ lâu ra cổ thành vân anh hướng tòa kia tiên cổ động p h ủ xuất thổ phương hướng đi đến một bước ngàn trượng tựa như xúc địa thành thốn thật nhanh theo sau nhìn chăm chú dạng này tuyệt sắc mỹ nhân nhi nếu là đưa cho trần gia đại thiếu tuyệt đối có thể kiếm một món hời ven đường lưu hào tiêu ký lao đại bọn họ rất nhanh liền có thể đuổi theo mấy cái kia lén lén lút lút người đi ra cửa thành nhìn xem vân anh bóng l ư n g rời đi vội vàng đi theo tại bọn hắn đi không bao lâu một cái vóc người cao lớn dâu quai nón trung niên nhân liền xuất hiện ánh mắt hung hành xem xét cũng không phải là cái gì loại lương thiện sau lưng còn dẫn một đám người cái này nam tử trung niên lại là một vị thần hỏa cảnh cao thủ hắn rất nhanh liền chú ý tới bọn thủ hạ lưu lại tiêu ký đi đuổi theo hắn vung tay lên mang theo thủ hạ nhân theo lấy một phương hướng nào đó mau chóng đuổi theo rất nhanh liền biến mất ở trên đường chân trời tấu t r ư ơ n g s o n g t r ư ơ n g bảy mươi sáu trạm t h ầ n hỏa t r ư ơ n g bảy mươi sáu trạm t h ầ n hỏa quần sơn liên miên hộ khiếu vật gầm hoàn toàn chống trải trên đồng cỏ một đám người làm thành một vòng đem một cái nữ t ử á o tím vây quanh ở trung ương tiểu mỹ nhân đi ngược lại là thơm mau bất quá ngượng ngủng hiện tại không đi được ngoan ngoan thúc thủ chịu c h ó i nếu là đập lấy đụng cũng không tốt dâu q u ai nón trung niên nhìn xem vân anh ánh mắt đ ă m đăm nữ t ử trước mắt giống như tên i nữ hắn thấy chỉ có những cái tia đại giáo thánh nữ có thể sánh vai quá đẹp nếu như không phải muốn tặng cho trần gia đại thiếu hắn nhất định sẽ lưu lại chính mình vượt dụng chứ hắn thủ hạ của hắn cũng đều thấy chảy nước miếng ánh mắt bên trong tràn đầy sắc d ụ n cứ vậy rời đi không có người sẽ thụ thương vân anh nhìn xem cái này một số người thân xác bình tĩnh trần gia vẫn anh chốc chốc con mắt nàng tựa hầu nghe người nói nơi này chính là trần gia lãnh địa không tệ trần gia thành ra là thổ địa của nơi này hơn nữa phía sau bọn họ còn có càng lớn chỗ dựa tiểu mỹ nhân chờ ngươi theo trần gia đại thiếu toàn được nhậu nhẹ tăng ngon còn có hưởng không xong vinh hoa phú quý dâu quai nón trung niên nói tiếp đó đối với thủ hạ của mình đưa mắt liếp ra ý qua một cái đi lên bắt người hai người thủ hạ lập tức hướng vân anh đi đến trên mặt mang cởi dâm tiểu mỹ nhân tuyệt đối đừng phản k h a n g à, làm bị thương nhưng là không xong đừng nhìn hai cái này thủ hạ bình thường nhưng cũng là tôn giả cảnh tu sĩ trừ bọn họ lao đại dâu quai nón trung niên những người khác đều là tôn giả thế nhưng là một giây sau vân anh thân ảnh liền biến mất ở trước mặt hai người xuất hiện tại phía sau bọn họ xoay một tiếng hai người chỗ cổ bao tô ra một chuỗi tươi đẹp huyết hoa bất quá đó cũng không phải vết thương trí mạng bọn hắn chỉ cảm thấy trên cổ một hồi nhòi nhói tiếp đó kêu lớn lên t r u n g quanh dâu quai nón trung niên cùng những người khác thấy cảnh này cũng là con ngươi co giùt lại bọn hắn đều không thấy rõ ràng vân anh đến cùng là như thế nào di động nhìn lầm dâu quai nón trung niên trên mặt không có ý cười đội thành vẻ mặt ngưng trọng đối phương nếu như không có hạ thủ lưu tình mà nói hắn hai người thủ hạ vừa mới liền đã bị cắt cổ ta lặp lại lần nữa cứ vậy rời đi sẽ không còn có người t h ụ thương vân anh nhìn về phía cái kia dâu quai nón trung niên thản nhiên nói bình tĩnh ánh mắt một mảnh thâm thúy không nhìn thấy phần cối dâu quai nón trung niên sắc mặt chấm xuống hắn cũng không phải cái gì loại lương thiện mang theo thủ hạ một nhóm người làm cũng là một chút h a m hại lừa gạt sự tình giết người cướp của đó cũng là trạng thái bình thường cho dù ý tưởng lại khó giải quyết bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng bung tha dù sao làm loại chuyện này lúc nào cũng kèm theo nguy hiểm người chết cũng là lại không quá bình thường tiểu mỹ nhân xem ra ngươi vẫn là một thiên tài bất quá lao tử thế nhưng là thần hỏa cảnh dâu q u a y nón trung niên âm chắc chắc cười nói xong hắn phóng thích tu vi khí thức thần hỏa cảnh sơ kỳ uy áp lan tràn ra hướng về vân anh bao phủ tới thế nhưng là khi hắn uy áp tới gần vân anh lại giống như là dòng nước đụng phải sắc bén đáng ẩm trực tiếp từ đối phương bên cạnh lướt qua tại sao có thể như vậy dâu quai nón trung niên cả kinh ngờ tới trên thân vân anh nhất định là có cái gì dị bảo hoặc thần linh pháp khí nếu không có thể nào dễ dàng liền hóa giải mất hắn uy áp không chịu lui vậy thì lưu tại nơi này vân anh không muốn lại cùng đám người này dây dưa nàng hướng về dâu quai nón trung niên đi đến thân ảnh trong hư không lóe lên một cái liền xuất hiện ở trước mặt đối phương dâu quai nón trung niên nhìn thấy nhân ảnh trước mắt như lâm đại địch toàn thân buộc phát ra sáng chói phụ văn thần hỏa lỡ lờ hắn một trưởng hướng về vân anh đập xuống phù văn như triều tịch đồng dạng bành trướng m à tới kiếm ngân vang tiếng vang lên dâu quai nón trung niên chỉ cảm thấy lông tơ dựng thẳng tiếp đó đã nhìn thấy phù văn kia triều tịch bị xé nứt ra một đạo kiếm khí đập vào tầm mắt mỏng như cánh ve lại ẩn chứa cực kỳ khủng bố phong mang kiếm khí như hồng vẩy xuống quang vũ tựa như ngân h à rơi xuống c i u thiên hiện ra tuyệt thế công phạt dâu quai nón trung niên sù lông tế ra một kiện thần linh pháp khí chính là một ngụ ngọc đỉnh lượn lờ thật q u n g phù văn rực rỡ vang kiếm khí chém vào chiếc kia ngọc đỉnh phía trên phát ra tiếng vang hỏa tinh bắn tung tóe cái kia dâu qu bởi vì hắn nhìn thấy chính mình trước kia ngọc đỉnh đã nứt ra không có khả năng dâu quai nón giống to đây chính là hắn tế luyện rất lâu bản m ệ n h pháp khí làm sao lại yếu đuối như thế bị một đạo kiếm khí xé rách chẳng lẽ hắn sinh ra hào rất sao ngay tại hắn hoài nghi nhân sinh thời điểm ngọc đỉnh nổ tung bị đạo kiếm khí kia v ọ c qua hóa thành vô số mảnh vụ đoa dâu quai nón tâm thần chấn động lại là một ngụm máu lớn phú tới mắt nổi đom đóm nhưng lúc này ý thức không thanh tỉnh chính là muốn bỏ bệnh nguyên văn tại sáu c h í n sách ra nhìn phú một tiếng kiếm khí xé rách dâu quai nón nhục thân đem hắn đánh thành hai nửa huyết vậy đại địa lao đ t r u n g quanh những cái kia tiểu đệ thấy cảnh này đều kêu to lên dọa đến sắc mặt trắng bệnh hai chân đều đang run r u dậy lão đại của bọn hắn thế nhưng là thần hỏa cảnh tu sĩ a c ư nhiên bị một chiêu m i ệ u sát nữ tử này làm sao lại khủng bố như vậy chẳng lẽ nàng cũng là một vị thần hỏa cảnh tu sĩ hay sao nghĩ tới đây bọn hắn đều dọa đến toàn thân phát run đánh chết dâu quai nón vân anh không tiếp tục đối với những người khác ra tay nhẹ lướt đi chờ vân anh rời đi sau đó dâu quai nón trung niên những cái kia thủ hạ nhau nhau ngồi liệt trên mặt đất một bộ biểu tình sống sót sau tai nạn ngoài mấy trăm dặm vài tòa thanh sơn cao vút ở trong có một vùng đã bị đảo mở xuất hiện một cái phương viên vài trăm mét hố trời tại hố trời bên trong có phủ văn ánh sáng lóe lên không chắc tạo thành một đạo kim s ắ c màn sáng cách màn sáng có thể nhìn thấy một tòa cổ lao động phủ ở ngoài màn sáng có một lao già đang vây quanh màn sáng đi lại tiến hành bố trí xem bộ dáng là đang nghiên cứu phá trận chi pháp hố trời bên ngoài có rất nhiều người cũng là tu sĩ trong đó còn có một đại gia tộc trần gia trần gia là nơi này chủ tử tiên cổ động phủ bị đào ra tin tức vừa chuyển tới trần gia liền phái người tới trực tiếp cưỡng ép từ đám kia đào ra tiên cổ động phủ trong tay người bàn giao tới tiếp đó bắt đầu suy xét phá vỡ phát trận lần này trần gia phái g i a trần gia đại thiếu tới đây chủ trì sự nghi còn có sáu vị thần hỏa cảnh tu sĩ đi theo t r ấ n nhiếp những người khác một tòa tiên cổ độc phủ nếu là bên trong có đồ tốt nói không chừng có thể nhờ vào đó rút ngắn cùng chiến tộc quan hệ để cho ta trần gia địa vị nâng cao một bước phụ thân ta thậm chí có thể đánh vỡ bình cảnh trở thành chân thần cừng giả một cái thanh niên đứng tại hố trời bên ngoài thân mang hắc kim sắc trường bảo khuôn mặt có chút anh tuấn nhưng hốc mắt lại hơi có chút lõm thoặc nhìn như là thể hư dáng vẻ người thanh niên này chính là trần gia đại thiếu trần phong trần mê t ự sắc yêu thích mỹ nữ dù cho thiên phú tu hành không tệ trước mắt cũng chỉ là một cái liệt trợ cảnh tấu trương xong chương bảy mươi bảy tiên cổ đập phủ chương bảy mươi bảy tiên cổ đập phủ tại trần phong bên cạnh nhưng là trần gia tu sĩ sáu vị thần hỏa cảnh lão giả cũng là trần gia t r ư ở n g lão vì cầm xuống tòa này tiên cổ đập phủ trần gia đem sáu vị trưởng lão toàn bộ đều phái ra không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý m u ố n hơn nữa tin tức cũng đã bị trần gia phong tỏa không có chuyền đến ngoại giới đáng chết trần gia vậy mà chỉ muốn dùng vài cọng linh dược liền đem chúng ta cho đuổi đơn giản vô xỉ chờ chuyện này chuyển đi ta xem sau này còn có ai dám tại hắm trần gia trên địa bàn làm việc cách đó không xa một đám người sắc mặt rất khó coi cầm đầu là một cái áo đen lao đầu còn lại hơn mười người cũng là đồng bạn của hắn bọn hắn chính là đào gia tòa này tiên cổ động phủ người lĩnh đội chính là lao hắc đầu một vị tôn giả mấy trăm tuổi mang theo thủ hạ mười mấy người lấy tìm tòi di tích cổ mà sống lần này cũng là vận khí tốt mới móc ra như thế một tòa tiên cổ động phủ thế nhưng là lại bị trần gia trực tiếp cướp đi tính toán ở đây dù sao cũng là trần gia địa bàn không nên cùng trần gia đối nghịch lao hắc đầu khoát tay áo mặc dù không cam tâm nhưng hắn dù sao lăn lê bỏ trườn nhiều năm như vậy tâm tính thành thục trưng t r ạ biết cái gì không nên dây vào gặp lao h ắ t đầu mở miệng những người khác không thể làm gì khác hơn là giữ im lặng l ặ n g lặng nhìn xem trong hố trời đông đột nhiên mặt đất một trận rung động tất cả mọi người đều cùng nhau hướng trong hố trời nhìn lại chỉ thấy đạo kia màn ánh sáng màu vàng bắt đầu sáng tối chập trờn giống như là tùy thời có thể dập tắt thấy cảnh này tất cả mọi người biết pháp trận liền bị phá vỡ tòa này tiên cổ động phủ liền muốn hiện thế hảo trần phong càng là kích động nếu là tòa này tiên cổ động phủ khai ra đồ tốt toàn bộ trần gia đều biết bởi vậy được lợi ngay tại tất cả mọi người đều cùng ngoắc, ngoắc hướng hố trời nhìn thời điểm một vòng màu tím bóng hình sinh đẹp lạc yên xuất vân anh vừa đến nơi đây liền thấy trong hố trời cái tia t r ư ớ n g phát t h i ể m màn sáng phù văn dần dần ảm đạm xuống bên trong động phủ càng rõ ràng rất nhanh màn sáng bắt đầu tan ra từ trên xuống dưới phá trận cái vị tia l á o giả một mặt hư phấn đi tới trần phong trước mặt đại công tử pháp trận đã phá hảo lưu lão lần này ngươi lập xuống đại công chờ trở, trở lại gia tộc phụ thân nhất định sẽ trọng thưởng ngươi trần phong c ư ờ i ha h a đây là lao phu phải làm lao giả khách khí đáp lại một câu sau đó bọn hắn nhìn về phía trong hố trời tòa kia triệt để để lộ ra động phủ ánh mắt lửa nóng trần phong vung tay lên đi thế nhưng là hắn lời còn chưa nói hết liền thấy một vòng màu tím thổi qua xuất hiện tại động phủ bên ngoài làm cản người là người nào trần phong bên người mấy vị thần hỏa cảnh trưởng lao s á t mặt chầm xuống quát lớn đáng sợ sóng âm tựa như sóng biển đồng dạng hướng về ngoài động phủ bóng người phong đi thế nhưng là người kêu lại không nhúc nhích tí nào tất cả sóng âm đều rất giống trâu đất xuống biển lên cầm xuống người này mấy vị trưởng lao s á t mặt càng khó coi lập tức hướng về phía người bên cạnh hạ lệnh chờ đã thế nhưng là trần phong lại ngăn cản bọn hắn bởi vì hắn phát hiện đây là một cái mỹ nhân mà lại là mỹ nhân vì thế nhìn thấy ánh mắt đầu tiên hắn liền trong lòng lửa nóng không được vô lễ. đi theo ta trần phong nói như thế tiếp đó mang theo trần gia tu sĩ hướng ngoài động phủ đi đến động phủ bên ngoài vân anh đứng ở nơi đó nhìn về phía trong động phủ ánh mắt đỏ qua không gian bên trong rất lớn không hề giống ở bên ngoài nhìn nhỏ như vậy bên ngoài có thể nhìn đến chỉ là tòa này động phủ mặt ngoài một bộ phận mà động phủ nội bộ lại là c à n g lớn bố trí cái này khiến nàng nhớ tới tại hoa ngực thời điểm đi qua côn bằng xào côn bằng động phủ cũng là như thế chỉ có điều rõ ràng muốn so tòa động phủ này to lớn rất rất nhiều tại hạ trần phong xin hỏi tiên tử p h ư n g danh Lúc này, một thanh âm tại sau lưng rõ ràng là trần phong mang người đến đây vẫn anh nhìn hắn một cái c h ậ t thu hồi ánh mắt c h ậ t hướng về trong động phủ đi đến không để ý chút nào những thứ này trần g i a người mà trần phong đi tới gần sau đó cảm thấy nữ t ử trước mắt đẹp hơn bộ ngực sung mãn vòng eo huyện chuyển vợ ôm bờ mông ngạo nghệ đỡ lên hai chân thẳng tắp thoát non dài đẹp không sao tạ xiết chỉ là nhìn xem trần phong cũng cảm giác mình sắp không nhịn được nữa như thế tuyệt sắc cho dù là trần phong duyệt nữ vô số cũng vẫn là lần thứ nhắc gặp khi chất linh hoạt kỳ hảo như tiên xưng một tiếng tiên nữ cũng không đủ không chỉ là trần phong liền những thứ khác trần ra người cũng đều lộ ra kinh di không thua tại đại giáo t h á n h nữ làm sao lại một thân một mình xuất hiện ở đây trần phong nhìn xem vân anh cái kia duyên dáng thân ảnh giống như dù hòa đốt n g ư ờ i hắn lập tức hướng bên cạnh vị trưởng lão kia đưa mắt liếc ra ý qua một cái làm cản thiếu chủ nhà ta nói chuyện cùng ngươi ngươi lại bỏ mặc còn dám trực tiếp vào độc phủ đơn giản lớn mật vị trưởng lão kia hiểu ý tiếp đó quát lạnh một tiếng thần hỏa cảnh uy áp phong thích hướng về vân anh bao phủ tới chỉ là tất cả uy áp tại tới gần vân anh thời điểm đều biến mất tân nguyên văn tại sáu c h í n sách ra nhìn vị kia thần hỏa cảnh trưởng lao n h ư mày đối phương l ặ n g yên không một tiếng động liền hóa giải mất hắn u y áp đây cũng không phải là một người trẻ tuổi có thể làm được tám chín phần mười là trên người có thần linh pháp khí hộ thể thiếu chủ cô gái này thân phận sợ là không đơn giản có thần linh pháp khí hộ thể vị trưởng lao kia lập tức đối với trần phong nói thần bí như vậy một cái tuyệt sắc nữ tử bọn hắn vẫn cần thận đối đai tốt hơn vạn nhất đối phương có lai lịch lớn sẽ không hay thần linh pháp khí hộ thể thì tính sao bắt lại cho ta nàng đây là ta trần ra địa bàn ta quyết định trần phong lại không hề lệ tâm hắn bây giờ chỉ muốn cầm xuống vân anh chỉ cần cầm xuống nàng trong chế l động n coi phủ lục đại thần hỏa cảnh tu sĩ càng nhanh sẽ đem vân anh vây chư vị đây là ý gì vân anh thản nhiên nói tiểu cô nương dám can đảm tự tiện xông vào ta trần ra địa bàn vậy cũng chờ đi ta trần ra địa bàn cũng không phải ai cũng có thể muốn tới thì tới một vị trưởng lão lạnh lùng nói vừa lên tới hắn liền chụp cho vân anh một cái mũ để cho mình sư xuất hữu danh tòa động phủ này tựa hồ cũng không phải ngươi trần gia phát hiện vân anh s ắ c mặt bình tĩnh đáp lại một câu một vị trưởng l ã o khác n ở nụ cười tại ta trần ra địa bàn phát hiện động phủ tự nhiên cũng là thuộc về ta trần gia tốt chứ vị trưởng lão đừng nói nhảm trước tiên đem vị tiên tử này bắt giữ lại nói trần phong cười phủ tay đã không thể chờ đợi các ngươi liền không sợ chọc tới người không nên dây vào sao vân anh hơi lường bọn、hắn. ngay vậy mấy vị tiêu trưởng lão đều nợ ở đây chỉ có ta trần ra không thể gây mà ta trần ra nhưng là không có gì không dám t r ọ n g thấu chương xong chương bảy mươi tám khai c u n g không quay đầu mũi tên chương bảy mươi tám khai c u n g không quay đầu mũi tên n g h e đến đó vân anh đã hiểu rồi đối phương ý tứ nàng xem một mắt cách đó không xa trần phong phát hiện hắn đang dùng d â m ghế ánh mắt nhìn mình chằm chằm không cần đoán lại là một cái sắc dụng h ô n tâm người độc thủ sáu vị trưởng lao quát khẽ một tiếng toàn thân buộc phát ra sáng trói phù văn bởi vì bọn hắn biết vân anh có thần lính pháp khí hộ thể bọn hắn nhất thiết phải ra tay toàn lực bằng nhanh nhất tốc độ đem đối phương chấn áp vâng không mà nói nếu là đối phương thật sự có lai lịch lớn một khi đào tẩu chỉ làm cho trần gia đưa tới thái họa trong động phủ lục đại thần hỏa cảnh tu sĩ liên thủ phù văn đời trời uy áp cường đại chấn động đến mức cả tòa động phủ đều đang rung động bọn hắn cùng nhau nô ra đại thủ hướng về trung tâm vân anh bắt tới đối mặt lục đại thần hỏa cảnh tu sĩ vây công vân anh vẫn là phong khinh vân đạm ung dung không nội tuyệt thế mà độc lập phản phất thế gian này không có gì có thể dung chuyển tinh thần của nàng phản phất thế gian này không có gì có thể dung chuyển tinh thần của nàng sau c n phù văn đại thủ h a n g h ư n g về vâng tử quang tử trong hư vô nổi lên xuất hiện tại vân anh trên đỉnh đầu đó là một ngụm trường kiếm màu tím thân kiếm dài ba thước mũi kiếm sáng như tuyết toàn thân chạy x u ô i màu tím nhàn nhạt thần huy từng cái màu tím bầm hoa văn x e n lẫn tựa như dao long quân quanh từng mảnh long lân hiện ra kim loại sáng bóng tại kiếm đốc kiếm phụ cận hai cái cổ lão văn tự lấp lóe quang huy tử tiêu vân anh hơi hơi ngước mắt nhìn về phía cái này trường kiếm lộ ra vẻ mỉm cười tử tiêu đã lâu không gặp tử tiêu kiếm rung động phát ra cao vút kiếm minh vô tận kiếm đạo phong man nợ rộ bàng bạc kiếm ý tết ra đại đạo ký hiệu hiển hóa hóa hoá thành nhật nguyệt tinh thần. Sau một khắc, trong tiêu kiếm ơ i x u p hư a không tia vào sáng ảm đạm xuống đẩy trời phủ văn chôn mùi một đạo thân hành phong hoa tuyệt đại đứng lơ lửng trên không cầm trong tay ba thước thanh phóng kiếm ý vân quanh ư ơ ngụm trong suốt trường kiếm hương kết đều là kiếm ý biến thành phong mang cái thế、T. trên mặt đất thấy cảnh này sáu vị trần gia trưởng lao hít vào một n g ụ m khí lạnh cái k i a khí tức c ác liệt để cho bọn hắn tê cả ra đầu ngươi là đời thứ nhất một vị trần gia trưởng lao run dày một mép uy thế như vậy chỉ có một khả năng bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến vị này tuyệt diễm nữ tử lại là một vị đời thứ nhất như vậy phía sau nàng tất nhiên cũng có một phe vô thượng đại giáo cách đó không xa vị k i a trần gia đại thiếu đã bị cái k i a khí tức kinh khủng dọa đến ngồi liệt trên mặt đất toàn thân run r u dày con ngươi chấn động khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi hắn biết chính mình gây ra đại họa ra tay đi khai cũng không quay đầu mối tên vân anh hướng về bọn hắn đi đến d một, một,、so、một giây sau trần gia sáu vị trưởng lão đồng thời thoát khởi tế ra riêng phần mình thần linh pháp khí bộ phát ra kinh thiên thần uy hướng về vân anh đánh tới n g h u ễ m nhiên một bộ không phải ngươi chết chính là ta sống bộ dáng keng vân anh cầm kiếm nên đón tiếp lấy kiếm quang rực rỡ tựa như cực quang xẹt qua phía chân trời nháy mắt tiêu thất lưu lại chỉ có trong nháy mắt vĩnh hằng phương hoa lại đủ để kinh diễm giữa trần thế trong đ ộ n phủ lục đại thần hỏa cảnh cao thủ liên thủ quyết đấu một người phủ quang ngốc trời đủ loại thần thông bảo thuật t ế xuất s ắ t cơ đầy trời kiếm quang như tuyết lưới dao s ắ t tận xương v â n anh kiếm ra thông thần thiên địa cộng hưởng đối mặt lục đại thần hỏa cảnh tu sĩ vây công cũng vẫn như c ũ không rơi vào thế hạ p h ò n g một kiếm gia vạn pháp quy h ư hiển thị rõ kiếm tiền phong thái phu một tiếng một cánh tay bay lên kèm theo một tiếng gào thét tiếp đó một đạo ngũ sắc kiếm quang sẽ qua một cái đầu lâu bay lên trên gương mặt kia còn lưu lại nồng đậm sợ giết vì lao ngũ báo thủ nhìn thấy đồng bạn bị chu sát còn lại năm người đều gào thét liên tục hai mắt đỏ như máu bắt đầu nổi điên một dạng cũng mất đi tỉnh táo bọn hắn liên thủ cũng bắt đầu trở nên rối loạn lên bộc lộ ra rất nhiều sơ hở ba mươi hiệp sau đó trần gia năm vị trưởng lão toàn bộ đều ho ra máu lùi lại đều biến thành tàn phế căn bản là không có cách chống đỡ được vân anh cái kia sắc bén công phạt sao sẽ như thế dù cho là đời thứ nhất cũng không khả năng mạnh đến loại trình độ này a bọn hắn sợ hãi không thôi nhìn về phía trước đạo kia khí tức lăng lệ như thiên kiếm thân ảnh tựa như kiếm tiên rơi phẳng trần kiếm ý vân a n h Chúng sinh đều chỉ có thể ngước nhìn. Vốn cho ú n sinh g đều dù là tối cường đời thứ nhất cũng không cách nào bằng vào tự thân chiến lược đem sáu vị thần hòa cảnh tu sĩ đệ lên đánh nga hơn nữa bọn hắn trong đó còn có ba vị là thần hòa cảnh trung kỳ đối phương thậm chí không có sử dụng thần linh pháp khí không có mượn dùng không thuộc về tự thân cảnh giới sức mạnh đây mới là tối dọa người một kiếm da bách châu tịch hàn quan vạn và... dạng thần ma cũng cần tận g ậ p đầu một tiếng nhẹ nhàng n ỉ non theo gió bay vào thai lệnh cái kia năm vị trần gia trưởng lão con ngươi nhăn co lại toàn thân căng cứng thấy lệnh cả người nhập thể làm bọn hắn huyết dịch trong cơ thể đều muốn lệnh có không một giây sau bọn hắn liền ngửi thấy mùi vị của tử vong có một vệ lộng lẫy cũng không trói mắt kiếm quang chen đầy trong mắt bọn họ thế giới kiếm quang t h u ầ n trắng phản phất ngưng tụ thế gian này tất cả rất lạnh liền thiên địa đều bị đông cứng đây là năm người ở lại đây thế gian sau cùng dư âm rất nhanh thiên địa một lần nữa yên tính lại cách đó không xa vị kia trần gia đại thiếu đã sợ tệ ra quần há hớ mồn trận to hai mắt nhìn xem nhà mình năm vị trưởng、lão. bọn hắn cũng không có động tĩnh giống như cương thi tại trên cổ của bọn hắn một tầng xương trắng hiện lên hàng khí bức người hai mắt sớm đã đã mất đi thần thái sinh cơ hoàn toàn không có giải giải lao trần phong há miệng run dày phun ra ba chữ tới giống như bị sợ choáng váng đối diện vẫn a n h áo tím hơi dạng trong tay tử tiêu kiếm tránh nhấp nháy thần huy cao ngạo chắc tuyệt siêu nhiên thế ngoại nàng năm ngón tay buông lỏng tử tiêu kiếm hóa thành một vòng quang hoa biến mất không thấy gì nữa tiếp đó quét trần phong một mắt trực tiếp quay người hướng động p h chỗ sâu đi đến không để y đến đã bị sợ tẹ ra quần trần phong chỗ tối hoa dương tiên h thần nhìn thấy vân anh biểu hiện kích động đến vô mạnh bắp đùi một cái lấy tôn giả cảnh sơ kỳ tu vi một trận chiến chấn sát sáu vị thần h ỏ a cảnh tu sĩ bao quát ba vị thần h ỏ a cảnh trung kỳ hơn nữa không có mượn nhờ bất luận ngoại lực gì dạng này chiến tích đơn giản kinh diệm tuyệt trần cái thế vô s o n g cho dù là hắn cái này tiên h thần nhìn đều không cách nào bình tĩnh tấu chương s o n g chương bảy mươi chín chữ cổ chương bảy mươi chín chữ cổ vân anh biểu hiện thật sự là để cho hoa dương tiên thần hưng phấn không thôi một vị trí tôn trẻ tuổi che lợi cùng thế hệ thậm chí hoàn toàn không chỉ như thế có vô địch chi tư lợi đến thông thiên tri đ i ệ mở ra vân anh lại dung hợp thiên mệnh h ạ c h thiên phú của nàng sẽ lại độ nhảy lên một bậc thang chỉ là suy nghĩ một chút hoa dương thiên thần đều có chút ngồi không yên hận không thể lập tức đem vân anh đưa vào trong thông thiên tri địa đi cái này có lẽ ta đời này làm chính xác nhất quyết định hoa dương thiên thần tự lẩm bẩm hắn rất may mắn tự mình lựa chọn làm vân anh người hộ đạo dù là không có thời gian rất dài lúc này vân anh đã tới tòa kia tiên cổ động phủ chốt sâu bên trong có thật nhiều thách thất có dùng để luyện đan có dùng để luyện khí có dùng để làm thương k ố có dùng để bế quán bốn chỉ có điều bởi vì thời gian trôi qua quá lâu Đồ vân ậ t b t anh đem những thứ này còn hữu dụng đồ vật thu hồi sau đó tiếp tục đi vào bên trong đi tới một gian giống tảng thư thất thạch thất bên trong nơi này có một loạt giá sách giá sách chỉ có trên dưới hai tầng đều để một ít sách sách mặc dù đã ô vàng nhưng không có hư hao cũng không có phong hóa bảo tồn được coi như hoàn hảo nhìn ra được những sách này sách đều không phải là dùng thông thường chất liệu quy chế làm cho nên mới có thể bảo tồn lâu như vậy vân anh tùy ý chọn lên một bản l ậ t ra đến xem một mắt kết quả cũng là không quen biết văn tự bởi vì là tiền cổ thời kỳ văn tự vân anh tự nhiên không biết bất quá cũng chỉ là phổ thông văn tự cùng phụ văn không việc gì tòa động phụ này chủ nhân đưa thích đọc sao vân anh quan sát bốn phía một chút một loạt giá sách một tủ sách mấy chục sách đ i ệ n tịch rất khó không khiến người ta cảm thấy đối phương yêu sách thậm chí ở trên bản sách còn có động phụ chủ nhân lưu lại một chút bút ký phía trên cũng là chú giải cùng nghiên cứu chỉ tiếc vân anh không biết tiên cổ văn tự xem không hiểu rốt cuộc là ý gì không nghĩ quá nhiều vân anh tiếp tục hướng về sau thạch thất đi đến thấy được rất nhiều bảo hạc bảo hạc bên trong cũng là linh dược nhưng chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái liền hóa thành cho bụi còn có những tài liệu kia cũng là tinh hoa đều trôi đi hầu như không còn trở thành r á c rưởi chờ vân anh đi tới chỗ sâu nhất một gian thạch thất ở đây không gian không lớn so phía ngoài thạch thất đều phải nhỏ rất nhiều hơn nữa bên trong chỉ có một cái dương những thứ khác cái gì cũng không có lệnh vân anh có chút hiếu kỳ là cái dương này chừng cao cỡ nửa người rất lớn mặt trên còn có phủ văn lấp loe q u a n huy là dùng để phong ấn vật phẩm một loại kia phủ văn đồng dạng tại thuế nguyện đục khoét phía dưới phía trên phủ văn cũng đều n h a n h tiêu tan hầu như không còn đồ vật gì vậy mà cố ý cất kín tại trong giường còn thêm phong ấn phủ văn vân anh càng tò mò hướng về cái dương kia đi tới đi tới cái dương trước mặt vân anh tiện tay xóa đi phía trên phủ văn tiếp đó mở cái dương ra mở dương ra trong nháy mắt một cỗ ba động kỳ dị đập vào mặt kèm theo rực rỡ con hoa còn có đại đạo thần âm vang lên chấn động hư không vân anh có chút giật mình xuyên thấu qua cái kia rực rỡ con hoa nàng nhìn thấy một tảng đá xanh trên tảng đá là cấn lấy một cái kỳ dị ký hiệu chạy xuôi h vẫn anh nhớ i ệ mày loại tình huống này còn là lần đầu tiên xuất hiện chẳng lẽ là bởi vì trước mắt cái này kỳ dị văn tự sao dần dần từ trong cơ thể của vân anh xông ra ánh sáng màu tử kim chiếu xuống khối kia trên tảng đá trên tảng đá cái kia văn tự bị ánh sáng màu tử kim chiếu rọi lập tức buộc phát ra hừng hực hào quang cái chữ kia giống như đột nhiên sống lại hiện hóa một mảnh thanh thiên mênh mông vô ngẩn áp đảo vạn đạo phía trên nhìn xuống p h n g trần tính quan t h á n g năm như dòng nước chảy sinh tử luân hồi d i vạn vật vi s ô cầu thiên vân anh bỗng nhiên cảm giác chính mình giống như là quen biết cái chữ này bản năng hiểu rõ cái chữ này t h ậ n g h a theo nàng nói ra cái này chữ thiên trên tảng đá văn tự vậy mà bắt đầu rụng xuống theo văn tự dụng đã xanh vỡ vụn ngay sau đó Cái kia văn theo ự liền ư ớ loại đau này cảm giác tiêu thất vân anh chiếu giỏi trán của mình lúc này mới nhìn thấy chỗ mi tâm nhiều một cái thải sắc ẩn ký in dấu thật sâu khắc ở huyết mục ở giữa tia sáng chiếu xạ phía dưới nổi lên cầu vầng một dạng ánh sáng nhạt loại ánh sáng này rất kỳ dị vẫn là biến hóa giống như là có vô số loại màu sắc tại tuần hoàn không biết còn tưởng rằng trên đầu ta trang một cái đèn màu đâu vân anh n h ư mày mặc dù sẽ không khó coi à nhưng chính nàng nhìn đã cảm thấy rất quái lạ nguyên văn tại sáu c h í n sách ra nhìn đưa tay đi sờ mà nói đích thật là có thể cảm giác được dấu vết vì cái gì cái chữ này sẽ chạy đến ta trên trán vân anh chăm mối vẫn không có cách giải nàng chỉ có thể đoán được cái chữ này cũng là tiên cổ văn tự mà lại là một cái chữ thiên nhưng nàng không rõ vì cái gì một cái tiên cổ văn tự có như vậy kỳ dị cảm giác giống á c g i như là còn sống ẩn chứa bản nguyên áo nghĩa giống như là đại đạo huyền áo áp xúc có thể dẫn ra thiên địa quy tắc chẳng lẽ là bởi vì cái chữ này đi qua tiên cổ một vị nào đó cường giả tuyệt thế viết mới có loại này kỳ dị năng lực nếu không vừa mới vân anh tại trên tàng thư thất nhìn thấy những sách kia sách tiên cổ văn tự làm sao lại không có động t í n h gì suy nghĩ một hồi vân anh cũng vẫn là không nghĩ ra nàng đối với tiên cổ căn bản không biết gì chớ nói chi là văn tự bây giờ trong cơ thể nàng cái t r ù n g loại kia cảm giác nóng rực cũng không có chỉ là khi nàng lấy tinh thần lực đụng vào mi tâm đạo kia in màu chìm nhớ tâm thần liền sẽ chìm vào trong trước đây loại kia dị tượng có thể cảm ngộ đến rất nhiều đại đạo áo nghĩa rất thần dị chẳng lẽ đây là một loại truyền thừa vân anh tự nói trừ cái đó ra nàng nghĩ không ra bất luận cái gì giải thích khác một lát sau vân anh về tới gian kia tàng thư thất nàng đem tất cả sách đều thu vào quyết định mang về chính mình học tập cùng nghiên cứu nàng muốn biết rõ ràng cái k i a văn tự đến cùng là chuyện gì xảy ra đem tòa này tiền cổ động p h ủ đều lục soát xong sau đó vân anh trợt quay người rời đi đi tới tới gần ra miệng đại sành vân anh phát hiện cái k i a trần gia đại thiếu đã không thấy trần gia trưởng lao thi thể ngược lại là còn tại đoán chừng là bị nàng bị hủ chạy bất quá nàng cũng không có để ý tiếp tục hướng ngoài động phụ đi đến tấu trương xong chương tám mươi phỏng đoán chương tám mươi phỏng đoán bên ngoài động phủ trần gia tu sĩ đã đi mang theo bọn hắn đại thiếu ra trở về trần gia đi bây giờ chỉ có lao hắt đầu này một ít người tại ngoài động phủ quan sát bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì cái k i a trần gia đại thiếu c ư nhiên bị dọa thành như thế còn có cái k i a trần gia sáu vị trưởng lao đâu như thế nào một cái cũng không thấy không phải là xảy ra chuyện đi đám người ngờ tới bởi vì bọn hắn đều thấy cái k i a trần gia đại thiếu đi ra thời điểm bộ dáng đều đi tiểu có thể tưởng tượng hắn ở bên trong nhận lấy bao lớn kinh hãi hơn nữa hắn nhưng là mang theo sáu vị thần hòa cảnh tu sĩ đi vào tất cả mọi t c đều người t cảm thấy rất có thể là dạng này cho nên cũng không dám tự tiện đi vào xem xét ngay cả thần hỏa cảnh tu sĩ đều nghỉ cơm bọn hắn không thể so với thần hỏa cảnh tu sĩ mệnh cứng hơn đáng lời lần này trấn gặp ra sáu vị trưởng lao chết hết xem bọn hắn về sau còn thế nào phép lối lao hắt đầu người đứng phía sau đều cười trên nỗi đau của người khác lao hắc đầu chính mình cũng tại trong lòng cười xem ra ông trời cũng nhìn không được a bỗng nhiên một bóng người đi ra hấp dẫn chú ý của mọi người và không ít người con mắt đều nhìn thẳng đẹp như vậy nữ t ử giống như tiên t ử a đơn giản mở rộng tầm mắt n i ta nhớ được nàng không phải thứ nhất vào động phủ người sao một số người lúc này mới nhớ tới lúc mới bắt đầu nhất là có một đạo thân ảnh màu tím thổi qua trực tiếp xuất hiện tại cửa động phủ bên ngoài chỉ bắt qua đám bọn hắn lúc đó cách khá xa không thấy rõ ràng bây giờ thấy vân anh một thân ao tím bọn hắn mới nhớ a nàng như thế nào một chút việc cũng không có chẳng lẽ trần ra sáu cái trưởng lão cũng không có việc gì còn sống l a o h á c đầu bọn hắn rất giật mình cảm giác tình huống không phải bọn hắn tưởng tượng như vậy bất quá khi bọn hắn còn tại đoán vân anh đã nhẹ lướt đi không c ó làm mảy may dừng lại đi vào xem đưa mắt nhìn vân anh rời đi l a o h á c đầu bọn hắn nghĩ nghĩ vẫn là quyết định vào xem sau đó một đám người đi vào trong đạo phủ nhưng mới vừa đi vào bọn hắn liền bị giật mình bởi vì bọn hắn thấy được trần ra sáu vị trưởng lão một người trong đó đã bị chém đầu huyết trôi đ ầ y đất mặt khác năm người không có bị chém đầu nhưng mà đều tàn thế hơn nữa còn đứng ở nơi đó duy trì không n ú c nhích tư thế lao h á c đầu bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên đến mặt tiền xem xét lại bị giật mình tê u lên năm người này cũng đã chết còn n g ư ờ i tăng giã trên mặt không có nửa điểm huyết s á c triệt để không có sinh cơ một người trung niên thậm chí còn không cẩn thận đụng phải một người trong đó thi thể kết quả một cái đầu lâu r ứ t xuống đem người dọa đến phát ra thét lên lao h á c đầu bọn hắn lúc này mới phát hiện năm người này cũng đã bị chém đầu chỉ có điều vết thương quá nhỏ hoàn toàn nhìn không ra giống như là tuyệt thế lợi khí tạo thành mẹ à, bọn hắn gặp cái gì vậy mà bị chết khủng bố như vậy ở đây không có đồ không sạch sẽ gì a rất nhiều người đều cảm giác toàn thân run dày cái này trần ra sáu vị trưởng lão đến cùng là thế nào chết lao hắc đầu mặt mũi tràn đầy nương trọng quan sát chung quanh rất lâu mới mở miệng bọn hắn là bị người giết chết nghe được lao hắc đầu lời nói tất cả mọi người không thể tin được có ai có thể liên tiếp đánh chết sáu vị thần hỏa cảnh tu sĩ ở đây lại không có chân thần trừ phi là quỷ thần các ngươi nhìn bốn phía liền biết có rất nhiều mới tinh vết kiếm mặt trên còn có đáng sợ kiếm ý lưu lại giết chết cái này trần ra sáu vị trưởng lão nhất định chỉ dùng kiếm cao thủ hơn nữa thực lực vô cùng đáng sợ lao hắc đầu chỉ, chỉ trên mặt đất còn có trên vách tường lưu lại vết kiếm n g a khí mười phần chắc chắn thế nhưng là thủ lĩnh ở đây ngoại trừ chúng ta cũng chỉ có bị sợ chạy trần gia đại thiếu tiến vào nào có cái gì cao thủ l a o h á c đầu một cái đồng bạn phản bác đúng vậy à, thủ lĩnh chắc chắn không có khả năng là trần gia đại thiếu giết mình người à. đồng bạn khác cũng mở lên nói đùa l a o h á c đầu lắc đầu các ngươi có phải hay không bên mới vừa rời đi người kia lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người vừa mới cái kia cô gái t u y ệ t mỹ không thể nào nàng xem ra có khủng bố như vậy sao cảm giác không giống a không cần trông mặt mà bắt hình dòng ngoại trừ nàng ta nghĩ không ra còn có cái gì có thể có thể Bất q u á cái này cùng chúng ta không có này không ta q u a n hệ gì chính là, liền liền lên, nhanh đi bên trong xem, có đồ tốt liền nhanh trong cầm, không có liền đi nhanh lên, Trần、gia、Nhân chắc chắn còn muốn chắc Gia đi đồ đi tốt xem, cầm, có có về. trở sách gạ nạ ô hắc đầu chưa hề nói quá nhiều bởi vì hắn chính mình cũng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi tiếp đó thúc giục nói tại lao hắc đầu dưới sự thúc giục đám người không suy nghĩ thêm nữa trần gia trưởng lão là chết thế nào được lập tức đi lùng tìm động phủ tiếp đó sớm làm ly khai nơi này tránh khỏi trần gia nhân đến lúc đó g i ậ n lây bọn hắn lao hắc đầu bọn hắn trong động phủ lùng tìm một hồi sau đó thật đúng là phát hiện một chút đồ tốt liền vui tơi hớn hở mà cầm đi t nhân nhân, người này là trần gia gia chủ trần hạc khi hắn nghe được chính mình đại nhi tử nói sáu vị trưởng lão đều đã chết tức dẫn đến đem cái bản đều đánh tàn nát hắn trần gia hết thể liền sáu vị thần hỏa cảnh trưởng lão vậy mà tất cả đều chết hết trần gia thực lực trực tiếp suy yếu hơn phân nửa cái này không biết phải bao lâu mới có thể khôi phục tới hơn nữa khi hắn nghe nói giết chết sáu vị trưởng lão người là một nữ tử hơn nữa còn là đời thứ nhất thời điểm càng là cả kinh trận mắt hốc mồm hắn lập tức liền ý thức được là chính mình đại nhi tử gặp sắc khởi ý mới đưa đến chàng thai nạn này trần hạc giận không chỗ phát tiết lập tức liền đem chính mình đại nhi tử thu thập một trận sau đó trần hạc liền mang theo một chút trần gia tu sĩ chạy tới đi vào đậu phủ nhìn thấy nhà mình sáu vị trưởng lao thi thể sau đó trần hạc sắc mặt càng â m trầm ba ngàn trâu đời thứ nhất đông đ ả o nhưng nữ đời thứ nhất lại là phượng m a u lân, lân giác mỗi một vị đều xa gần nghe tiếng ta thiên châu căn bản không có nữ đời thứ nhất mới là tiểu tử thúi nói đối phương một thân ao tím mái tóc á o tím tóc tím ta chỉ có thể liên tưởng đến thiên nhân tộc nhưng thiên nhân tộc cũng không có dạng này một vị nữ đời thứ nhất chỉ có một vị nam sơ đại suy nghĩ chân hạc đối với mấy vị trưởng lao thi thể cẩn thận quan sát tiếp đó kiểm tra một hồi bốn phía lưu lại chiến đấu vết tích càng xem càng kinh hãi cái này nào chỉ là cao thủ sử dụng kiếm quả thực là kiếm đạo thông thần cái này lưu lại tới kiếm ý ngay cả ta đều cảm giác được h á i hùng kết vĩa làm sao lại nhảy ra một cái khủng bố như vậy nữ đời thứ nhất chân hạc méo nhóo mi tâm hãn tử những dấu vết này đều có thể suy đoán ra vị kia nữ đời thứ nhất đáng sợ đơn giản không phải là người một người độc chiến sáu vị thần hơn nữa đem sáu vị thần hỏa cảnh cường thế chân sát tự thân không hư hao chút nào nếu là vận dụng cường đại thần linh pháp khí, cái kia còn có thể tiếp nhận liền sợ không phải tấu chương s o n g chương tám mươi một hỗn độ luyện thể chương tám mươi một hỗn độ luyện thể gia chủ bây giờ nên làm gì trần gia tu sĩ nhỏ giọng hỏi trần hà khít mắt suy tư phúc chốc tiếp đó trầm giọng nói nghĩ biện pháp thông chi chiến tộc liền nói thiên nhân tộc xuất hiện một vị nữ đời thứ nhất l ấ y chiến tộc cùng thiên nhân tộc mâu thuẫn nhất định sẽ có hành động ngay vậy trần gia tu sĩ đều gật đầu một cái bọn hà biết gia chủ đây là muốn mượn đao giết người hơn nữa mượn vẫn là chiến tộc đao bởi vì bọn hắn trần gia cũng không có bản sự đắc tội một vị đời thứ nhất một vị đời thứ nhất năng lượng sau lưng lớn bao nhiêu bọn hắn sẽ không không rõ ràng một bên khác vân anh từ tòa kia tiên cổ động phủ sau khi đi ra liền hướng về một phương hướng thẳng tắp tiến lên kế tiếp nàng địa phương muốn đi là thiên châu một lấy làm kỳ dị c h i địa hỗn độn núi lớn cao vút nghe nói từ tiên cổ thời kỳ bắt đầu vẫn tồn tại vô tận năm tháng đến nay không thiếu cường giả đều đi tìm tòi qua tìm kiếm là có phải có hỗn độn trí bảo thánh n g n nhưng cuối cùng đều không có chút nào thu hoạch những cái kia hỗn độn núi lớn cũng không có loại kia tạo hóa tri lực Thái cổ thời kỳ. có người ý tưởng đ ộ t phát muốn mượn hỗn độn núi lớn tản ra hỗn độn khí luyện thể đúc thành vô thượng nhục thân nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ bởi vì hỗn độn khí quá mức đáng sợ khó khống chế hơi không cẩn thận liền sẽ gây nên hỗn độn khí bạo động m à diệt hết thảy bất quá cũng có người thành công qua lấy hỗn độn khí luyện thể thậm chí tại thể nội sinh ra một chút hỗn độn p h ù văn cho dù là chút ít hỗn độn độn p h ù văn cũng làm cho những người kia nhục thân đạt đến một cái mức độ kinh người thậm chí có thể liền p h ù văn công kích đều không thương tổn được bọn họ nhục thân một chút đều cho rằng đây là một đầu chặn đường c ấ p của không còn có người bắt trước dân ra những cái kia hỗn đ ộ t núi lớn cũng liền bị coi là một đạo kỳ cảnh vân anh sở dĩ muốn đi nơi đó chính là muốn mượn hỗn đ ộ t khí luyện thể nàng lấy kiếm n h ậ p đạo đúc xuống kiếm thể căn cơ cần không ngừng rèn luyện mới có thể để thăng kiếm thể cường độ giống hỗn đ ộ t khí chính là một loại có thể dùng đến rèn luyện kiếm thể tuyệt hảo c h i vật hơn nữa không cần tìm kiếm có sẵn cung cấp nàng sử dụng ngoại trừ hỗn độn khí giống như là huyền hoàng khí sinh tử khí âm dương khí chờ đại đạo quy tắc chi lực ngưng kết mà thành sản phẩm cũng có thể trợ giúp vân anh ma vân anh đi tới cái k i a m ả n h hỗn độn núi lớn mọc lên như rừng khu vực đứng ở bên ngoài vân anh nhìn vào bên trong từng tòa núi lớn cao vút tiểu nhân có mấy trăm t r ư ợ n g cao lớn có mấy ngàn t r ư ợ n g cao lớn nhất thậm chí đạt đến mấy văn trượng xâm nhập t ầ n g mây nguy nga bao la hùng vĩ những thứ này núi lớn đều không ngoại lệ toàn bộ đều tản mát ra hỗn độn khí tựa như mây mù một dạng lở lộ ra vô biên phong phú chỗ tối hoa dương thiên thần nhìn thấy vân anh tới đây trong lòng thầm đủ nàng tới đây không phải là muốn nhờ vào đó mà hỗn độn khí luyện thể a đây chính là một đầu không có hy vọng lộ chưa bao giờ có người đi xuống qua sau đó vân anh cách làm liền để hoa dương thiên thần trận to cho mắt bởi vì nàng thật sự đi vào đi tới một tòa cao trăm trượng hỗn độn núi lớn trước mặt vân anh ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tiếp dẫn trên núi lớn tản mát ra hỗn độn khí hỗn độn khí xám xịt nhưng lại nổi lên nhàn nhạt thải sắc ánh sáng nhạt từng tia từng sợi nhìn như mây mù trên thực tế một tia ngón tay cái to hỗn độn khí liền có hơn mười vạn cân trọng lượng trọng đắc dọn người mấy sợi hỗn độn khí bị dẫn dắt xuống chầm dài hướng về vân anh trên thân thể rơi đi nhìn như nhẹ như không có vật gì、Ken. nhưng làm hỗn độn khí rơi vào vân anh trên người lập tức tóe lên trói mắt vân anh nục thân thể phách đủ cường đại cho nên hoàn toàn có thể chịu được cái này mấy sợi hỗn độn khí chẳng lẽ tiểu vân anh còn kiêm tu luyện thể chi đạo bằng không t h ì dùng cái gì có như thế thân thể mạnh mẽ thể phách hoa dương thiên thần lữ l ơ i đừng nhìn cái này mấy sợi hỗn độn khí thầm thường tuân giả một kia liền đã đẻ thành bù n máu chính là đời thứ nhất tới cũng chịu đựng không được mấy sợi gặp vân anh dễ dàng liền chịu đựng lấy mấy sợi hỗn độn khí hoa dương thiên thần cũng hơi yên tâm chút liền sợ vân anh làm loạn đem chính mình cho lộng không còn lại giống như tà phong mưa phùn liên tiếp rơi vào trên người nàng tiếng len ken đ ứ t hai cơ thể của vân anh bắt đầu rung động trắng m u ố t cơ thể bắt đầu giãn nước trên t r ă m sợi hỗn độn khí cùng nhau ép xuống xuống cho dù là vân anh cũng không khả năng một chút việc cũng không có theo cơ thể bên trên vết rách những cái kia hỗn độn khí bắt đầu chìm vào trong cơ thể của vân anh tựa như l u n g đỏ que hàn bị để vào trong nước l ạ n h ông vô tận ký hiệu từ trong cơ thể của vân anh vọt lên tia sáng hừng hực hóa thành sắc bén kiếm quang dung luyện nhập thể hỗn độn khí trong chốc lát kiếm âm kinh thiên cơ thể của vân anh liền tựa như hóa thành một cây kiếm hộ kiếm quang vạn đạo kiếm ý bắn ra b ố n phía xe rách chung quanh hư không một vòng tử quang vọt lên tử tiêu kiếm l n g không treo ở vân anh phía trên cùng nhau đắm chìm trong trong hỗn đột khí thân kiếm chấn động phong mang n ở rộ kiếm ý bén nhọn ở chung quanh ngưng tụ ra hình thể từ ngụm n g móng ánh trường kiếm hiện lên hoa kiếm ý vì thực chất nếu bạn kiếm hoành không đây chính là tiểu vân anh bản mệnh kiếm khí sao linh tính không là bình thường mạnh thậm chí so số đông thần linh pháp khí mạnh hơn hoa dương thiên thần nhìn xem tử tiêu kiếm kinh ngạc không thôi không hề nghi ngờ đây là vân anh chính mình dựng dục ra tới tuyệt thế kiếm khí là cấn nàng đạo và pháp nhận ki từ ạ bạn i sai phiên bản. Tây kiếm này cùng vân anh có vinh cùng vinh, cuối minh, lá á cờ cùng có cùng có nhục cùng nhục, cùng có châu. đường theo một xét một Tây một trưởng thành, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trở thành tuyệt thế thần t không Anh danh xem bản. này Vân nàng ngày dương sẽ sẽ sẽ tiêu kiếm vân anh tại hạ giới côn bằng xào bên ngoài đem một đoạn nhỏ côn mục dung luyện sau khi đi vào vẫn ở vào thuế biến bên trong thẳng đến đại kiếp đến trước giờ mới kết thúc thử tiêu cái tên này cũng là vân anh tại thời điểm này sao định thời gian l ạ g yên trôi qua ba tháng trước mắt liền đi qua hỗn độn núi lớn chi địa bên ngoài hoa dương thiên thần đều có chút trận tròn mắt bởi vì vân anh lấy hỗn độn khí lượt hệ luyện luyện đã đến trên đỉnh núi đi dù là bị mây mù một dạng hỗn độn khí bao phủ cũng không nhúc nhích tí nào bình yên vô sự còn có liên tục không ngừng hỗn độn khí tổ trong cơ thể nàng r ũ n g bánh lao tới không ngừng rèn luyện hết u y nhục xương cốt cùng tạp phủ trên người mỗi một chỗ đều không đ u n g tha l ơ mờ có thể nhìn thấy vận anh cơ thể bên trong có sám xị hỗn độn phủ văn phát sáng để cho nhục thể của nàng phát ra một loại thần thánh bảo quang tựa như lưu ly t h ầ n thể sẽ không tì vết h ắ n nơi nào nhìn không ra đây là luyện thể thành công a giống như thái cổ thời kỳ đàm kia luyện thể tu sĩ như thế thành công mượn nhờ hỗn tại thể nội sinh ra hỗn độn phú văn nhục thân thể phách tăng cường một mạng lớn trở nên mười phần đáng sợ liền xem như thái cổ thời kỳ đ á m kia liên thể tu sĩ cũng không có nhanh như vậy à chẳng lẽ tiểu vân anh tại trên luyện thể một đạo cũng có yêu n g h i ệ t như vậy thiên phú sao hoa dương thiên thần có chút hoài nghi nhân sinh nhìn thấy vân anh tình huống không biết còn tưởng rằng luyện thể chi đạo có nhiều đơn giản đâu cái này khiến cho hoa dương thiên thần chính mình cũng muốn đi thử một lần tấu chương xong chương tám mươi hai chiến tộc nhưng hắn ý nghĩ này vừa mới sinh đi ra lại nhanh chóng bóc tắt hắn cũng không dám lấy chính mình mạng ra đem làm cho đùa nếu là gây nên hỗn độn khí bạo động hắn liền xem như thiên thần cũng phải đánh giám muốn mượn hỗn độn khí luyện thể đầu tiên muốn n ụ c thân của mình thể phách đủ cường đại cái này cùng tu vi cao bao nhiêu cũng không có gì quan hệ coi như hoa dương thiên thần là một vị thiên thần dứt bỏ pháp lực cường độ thân thể của hắn kỳ thực cũng liền như vậy dù sao hắn cũng không phải những cái kia luyện thể tu sĩ không có chuyên chú qua luyện thể tu hành cho nên có sự tình hắn cũng chỉ dám ở trong lòng nghĩ nghĩ cũng không dám thật sự đi làm cứ như vậy lại là hai tháng đi qua vân anh cũng tại hỗn độn núi lớn ở đây chờ đợi dừng lại gần tới nửa năm cũng tu luyện gần tới nửa năm lâu tu vi cũng bước vào tôn giả cảnh trung kỳ tại h ô n độn khí rèn luyện cùng ma luyện phía d ư ớ i nhục thể của nàng thể phách đạt đến một loại kinh người cảnh giới bây giờ trên người nàng không giờ khác nào không tại tản mát ra một loại không tì vết bảo quang tựa như bao phủ một t ầ n g thanh quang thanh khiết xuất trần nhưng lại lộ ra một loại vạn pháp bất xâm khí t ứ c đây là luyện thể có thành sau đó nhục thân bên trong h ô n độn phù văn tự động sinh thành một loại hộ thể thần quang có thể phá giải rất nhiều phù văn công kích mặc dù không thể làm được miễn dịch nhưng cũng hết sức kinh người bây giờ trong cơ thể của vân anh đã sinh thành rất nhiều hỗn độn phù văn lít nha lít nhít, sán lạn như đầy sao chỉ cần hỗn độn phù văn bất diệt vậy nàng trên người hộ thể thần quang liền vĩnh viễn sẽ không tiêu tan thậm chí theo cảnh giới cùng tu vi của nàng càng cao hỗn độn phù văn không ngừng diễn hóa đ a n d ẹ t ra hoa văn hộ thể thần quang cũng biết kéo dài tiến hóa cuối cùng đạt đến một mức độ đáng sợ mấy trăm trượng cao hỗn độn trên núi lớn một vòng bóng hình x i n h đẹp chậm rãi đi xuống chân ngọc điểm nhẹ hư không tạo nên tầng tầng v ọ n sóng một hồi vân anh liền đi tới hỗn độn núi lớn bên ngoài quanh thân bao phủ hộ thể thần quang ngăn cách hết thể ánh mắt hoa lão trong tay của ta có một môn không trọn vẹn bảo thuật ngài nhất định sẽ cảm thấy hứng thú v h o a ngàn trâu những t kia tuổi trẻ cường giả cũng không có t h u y ể n ra đã có người luyện ra hộ thể thần quang tin tức vân anh có thể là cái kia đệ nhất nhân nghĩ tới đây hoa dương thiên thần liền không nhịn được kích động luyện thể đệ nhất nhân a cái này vinh dự cũng không bình thường côn bằng bảo thuật vân anh mỉm cười nghe được bốn chữ này hoa dương thiên thần tâm bên trong kích động còn không có lui xuống đi liền lập tức trận to hai mắt hắn nghe được cái gì h ô n g bảo t h u cũng không nói g h lầm hoài hung t h tới Sau đó, kích động cùng t h ầ n kinh lập tức ghi khắc vân anh phát h ỏ a đi ra phủ văn thập hung bảo thuật a một loại nào không phải van dội của kim cho dù là không trọn vẹn cũng giá trị liên thành ai cũng muốn đoạt lấy rất nhanh vân anh liền đem tất cả phủ văn vẽ ra hoa dương thiên thần hoa không đến nửa canh giờ liền toàn bộ ghi nhớ tiểu vân anh ngươi làm sao sẽ có côn bằng bảo thuật hoa dương thiên thần không gấp đi tìm hiểu mà lại hỏi lúc ở hạ giới lấy được vân anh trả lời vậy ngươi vì sao tại tổ điệu thời điểm không nói ra hoa dương thiên thần lại hỏi mặc dù là không c h ọ n vẹn côn bằng bảo thuật nhưng nếu là học xong chiến lược nhất định đem tăng nhiều quên đi vân anh cho một cái để cho hoa dương thiên thần d ở khóc dở cười trả lời hắn chắc chắn không tin bất quá cũng không đi truy cứu ngược lại vân anh bây giờ đã đem không trọn vẹn côn bằng bảo thuật giao cho hắn đến lúc đó lại từ hắn giao cho trong tộc cao tầng là được rồi ân đông nhiên hoa dương thiên thần hướng sau lưng nhìn lại nhữ mày đáy mắt có một vệt l á n h quang hiện lên nhưng lại nhanh chóng tiêu thất vân anh cũng hướng phía đó nhìn lại con mắt trở nên hừng hực con ngươi vậy mà biến hóa thành hai cái ký hiệu xem thấu hư hảo một chút liền thấy ngoài mấy trăm dặm bóng người đó là một đám tu sĩ cầm đầu là một tên láo giả khí tức cực kỳ cường đại đã vượt qua thần hoa cảnh chính là một vị chân thần tại phía sau hắn còn có một cái anh tư bừng bừng tuổi trẻ nam tử nhìn tuổi không lớn khí chất cũng rất bất phảm mặc dù là t u n giả lại bị những người khác vây vào giữa rõ ràng thân phận bất phảm n ân đây, đây là võ đạo thiên nhãn hoa dương thiên thần đang chuẩn bị nói cái gì lại nhìn thấy vân anh con người đều hóa thành ký hiệu lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc vân anh thu hồi ánh mắt trong con mắt ký hiệu tiêu thất khôi phục bình thường nàng đối với hoa dương thiên thần gật đầu một cái biểu thị mình đích thật đã tu xuất ra võ đạo thiên nhãn tại một n h ì n sáu trăm một mươi chín một lá cờ thêu một tá xem xét không một sai phiên bản chính là tại hỗn độn trên núi lớn luyện thể thời điểm vân anh mới mở ra võ đạo thiên nhãn bởi vì võ đạo thiên nhãn mở ra cùng cá nhân thực lực không quan hệ toàn ở với mình nục thân cùng linh hồn đây là một loại rất huyền đồ vật ai cũng nói không rõ ràng tiểu vân anh ngươi thật là hoa dương thiên thần hít một hơi lãnh khí nhìn xem vân anh cũng không biết nên nói cái gì cho phải đây chính là võ đạo thiên nhãn à, đừng nói hắn bộ dạng này thiên thần ngay cả giáo chủ cũng không có người tu thành nàng chỉ là một cái nho nhỏ tôn giả liền đã mở ra võ đạo thiên nhãn cái này qua kinh thế hai t ụ nếu là chuyện đi khó tránh khỏi sẽ có người bị quá hóa liệu mù nào đi con mắt của nàng tiểu vân anh tại ngươi còn chưa triệt để trưởng thành phía trước tuyệt đối không được ở trước mặt người ngoài sử dụng võ đạo thiên nhãn hoa dương thiên thần hít sâu một hơi nghiêm túc k u y ê n bảo vân anh gật gật đầu ta biết rõ hoa lão nghe được vân anh trả lời hoa dương thiên thần lúc này mới hơi yên tâm rất nhiều sau đó hắn nhìn về phía vân anh những thứ kia là chiến tộc người còn có chân thần dẫn đội người trẻ tuổi kia hẳn là chiến tộc chiến vương chỉ sợ là hướng về phía ngươi tới tiểu vân anh ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ hoa dương thiên thần cố ý hỏi như vậy hắn muốn nhìn một chút vân anh sẽ khai thác hành động rằng gì cái tia chiến tộc chân thần tuyệt đối không phải vân anh trước mắt có thể chống lại. mặc dù hắn ra tay có thể giải quyết hết thảy nhưng nếu là làm như vậy đó cũng không có ý nghĩa đem bọn hắn đều trôn liền trôn ở chỗ này vân anh xoay người lại hướng một tòa hỗn độn núi lớn đi đến nói ra một câu lời ít mà ý nhiều lời nói tới ngay vậy hoa dương tiên thần sửng sốt một chút tiếp đó lập tức liền hiệu vân anh ý đồ không khỏi khen ngợi một câu rượu à. thấu chương xong chương tám mươi ba gậy ông đập l ư n g ông chương tám mươi ba gậy ông đập l ư n g ông rõ ràng vân anh không có ý định muốn chạy còn nghĩ đem những cái tia chiến tộc tu sĩ toàn bộ làm thịt nếu như là tại địa phương khác vân anh đương nhiên sẽ không làm quyết định như vậy nhưng nơi này chính là đứng vững rất nhiều hỗn độn núi lớn vốn chính là rất nguy hiểm khu vực nếu là lợi dụng thỏa đáng đừng nói một cái chân thần chính là thiên thần cũng phải đem mệnh lưu tại nơi này hoa dương thiên thần vốn cho rằng đối với vân anh tới nói tốt nhất tuyển hạng là chạy trốn tới lại không nghĩ rằng vân anh còn có thể có ý nghĩ như vậy quả thực là kẻ tài cao gan cũng lớn liền hắn cái này thiên thần đều không thể không đối với vân anh cảm thấy bội phục kế tiếp thì nhìn vân anh phát huy chỉ cần có nguy hiểm gì hắn nhất định sẽ ra tay thì nhìn vân anh có thể làm được loại trình độ nào nếu là không cần hắn ra tay vậy dĩ nhiên là là kết quả tốt nhất vân anh đi tới khu vực trung tâm một tòa vạn trượng hỗn độn núi lớn phía trước tòa này hỗn độn núi lớn rủ xuống tới hỗn độn khí càng thêm nồng đậm đ ề u hóa thành thác nước bất quá đối với bây giờ vân anh tới nói dạng này đậm đà hỗn độn khí chính là vật đại bổ có trợ giúp trong cơ thể nàng hỗn độn phụ văn tiến hành thăng hoa cùng t h ế biến nàng đứng ở chỗ này hấp thu hỗn độn khí nhập thể phóng xuất ra khí tức mạnh mẽ không có chút nào c h á lớp cùng lúc đó một đoàn người từ phía chân ra hoa một chút tâm tư liên lụy chiến tộc một vị thần hỏa cảnh cao thủ đồng thời cáo chi một tòa tiên ứng cổ động phụ xuất thổ tin tức đương nhiên bọn hắn không có quên đem vân anh tồn tại bộc lộ ra đi hơn nữa thêm mắm thêm muối một cái nói tòa kia tiên ứng cổ trong động phụ xuất hiện tiên ứng cổ thần vật nhưng mà bị vân anh vị này t i ê n nhân tộc nữ đời thứ nhất đập đi còn giết hắn trần ra sáu đại trưởng lão trên thực tế đó cũng không phải thêm mắm thêm muối ngược lại là trời x u i đất khiến bị bọn hắn nói chúng sự thật nghe tin tức này chiến tộc tự nhiên phá lệ chú ý bởi vì chiến tộc cùng t i ê n nhân tộc thế nhưng là đối thủ một mất một còn bọn hắn cũng không biết t i ê n nhân tộc xuất hiện một vị n thêm ra một vị đời thứ nhất ai cũng tin tưởng điều này có ý vị gì chiến tộc đều mong thiên nhân tộc chết làm sao có thể nguyện ý nhìn thấy thiên nhân tộc lại xuất hiện một vị đời thứ nhất hơn nữa một thế này chiến tộc thế nhưng là xuất hiện ba vị trẻ tuổi chiến vương mỗi một vị cũng là đời thứ nhất cấp bậc cao thủ trẻ tuổi chiến tộc đều cho rằng một thế này bọn hắn nhất định đem cuộc khởi trọng chân chiến đế tộc bi danh tiếp đó hung hăng đem thiên nhân tộc dẫm ở dưới chân dù sao thiên nhân tộc mới xuất ra một vị đời thứ nhất nhưng bây giờ trần gia nói cho bọn hắn thiên nhân tộc xuất hiện vị thứ hai đời thứ nhất cái này chiến tộc nhưng là không lớn cho nên chiến tộc lập tức liền phái ra một vị trẻ tuổi chiến vương cộng thêm một vị chân thần cường giả hộ giá hộ tống lại mang lên một chút thần h ỏ a cảnh cao thủ đi ra đánh út vân anh thế tất yếu để cho nàng chết yểu đoạn mất thiên nhân tộc hy vọng tại chiến tộc thám tử không ngừng nỗ lực dưới bọn hắn cuối cùng phát hiện vân anh dấu vết tiếp đó trực tiếp tìm tới chỉ chốc lát sau chiến tộc người đi tới hỗn độn núi lớn khu vực bên ngoài bên trong có một cô không kém khí thức hẳn là cái k i a thiên nhân tộc đời thứ nhất thiếu chủ xin hạ lệnh chiến tộc một vị thần hòa cảnh cao thủ mở miệng ánh mắt lạnh lùng có một loại hưng phấn nếu là cầm súng cái kia thiên nhân tộc nữ đời thứ nhất đối với chiến tộc tới nói lại là một hồi đại thắng cái này cũng là hung hăng tại thiên nhân tộc trên mặt q u a n g một cái tát vị kia chiến tộc tuổi trẻ chiến vương không nói gì hắn dáng người thon dài cơ thể giống như là ngọc thạch trắng đ o ã n g chất đ ộ n g đóng ánh hào quang hai mắt sáng ngời có thần hắn tên là chiến thiên ca chiến tộc đương đại một trong tam đại chiến vương hai vị k h á c chiến vương chính là song tử mà hắn ẩn ẩn có áp đảo kia đối song tử chiến vương phía trên dấu hiệu chiến thiên ca nhìn về phía bên cạnh vị kia chân thần đồng lão như thế nào lão già gật đầu một cái thiếu chủ ta đã dùng thần thức dọ x không có thiên nhân tộc cường giả ẩn nút ở đây ngay vậy thủ hạ những người kia đều n ở nụ cười lần này đối phương liền không chạy khỏi nếu là đời thứ nhất bên cạnh làm sao lại không có cường giả t h ủ hộ cái này có cái gì đó không đúng chiến thiên ca lại tỉnh táo suy tư bọn thủ hạ nghe được hắn nói như vậy cũng cảm thấy có chút đạo lý nhưng có một người nói này lại không phải là thiên nhân tộc cố ý làm như thế mục đích đúng là vì để tránh cho làm người khác chú ý vâng không bọn hắn cũng không dám để cho một cái đời thứ nhất xuất hiện ở bên ngoài a chiến thiên càng nghĩ nghĩ đích xác có khả năng này càng che càng lộ cho nên bọn hắn cũng có thể sẽ đi ngược lại con đường cũ kỳ thực hư chi hư thì thực chi vẫn có thể xem là một cái thượng sách thiếu chủ không cần lo ngại để cho lão phu đi vào trực tiếp đem người bắt nếu là thật có thiên nhân tộc cường giả nút trong bóng tối tất nhiên sẽ hiện thân đồng lao nói chiến tiên ca lại lắc đầu không ta tới đây chính là vì đem hắn chấn áp người này nhất thiết phải để ta tới cầm xuống gặp chiến tiên ca nói như vậy bọn hắn cũng không có nói tiếp đi thôi các ngươi vì ta lược trận liền có thể ta vì chiến đế tộc chiến vương không ai địch nổi chiến tiên ca cất cao giọng nói tinh thần phân chấn sau đó hắn nhanh chân đi vào bên trong đồng lao bọn người theo sát phía sau ngay tại chiến thiên ca bọn hắn bước vào nơi này thời điểm vân anh cũng cảm giác được nàng dừng lại hấp thu hỗn độn khí động tác chậm d ã i xoay người lại nhìn về phía trước chỉ chốc lát sau một đám người liền chiếu vào mi mắt của nàng chính là chiến thiên ca bọn hắn tại một n g sáu m ộ t chín một lá cờ t h e o một tá xem xét không một sai phiên bản thật sự chính là một vị nữ đời thứ nhất chiến thiên ca bọn hắn nhìn thấy một tòa cao vạn trượng hỗn độn núi lớn phía trước một bộ bóng hình x i n h đẹp đứng thẳng người lên quanh thân bao phủ thần quang tựa như tiên nữ rơi p h ẳ n t r ư n phong hoa tuyệt đại vẹn, vẹn một mắt bọn hắn đều kết luận đây là một vị đời thứ nhất, bởi vì chỉ có đời thứ nhất mới có d chiến t h i ê n ca nhìn xem trước mắt nữ tử á o tím mắt lộ ra kinh diễm c h i sắc h ắ n tại trong chiến tộc cũng chưa từng gặp qua khí chất xuất chúng như vậy nữ tử cho dù là hắn thấy qua mấy vị nữ đời thứ nhất cũng không bằng trước mắt vị này trên người của đối phương có một loại những người khác đều không có phong hoa thần vận không nghĩ tới thiên nhân tộc vậy mà thật sự ẩn giấu một vị nữ đời thứ nhất bất quá cũng dừng ở đây rồi một cái thần h ỏ a cảnh chiến tộc nam tử cười lạnh nói không theo ta thấy để cho thiếu chủ đem hắn bắt mang về trong tộc kết làm phu thê cô gái này tư xác cũng là xứng với thiếu chủ một tên khác thần hòa cảnh tu sĩ lại có khác biệt ý kiến so với trực tiếp đem vân anh chấn sát ở đây ngược lại là đem vân anh bắt giữ mang về chiến tộc gả làm vợ người càng thêm cũng có thể để cho thiên nhân tộc khó xử tất nhiên tiến vào vậy thì bắt đầu à. lúc này vân anh mở miệng nói âm thanh linh hoạt kỳ ảo mà thanh thúy tí ti lọt vào t h a i lời này vừa nói ra c h i ế n thiên ca bọn họ đều là s ư ơ n g sở lời này là có ý gì bắt đầu bắt đầu cái gì một giây sau bọn hắn nhìn thấy vân anh giơ chân lên tiếp đó trọng trọng rơi xuống chân ngọc rơi xuống đất trong nháy mắt từng sợi phù văn từ dưới chân của nàng lan tràn mà ra dọc theo đại địa hướng bốn phía dũng mánh lao tới tia sáng h ư n g cực bọn hắn theo phủ văn lan tràn phương hướng đông nhiên nhìn sang phát hiện những phủ văn này tựa như là xiềng xích đồng dạng đem bốn phía hỗn độn núi lớn toàn bộ nối liền với nhau nàng muốn làm gì thấy cảnh này c h i ế n thiên ca bọn hắn đều n h ũ n mày mặc dù còn không có phát sinh cái gì nhưng lại có một loại cảm giác không ổn tấu chương s o n g chương tám mươi b ố chiến vương chương tám mươi b ố chiến vương trên mặt đất từng sợi phủ văn tựa như trận văn đồng dạng nhanh chóng đem bốn phía vài tòa hỗn độn núi lớn tương liên hơn nữa c u ố n quanh mà lên khi cái kia vài tòa hỗn độn núi lớn đều lấy phủ văn nối liền lại cùng nhau toàn bộ đều chấn động Hôn đ ộ n khí t ự a ra, như sóng lớn đồng dạng vào hướng vào ché mất mặt ấ t m đất. Rất này h h mênh hôn khí a bao vây, đoạn tuyệt đường lui của n mông độn liền đoạn đường người đem mọi gì? đây Đây lui l cái ở vây, tuyệt có c h u ệ n những này hôn gì? gì Vì cái gì những thứ để ộ độn Một n trên núi lớn hôn khí sẽ vọt xuống tới? Một màn này, vọt tới? khí đ sẽ cho chiến tiên ca bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi bọn hắn chưa từng nghe nói qua loại chuyện này chẳng lẽ là vân anh ra tay nang đích sát tại mới vừa rồi bày ra phù văn chính là những phù văn này liên tiếp những thứ này hỗn độn núi lớn tiếp đó những thứ này hỗn độn trên núi lớn hỗn độn khí liền vọt xuống tới là ngươi ra tay khi n t vân anh n sắc mặt khó đi thật không ra bước thứ chín tất cả hỗn độn phù văn đều buộc phát ra hào quang sang trói trong chốc lát một môn kinh tế pháp trận ở đây thành hình lấy hôn độn núi lớn làm t r ậ n cơ lấy hôn độn phù văn vì t r ậ n văn lấy vân anh tự thân là t r ậ nhãn n pháp trận hình thành trong n g a y mắt chiến thiên ca bên người đồng lão lập tức sắc mặt đại biến lập tức bắt được chiến thiên ca phóng lên trời muốn từ trên trời chạy đi đáng tiếc đối phương còn không có bay đến cao khoảng cách bầu trời liền bị hôn độn khí bao trùm đồng mặt mo s ắ c xanh xám vẫn là chậm một bước hắn lúc này mới nghĩ rõ ràng vì cái gì vân anh một cái đời thứ nhất dám một người chờ ở loại địa phương này hơn nữa nhìn thấy bọn hắn cũng không chạy chính là ở đây đồng lão người biết loại này pháp trận sao c h i ế nghe thiên n ca c ũ ý t ứ được đồng lao nói như vậy chiến thiên ca sắc mặt cũng càng khó coi hắn không nghĩ tới đi tới liền chúng phải bẫy của đối phương bây giờ muốn phá mất môn này p h á p t r ậ n chỉ có từ đối phương trên thân hạ thủ đồng lao mắt lộ ra lênh quang nhìn chằm chằm trên đất vân anh sắc ý đột khởi đồng lão giao cho ta chiến thiên ca ánh mắt lạnh lùng không nói hai lời hướng trên mặt đất bay đi chỉ là còn không đợi hắn bay ra bao xa vân anh liền đã đậu tủ h nàng tâm nghiệm k h ẽ động bàng bạc hỗn độn khí tràn vào hướng xuống đất bên trên những cái kia chiến tộc tu sĩ r ộ i rửa mà đi chạy những cái kia chiến tộc tu sĩ nhìn thấy tràng diện này dọa đến hồn đều phải bay lập tức bay lên không trung t r á n h né nhưng bọn hắn không nghĩ tới trên đỉnh đầu cũng có hỗn độn khí chút xuống tới cái này trực tiếp để cho bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng không tại chiến tiên ca vừa kinh vừa sợ trong ánh mắt hắn mang tới những cái kia chiến tộc tu sĩ tất cả đều bị hỗn độn khí che mất trực tiếp hóa thành bột mị nôn t r ư n g người đang chết đồng lao gầm thét một tiếng chân lúc này chiến tiên ca nhìn xem trên đất vân anh hét lớn một tiếng khí thế tăng mạnh tựa như thái cổ hùng thú vừa tỉnh lại ngay vậy vân anh ngước mắt nhìn hắn một cái tuy nói đối phương là chiến tộc chiến vương nhưng tại trong mắt nàng không có chút cảm giác tồn tại nào thậm chí không bằng vừa mới những cái kia bị hỗn độn khí ma diệt thần hỏa cảnh tu sĩ đã ngươi không cam lòng ta cho ngươi cơ hội vân anh thản nhiên nói cả người đằng không mà lên hỗn độn khí hướng hai bên đặt ra đem nàng cùng chiến thiên ca ngăn cách ở giữa không trung bên cạnh còn có một cái chân thần tại nhìn thiếu chủ thì nhìn ngươi đồng mặt mo sắc trầm ngưng cách hỗn độn khí thủy triều nhìn về phía hai người chỉ có chiến thiên ca chấn áp vân anh bọn hắn mới có thể thoát khốn bằng không mà nói hỗn độn khí tàn phá đừng nói chiến thiên ca liền hắn cái này chân thần đều chắc chắn phải chết ra tay đi vân anh nhìn xem chiến thiên ca ng chiến tiên ca sầm mặt lại hắn nơi nào nhìn không ra đối phương căn bản là không đem hắn để vào mắt bị một cái nhìn so với mình còn muốn nhỏ nữ tử khinh thị để cho trong lòng của hắn dâng lên vô biên l ử a giận tại một n g sáu m ộ t chín một lá cờ t h e o một tá xem xét không một sai phiên bản hắn nhưng là chiến tộc chiến vương cho dù đối phương là thiên nhân tộc đời thứ nhất lại như thế nào hắn tin tưởng vững chắc chính mình là vô địch lập tức hắn liền sẽ chứng minh điểm này Vâng vân thân thân anh. Chiến tiên động, hướng bể vân anh phóng đi, toàn thân phát sáng, trên ca phát hi đi, bể ký hai tay của hắn bắt ấn một đạo kim loại bia tại trước người hắn ngưng kết từ p h ù văn tạo thành bán ra cổ lao thần âm đây là chiến tộc tiếng tắm lừng lẫy một loại chiến ấn tên là chiến bi ấn chiến bi như núi khí thế rộng lớn hướng về vân anh che đ ạ i xuống muốn trực tiếp coi nàng là chàng c h ấ n áp đối mặt một cách này vân anh không tránh không nhẽ áo tím hơi dạng có một phen đặc biệt phong độ t u y ệ thế t bình một tiếng chiến bi ấn đông nhiên rơi đ ậ p nhưng lại bị vân anh hộ thể thần quang cản trở lại chiến thiên ca sắc mặt biến hóa đây là cái gì quang công kích của hắn cứ nhiên bị đỡ được bất quá chiến thiên ca không có thời gian suy nghĩ nhiều hắn tiếp tục bắt tấn một mặt tiếp một mặt chiến bi hệ lên chất động kim loại sáng bóng phía trên ký hiệu bộc phát ra kinh người ba đậu từng mặt chiến bi từ bốn phương tám hướng hướng về vân anh c h â n áp xuống tựa như một tòa cỡ nhỏ pháp trận giống như phóng xuất r a huy áp kinh người ông chỉ là mặc cho chiến thiên ca chiến bi ấn lại cường đại số lượng nhiều hơn nữa đều không thể đánh xuyên vân anh hộ thể t h ầ n quang nàng đứng ở nơi đó tựa như vạn pháp bất sâm mưa gió bất động sao như núi ta không tin chiến thiên ca gầm nhẹ hắn không thể tin được chính mình thi triển ra chiến bi ấn lại ngay cả đối phương bên ngoài thân tầng kia quang đều không thể đánh tan tiếng nói rơi xuống chiến thiên ca há mồn p h u n ra một tràng ngân mang tựa như kiếm khí giống như sắc bén nâng tụ một cái đặc biệt phù văn hướng về vân anh mi tầm vào tới sắc bén ngân mang đụng vào vân anh hộ thể thần quang phát ra thanh âm thanh thúy tiếp đó đâm vào vậy mà đột phá vân anh hộ thể thần quang nhưng phía trên viên hướng kia phủ văn cũng bị ma diệt vân anh giơ tay lên đầu ngón tay điểm tại trên đạo kia ngân mang phù một tiếng liền đem nó điểm diệt tựa như dập tắt một đoạn ánh n ế n thấy cảnh này chiến thiên ca trong mắt đều phải trợn lồi ra đây chính là hãn dựng dục ra tới một đạo chiến kiếm khí sắc bén vô cùng vậy mà chỉ có thể làm đến loại trình độ này tấu chương xong chứng tám mươi lăm người q u á yếu chương tám mươi lăm người q u á yếu thấy mình thi triển hai loại thủ đoạn cũng không có hiệu quả chiến thiên ca không trần trở nữa giống to một tiếng chiến vương thân chỉ thấy hắn toàn thân dâng lên hà quang như thần diệm giống như tại hắn đỉnh đầu sông ra từng đạo tiên thiên bản nguyên tinh khí sau đó trong hư không nương kết hóa thành chín cái cùng hắn giống nhau như đ ú c người không hề nghi ngờ đây đều là hắn hóa thân giết chiến tiên ca miệng phun sát tâm cùng cái kia chín cái hóa thân đồng loạt s ô n g về phía trước hoặc niết t ấ n hoặc v u n g n ắ m đâm phòng hoặc thi triển bảo thuật đánh phía vân anh đối mặt chiến tiên ca một chiêu này vân anh vẫn như cũ mặt không biểu tình nàng nâng lên một cái tay con ngón búng ra Xoạch. một đạo kiếm khí như thần tiễn xuyên không xé rách t i n h v ũ trước mắt đã tới đem chiến thiên ca một đạo hóa thân đánh xuyên nổ bể ra tới vẫn chưa xong vân anh c o ngón n tay bắn liền từng đạo kiếm khí phá không xé rách hư không đem chiến thiên ca hóa thân hết thể nắp ấy cuối cùng chỉ còn lại có chiến thiên ca một người nhìn xem b ọ n tới chiến thiên ca trên mặt vừa kinh vừa sợ vân anh không có tiếp tục ra tay muốn nhìn một chút hắn kế tiếp còn có thủ đoạn gì đối đầu vân anh ánh mắt chiến thiên ca cảm giác trên mặt nóng bỏng vô cùng hắn khẽ quát một tiếng bắt diệt chiến、ý. mi tâm của hắn xuất hiện màu tím ân k ý đó là một bộ thần bí đồ lục hiện hiện ra dạng người rực rỡ bộ kia đồ lục bay ra hóa thành từng sợi màu tím hoa văn hiện hóa trong hư không hướng về vân anh bố trí xuống tiếp đó nối liền cùng một chỗ xây dựng thành một phương t i ể u thế giới đem vân anh vây ở chính giữa đây là hữu hình tinh thần không gian tựa như một tòa thần nghiệm lồng giam hơn nữa tại lôi kéo vân anh nguyên thần trong mắt vân anh hiện lên vẻ kinh dị chiến tộc vẫn còn có dạng này tinh thần bí pháp đích sắc bất phàm bất quá đối phương cảnh giới quá thấp không thi triển được y lực chân chính ngâm t i ế n ngâm thanh mắt lạnh quanh q u ẩ n tại cái này phương tinh thần không gian bên trong sau m ộ t khắc tòa này thần n i ệ m lồng giam liền nổ tung chiến thiên ca đều nhìn ngây người mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhanh như vậy đem hắn bất diệt chiến y phá mà lại là bẻ gây nghiền á t trực tiếp đánh nổ hắn một chiêu này căn cứ vào tộc nhân thuyết pháp liền xem như lời thứ nhất đều muốn bị hắn ma diệt nguyên thần là đòn sát thủ kết quả đối với vân anh không hề có tác dụng một g i â y phá mất ngươi còn có thủ đoạn gì nữa sao một trận chiến này vốn cũng không có ý nghĩa ngươi có yếu vân anh mở miệng nhìn về phía chiến thiên ca ngự khí bình thản không có nửa điểm gần sóng nàng cảm giác giống như là đang b ồ i tiểu hài tử chơi nhà tròi người quá yếu câu nói này như thiên lôi tại chiến thiên ca bên thai vang dội để cho cả người hắn đều phủ đây là đối với hắn nói hắn rất yếu không ta không kém ta là chiến đế tộc đương thời chiến vương không người có thể địch chiến đế tay chiến tiên h ca n g ử a mặt lên trời gào thét đỏ ngầu cả mắt liên tiếp tại trong tay vân anh gặp khó để cho hắn v ẫ n nộ tới cực điểm một giây sau hắn lần nữa bắt tấn trong hư không xuất hiện một bàn tay lớn và nóng nhanh chóng thành hình vô cùng kinh khủng phù văn cuộn và anh thiên băng địa liệt đại thủ này phát sáng Khi t ứ chiến k i n khủng, vậy mà đánh nước hư không, đánh hư hướng về vân Anh nước Vân vậy về vô mà ớ t đây là c h i tộc tuyệt học, chiến đế Tây, trước kia chiến tộc y trước t chiến kia cũng ổ tổ c là lĩnh hội loại này thành cùng hội học, mới tiểu tuyệt cuối vì ô địch đế. đế chi chiến Chiến tộc danh, danh xưng chiến đế. Chiến đế cũng v vậy mà tới cùng thiên nhân tộc một dạng được xưng là thái của một trong thập đại t r ù n g tộc có chút ý tứ nhìn cái này bàn tay lớn màu vàng nóng ép xuống vân anh con mắt hơi hơi sáng lên sau một khắc vân anh động nàng chân đạp hư không phù hiệu màu tử kim ở quanh thân nàng dâng lên hừng hực một mảnh liền hộ thể thần quang đều bị nhuộm thành tử kim sắc cao quý mà thần bí còn lộ ra u y nghiêm trong chốc lát một cỗ thiên uy nợ rộ mênh mông mà x a xăm phảng phất quán xuyên thiên cổ tuế n g u y ệ n nơi xa cách chạy hỗn đ ộ t khí đồng lao trận to hai mắt giống như là nhìn thấy cái gì sợ hãi một màn trong mắt hắn vân anh thân ảnh trong nháy mắt tất cao thần thánh khí cơ như núi lửa phun trào giống như một vị nữ thiên đế đứng ngạo nghệ trong nhân thế đ ế uy áp thiên đ ị a ngay sau đó hắn liền thấy vân anh nô ra một cái trắng loán bàn tay bàn tay ở giữa n h ậ t nguyện tinh thần vật quanh vạn vật sinh d i ệ t cách không hướng về chiến thức ca còn có hắn chiến đế tay đẻ xuống dưới thiên cổ ung dùng đế giả vô cương linh hoạt kỳ ảo mà thanh em uy nghiêm vang lên tựa như một vị thiên đế lì non, Vâng, bàn tay lớn màu vàng nóng trên không trung nổ tung phù văn như khói lửa giống như tịch diệt một đạo tiếng têu thảm thiết vang lên tại hừng hực trong ánh sáng một đạo thân ảnh chật vật hướng về đại điệu bên trên rơi xuống đập ra một cái hố to đây không phải là chiến thiên ca là ai hắn toàn thân đẫm máu trên người xương cốt đứt đoạn trực tiếp bị trọng t ư ơ n g đã triệt để mất đi sức chiến đấu không thiếu chủ thấy cảnh này đồng lao muốn rách cả mí mắt bọn h ắ n chiến vương bại hơn nữa bị bại triệt triệt để để, cái này thiên nhân tộc nữ đời thứ nhất đơn giản kinh khủng như vậy đông nhiên đồng lao toàn thân lạnh lẽo cảm giác giống như là bị đồ vật nguy hiểm gì để mắt tới h đối mặt vân anh ánh mắt đến ngươi vân anh thản như nói tại một n n sáu t r m ộ t i chín một lá cờ t h e o một tá xem xét không một sai phiên bản nói xong một c ỗ tuyệt thế kiếm ý từ trên người nàng hiện lên kiếm ngâm thanh mắt lạnh vang tận mây xanh chịu đến cỗ kiếm ý này ảnh hưởng tất cả hỗn độn khí cũng bắt đầu phiên trào tiếp đó hóa thành từng ngụm trường kiếm phong mang lưu chuyển hỗn độn khí dâng lên xem xét liền vô cùng đáng sợ trong nháy mắt trong hư không liền hiện đầy dạng này trường kiếm hàng ngàn hàng vạn toàn bộ đều đối chuẩn đồng lão cái t i ế khí tức kinh khủng trực tiếp để cho hắn lông tơ dựng thẳng ngươi đến cùng là ai đồng lão biết mình chết ch n một, một, một giây sau vạn hắn kiếm h n ư thể xuất thưa không như vải vóc một dạng trong nháy mắt trở nên thùng trăm làn lỗ phá thành mảnh nhỏ đồng lao trường diết đào sợi tóc từng chiếc dựng thẳng dốc hết toàn lực chống tự nhưng mà chẳng ăn thua gì đây là vô tận hỗn độn khí kết hợp vân anh kiếm ý ngưng kết mà thành sát phạt đừng nói hắn một cái chân thần chính là thiên thần cũng không chiếm được hảo bất quá cũng chỉ có ở đây vân anh mới có thể làm được loại chuyện này không đến mấy giây thời gian máu văng tung tóe đồng lão bị vạn kiếm xuyên qua tựa như đã biến thành một cái rách nát con rối sinh cơ nhanh chóng trôi qua trong con mắt thần thái phi tốc tiêu tan tại thời khắc hấp hối đồng g i à trong đầu tràn đầy vân anh cái kia giống như thiên đế thân ảnh phong hoa tuyệt đại thiên nhân tộc xuất hiện dạng này một cái tuyệt thế yêu nghiệt là chiến tộc tai nạn hắn rất không cam lòng sớ biết như vậy hắn trước tiên liền nên ra tay gạt bỏ đối phương không cho đối phương bất cứ cơ hội nào phu phu một tiếng tàn phá thi thể rất xuống đất không thành hình người đồng lão trong hồ lớn chiến tiên ca không thể động đậy lại thấy được đồng lão rơi xuống tràn g cảnh hắn v ẫ n nộ cũng hoảng sợ đối phương tại sao sẽ như thế mạnh ngày mai lê n cung tấu t r ư ơ n g xong t r ư ơ n g tám mươi sáu thuận tay mà thôi t r ư ơ n g tám mươi sáu thuận tay mà thôi theo chiến tộc vị tia chân thần v ẫ n lạc vẫn anh giải trừ pháp trận h ô n độn phù văn biến mất tất cả h ô n độn khí đều quấn ngược mà quay về về tới những cái t i hỗn độn trên núi lớn pháp trận vừa giải trừ hoa dương thiên thần cũng cuối cùng có thể nhìn thấy bóng người khi hắn nhìn thấy vân anh bình yên vô sự trung pi là nhẹ nhàng thở ra bất quá hắn rất nhanh liền thấy được trên mặt đất chiến thiên ca cái kia thê thảm thân ảnh cách đó không xa còn có tên kia chiến tộc chân thần thi thể lập tức cười nở hoa nàng thật sự làm được đánh chết một vị chiến tộc chân thần hoa dương thiên thần sợ hai t h á n g p h ụ mặc dù hắn cũng biết vân anh là mượn ngoại lực thế nhưng lại như thế nào dù s a o đó là một vị chân thần vân anh mới là tôn giả tôn giả muốn mượn ngoại lực đem một vị chân thần chém giết chuyện này nói đến đơn giản làm lại rất khó thiệt hại một vị chiến vương đủ để cho chiến tộc thị đau rất、lâu. hoa dương thiên thần cười cười không có hiện thân tiếp tục cẩn nấp trong bóng tối lúc này vân anh đi tới chiến thiên ca trước người ngươi còn có lời gì muốn nói sao chiến thiên ca hai mắt đỏ như máu nhìn chằm chặp vân anh nghiến răng nghiến lợi một câu nói cũng không nói giữ lại cuối cùng một phần tôn nghiêm thấy thế vân anh cũng không nói thêm nữa con ngón bùng ra một tia kiếm khi đánh xuyên chiến thiên ca m i tâm một vị chiến vương liền như vậy vẫn lạc sau đó vân anh từ cái kia hai cỗ trên thi thể tìm ra không ít thứ có thần linh pháp khí có linh dược bảo đàn trờ một vị chiến tộc chân thần một vị chiến tộc chiến vương trên người bảo vật ngược lại là một điểm không thiếu làm xong những chuyện này vân anh quay người rời đi thằng đến sau một tháng chiến tộc nhân tài tìm tới nơi này khi bọn hắn nhìn thấy tên kia chân thần cùng chiến thiên ca thi thể đều ngửa mặt lên trời gào lên một vị chiến vương còn có chân thần cường giả hộ đạo vậy mà không hiểu chết thảm ở bên ngoài đơn giản không thể tưởng tượng này đối chiến tộc tới nói là một loại đại thống vài chục đời mới có thể sinh ra một vị chiến vương cứ như vậy vẫn l ạ tráng niên mất sớm dù là chiến tộc bên trong còn có một đôi song tử chiến vương cũng vẫn là tổn thất không thể lường được cha điều tra ra là ai làm muốn hắn tiên đao vặt quả chiến tộc người đều cùng bạo phái ra từng đội từng đội nhân mã truy tra hung thủ một mảnh đồi núi địa vân anh bị một đội chiến tộc nhân mã vây quanh dẫn đầu là một vị thần hỏa cảnh tu sĩ sơ kỳ hắn nhìn c h ầ m c h ầ m vân anh mắt lộ ra s ắ c ý chính là người dám thiết kế sát hại tộc ta chiến vương chiến tộc nếu đã tới vậy thì lưu lại đi vân anh gặp bọn họ là chiến tộc nhân mã cũng không có nói thêm cái gì trực tiếp ra tay kiếm quang vạch phá yên tĩnh nhanh đến cực điểm chỉ thấy vân anh thân ảnh đã xuất hiện tại phía sau bọn họ mà này đối chiến tộc nhân mã tất cả đều bị một kiếm chu sát Đầu xuống người rơi lấy cả vân anh thực lực hôm nay đối phó thông thường thần hòa cảnh tiền kỳ cùng trung kỳ tu sĩ không có vấn đề gì cả nếu như là thần h ỏ a cảnh hậu kỳ liền cần tốn nhiều sức lực nếu như là thần hòa cảnh đại viên mãn vân anh còn không phải đối thủ dù sao cách chân nhất cảnh cũng chỉ có khoảng cách nửa bước đã có thể được xem là nửa vị chân thần cừng giả cảnh giới cùng chiến lược sẽ hoàn toàn khác biệt thời gian nửa tháng xuống vân anh liền đánh chết mấy trăm chiến tộc tu sĩ thần hỏa cảnh tu sĩ đều có hơn mười vị những thứ này chiến tộc giống như là linh cầu đuổi theo vân anh không thả rõ ràng chết ở trong tay nàng người đều nhiều như vậy còn không có từ bỏ nhưng chiến tộc cũng không phải một điểm đầu hóc cũng không có phát hiện thủ hạ chết nhiều như vậy lập tức liền có chân thần xuất động hướng về vân anh truy sát mà đến hơn nữa không chỉ là một vị chân thần mà là ba vị hai nam một nữ cũng là trung nhân nhân chỉ dùng hai ngày thời gian ba vị chiến tộc chân thần liền xuất hiện ở vân anh trước mặt bọn hắn khuôn mặt lạnh nhạt chân thần uy áp chấn động hư không chỉ là một cái tốt giả ngươi l ạ i như thế nào thiết kế sát hại tộc ta chiến vương bọn hắn đều đi hỗn độn núi lớn chỗ khu vực từng thăm dò nhìn ra có người ở nơi đó bố trí phát trận cho nên mới có thể đem chiến thiên ca đám người bọn họ sát hại v ằ n g không mà nói v ằ n g vân anh một người làm sao có thể làm gì được một vị chân thần cừng giả liền xem như bọn hắn c ổ tổ chiến đế quay về tuổi nhỏ thời điểm cũng không thể nào chuyện như vậy sai ta thiết kế là vì giết cái kia chân thần những người khác chỉ là thuận tay mà thôi vân anh sắc mặt bình tĩnh không có chút nào sợ hãi ung dung đáp lại ngay vậy chiến tộc tam đại chân thần đều ánh mắt lạnh lùng tên kia trung niên nữ tử càng là hừ lạnh một tiếng một mảnh phù văn vẩy xuống muốn đem vân anh c h ấ n áp nhưng một giây sau những p h ù văn kia còn không có tới gần vân anh liền phai mở để cho cái kia chiến tộc trung niên nữ tử nhữ mày còn có thần khí hộ thể bất quá ngươi cho rằng như vậy thì có thể bình yên vô sự liền sai hoàn toàn nói xong cái kia chiến tộc trung niên nữ tử giơ tay lên hướng thẳng đến vân anh trộ tới bên cạnh hai vị chiến tộc trung niên nhưng là thờ ơ lạnh nhạc hữ đột nhiên một đạo càng đáng sợ hơn tiếng hừ lạnh kèm theo vô cùng kinh khủng ý áp một chút liền đem phiến thiên địa này cho cầm giữ chiến tộc ba vị chân thần cường giả lập tức sắc mặt đại biến vẻ hoảng sợ hiện lên ở trên mặt thiên thần bọn hắn làm sao lại không cảm thụ được đây là thiên thần chi uy bởi vì bọn hắn chiến tộc cũng có t ầ n g thứ này cường giả thư không lưu động hoa dương thiên thần thân ảnh đi ra tráng lệ để cho đối diện ba người sắc mặt tráng bệnh toàn thân đều đang run rẩy ngay cả tâm tư phản kháng đều sinh không nổi tới đây chính là thiên thần mặc dù cùng chân thần chỉ là kém một chữ nhưng thực lực lại là khác nhau một trời một vực tại một vị thiên thần trước mặt nhiều hơn nữa chân thần cũng là sâu kiến t i ệ hoa y có thể dương thiên thần lạnh giọng nói trong giọng nói tràn đầy sắc cơ lần này bị hắn chờ đến cơ hội có thể chu sắt chiến tộc ba vị chân thần gừng giả hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua một cái chân thần cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể bồi dưỡng ra được chớ nói chi là ba cái không tiền bối tha mạng phát giác hoa dương thiên thần sắc cơ ba cái chiến tộc chân thần đều hoảng sợ kêu lớn lên nhưng ở thiên thần uy đẹp h í a dưới bọn hắn liền dễ ruột đều không làm được sau một khắc hoa dương thiên thần dò xét ra đại thủ hướng về ba người trộm tới một cái nắm ở lòng bàn tay sau đó dụ được b ó p toàn bộ b ạ o thoái trong khoảnh khắc chiến tộc ba vị chân thần liền vẫn lạc tổn thất như vậy cho dù là chiến tộc cũng biết thịt đau vô cùng a tăng thêm vị vân anh thiết kê chu sát một vị trong thời gian thật ngắn chiến tộc liền vẫn l ạ bốn vị chân thần cứng, phía chân trời dâng lên một cố cường hoành huy áp áp đảo chân thần phía trên một vị thiên thần xuất hiện à, xem ra là người quen biết cũ tới cũng tốt đang lo tìm không thấy cơ hội chém hắn tất nhiên đưa mình tới cửa vậy ta sẽ không khách khí hoa dương thiên thần hướng nơi xa nhìn lại k hít mắt sát khí hiện lên rõ ràng hắn nhận ra vị kia thiên thần thân phận không cần nghĩ chắc chắn là chiến tộc thiên thần hơn nữa còn là hắn đối thủ cũ tiểu vân anh chính ngươi chú ý an toàn lao phu đi một lát sẽ trở lại sau đó hoa dương thiên thần dặn dò vân anh một câu liền cũng không quay đầu lại rời đi hoa lão chú ý an toàn vân anh biết do hắn muốn đi làm cái gì chỉ chốt lát sau một hồi thiên thần đại chiến bạo phát chấn động thiên địa phạm vi ngàn dặm sinh linh đều run l ờ y bẩy đại đ ị a luôn xuống sông núi pha thoái cảnh tượng như vậy thật sự là kinh khủng tầm nửa ngày sau hoa dương thiên thần trở về trên người hắn muốn máu nhưng lại ánh mắt sáng n g ờ i khí thế rộng lớn trong tay còn có một nửa thân thể đang tại chảy máu mùi máu tanh tràn ngập thấy cảnh này vẫn anh liền biết hoa dương thiên thần thắng quả nhiên muốn chu s á t một vị thiên thần vẫn là không quá dễ dàng bất quá bị ta chém rụng một nửa cơ thể hắn cũng phế đi không có một n g h n tám trăm năm mơ tưởng khôi phục lại tới ha ha, ha. nói đến đây hoa dương thiên thần ngửa mặt lên trời phá lên c ư ờ i hết sức thoải mái một trận chiến này mặc dù có thể có như thế kinh người chiến quả cũng là may mắn mà có vân anh giao cho hắn côn bằng bảo thuật mặc dù không c h ọ n vẹn nhưng uy lực nhưng như cũng đáng sợ tại trong một vị thiên thần thụ thi triển đi ra loạn thiên động điện tên t i a chiến tộc thiên thần bị hắn nhất kích liền đánh rất nửa người có thể tưởng tượng được côn bằng bảo thuật cường đại tại một n g sáu m ộ t chín một lá cờ t h e o một tá xem xét không một sai phiên bản đúng tiểu vân anh chúng ta cần phải trở về trong tộc truyền đến tin tức thông tin chi điệu đã xuất hiện đang tại ổn định lại không lâu sau nữa liền có thể tiến bảo trong thông thiên tri địa có thiên mệnh thạch loại này thiên địa thần thạch đối với ta thiên nhân tộc tới nói cực kỳ trọng yếu một khi dung hợp từ người m à tiên h qua lại lộ sẽ toàn bộ bị hồn nắn từ đây đều là đường bằng p h ẳ n g hoa dương thiên thần đem cái tiêm một nửa thiên thần khu thể thu hồi tiếp đó nhìn về phía vân anh ngựa khí ngưng trọng nói hảo hoa lão chúng ta trở về đi thôi vân anh gật đầu một cái lần này nàng đi ra cũng có hơn nửa năm tất nhiên thông thiên tri địa sắp mở ra nàng cũng nên trở về làm chuẩn bị nửa tháng sau vân anh về tới thiên tri thành tiệu vân anh trong khoảng thời gian này thật tốt làm chuẩn bị hoa dương thiên thần dặn dò một tiếng tiếp đó rời đi hắn phải đi gặp trong tộc khác thiên thần đem trong khoảng thời gian này cùng chiến tộc phát sinh một ít chuyện nói cho bọn hắn tiếp đó thương thảo thông t i ê n tri địa an bài trở lại cái kia phiến cung quyết tộc nhân lập tức liền phát hiện nàng trở về vội vàng đi thông chi vân thương hải tiểu anh vân thương hải nhanh chân đi ra tới nhìn thấy vân anh bình an trở về vui vẻ ra mặt vân anh mặt n ở nụ cười ta trở về ra ra tốt tốt tốt trở về liền tốt ra ngoài lâu như vậy m ệ t muốn chết rồi à nghỉ ngơi thật khỏe một chút vân thương hải quan hỏi nói không có hỏi nhiều cái gì đem nàng đưa đến trong định viện rời đi trở lại định viện vân anh cũng không có nhìn thấy vân hy thân ảnh n ở tới đối phương hẳn là đang phi tiên thạch bên kia tu hành nàng đi tới đình đại ngồi xuống nhìn xem trong hồ nước con cá ngẩn người một hồi tiếp đó rơi lưng một cái tựa ở trên cây cột con mắt chậm dài khép lại chỉ chốc lát sau một vòng bóng hình x i n h đẹp từ bên ngoài phi buôn đi vào chính là nửa năm không thấy vân hy nàng xông vào đình huyện ánh mắt đảo qua lập tức liền thấy được trong đình đại thân ảnh lập tức kích động không thôi tiếp đó bước nhanh tới khi vân hy đến gần mới phát hiện vân anh giống như ngủ thiết đi nàng thả chậm tức bộ đi tới gần nhìn xem mọi mọi nhà mình cái kia chương làm người chịu mến gương mặt ngủ ánh mắt trở nên vô cùng dịu dàng nàng nhẹ nhàng tại vân anh ngồi xuống bên người giơ tay lên t r e o k h ẽ đối phương bên thai mái tóc cá vân hy nhìn thấy vân anh chỗ mi tâm không biết lúc nào nhiều một điểm vân ký hiện ra nhàn nhạt thải sắc ánh sáng nhạt hơn nữa nàng còn chú ý tới m g ộ i mội trên thân tản mát ra một loại thần thánh bảo quang sáng tỏ cũng không hừng hực nàng có thể cảm giác được loại này bảo quang rất đặc biệt có một loại khí tức cường đại mặc dù không biết vì cái gì trên thân vân anh sẽ thêm ra biến hóa như thế nhưng vân hy biết chắc chắn không phải chuyện xấu nàng biết hơn nửa năm đó tới vân anh ở bên ngoài chắc chắn đã trải qua rất nhiều cũng biến thành mạnh hơn t vân, vân, vân hy h ngữ quất v à khí nhu hòa ôm vân anh cánh tay giống như là nũng nịu đây nếu là bị bên ngoài những người theo đuổi kia thấy được sợ không phải muốn nước bọt chạy đầy địa tin tưởng ta liền tốt ngươi cũng biết có hoa lao tại không có việc gì vân anh ôn nhu nói vậy không giống nhau dù sao thì là sẽ lo lắng đi vân hy tựa ở trên thân vân anh cọ sát mặt của nàng vân anh cười cười không nói gì thêm ánh mắt rất là ôn n u đúng t i ể u anh mau cùng ta nói một chút người ở bên ngoài đều đã trải qua cái gì vân hy hiếu kỳ ân vân anh gật gật đầu tiếp đó chậm dai nói với nàng lên chính mình hơn nửa năm đó tới kinh nghiệm n g h e xong sau đó vân hy miệng nhỏ đều thành hình tròn giết mười mấy cái chiến tộc thần h ỏ a cảnh tu sĩ còn giết một vị chiến tộc chân thần cùng với một vị chiến tộc tuổi trẻ chiến vương cái này từng kiện sự tình đều để người chấn kinh đến tột đỉnh không nói cái kia chân thần cùng cái kia chiến vương liền nói cái kia mười mấy cái thần hòa cảnh liền xem như lời thứ nhất dưới tình huống không dựa vào ngoại lực cũng đã nhận được tôn giả cảnh đại viên mãn mới có thể làm được vượt giai đánh giết vân anh rõ ràng còn không phải tôn giả cảnh đại viên mãn nhưng cũng làm được vượt giai đánh giết có phần hơi bị kinh khủng duy nhất để cho vân anh mượn ngoại lực chỉ có cái kia chiến tộc chân thần nhưng tại vân hy nghe tới cũng cùng chuyện n à n l ẻ một đêm không sai biệt lắm đến nỗi cái kia chiến tộc tuổi trẻ c h i ế n vương vân hy ngược lại là không ngạc nhiên chút nào bởi vì nàng biết vân anh cường đại c ỡ nào cho dù là đời thứ nhất cũng không đối với tay tiểu anh ngươi như thế nào lợi hại như vậy à áp lực của ta thật lớn a vân hy trù môi mội càng ngày càng lợi hại nàng cảm giác trên lệch càng lúc càng lớn ngươi chỉ cần dựa theo bước tiến của mình tới liền tốt ngươi là ngươi ta là ta không cần cái gì đều như thế vân anh cười nói vân hy gật đầu một cái tốt ta tốt ta ta nghe lời ngươi một lát sau vân hy nói đến nửa năm này một chút đại sự đầu tiên chính là những cái k i u cự đầu hạ giới như đoạt vô thượng tạo hóa kết quả làm cho người n g ẹ n họp nhìn chân chối vô thượng tạo hóa không tìm được ngược lại là rất nhiều cự đầu đều đem mệnh nhét vào hạ giới tạo thành cái kết quả này là một gốc cây liễu cũng chính là thạch thôn tế linh liêu thần cộng thêm một tòa màu trắng thân tháp tấu trương xong chương tám mươi bảy thông tin chi cũng h ư là tại một trận chiến kia sau đó một vị cường giả tuyệt thế từ hạ giới vượt lên vô cùng hưng mãnh trực tiếp đánh lên mấy đại đình tiêm đạo thống sơn môn chêu đến mấy vị đại giáo giáo chủ liên thủ vây rết cuối cùng tên kia cường giả cái thế song quyền nan địch tứ thủ cuối cùng bị thúc ép trốn vào khu không người rộng lớn bên trong vốn cho rằng đến nơi đây liên đã kết thúc Thật không nghĩ chính đến mà có vậy vẫn là một thiếu niên chính là thạch quốc nhân hoàng tên là thạch hạo bất quá tuy nói bảy vị thần hỏa cảnh toàn bộ bị tru sát nhưng cái đó tên là thạch hạo thiếu niên cũng trọng thương vẫn lạc làm cho người thổ thức Tất t cả i ngay tức, đều là do n n h ữ cái i k hạ giới lịch luyện thượng giới l u ệ n thượng thiên tài mang về. Những tin tức này một về thượng giới, giới m vậy. vậy vân hy ngơ ngác một chút ngày nay con mắt tiểu anh ngươi cứ như vậy tin tưởng hắn chẳng lẽ không phải ta nhìn thấy cùng người thường khác biệt thôi kiếm đạo trên đỉnh cao nhất phong cảnh mới là ta chỗ cầu vân anh lắc đầu phủ định nhà mình tỉ tỉ ý nghĩ tiểu anh chẳng lẽ ngươi dự định cả một đời đều cùng kiếm làm bạn sao nào có dạng này thuyết pháp vân hy đưa tay bấm một cái mặt của nàng cảm thấy không tốt có gì không thể ta đối với loại chuyện này vốn là cũng không có gì hứng thú ngươi chỉ cần dựa theo ý nghĩ của mình đi làm là được rồi không cần để ý ta vân anh cười cười nhìn xem t r ư ơ n g này cùng mình mặt giống nhau như lúc vân hy rất bất đắc dĩ chính mình cô mội mội này cái gì cũng tốt thiên tư càng là tuyệt thế chính là có một chút đối với người khác phái không có hứng thú trong đầu chỉ có tu hành như cái vô tình tu luyện máy móc tựa như tốt không nói cái này còn có cái gì những thứ khác tin tức sao vân anh cắt đứt cái đề tài này vân hy hoàn hồn gật đầu một cái có nghe nói thạch hạo đem hắn trí tôn cốt cấy ghép cho hắn đệ đệ tần hạo hiện tại hắn đệ đệ là bất lao sơn thánh tử thể nội có hai khối trí tôn cốt đoạn thời gian trước đang áp chế đến cùng một cảnh giới lúc liên tiếp bại ngũ đại thiên tài nghe được tin tức này vân anh lại lắc đầu quá tuổi nhỏ một bức trưởng từng bức trưởng hắn không phải hắn ca ca vân hy một chút liền hiểu nàng ý tứ không khỏi gật đầu tán thành thế gian này chỉ có một cái thạnh hạo một bên khác một tòa trong địa phủ hoa dương thiên thần cùng mặt khác mấy vị thiên thần t ế tụ cái gì ngươi k é m chút đem tên kia làm thì rồi một vị thiên thần kinh hét ra âm thanh khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ hoa dương thiên thần cười gật đầu chính là bất quá mặc dù không t h ị t hắn hắn chắc chắn cũng đã tàn phế đã không cách nào lại đối với chúng ta cấu thành ý hiếp quá tốt rồi như vậy chúng ta tiếp xuống an bài liền có thêm một phần an toàn chết bốn cái chân thần phế bỏ một vị thiên thần còn có một đám thần hoa cảnh cộng thêm một cái tuổi trẻ chiến vương chiến tộc sợ rằng phải làm tất chết mấy vị thiên thần cười to hết sức thoải mái ngắn ngủi trong vòng mười tháng c hơn i liền nói ế n tổn thất lớn như tộc thất thể t có là gặp h ư vậy, nữa chiến tộc vài chục đ ờ i mới có thể sinh ra một cái chiến vương mặc dù một thế này ra ba cái nhưng chết một cái liền sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến chiến tộc tương lai cứ kéo dài tình huống như thế thiên nhân tộc sớm muộn phải đem chiến tộc dẫm ở dưới chân côn bằng bảo thật u a tia lối nha đầu thật đúng là cho chúng ta một cái cực lớn kinh hỷ mặc dù là không trọn v ẹ nhưng lại để cho chúng ta thực lực tăng lên hai thành không ngừng sau này lại đối đầu chiến tộc thiên thần chúng ta hoàn toàn có thể chiếm thượng phong thậm chí là đánh giết mấy vị thiên thần đều thổn thức v â n anh bọn hắn mạch này tộc nhân đến cho thiên nhân tộc mang đến lớn lao kinh hỷ còn có một việc hoa huynh ngươi thật đúng là không tử tế vậy mà giấu diếm chúng ta lâu như vậy chúng ta thế nhưng là đã biết vân anh tại hạ giới thế nhưng là được xưng là kiếm tiên tử đ ồ n g nhiên một vị thiên thần lời nói xoay chuyển liết hoa dương thiên thần một mắt nếu không phải là những cái kia từ hạ giới quay về thiên tài đem tin tức chuyển tới bọn hắn cũng không biết vân anh tại hạ giới danh khí có lớn như vậy kiếm tiên tử nói đúng ra là kiếm tiên hơn nữa tại hạ giới hư thần giới khai sáng một hạng kinh tế ghi chép chấn kinh bắt vực sinh linh tại hạ giới có một cái vô cùng kinh diễm thiếu niên tên là thạch hạo trừ hắn còn có một cái đồng dạng kinh tài tuyệt diễm nữ tử tên là vân anh kể từ đại kiếp g n g xuống sau đó vân anh cái này kiếm tiên tử liền sẽ chưa từng xuất hiện trước mặt người khác tựa như im hơi lặng tiếng một dạng hạ giới không ít người đều cho là nàng vẫn lạc tại đại kiếp phía dưới trên thực tế nàng là cả tộc đi tới thượng giới biết được tin tức này sau đó bọn hắn lập tức đem vân anh bọn hắn đi tới thượng giới tin tức phong tỏa còn không muốn cho vân anh bại lộ ở trước mặt người đời người ngoại giới tự nhiên cũng đoán không được dù sao thiên nhân tộc cũng không có tham dự chuyện hạ giới không có thượng giới sinh linh tiếp dẫn hạ giới sinh linh làm sao có thể chính mình liền đi thượng giới đâu ha ha ha bị các ngươi phát hiện hoa dương thiên thần n ở nụ cười một chút cũng không có ngượng ngùng mấy vị thiên thần đều lộ ra im lặng c h i sắc bọn hắn liền nói ra hỏa này tại sao đột nhiên muốn làm cái gì người hộ đạo thì ra ra hỏa này biết tất cả mọi chuyện tôi hoa huynh vân anh an nguy liền dựa vào ngươi nàng quyết không thể xảy ra chuyện Mấy vị trong h thần n khí nghiêm t cung v Anh bây i sẽ sẽ điện với t quanh quẩn chư vị thiên thần lời nói trong định viện trên một chiếc bàn đá để một chút ấu vàng sách vỡ có thể nhìn ra dấu vết tháng năm vân anh ngồi ngay ngắn tại chỗ đó trong tay cầm một quyển sách a tĩnh lật nhìn những sách vở này cũng là nàng ở tòa này tiên cổ trong động phủ mang về nguyên bản vân anh còn không nhận biết c ủ n g cần phải đi tra duyệt cổ tịch nhưng ở mi tâm ấ n ký gia trì vân anh phát hiện mình dần dần có thể xem h i ể u những thứ này tiên cổ phổ thông văn tự đi qua vân anh mấy ngày qua nàng phát hiện những sách vở này bên trên nội dung cũng là một chút đối với tiên cổ đạo văn nghiên cứu thì ra tại tiên cổ thời kỳ tu hành cùng đại đạo văn tự có liên quan có khác với thông thường văn tự tòa kia động phủ chủ nhân tại d ư ớ i cơ duyên x à o hợp lấy được khối kia lạc ấn lấy kỳ dị văn tự đá xanh tiếp đó liền đối với cái này triển khai rất nhiều nghiên cứu những cái kia chú giải cùng tiêu ký chính là động phủ chủ nhân nghiên cứu sau đó lấy được một chút lý giải nhưng mà mặc cho cái động đó phủ chủ nhân như thế nào nghiên cứu từ đầu đến cuối không có gì hữu hiệu tiến triển trên tảng đá cái chữ kia quá huyền ảo so với bình thường tiên cổ đạo văn còn muốn thần bí cùng tương đại cuối cùng cái động đó phủ chủ nhân cho đến chết đều không nghiên cứu ra quá có bao nhiêu dùng đồ vật cuối cùng khi tọa hóa phía trước đem khối kia đá xanh khóa ở trong dương tiên cổ đạo văn xem ra tiên cổ tu hành t h ể hệ c ũ n g bây giờ là khác biệt xem xong những sách này sách sau đó vẫn anh nghĩ tới điểm này nhưng mà đến cùng có cái nào khác biệt nàng cũng nói không rõ ràng dù sao nàng đối với tiên cổ tu hành pháp không biết chút nào thiên nhân tộc trong tàng kinh các cũng không có ghi lại tiên cổ tu hành pháp cổ tịch chỉ có một ít k ỳ sự tác dụng không lớn tiên cổ khoảng cách bây giờ thật sự là quá xa xưa vượt qua vô số thời đại có thể lưu lại đồ vật lác đắc không có mấy cơ bản đều t r ô n vùi ở tuế nguyệt dòng lũ bên trong t i ể u anh ngươi mấy ngày nay đều đang nhìn cái gì nghiêm túc như vậy vân hy đi tới nhìn lướt qua sách trên b à n sách tiếp đó cầm lên một bản lật ra xem xét cũng là không quen biết văn tự tại một sáu m ộ t chín một lá cờ thêu một tá xem xét không một sai phi bản đây là ta ở một tòa trong động phủ lấy được phía trên cũng là tiền cổ thời kỳ phổ thông văn tự đến nỗi nội dung phía trên cũng không có gì ghê gớm vân anh cười nói vân hy hơi kinh ngạc những này là tiên cổ văn tự ta nghe nói tiên cổ văn tự giống như rất c h â n quý những cái kia đại giáo đều xem như bà bối những thứ kia là tiên cổ đạo văn cùng tu hành có liên quan nơi này chỉ là phổ thông văn tự cùng tu hành không quan hệ vân anh giảng giải cho nàng nghe dạng này a vân hy hiểu rồi để sách trong tay xuống sách ba tháng sau đó vân anh cùng vân hy thu đến lệnh triệu tập chuẩn bị đi tới thông thiên tri địa tìm kiếm tiên mệnh thạch trên diễn võ trường hơn một trăm hảo trẻ tuổi thiên nhân tụ tập ở này đây đều là trong tộc thông qua phương thức đặc thù s à n g lọc chọn lựa người tới tuyển có thể cùng thiên mệnh thạch dung hợp tư c h ấ t cái này hơn một trăm hào trẻ tuổi thiên nhân có nam có nữ có xuất từ thiên tri thành tổ địa là dòng chính cũng có xuất từ tổ địa bên ngoài thiên nhân tộc thành trì thuộc về c h i thứ bất quá cho dù là c h i thứ chỉ cần đi vào thông thiên tri địa sau có thể thành công tìm được thiên mệnh thạch đồng thời cùng với dung hợp liền có thể t h ổ i biến đạp vào một đầu vô thượng chi lộ từ đây trở thành thiên nhân tộc thành viên nòng cốt lúc này, cái này hơn một trăm hào trẻ tuổi thiên nhân đều nhìn qua phía trước nhất thanh niên tóc tím kia chính là h u vũ xem như một cái đời thứ nhất ưu vũ tự nhiên là có có thể cùng tiên h mệnh thạch dung hợp tư chất hơn nữa chỉ cần tìm được tiên h mệnh thạch nhất định có thể dung hợp thành công không giống những người khác sẽ có có thể thất bại vân hy thế nào còn chưa tới còn có m ộ i m ộ i nàng vân anh không phải nói đã trở về rồi sao đám người trái xem phải xem đều đang tìm kiếm vân hy cùng vân anh thân ảnh ngay cả ưu vũ cũng không ngoại lệ một hồi hai đạo thân ảnh yếu điệu xuất hiện một dạng khinh thành dung mạo khác biệt chỉ có ăn mặc và khí c h ấ t bất quá so với vân hy vân anh rõ ràng muốn càng thêm làm người khác chú ý bởi vì nàng toàn thân bao phủ một tầng hộ thể thật quang thánh k ế t xuất trần không thể khinh n h ậ n hai tỷ bội vừa xuất hiện liên đệ rất nhiều tuổi trẻ thiên nhân đều nhìn ngây người rất nhiều người còn là lần đầu tiên nhìn thấy hai người vân hy ngươi đã đến còn có vân anh n g ư ờ i tốt ưu vũ bước đi lên tiền đến cùng hai người chào hỏi ưu vũ đại ca vân hy mỉm cười đáp lại trong khoảng thời gian này nàng và ưu vũ cũng quen thuộc rất nhiều mặc dù đối phương cho nàng cảm giác có điểm giống là kim vân đằng vân anh đối với hắn khẽ gật đầu cũng không nói lời nào ưu vũ cũng không thèm để ý chỉ là trong lòng hơi hơi căng thẳng đối phương mang đến cho hắn một cảm giác càng ngày càng đáng sợ hắn biết vân anh đi ra hơn nửa năm nhưng không biết nàng đến cùng đã trải qua cái gì trở nên mạnh mẽ bao nhiêu tốt tất nhiên người đều đến đông đủ vậy thì lên đường đi có thể hay không từ người m à tiên thì nhìn chính các ngươi lúc này hai vị thiên thần xuất hiện thần quang l ợ a lờ một vị trong đó chính là hoa dương thiên thần nói xong hai vị thiên thần tay h á o m ộ t quyền vân anh bọn hắn đều biến mất tại chỗ tiếp đó hai vị thiên thần tướng xem một mắt gật đầu một cái rất nhanh liền ra thiên tri thành tại hai vị thiên thần mang theo vân anh bọn hắn đi tới thông thiên tri địa thời điểm những thứ khác thiên nhân tộc thiên thần đều tụ tập tại trong cung điện bọn hắn đã xuất phát vậy chúng ta cũng nên bắt đầu tiến hành bổ trí căn cứ vào mật thắm mang về tin tức chiến tộc đã liên hiệp liên đã minh ấ y c á kia đạo t h ố g ợ p t h à n h đại q u â n tùy t của chúng u ta cũng đã thơ hồi âm sẽ do trời thần dẫn đội đến đây trợ giúp nửa tháng sau liền có thể đổi tới đến lúc đó liền hung hăng chém giết một phen giết hắn long trời lỡ đất trong đ i ệ n phủ một mảnh sơ sát tiêu điều không khí mấy vị thiên thần đều tản mát ra sát khí kinh người nơi đây ở vào thiên châu biên giới cùng ma châu tương cận ở ngoài mấy ngàn dặm chính là một mảnh huyết sắc chi địa tên là huyết sắc bình nguyên một thế này thông tin h ê chi địa xuất hiện vị trí ngay tại khoảng cách huyết sắc bình nguyên chỗ không xa thông tin h ê chi địa vô cùng thần bí bình thường ẩn dấu ở sâu trong hư không chỉ có tại một ít thời kỳ mới có thể hiện thế hơn nữa hiện thế vị trí phiêu diêu không chắc chỉ là cũng sẽ không thoát ly thiên châu phạm vi cũng là thiên nhân tộc có thể cảm giác thông tin chi địa thủ đoạn mới có thể tiến hành khóa chặt bằng không thông tin chi địa hiện thế động tính rất nhỏ chỉ có một cái cửa vào hiện lên không có bất kỳ cái gì dị tượng sinh ra nếu như không phải trực tiếp đục vào rất khó phát hiện hơn nữa thông tin ê chi địa mở ra thời gian cũng rất ngắn chỉ có một tháng thời gian có thể nói là p h ụ dung sớm nợ t ố i tàn tại trong ngắn ngủi này một tháng thời gian người tiến vào bên trong nhất thiết phải tìm được thiên mệnh thạch tiếp đó dung hợp đến thể nội nếu không một khi thời gian trôi qua tất cả mọi người đều sẽ bị bài xích đi ra bỏ lỡ lần này cơ hội khó được lúc này một tòa không đang chú ý sơ gốc sương mù phiêu tán có một cái vòng xoáy màu trắng đang phát sáng có mười mấy triệu phân viên tản mát ra khí tức thần bí Đồng n hai i ê n không thư bắt vặt h đầu mẹo, t h â người ảnh chính n hoa đi ra, chính là d ư ơ thiên thần tạm thời hắn không những bọn còn n bị xem ra ở đây tạm thời còn không có g khác phát hiện, bất quả, l ấ y những tên i a mui chó, p h h á t i ệ nhau cũng c là u y ệ n sớm h y m ộ n gian thời một tháng, hẳn không phải là vấn đề. Hai vấn người i là l đề. ế cái nhau một c tiếp đó hất tay áo một cái bảo đem vân anh bọn hắn đều phóng ra cảm tạ các bạn đọc bỏ phiếu vô cùng cảm kích tấu chương s o n g chương tám mươi tám thiên mệnh thạch chương tám mươi tám thiên mệnh thạch vân anh bọn hắn vừa rơi xuống đất liền đi tới địa phương xa lạ phía trước cái kia vòng xoáy màu trắng một chút liền đưa tới chú ý của bọn hắn đây là thông tin chi địa lối vào nhớ kỹ các ngươi chỉ có không đến một tháng thời gian thời gian vừa đến các ngươi đều biết về tới đây hoa dương thiên thần nghiêm túc căn dặn đám người tốt không nên lãng phí thời gian xuất phát theo một vị k h á c thiên thần phát tay ưu vũ bọn hắn đều tiến vào cái vòng xoáy màu trắng bên trong không c h ầ n chờ chút nào tiểu anh chúng ta đi vân hy giữ chặt vân anh tay cùng một chỗ biến mất ở trong vòng xoáy màu trắng chờ tất cả mọi người đều sau khi đi vào hoa dương thiên thần bọn hắ đem cảnh tượng của nơi này toàn bộ đều che l ậ y ngoại giới không nhìn thấy trong này tình hình xuyên qua vòng xoáy màu trắng sau đó vân anh các nàng cảnh tượng trước mắt đ ạ i biến chung quanh mở mở một mảnh có phải hay không có ánh sáng buộc ở chân trời xẹt qua dưới đất là các đá chung quanh cũng là đủ loại đủ kiểu núi thấp ở đây khắp nơi đều tràn ngập một cổ thần bí khí tức những người khác đều không thấy vân hy liếc nhìn chung quanh cũng không có nhìn thấy những người khác thân ảnh đi thôi vân anh nói hai người hướng về phía trước đi đến dần dần thiên địa không còn là mở mở màu sắc trở nên rõ ràng đập vào tầm mắt là một mảnh vô ngần cao nguyên thê lương và rộng lớn vân tòa hy n khẩn i trương lên loại kia nhỏ bé cảm giác thật là đáng sợ thông tin trí địa có lẽ như thế đi đi đừng quên mục đích của chúng ta là tìm kiếm thiên mệnh thạch vân anh liền bình tĩnh rất nhiều nàng mang theo vân hy tiếp tục đi tới đích đi trong chốc lát vân anh đột nhiên dừng bước vân hy cũng dừng lại t mì lên, lên sau một khắc một đạo hải quang ở chân trời hiện lên càng ngày càng hừng hực rất nhanh tựa như cùng thiền tinh đồng dạng rực rỡ thiên địa văn minh đại địa trần chiến chung quanh thông thiên núi lớn cũng lay động đó là cái gì vân hy ngầm đầu nhìn qua chỉ thấy cái tiêu một tòa mấy vạn trượng cao thông thiên phía trên núi lớn thải sát thiên tinh lập lòe tàn mát ra một loại mượn phần khí tức to lớn hùng vĩ thanh khiết trang nghiêm trang nghiêm nhìn qua viên t i a thải sắc thiên tinh giống như là khảm nạm tại thông thiên núi lớn đỉnh bảo châu duy mỹ lộng lẫy một giây sau chỉ thấy viên t i a thải sắc thiên tinh vọt lên thoát ly thông thiên núi lớn đỉnh hướng về vân anh cùng vân hy bay tới tốc độ cực nhanh tựa như thải sắc lưu tinh tia sáng bảy màu s ẹ t qua hư không mang theo thật dài thải sắc kéo đôi tàn mát ra mênh mông khí tức to lớn rất nhanh viên t i a thải sắc thiên tinh liền rơi vào vân anh cùng vân hy trước mặt rực rỡ màu sắc đây là một khối đá dâng lên ráng lành một hồi đỏ thấm một hồi tử khí mờ mịt một hồi trắng loáng như ngọc một hồi ngân quang rặng rỡ hết sức thần dị chẳng lẽ đây chính là thiên mệnh thạch. vân hy trừng mắt to dạng này dị tượng ngoại trừ thiên mệnh thạch nàng thật sự là nghĩ không ra còn có cái gì có thể có thể hơn nữa nàng có một loại mãnh liệt cảm thụ khối này kỳ thạch phản g phất tại hấp dẫn nàng để cho máu của nàng cũng hơi có chút sao động vân anh cũng nhìn chằm chằm trước mắt khối này kỳ thạch mắt lộ ra dò xét chi sắc nàng cũng chắc chắn đây chính là thiên mệnh thạch thế nhưng là vì sao lại chính mình chạy đến các nàng trước mặt chẳng lẽ là bởi vì chính mình mi mì tâm cái k i a đạo ân ký cái k i a tiên cổ đạo văn lại có kỳ dị như vậy năng lực liền thiên mệnh thạch đều có thể cho dẫn dắt tới lần này tốt các nàng liền tìm đều không cần đi、tìm. bởi vì thiên mệnh thạch chính mình sẽ xuất môn cất kỹ ta nghe nói thiên mệnh thạch không chỉ có thể dung hợp một khoả chúng ta thu thập nhiều mấy khoả vân anh đem viên này thiên mệnh thạch nhường cho vân hy nàng đã không lo lắng chút nào sẽ tìm không đến thiên mệnh thạch cái này tốt đa vân hy nghĩ nghĩ vẫn là nhận sau đó các nàng tiếp tục tiến lên ven đường thấy được vô số thông tin ê núi lớn thẳng nhập thanh thiên phản phất kết nối lấy trời cùng đất mấy ngày sau vân anh lần nữa thu hoạch ba viên thiên mệnh thạch nàng phát hiện những thứ này thiên mệnh thạch đều tại những cái kia mấy vạn trượng cao thông tin trên núi lớn ở vào đình cùng trời tương liên thông tin tri địa thiên mệnh thạch hai người này có lẽ có rất sâu liên hệ vân anh suy nghĩ gặp trong tay đã thu được bốn khỏa thiên mệnh thạch vân anh tạm ngừng xuống tỉ tỉ ngươi bắt đầu dung hợp a xem có thể dung hợp mấy khỏa thiên mệnh thạch h ả o vân hy gật đầu một cái tiếp đó ngồi xếp bằng xuống bắt đầu luyện hóa thiên mệnh thạch nhập thể một khỏa thiên mệnh thạch thải quang lưu chuyển trôi nổi dựng lên chậm dãi hướng về vân hy trong thân thể dung nhập rất nhanh viên thứ nhất thiên mệnh thạch liền thuận lợi sáp nhập vào trong cơ thể của vân hy lúc này thân thể của nàng bắt đầu tản mát ra một loại nhàn nhạt thanh quang đây là thiên mệnh thạch thanh quang đại biểu vân hy còn không có triệt để cùng thiên mệnh thạch dung hợp. dung hợp một khỏa thiên mệnh thạch vân hy rõ ràng cảm thấy còn không phải cực hạn của mình sau đó tại vân anh chăm chú nàng bắt đầu luyện hóa viên thứ hai thiên mệnh thạch đối với thiên nhân tộc tới nói dung hợp thiên mệnh thạch càng nhiều sau này thành tựu lại càng cao liền xem như thái cổ thời kỳ sáu vị thiên nhân bọn hắn cũng đều chỉ dung hợp một khối thiên mệnh thạch cho dù là một khối thiên mệnh thạch bọn hắn sáu người cũng khai sáng một hoàng tộc còn nếu là dung hợp càng nhiều thiên mệnh thạch không hề nghi ngờ tương lai thành tựu nhất định đem siêu việt lục đại thiên nhân theo viên thứ hai thiên mệnh thạch nhập thể cơ thể của vân hy bắt đầu b ộ c phát ra hảo quan sáng chói vô một đạo ấn ký tại phía sau lưng nàng hiện lên nhàn n h ạ t thiên uy lan tràn ra trên thân vân hy cũng hiện ra một cỗ cùng nơi đây tương tự khí tức phúc chốc không đợi vân hy đem viên thứ hai thiên mệnh thạch dung hợp h o à n tất viên thứ ba thiên mệnh thạch cũng trôi nổi dựng lên hướng về trong cơ thể của vân hy dung nhập vào ba viên sao đã rất tốt thấy cảnh này vân anh lộ ra nụ cười hài lòng dù là vân hy chỉ là dung hợp hai khỏa thiên mệnh thạch nàng cũng có thể tiếp nhận một ngày thời gian lạc yên mà qua mà tại thông thiên tri địa phản p h t không cảm giác được thời gian trôi qua bởi vì nơi này không có bạch thiên hắc dạ không có nhận nguyện tinh thần tiệu anh ta thành công vân hy mở ra con mắt khuôn mặt cười lộ ra vẻ mừng d ỡ tiếp đó nhào tới vân anh trong ngực nàng duy nhất một lần liền dung hợp ba viên thiên mệnh thạch tuyệt đối kinh khủng chúc mừng người như vậy kế tiếp cũng nên đến ta vân anh vì nàng cảm thấy cao hứng vân hy nhìn xem nàng tràn đầy tự tin tiểu anh mà nói nhất định có thể dung hợp ba viên trở lên thiên mệnh thạch ít nhất cũng có năm viên không bảy viên mới được nghe vậy vân anh cười cười nàng cũng có chút hiếu kỳ mình có thể dung hợp mấy khỏa thiên mệnh thạch đi thôi thông thiên tri địa một tòa thông tiên núi lớn trần núi vân hy nhìn xem dung hợp lần nữa một khối thiên mệnh thạch vân anh giật mình không thôi nếu như nàng nhớ kỹ không sai đây đã là viên thứ tám thiên mệnh thạch à nàng còn tưởng rằng bảy viên thiên mệnh thạch không sai biệt lắm chính là vân anh mức cực h ạ n không nghĩ tới không phải theo viên thứ tám thiên mệnh thạch nhập thể vân anh cảm giác thể nội đang phát sinh một sự biến hóa kỳ dị hơn nữa rất tấn m ánh thiên nhân tộc từ người m à thiên bắt đầu từ dung hợp thiên mệnh thạch bắt đầu từ người giai đoạn này bước vào thiên giai đoạn này qua lại lộ đem bị triệt để vồn nắn căn cơ từ đây viên mãn vô hạn lại không bỏ sót tiểu anh ngươi cảm giác thế nào còn có đủ hay không vân hi hỏi nghe giống như là đang hỏi nàng có đủ ăn hay không vân anh lắc đầu hẳn là còn kém một khỏa k h ba ngày a sau đó vân anh các nàng rốt cuộc tìm được một viên cuối cùng thiên mệnh thạch tiểu anh nhanh luyện hóa vân hy thúc giục ngữ khí có chút kích động tại một nghìn sáu trăm một mươi chín một lá cờ thêu một tá xem xét không một sai phiên bản Nàng rất muốn biết, dung hợp 9 khỏa thiên mệnh thạch, trên thân rất biết, thạch, hợp khỏa vân anh sẽ phát sinh phát hóa biến kỳ gật ì gì, động chắc chắn đủ để kinh thiên động địa. Vân Anh Vân đủ để địa. đầu một cái ngồi xếp bằng xuống luyện hóa cái này viên thứ chín thiên mệnh thạch rất nhanh viên thứ chín thiên mệnh thạch chậm rãi dung nhập cơ thể của vân anh theo cái này viên thứ chín thiên mệnh thạch dung hợp trên thân vân anh bộc phát ra t r ù n g tiêu thải quang thiên địa h oanh minh đủ loại đại đạo quy tắc hiện lên toàn bộ thông thiên tri địa đều tại chấn động phảng phất thương thiên mở ra cổ lao đôi mắt giám sát chư thiên vạn giới từ trên thân vân anh xông ra một cỗ mênh mông mà vĩ đại khí t ứ c đem vân hy đều thổi bay ra ngoài rơi xuống tại chỗ rất xa thật đáng sợ vân hy gương mặt xinh đẹp n g h i ê trọng cỗ khí tức kia quá kinh khủng kém chút đem nàng chấn thương thải hà ngốc trời đem phiến khu vực này chiếu lên sáng tỏ như ban ngày tại loại này thần thánh phía dưới ánh sáng đại đạo tế minh đủ loại nguyên thủy ký hiệu là cớn t h i ê n địa tựa như một vị tuyệt thế trí tôn tại nếp bản vân hy nhìn chằm chằm cái kia phiến thải hà trung ương một cái thải sắp kén lớn thành hình đem cơ thể của vân anh bao ở trong đó thần quang tứ x ạ n xuyên tấu qua kẻ lớn có thể nhìn thấy một bộ thân thể mềm mại ở đó trong thân thể còn có chín khoả mặt trời nhỏ mở dạng tia sáng hương cực đó là chín quả thiên mệnh thạch chín quả thiên mệnh thạch đều tại phóng thích vô tận thần năng rót vào cỗ kia trong thân thể muốn triệt để dung hợp là một thấy cảnh này vân hy an tâm xuống vân anh chắc chắn có thể thuận lợi hoàn thành dung hợp ta cũng muốn mau chóng cùng thiên mệnh thạch triệt để dung hợp mới được vân hy tự nói ngồi xếp bằng xuống nàng biết chờ bọn hắn từ nơi này lúc đi ra liền sẽ buộc phát đại chiến bởi vì hoa dương thiên thần đã nói với bọn hắn chiến tộc đã liên hợp những thứ khác đạo thống phải hướng thiên nhân tộc khai chiến bọn hắn chân chính mục tiêu chính là cùng thiên mệnh thạch dung hợp thiên nhân tộc kỳ tài bọn hắn không muốn nhìn thấy thiên nhân tộc một lần nữa cho đó, tại t ô n thiên phương tiến g tri khác, địa địa v à n dù là hắn đều ngạnh sinh sinh ở tòa này thông thiên trên núi lớn bỏ lên gần tới thời gian nửa tháng trước mắt khoảng cách đỉnh còn có một ba độ cao chỉ cần dung hợp thiên mệnh thạch ta u vũ nhất định đem khinh thường cùng thế hệ trở thành trí tôn trẻ tuổi. Ú vũ ánh mắt lửa nóng kiên định hướng lên trên phương bỏ đi, đồng thời trong đầu hiện ra hai đạo thân ảnh nhược điệu rất tương tự. Tiểu từ này không chỉ là trong tu hành g i ã tâm rất lớn, ngay cả phương diện kia g i ã tâm cũng rất lớn, hắn vậy mà để mắt tới vân hy cùng vân anh hai t ỷ m vội. Nếu là hoa dương thiên thần ở đây, biết trong lòng của hắn có loại ý nghĩ này, nhất định phải một cái tắt để cho hắn thanh t ỉ n h một chút. có g i ã tâm là chuyện tốt nhưng cũng phải nhìn nhìn chính mình có hay không năng lực này a nếu là không có năng lực, đây không phải là thành thằng hề. Theo thời gian trôi qua, v â n anh bọn hắn tiến vào thông thiên tri đ i ệ u thời gian cũng đã sắp một tháng còn có cuối cùng hai ngày hy vọng bọn họ đã thành công chiến tộc đại quân đã tới nhân mã tộc ta mặc dù đã tại chặt đánh nhưng ngăn đón không được quá lâu hoa dương thiên thần n h ư mày căn cứ vào tộc nhân tin tức chuyển đến tình huống đối bọn hắn thiên nhân tộc bất lợi chiến tộc thật đúng là bỏ xuống được v ố n g ốc thậm chí ngay cả huyết sắc bình nguyên bên trong những cái tia ra hỏa đều mời ra được xem ra một trận chiến này thật là nếu không thì không chết bỏ một vị khắc thiên thần ngữ khí băng lãnh hắn tên là trớ la cùng là thiên nhân tộc cao tầng một trong thiên nhân tộc tính tới chiến tộc sẽ liên hợp những cái kia đạo thống bởi vì những cái kia đạo thống cũng không thể gặp thiên nhân tộc tốt nhưng lại không nghĩ tới huyết sắc bình nguyên bên trong những người kia cũng biết tham dự vào không hề nghi ngờ là chiến tộc hao tốn cái giá không nhỏ mời tới giúp đỡ bút c h ứ n g này sau này sớm muộn phải tìm bọn hắn thanh toán bây giờ chúng ta muốn làm chính là bảo trụ dung hợp thiên mệnh thành người hoa dương thiên thần lạnh lùng gật đầu một cái đáy mắt hiện ra sắc cơ bây giờ trong thông tin ê chi địa vẫn hy nhìn xem cái kia thải sắc kẻ lớn vân anh trong thân thể cái kia chín khoả mặt trời nhỏ đã đã biến thành chín khoả nhỏ bé điểm sáng v ư n q u n cùng một chỗ tựa như hóa thành một bộ đồ đằng nhanh như vậy liền đem thiên mệnh thạch dung hợp đến loại tình trạng này v â n hy nhịn không được hít sâu một hơi nàng nghe trong tộc lão tổ nói qua thiên mệnh thạch dung hợp đến thể nội sau đó còn có một cái kỳ nguy hiểm tại kỳ nguy hiểm trong cơ thể của bọn họ thiên mệnh thạch là có thể bị tước đoạt mà vượt qua kỳ nguy hiểm sau đó thiên mệnh thạch mới tính chân chính dung hợp nhận chủ đến lúc đó cho dù lấy ra cũng không khả năng sẽ cùng người thứ hai dung hợp hoàn thành một bước này đồng đẳng với một lần triệt để nếp bản đại biểu cho chân chính bước vào thiên giai đoạn này túc chủ cũng biết vì vậy mà tiến hóa mãi đến hoàn mỹ theo lý thuyết bây giờ vân hy thể nội dù là có ba viên thiên mệnh thạch cũng vẫn còn không tính là dung hợp thành công còn cần tiến thêm một bước giống như trước mắt vân anh như thế không vân anh thậm chí càng càng thêm khoa trương nàng cũng sắp đem thiên mệnh thạch đều cho hòa hợp thân thể mình một phần tốc độ như vậy đơn giản dò người nói như vậy bọn hắn dung hợp thiên mệnh thạch sau đó liền cần lập tức trở về tổ địa tại địa phương an toàn hoàn thành niết bản mà vân anh chính mình liền hoàn thành một bước này dang dắt thanh âm thanh t h ú vang lên để cho vân hy lấy lại tinh thần nàng nhìn thấy trên cái kia thải sắc kẻ lớn có vết rách hiện lên hơn nữa cấp tốc lan tràn rất rõ ràng là vân anh muốn t h ứ c t ỉ n h tấu chương xong chương tám mươi chín bao vây chặt đánh chương tám mươi chín bao vây chặt đánh thải s á c kén lớn bên trên vết rách chẳng trị t h i ệ t lên sau đó bắt đầu từ trên xuống dưới tiêu tan hóa thành quang vũ theo kén lớn tán đi một đạo thân ảnh phong hoa tuyệt đại xuất hiện áo tím phiêu vũ dáng vẻ thức tha mềm mại giống như tiên trong họa vân hy nhìn xem m u ộ i m u ộ i con mắt đều không nháy mắt trên người đối phương có một loại không nói ra được thần vận tập hợp trí tuệ của đất trời đây chính là cùng thiên mệnh thạch dung hợp kết quả được trời sanh tán thành thế nào vân anh nhẹ nhàng bước ra một bước liền xuất hiện ở vân hy trước mặt phản phất vượt qua không gian vân hy bị vân anh tốc độ sợ hết hồn không có gì chính là cảm thấy tiểu anh ngươi trở nên có chút bất đồng rồi còn có tiểu anh ngươi như thế nào nhanh như vậy hẳn là cùng thiên mệnh thạch dung hợp nguyên nhân chờ ngươi cũng hoàn thành dung hợp tự nhiên là sẽ minh bạch vân anh mỉm cười thành công dung hợp chín khỏa thiên mệnh thạch tu vi của nàng cũng tới đến tôn giả cảnh hậu kỳ khoảng cách viên mãn cũng không xa ân vân hy gật đầu một cái nàng cũng có chút mong đợi còn có một việc sau khi ra ngoài chúng ta đều chỉ cần ngẩm thừa nhận dung hợp một khỏa thiên mệnh thạch không cần bại lộ chân tướng vân anh nghĩ nói như vậy hảo vân hy không có dị nghị Dung hợp ợ v ư theo một tiếng nói nhỏ toàn bộ thông tin chi địa đều đã nổi lên một tầng mê vụ cảnh tượng chung quanh đều trở nên bắt đầu mơ hồ tất cả ở vào thông tin chút chi địa bên trong người đều bị mê vụ che mất ánh mắt nhất chuyển sơ gốc một mảng lớn bóng người lên đột ngột xuất hiện mà cái kêu vòng xoáy màu trắng thông tin h ê chi địa lối vào đã biến mất không thấy gì nữa giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua nhìn thấy vân anh bọn hắn lại hiện ra phát hiện thân ảnh hoa dương thiên thần cùng mạc la thiên thần lập tức bước nhanh về phía trước nhìn chằm chằm đám người ánh mắt đâm hiện ra tìm được thiên mệnh thạch sao nói xong hai vị thiên thần ánh mắt đầu tiên đều rơi vào vân anh vân hy cùng trên thân lũ vũ bởi vì bọn hắn ba người là nhất định có thể thành công dung hợp thiên mệnh thạch đối đầu hai vị thiên thần ánh mắt mong đợi vân anh vân hy cùng u vũ đều gật đầu một cái may mắn không làm được mệnh hảo hảo quá tốt rồi hoa dương thiên thần cùng mạc la thiên thần đều thoải mái cười to Ba người này tìm k hết ắ p đ n h mệnh i ê n thể có năm người tìm được thiên mệnh thạch đồng thời cùng với dung hợp mặc dù so với thái cổ thời kỳ thiếu đi một vị nhưng đừng quên lần này thế nhưng là nhiều hai vị đời thứ nhất mặc dù nhân s ố ít, nhưng tiềm lực lại mạnh hơn hơn một trăm người chỉ có năm người thành công tìm được thiên mệnh thạch đồng thời cùng với dung hợp mặc dù tỷ lệ rất thấp nhưng kết quả này nhưng như cũng lệnh hai vị thiên thần vô cùng hài lòng còn lại tuổi trẻ thiên nhân đều hâm mộ nhìn xem hai người lần này cơ hội thay đổi số phận chỉ có bọn hắn bắt được vê anh đột nhiên một hồi thiên diêu địa động để cho hoa dương thiên thần cùng mạc la thiên thần biến sắc tới lúc này pháp trận giải trừ một đám thiên nhân tộc tu sĩ từ đằng xa vào tới có thần hoa cảnh chân thần thậm chí thiên thần cũng là thiên nhân tộc tinh nhuệ như thế nào kết quả như thế nào thiên nhân tộc bên trong thiên thần đều tới lần này can một r ọ vị thiên thần cười to tiếp đó cấp tốc tay thu liễm nụ cười đổi lại một bộ vẻ ngưng h trọng kế tiếp vây quanh vân anh bọn hắn năm người rất nhanh liền phân chia tốt năm tri đội ngũ mỗi một tri đội ngũ đều có hai vị thiên thần hai vị chân thần cộng thêm mấy vị thần h ỏ a cảnh cao thủ còn lại tuổi trẻ thiên nhân nhưng là từ còn lại chân thần cùng thần h ỏ a cảnh cao thủ mang theo toàn bộ phân tán ra tới làm làm xáo trộn tầm mắt mùi nhử mặc dù cái này rất t h n k h ố c nhưng vì thiên nhân tộc tương lai đây là hy sinh cần thiết h ó a lão không cần thiết vì ta lãng phí nhân thủ nhiều như vậy ngươi tin tưởng thực lực của ta ta không nên là chịu bảo vệ cái kia chân thần phía dưới không thể làm gì được ta nếu như ta muốn đi chân thần cũng không để lại chỉ có thiên thần năng uy hiếp được ta vẫn anh đứng ra đối với hoa dương thiên thần nói đạo vân anh bây giờ không phải là khoe khoang thời điểm an nguy của ngươi nhất thiết phải cam đoan quyết k hoa vân anh. Vân anh ô n lão các ngươi nghe ta không cần đơn độc phân ra quá nhiều chiến lược tới bảo vệ ta ta cùng tỷ tỷ một đội là được rồi nếu như vẫn chưa yên tâm liền phái thêm một vị thiên thần nghe được vân anh lời nói hoa dương thiên thần cùng mạc la thiên tinh thần lấy vân anh đề nghị này kỳ thực là không tệ nếu có thể san ra một vị hoặc hai vị thiên thần tới đích xác đối với thế cục có thể đưa đến tác dụng rất lớn chớ là liền chiếu tiểu vân anh thuyết pháp đến đây đi ta sẽ phụ trách bảo hộ nàng người dẫn người tùy thời mà động trợ giúp ở vào cục diện bất lợi đội ngũ là được cuối cùng vẫn là hoa dương thiên thần gật đầu hắn đã nhìn ra vân anh còn có một số chưa nói lời nói tốt ta nhất định muốn bảo vệ tốt hai người bọn họ thời khắc tất yếu trực tiếp triệu hắn người hộ đạo đại nhân linh thân mặc là thiên thần gặp hoa dương thiên thần đều gật đầu cũng sẽ không lại kiên trì biết rõ hoa dương thiên thần chân thành nói rất nhanh, từng nhánh đội ngũ hướng về bốn phương tám hướng mau chóng đuổi theo mà vân anh bọn hắn cũng tại trong đó một chi trong đội ngũ hơn nữa lấy bí thuật che đậy chấn thân dạng này không dễ dàng bị phát hiện ngay tại vân anh bọn hắn phân tán rời đi không lâu về sau chiến tộc nhân mã cũng đến từng đạo kinh khủng thiên thần uy đệ ra hiện chừng bảy tám vị ha ha chạy ngược lại là t h ậ t mau đáng tiếc trốn được sao phương viên trăm vạn dặm khắp nơi đều là chúng ta người lần này nói cái gì cũng muốn tiêu diệt các ngươi hy vọng một vị chiến tộc thiên thần m ụ quang sắp bén liếc nhìn từ phương tiếp đó vung tay lên truy phàm gặp phải lâm sinh linh toàn bộ đánh giết thả giết lầm cũng k đại điệu bên trên một đám tu sĩ tại phi nhanh nhìn như rất phổ thông nhưng lại có chân thần cường giả ẩn nút ở trong đó ngay tại vân anh bọn hắn nhanh chóng tiềm hành thời điểm chiến tộc nhân mã nhanh chóng đuổi theo có một vị thiên thần dẫn đội bởi vì thiên nhân tộc đội ngũ phân quá tản chiến tộc cũng chỉ đành đem thiên thần phân tán ra ngoài truy kích bọn hắn đầu tiên phải bắt được một chút từng tiến vào thông thiên t h i địa tuổi trẻ thiên nhân từ bọn hắn trong miệng lấy tới tình báo Các t ì ngoài h b t ra hai vị thiên thần một vị gọi là bạch lão một vị gọi là chì mây trong đó bạch lão là từ trong tử quan thất tỉnh tuổi thọ còn thừa lác đác dự định vị thiên nhân tộc phát huy sau cùng sức tàn lược kiện không chỉ là hoa dương thiên thần bạch lão cùng trì trời cao thần cũng là một mặt bằng lãnh hai vị thiên thần cũng coi như vậy mà chỉ có một vị Quả thực là không là đem ba ọ n hắn đ vị thiên tộc bạn i g Hoa dương t h i ê n h kỷ chuyển một chút ánh mắt cũng là ý nghĩ này tiếp đó ba vị thiên thần để cho thủ hạ chân thần tiếp tục mang theo vấn anh bọn hắn tiềm hành chính bọn hắn nhưng là đi tiến hành t h ạ m thủ hành động ba đánh một bọn hắn có năm chắc bằng nhanh nhất tốc độ đánh g i ế t cái kia chiến tộc thiên thần diện bọn hắn đội nhân m ạ kia tiếp đó trở lại vân anh bọn người bên cạnh tại một n g sáu m ộ t chín một lá cờ t h e o một tá xem xét không một sai phiên bản nói làm liền làm hoa dương thiên thần bọn hắn ra tay rồi kinh thiên gào t h é t chuyển đến tên kia chiến tộc thiên thần bị đánh một cái trở tay không kịp hắn căn bản không nghĩ tới đội kịp một chi thiên nhân tộc trong đội ngũ sẽ có ba vị thiên thần tại bên này có không chỉ một người tên kia chiến tộc thiên thần lập tức liền nghĩ tới, điều gì, hắn chẳng thể nghĩ tới thiên nhân tộc to gan như vậy dám đem người đặt ở một chi trong đội ngũ liền không sợ duy nhất một l biết thì đã có sao bên trên ngươi lên đường hoa dương thiên thần bọn hắn ra tay toàn lực thiên b ă n g địa liệt hơn nữa bọn hắn đều vận dụng trí cường bảo thuật côn bằng vỗ cánh phá toái thương không đây là côn bằng pháp không tên k i a chiến tộc thiên thần hoảng sợ kêu to một giây sau hắn liền chia năm xẻ bảy máu tơi ư trường không liền nguyên thần đều không trốn ra được lão tổ đội k i a chiến tộc người nhìn thấy nhà mình thiên thần tài vừa đối mặt liền bị đánh bể đều hét lên các ngươi cũng xuống đi đoàn tụ a hoa dương thiên thần một mặt lạnh nhạt một cái tắt vỗ xuống đi đem cái này một chi chiến tộc nhân mã toàn bộ hủy diệt một tên cũng không để lại giải quyết đi cái này một chi chiến tộc nhân mã sau đó hoa dương thiên thần bọn hắn lập tức bay người rời đi hướng vân anh phương hướng của bọn hắn đuổi theo cùng lúc đó tại trên những thứ khác một cái phương hướng cũng xảy ra chuyện giống vậy chiến tộc một vị thiên thần đang truy kích thời điểm bị ba đại thiên thần vây công trực tiếp đẫm máu nhục thân bạo thoái nguyên thần cũng bị m a diệt chết đến mức không thể chết thêm ngắn ngủi không đến nửa ngày thời gian bên trong chiến tộc liền tổn thất hai vị thiên thần biết được tin tức này chiến tộc người đều phải nổi điên rõ ràng là bọn hắn đang đổi rét thiên, thiên thần bị giết chết hơn nữa một lần liền vẫn l ạ hai vị đây chính là hai vị thiên thần、a. không là chân thần càng không phải là thần hòa cảnh vậy mà vẫn lạc cho dù là đã t ừ n g thân là đế tộc chiến tộc cũng không khả năng thừa nhận được tổn thất như vậy lập tức thỉnh những dong binh đoàn kia độc thủ mặc kệ giá tiền l i n gì ta muốn để thiên nhân tộc người trẻ tuổi một cái cũng không sống nổi chiến tộc cao tầng gào thét liên tục lần nữa đi m ờ i Việt quân huyết s á c bình nguyên bên trong hôn loạn không chịu nổi ngư long hỗn tạp có rất nhiều kẻ l i ề u mạng những thứ này kẻ l i ề u mạng thậm chí còn hợp thành từng nhánh dong binh đoàn bọn hắn cái gì cũng làm cấp t i ế t tình báo hộ vệ chỉ cần có đầy đủ thù lao không có gì là bọn hắn không dám những đoàn lính đánh thuế này yếu nhất đều là do thần hỏa cảnh dẫn đội mạnh một chút liền là chân thần tối cường dong binh đoàn chính là thiên thần cầm đầu bây giờ chiến tộc chính là muốn mời ra những đoàn lính đánh thuê này để cho bọn họ tới truy tra cùng truy sát thiên nhân tộc không đến hai canh giờ thời gian huyết s á c bình nguyên bên trong liền có bảy tám chi dong binh đoàn xuất động bị chiến tộc nói động đi chặn giết người thiên nhân tộc trong đó thậm chí còn có hai chi đều có một vị thiên thần dẫn đội dong binh đoàn trên bầu trời xuất hiện r ầ m rạp chẳng trị điểm đen tới gần mới phát hiện cũng là hưng cầm cầm đầu là một con long tước chính là là chân thần còn có một đầu thần h ỏ a cảnh hậu kỳ dị trùng kim ô theo thứ tự là bách cầm dong binh đoàn thủ lĩnh cùng phó thủ lĩnh chiến tộc lao gia đã nói toàn lực giết chết thiên nhân tộc người trẻ tuổi lần này thù lao cực kỳ phong phú đầy đủ để chúng ta kiếm một m ó n h ờ i các minh đ ệ đem bọn hắn tìm ra giết trong vũ trụ vang lên chói hai tiếng kêu to những thứ này hung cầm rất nhanh liền phân tán ra tới diễn phần mình từ thần h ỏ a cảnh tu sĩ dẫn đội hướng bốn phương tám hướng tảng ra truy tra thiên nhân tộc đây là huyết sắc bình nguyên bên trong một chi tương đối nội danh dong binh đoàn bách cầm dong binh đoàn tất cả đều là hung cầm tốc độ c m ư ờ i p h ê n nam hiểu tiếp r hơn điều tra, một khi bị bọn hắn bọn để mươi ngày xuống v â n anh bọn hắn gặp mười mấy s ó n g chiến tộc đội ngũ bao vây chặt đánh hơn nữa chiến tộc thiên thần cường giả bắt đầu tổ đội hành động không tiếp tục cho cơ hội chiến tộc chuẩn bị quá đầy đủ thậm chí còn m ờ i ra huyết sắc bình nguyên do binh đoàn bây giờ tình báo của chúng ta chắc chắn đã đều bại lộ ra ngoài vòng vây cũng tại thu nhỏ lại tiếp như vậy rất dễ dàng bị bắt r ù a trong h ũ hoa dương thiên thần vẻ mặt nghiêm túc hắn rõ ràng cũng nhìn ra chiến tộc ý đồ bạch lao cùng trì mây hai vị thiên thần cũng lộ ra vẻ ưu sầu chiến tộc đây là muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn a mặc dù không biết những thứ khác đội ngũ thế nào nhưng bọn hắn c h i đội ngũ này không hề nghi ngờ đã bị để mắt tới chiến tộc đã phái ra hai vị thiên thần trọng điểm chú ý phiền phái nhất vẫn là những cái kia h u n g cầm vị trí của chúng ta thời thời khắc khắc đều tại bại lộ tiếp tục như vậy cũng chỉ có thể tiến vào huyết sắc bình nguyên tránh một chút bạch lao hướng phía trước nhìn lại một mảnh huyết sắc đại địa đập vào tầm mắt chính là huyết sắc bình nguyên chừng phương viên mấy chục vạn d ặ hoa lão một mực trốn tiếp không phải biện pháp chỉ có thể càng ngày lúc này vân anh đứng ra nói tiểu vân anh ngươi muốn làm gì hoa dương thiên thần hỏi hắn cũng ý thức được vấn đề này vân anh liếc mắt nhìn vân hy tiếp đó chậm rãi mở miệng từ con mồi biến thành thợ săn lời này vừa nói ra hoa dương thiên thần một chút liền h i ể u vân anh ý tứ hắn đột nhiên nghĩ tới lúc mới bắt đầu nhất vân anh giống như là có lời gì còn chưa nói xong d á n g vẻ chẳng lẽ vào lúc đó vân anh liền đã đang suy nghĩ chuyện này thấu chương xong chương chín mươi thiên tri dự chương c chín mươi thiên tri dự c tiểu anh ngươi muốn làm gì vân hy cũng đoán được vân anh ý nghĩ liền vội vàng kéo tay của nàng vân anh mỉm cười tin tưởng ta nói xong nàng nhìn về phía hoa dương thiên thần hoa lão muốn hay không đổi ta đi một lần ha ha ha ngươi giỏi lắm tiểu vân anh lão phu chẳng lẽ liền điểm ấy đạm phách cũng không có sao hảo lão phu ủng hộ quyết định của ngươi những thứ này chiến tộc thể loại đích sắc nên cho bọn hắn một bài học s ư n g máu hoa dương thiên thần cười to tiếp đó trong mắt hiện lên một vòng khát máu tia sáng tiểu anh đ ừ n g đi quá nguy hiểm vân hy gắt gao giữ chặt vân anh tay không chịu thả nàng đi vân anh đưa tay ra khẽ vuốt gương mặt của nàng lấy cái chán sờ nhẹ chán của đối phương tia sáng hệ lên vân anh ngụy trang bắt đầu rút đi dung nhan tuyệt thế hệ lộ ngầm một giây sau giữa thiên địa vang lên mát lạnh kiếm ngân vang hào quang sáng chói từ trên thân vân anh v ọ t lên ao tím theo gió phiêu vũ kiếm ngân vang âm thanh càng ngày càng kinh khủng liền tại chàng thần hỏa cảnh tu sĩ đều cảm thấy d ù mình nhao n h a u lui lại không dám tới gần cái kia cũ cảm giác g á p b á c h làm cho người rất hít thở không thông thật là đáng sợ làm sao lại như thế những cái kia thiên nhân tộc thần hỏa cảnh tu sĩ đều trận to hai mắt vân anh vậy mà buộc phát ra khủng bố như vậy khí tức chỉ sợ đã không kém gì thần hỏa cảnh hậu kỳ tu sĩ cái này mấy vị chân thần cũng đều mặt mũi tràn đầy r u n động đây là một cái tôn giả cảnh có thể có khí thế như、vậy. cho dù là đối với vân anh có hiểu biết hoa dương thiên thần cũng nhịn không được khoe mắt có rút nha đầu này có phải hay không so nửa n ă m trước mạnh hơn nhiều lắm vân anh vẫn chưa xong mọi người ở đây đều mặt lộ vẻ kinh hại thời điểm một cỗ càng kinh khủng hơn kiếm ý bay lên kiếm âm kinh thiên địa hư không đã n ứ t ra từng đạo lỗ hổng hết sức dọn người tất cả mọi người đều tựa như thấy được một n g ụ m tuyệt thế thần kiếm vô tận kiếm quan g bên trong thần ma vẫn lạc tiên yêu câu diện chỉ có một kiếm vĩnh hằng t thấy cảnh này tất cả mọi người nhịn không được hít vào một mụn khí lạnh cỗ kiếm ý này có phải hay không hơi bị kinh khủng giáo chủ đều tu không ra dạng này kiếm ý đến đây đi phút chốc thải sắc thần hà hiện lên tại vân anh mi tâm ngưng kết một đạo ấn ký nhanh chóng ngưng kết m à t h à n h tựa như một ngụm tiểu kiếm tràn ngập khí tức kinh khủng tại chỗ thần hỏa cảnh tu sĩ đều từ đạo ấn ký này bên trên cảm nhận được khí tức tử vong thải sắc tiểu kiếm chậm ra in i vào vân hy mi tâm làm xong những thứ này vân anh xoay người sang chỗ khác vừa quay đầu liếc mắt nhìn bảo vệ tốt chính mình nói xong vân anh đối với hoa dương thiên thần nhẹ nhàng gật đầu bước ra một bước liền xuất hiện ở trên bầu trời nàng đưa tay hư nắm t ử tiêu kiếm hiện lên trận một kiếm chém ra lăng liệt kiếm quang ngang dọc mấy ngàn mét mổ ra thiên vân tiếng kêu thảm thiết chuyển đến trên bầu trời rơi ra huyết vũ mấy chục con hung cầm thi thể hướng xuống đất bên trên rơi xuống trong đó còn có hai đầu thần hỏa cảnh hung cầm trong mắt của bọn nó tràn đầy không thể tưởng tượng nổi bọn chúng trốn ở trong tầng mây hơn nữa còn sử dụng bí pháp ngăn cách khí tức của mình làm sao lại bị vân anh tìm ra càng thêm kỳ quái là đối phương làm sao lại cường đại như vậy một kiếm liền đem bọn hắn toàn bộ đều chém một màn này lần nữa rung động tâm thần của mọi người ngoại trừ vân hy bọn hắn đều vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy vân anh t r i ể n lộ phong mang tốt các ngươi mau rời đi ở đây tiểu vân anh liền giao cho lao phu lao phu tuyệt sẽ không để cho nàng xảy ra chuyện hoa dương thiên thần thúc giục vân hy bọn hắn lên đường động tính của nơi này chắc chắn đã gây nên địch nhân chú ý chú ý an toàn bạch lao cùng chỉ trời cao thần không nói gì nữa mang theo vân hy bọn hắn nhanh chóng rời đi phóng tới huyết sắc bình nguyện tiểu anh vân hy mặc dù tràn đầy lo nghĩ nhưng lại cái gì cũng làm không được rất nhanh liền theo đội ngũ biến mất ở phương xa đưa mắt nhìn vân hy bọn hắn tiểu vân anh ngươi muốn làm thế nào tránh đi phe địch thiên thần đánh chết thủ hạ của bọn hắn một tên cũng không để lại thần hỏa cảnh đại viên mãn cùng chân thần liền giao cho hoa lão ngài đến giải quyết còn lại đều giao cho ta vân anh ngựa khí vắng vẻ mặc dù cùng bình thường không có khác nhau mấy nhưng nàng đã động sắc cơ nghe được vân anh lời nói hoa dương thiên thần trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc h ắ n c h ỉ phụ trách thần hỏa cảnh đại viên mãn cùng chân thần đây có phải hay không là quá dễ dàng một chút hơn nữa thần hỏa cảnh hậu kỳ tu sĩ đối với vân anh tới nói cũng không tốt lắm dễ đi b ọ n hắn kế tiếp tất nhiên muốn tiến hành săn g i ế t mà nói chắc chắn là tốc độ càng nhanh càng tốt không thể cho địch quân phản ứng lại thời gian bằng không thì rất dễ dàng bị quân địch thiên thần vây quét vân anh tựa hồ biết rõ hoa dương thiên thần đang suy nghĩ gì hoa lão ta cũng không có nói đã dùng toàn lực ngay vậy hoa dương thiên thần đồng lỗ hơi hơi có rút nha đầu này còn có dư lực hảo lão phu tin tưởng ngươi hoa dương thiên thần cũng không phải không quả quyết hạng người lúc này gật đầu vậy thì mở rết âm thanh trong trẻo lạnh lùng bay ra vân anh thân ảnh đã đi xa chỉ ở tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh đang nhanh chóng tiêu tan hoa dương thiên thần mặt mặt m trong lòng của hắn nhịn không được bồn u trồn như thế nào cảm giác giống như là tỉnh lại một đầu hồng hoang manh thú chật hắn cũng thân ảnh l ó a lên biến mất không thấy gì nữa chỉ chốc lát sau chân trời xuất hiện một đám hung cầm cái bóng chính là bách cầm dong binh đoàn người ngoại trừ bách cầm dong binh đoàn còn có hai cái chiến tộc một cái nam tử trung niên một người trẻ tuổi cách rất xa vân anh liền phát hiện đám người này nàng không chút nghĩ ngợi thể nội tuân ra thải hạ một khỏa thải sắc điểm sáng tản mát ra hào quang sáng trói thiên mệnh thạch đâm thầm hoa dương thiên thần một chút liền phát giác cái gì hết sức kinh ngạc không phải mới dung hợp sao vì cái gì vân anh bây giờ liền có thể thôi không đợi hắn nghĩ ra kết quả một cỗ mênh g ô n g khí tức thật lớn từ trên thân vân anh hiện lên tiếp đó từng đôi thánh khiết cánh chim tại s a u l ư n g vân anh bày ra chỉ một thoáng sau l ư n g vân anh liền nhiều hơn sáu đôi cánh chim cánh chim t r ắ n g l o á n vô cùng cực lớn bày ra chừng trăm trượng tựa như đại bảng cánh che trời tản mát ra ánh sáng vô lượng cánh chim bên trên vô số ngôi sao hiện lên treo ở mỗi một cây trên lông vũ thậm chí tại mỗi một đôi cánh chim phía trên đều vẫn còn một k h ỏ a hừng hực đại nhật cùng với một k h ỏ a trong sáng thiên nguyện sáu đôi cánh chim phía trên đều treo nhật nguyện tinh thần đại đạo anh minh cùng thiên đ i ệ c ộ n hưởng chấn động hư không đây là... thiên chi hoa dương thiên thần thất thanh nói hắn làm sao có thể không biết đây là cái gì chỉ có giữ thiên mệnh thạch triệt để dung hợp sau đó mới có thể thức tỉnh r a dạng này tuyệt thế thần thông cái này tại trong thiên nhân tộc là một cái truyền thuyết được gọi là thiên mệnh thần thoại vân anh mới vừa v ậ n nhận được thiên mệnh thạch không lâu làm sao có thể nhanh như vậy liền hoàn thành dung hợp quá bất khả t ư n g h ị khó trách nàng biết nói câu nói kia thiên mệnh thần thoại sở dĩ là thiên mệnh thần thoại cũng là bởi vì hắn tuyệt thế cường đại vân a sau một khắc tiếng nổ thật to chấn động tiên cung hoa dương thiên thần nhìn thấy ngay tại r ư hư ợ n không g đều b vừa rồi bọn hắn cảm nhận được một cỗ khí tức rất mạnh mẽ xuất hiện ngờ tới là thiên nhân tộc tu sĩ bại lộ kết quả là liên lập tức đuổi theo thực sự là thật to gan còn dám chủ động hướng về hết u y sắc bình nguyên chạy bất quá bọn hắn không biết là huyết sắc bình nguyên mười hai lộ ma vương đã đáp ứng mở ra hư không đại trận giam cầm tiến vào bên trong bọn hắn chính là cá trong chậu chiến tộc trung niên nở nụ cười lạnh một bộ bộ d á n g tràn đầy tự tin huyết sắc bình nguyên có mười hai tòa cự thành bị trở thành tội ác chi thành mỗi một tòa trong thành đều có một vị ma vương cái này mười hai vị ma vương n ắ m trong tay một tòa từ thượng cổ thời kỳ để lại phát t r ậ n mở ra thời điểm có thể giam cầm toàn bộ huyết sắc bình nguyên đại trận một khi mở ra cấp thấp tu sĩ liền không còn cách nào bằng cảnh giới ngự không phi hành chỉ có thiên thần cường giả mới có thể không chịu ảnh hưởng đông nhiên tiếng oanh minh chuyển đến hấp dẫn những người này chú ý bọn hắn theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy ngay phía trước có một đạo màu trắng lưu quang v ọ t tới tốc độ nhanh tới cực điểm hơn nữa tản mát ra k h í tức hết sức khủng bố vẹn vẹn chỉ là thời gian may mắt đạo kia màu trắng lưu quang liền đã vọt tới tiền phương của bọn hắn đồ vật gì đó là người một nữ tử tại một n g sáu m ộ t chín một lá cờ t h e o một tá xem xét không một sai phiên bản rất nhanh bọn hắn liền thấy một đôi trong trẻo lạnh lùng từ nhãn cùng với một tấm khuyên thành dung mạo tựa như ảo ngộng làm bọn hắn sững sờ không tốt mau tránh ra là được nhân khi tức nguy hiểm đánh tới một chút liền đánh thức tất cả mọi người bọn họ lập tức một cái tiếp một cái bộc phát phù văn n g ú trời t bởi vì vân anh tốc độ quá nhanh bọn hắn đã không kịp tránh đi chỉ có thể lựa chọn ra tay đem vân anh đánh xuống chỉ là bọn hắn đều quá đề cao chính mình dù là trong này có chừng mấy vị thần h ọ a cảnh cao thủ tại vân anh ra tay toàn lực thời điểm liền đã đã chú định kết cục hugh dầm dầm dầm màu trắng lưu quang trợt l ó e tài năng tựa như một ngụm quang minh thánh kiếm xẹt qua bầu trời từ những người kia ở giữa xuyên qua mang theo liên tiếp tiếng nổ máu và sương bay tán loạn vẩy xuống t r ờ n không ngoài năm mét vân anh thân ảnh trợt dừng lại sau lưng sáu đôi thiên tri d ự c thánh khiết vô hạn ánh sáng vô lượng quyết tán tựa như một vòng trắng loan đại nhật mà nàng chính là trong đó tinh linh tại trong tay nàng t ử tiêu kiếm tiêu khẽ trên mũi kiếm còn có mấy giọt đỏ tươi trở xuống mùi máu thanh tản mặn ra vẫn anh nhẹ nhàng hất lên t ử tiêu kiếm một lần nữa trở nên sạch sẽ phong mang lưu chuyển sau lưng hoa dương thiên thần thấy cảnh này cả kinh hà to miệng nhất kích liền hủy diệt bọn này đ ị c h nhân ở trong còn có hai vị thần h ỏ a cảnh hậu kỳ thiên mệnh thần thoại hoa dương thiên thần hít sâu một hơi cuối cùng nhận thức đến bốn chữ này kinh khủng chắc hẳn năm đó lục đại thiên nhân liền để c hơn o thoại hoàng loại thoại, trong thiên thần thiên tộc Bất một thiên thần tại tay mệnh danh chấn châu, nhân hắn mệnh Anh kinh khủng. h mới lại giác, giá Vân càng cảm địa có có quá, vị. nữa thiên mệnh thần thoại cũng không chỉ có thiên tri dực còn có thể thức tỉnh những thứ khác thiên mệnh thần thông mỗi một loại đều cực kỳ cường đại đánh g i ế t cái này một nhóm địch nhân sau đó vân anh không có dừng lại tiếp tục hướng một phương hướng khác mau chóng đuổi theo bởi vì nàng lại phát hiện con mồi đối với thiên nhân tộc tới nói uy hiếp lớn nhất vẫn là những cái tia bách cầm g i n g binh và người bởi vì bọn hắn sưu tầm năng lực mạnh mẽ quá đáng sẽ chết chết cắn không、Vung. một ngày ngắn ngủi xuống bách cầm rong binh đoàn thành viên liền đã vẫn lạc hơn phân nửa ngay cả thủ lĩnh cùng phó thủ lĩnh đều đã chết khi tin tức kia truyền ra sau đó bách cầm rong binh đoàn còn lại thành viên đều sinh ra sợ hãi nao nhao từ bỏ nhiệm vụ lần này ngay cả thủ lĩnh cùng phó thủ lĩnh đều đã chết bọn chúng tiếp tục nữa cũng là cho người ta đánh không công hơn nữa còn có nguy hiểm tính mạng bọn hắn mặc dù cũng là một chút kẻ liều mạng nhưng cũng nốc đến không công cho người ta bán mạng chiến tộc đối với cái này cũng là tức giận không thôi thù lao đều đưa ra đi kết quả bách cầm dòng binh đoàn lao đại cùng lao nhị đều đã chết còn lại tiểu đệ gặp một lần tình huống không đúng cũng chạy những thứ này tạt bã căn bản không đáng tin cậy mặc kệ ngược lại tình báo cũng đã nằm giữ chỉ cần vây quét thiên nhân tộc cái kia mấy c h i hạch tâm đội ngũ là được rồi đơn giản là tốn nhiều một điểm công phu c h là kết c quả này g sắc mặt âm dĩ nhiên chính là vân anh cùng hoa dương thiên thần kiệt tắc bọn hắn bây giờ đang tại huyết sắc bình nguyên bên ngoài bốn phía săn rết chiến tộc nhân mã những nơi đi qua không có một cái nào người sống chiến tộc thiên thần đã trước một bước tiến nhập hết u y sắc bình nguyên những thứ khác chiến tộc nhân mã đang theo hết u y sắc bình nguyên bên trong chạy đến bởi vì thiên nhân tộc mấy c h i hạch tâm đội ngũ đã tất cả đều bị đổi tiến vào hết u y sắc bình nguyên mặc dù là kết quả này chiến tộc đã bỏ ra giá cả to lớn nhưng bọn hắn cho rằng chỉ cần có thể đem thiên nhân tộc hy vọng toàn bộ bất chết chính là đáng giá nhưng bây giờ trong lúc hắn nhóm đều cho là sự t ì n h phát triển sẽ rất thuận lợi chiến tộc nhân mã đang nhanh chóng bị tàn sát hơn nữa còn là tinh nhuệ cũng là thần hòa cảnh cùng chân thần dẫn đội nửa ngày thời gian xuống liền tử thương không dưới ngàn người chân thần vẫn tổn thất như vậy không t h u a gì chết một vị thiên thần cường giả bởi vì coi như thần h ỏ a cảnh cùng chân thần so thiên thần càng thêm dễ dàng bồi dưỡng nhưng cũng không nhịn được tiêu hao như vậy cho dù là thiên nhân tộc cùng chiến tộc mở ra chủng tộc đại chiến tôn giả cảnh trở lên tu sĩ cũng t u y ệ t không có khả năng rơi xuống nhiều như vậy thật sự là quá bất hợp lý những thứ này rơi xuống chân thần cùng thần h ỏ a cảnh chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian tương lai muốn sinh ra một hai cái thiên thần đó là hoàn toàn có khả năng bây giờ chết như thế một nhóm lớn cao thủ chiến tộc cao tầng trái tim đều đang chạy máu a đem hung thủ tìm ra giết cựu tộc chiến tộc cao tầng gạo thét đều phải hộ tổn thất như vậy thật sự là vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ kế hoạch tiến hành đến bây giờ chiến tộc thiệt hại đã lớn đến khó mà nhìn thẳng bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy bọn hắn làm sao có thể tiếp thu được tiếp tục như vậy còn không đợi chính thức cùng thiên nhân tộc mở ra tộc chiến bọn hắn chiến tộc cũng đã nếu không có nửa cái m ạ n g không không cần quản cái kia thần bí hung thủ chỉ cần đem mấy cái kia mục tiêu thanh trừ chính là ta chiến tộc thắng lợi một tên khác chiến tộc cao tầng lạnh giọng nói đè nén tức giận trong lòng c ư chế chính mình tỉnh táo không có bị phẫn nộ choáng đầu ó c chuyện cho tới bây giờ bọn hắn đã không có đường lui nhất thiết phải đem cùng lúc đó thiên nhân tộc cao tầng cũng phát hiện hết sắc bình nguyên di động thiên nhân tộc tụ tập lại đại quân vậy mà không cách nào thông qua truyền thông trận tiến vào hết u y sắc bình nguyên hôm trướng mười hai lộ ma vương các ngươi tự tìm cái chết t h i ê người hộ đạo đại nhân thống l âm thanh vô cùng băng lãnh bất quá hắn lại bình tĩnh lại nói cho tên i kia thiên thần lao thiên người sắp khôi phục chậm nhất sẽ không vượt qua ngày mai cái gì cổ tổ muốn thức tỉnh quá tốt rồi Vị tiêu t i ê h người này chính là vân anh tại phía sau hắn đại điệu bên trên nằm từng cỗ thi thể máu tơi ư cấp tốc thấm ư ớt mặt đất trong đêm tối hiện ra yếu ớt hồng quang mùi máu tanh phiêu tán hai ngày thời gian xuống chết ở nàng dưới kiếm sinh linh đã có mấy ngàn cũng là chiến t ộ c người cùng với những dong binh đoàn k i a người cứ việc trong khoảng thời gian ngắn phạt lục sinh linh nhiều như vậy trên thân vân anh lại không có chút nào mùi máu tanh vẫn như cũ thánh khiết xuất trần chỉ là cái t i a cũ quanh quẩn ở trên người sát khí lại càng ngày càng nặng bây giờ cho dù là một cái thần hỏa cảnh tu sĩ đứng tại trước mặt nàng chỉ sợ đều sẽ bị sát khí dọa cho phát run chém giết một nhóm địch nhân sau đó vân anh đi tới một vách núi phía dưới ngồi xếp bằng xuống tiêu mất sát khí trên người. Chỗ cử nhìn thấy、Vân、Anh tối, Vân càng càng một đêm lặng lẽ trôi qua chân trời hiện lên một màn màu trắng bạc vân anh mở ra con mắt bình tĩnh như nước trên người nàng cũng không còn nửa phần sát khí toát ra tới nên xuất phát nàng đứng lên nhìn về phía cái kia phiến huyết sắc bình nguyên chế tộc nhân mã còn lại đã toàn bộ tiến vào bên trong sau đó vân anh một bước ngàn trượng mấy cái lấp lóe liền biến mất ở trên đường chân trời âm thầm hoa dương thiên thần tự nhiên đi theo đối với hắn mà nói không có cái gì so bảo hộ vân anh càng trọng yếu hơn cho dù là giết địch cũng chỉ là thứ yếu bước vào huyết sắc bình nguyên trong n y mắt vân anh liền nhữ mày nơi này hư không bị giam cầm hơn nữa chỉ có thể vào không thể ra không tốt là hư không đại trận giam cầm đáng chết mười hai lộ ma vương cũng gia nhập chiến tộc trận doanh hoa dương thiên thần sắc mặt trở nên hết sức khó coi hắn liền nói như thế nào chiến tộc nhân mã đều tràn vào hết u y sắc bình nguyên hơn nữa thiên thần cường giả đều trước tiến đến thì ra là như thế thiên nhân tộc tiến vào nơi này đội ngũ cũng đã trở thành cá trong chậu không cách nào chạy đi đang bị địch quân thiên thần truy sát ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề vân anh sắc mặt cũng nhiều một phần băng lãnh tính sai sớm biết liền không nên để cho vân hy rời đi bên cạnh mình bây giờ đối với vân anh tôi nói tin tức tốt duy nhất chính là nàng lưu cho vân hy đạo kia hậu chiêu không có phát động lời thuyết minh vân hy còn không có lâm vào cảnh địa cực kỳ nguy hiểm bất quá loại tình huống này kéo dài không được quá lâu dù sao đều đã qua hai ngày tình huống bất cứ lúc nào cũng sẽ biến hóa không được ta nhất thiết phải lập tức tìm được nàng vân anh ánh mắt lấp lóe tiếp đó làm ra quyết định nàng giơ ngón tay lên đặt ở mi tâm của mình bắt đầu cảm ứ n g nàng tại trên thân vân hy lưu lại hậu chiêu là có thể truy lùng chỉ cần không phải cách biệt q u á xa động một tí trăm vạn dặm xa nàng cũng có thể truy tùng đến hơn nữa không cách nào bị che đậy rất nhanh vân anh liền biết vân hy vị trí nàng không chút do dự trực tiếp đuổi theo c h ẳ n g như tuyết thiên tri dực chấn động hư không bạo thoái để cho tốc độ của nàng nhanh đến cực điểm bởi vì hư không đại trận giam cầm dẫn đến thiên thần phía dưới sinh linh đều không thể bằng vào tự thân tu vi ngự không phi hành hoặc là có cánh có thể bay hoặc là cũng chỉ có thể thông qua một chút thần thông hoặc b ạ o thuật tới phi hành cho nên vân anh không chút do dự phát động thiên tri dực nàng không có thời gian đi cùng những cái t i ê u địch thủ dây dưa trực tiếp bay ngang qua bầu trời hoa dương thiên thần nhìn thấy vân anh vội vàng bộ dáng liền biết nàng đang lo lắng cái gì bất quá hắn không nói chuyện cũng đi theo、vâng. vì đổi kịp vân hy vân anh đã đem thiên tri dực thôi động tới cực điểm sáu đôi trắng loãng cánh chim quang huy vạn trượng phía trên nhận nguyện tinh thần toàn bộ đều đang nhấp nháy hóa thành nguyên thủy ký hiệu đại đạo cùng cộng hưởng theo、Xoạn. Cực、lớn tiên hoa dương h thiên thần ở phía sau đều phải trận tròn mắt vân anh tốc độ bây giờ cùng hắn ngay từ đầu nhìn thấy đơn giản kém hơn quá nhiều tốc độ bây giờ hắn một cái thiên thần muốn theo thượng đô cảm giác có chút cố hết sức Bất q thi、so、vậy, vậy mà có thể n n liền h nghĩ h có như thế tăng lên kinh người hắn đều muốn trở về hỏi một chút lao thiên người hỏi hắn trước kia có phải hay không thái quá như vậy người tiên huyết sắc bình nguyên chiếm một diện tích mấy chục và giảm ở trong có rất nhiều âm khí ngập trời ủy vật hoành hành huyết sắc chiến tràng Thời cổ. Ma cho â dù là huyết sắc bình nguyên cái này phương viên mấy chục vạn dặm trong đất cũng có mảng lớn khu vực cũng là huyết sắc chiến tràng người bình thường căn bản không dám tùy ý tế bào căn cứ vào vân anh cảm ứng vân hy bây giờ trong liền đã vọt vào huyết sắc chiến tràng bởi vậy cho nên là muốn mượn nhờ huyết sắc chiến tràng tới tránh né chiến tộc cường giả truy sát kết quả này lời thuyết minh vân hy chi đội ngũ này chỉ sợ đã gặp nạn hai vị thiên thần cường giả có lẽ còn tại cùng chiến tộc thiên thần dây dưa nhưng cái khác người đoán chừng đã toàn bộ hy sinh một hồi tiếng oanh minh v ă n g lên chỉ thấy một vòng màu trắng lưu quan g s ẹ t qua phía chân trời tốc độ nhanh tới cực điểm đ ố n g nhiên vọt vào một mảnh âm khí vòng khu vực mấy tức sau đó hoa dương thiên thần tài xuất hiện hắn nhìn xem vân anh cái k i a từ đầu đến cuối không cách nào rút ngắn thân ảnh bất đắc di lắc đầu n h á đầu ngươi ngược lại là các loại lao phu a nói xong hoa dương thiên thần tiếp tục đổi đi lên hắn cam đoan Mình nghiêm mà giảm trình. này cũng không như người hơn nửa ngày, ít nhất cũng có 20 vạn theo khác chạy, lời đuổi đuổi vậy có túc có ít đều lộ、chỉnh. bất quá hắn cũng biết vân hy đối với vân anh tới nói quá trọng yếu dù sao cũng là chính mình sinh đôi t ỷ t ỷ tự nhiên sẽ gấp gáp â m khí phun trào nồng đậm đến mắt thường rất khó nhìn rõ quá xa khoảng cách vân anh thân ảnh vọt qua chắn g đoán thiên tri rực phát ra ánh sáng vô lượng khoảnh khắc liền đem bảng bạc â m khí đều t ị n h hóa rơi mất làm cho người chấn kinh phải biết đây chính là huyết sắc chiến tràng bên trong â m khí không biết tồn tại bao lâu cực kỳ đáng sợ ngay cả thần hỏa cảnh tu sĩ cũng không dám tùy ý được vào chỉ là vân anh là hiểu rõ vân hy nàng không có tốc độ nhanh như vậy coi như nàng nắm giữ bộ phận côn bằng bảo thuật cũng không khả năng có tốc độ nhanh như vậy trừ phi là hoàn chỉnh côn bằng bảo thuật còn tạm được tiểu vân anh ngươi cuối cùng cam lòng các loại lao phu hoa dương thiên thần cuối cùng đội kịp vân anh nhìn thấy vân anh dường như đang suy tư hoa dương thiên thần hỏi thế nào có phải hay không tiểu vân hy xảy ra chuyện nàng ở đây vòng quanh tốc độ rất nhanh vân anh nói nghe được vân anh lời nói hoa dương thiên thần yên tâm không thiếu không có xảy ra việc gì liền tốt chẳng lẽ là chúng ta người còn không có toàn diện không giống tốc độ quá nhanh hư không bị giam cầm chân thần cũng không khả năng có tốc độ như vậy vân anh l ắ t đầu phủ định cái suy đoán này trừ phi là thiên thần mang theo vân hy chạy nhưng như vậy thiên khí tức của thần không có khả năng một chút cũng cảm giác không đến chiến tộc thiên thần cũng nhất định sẽ đuổi theo không thả cho nên cũng có thể bài trừ là thiên thần vậy thì là ai đâu Vân h đột nhiên g không có tốc đúng vào lúc này một cô thật lớn ba động vét sạch toàn bộ hết u y sắc bình nguyên chấn động thiên địa trên bầu trời có phủ văn sáng trói nở rộ chiếu dọi chư thiên thần ma hư ảnh hệ lên còn có một thân ảnh ba thế giới hiền hóa càng không ngừng chuyển động tại cổ tổ lao nhân ra ông ta t h ứ c t ỉ n h hoa dương thiên thần lập tức trọn tròn trong mắt nhìn chằm c h ạ p đạo kia thân ảnh to lớn lao thiên người một khi hiện thế còn có cái gì thật lo lắng cho chiến tộc cũng đã không thể tiếp tục phách lối đi xuống cùng lúc đó cuối chân trời cũng có một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện ngồi xếp bằng ở chỗ kia hoàn toàn mơ hồ đỉnh đầu thương cung bao quát chúng sinh cái gì chiến tộc cái vị kia cũng còn chưa chết hoa dương thiên thần lập tức dọa đến hét to một tiếng thiên thần hình tượng đều không thấy mặt mũi tràn đầy kinh hãi hoàn toàn không có bởi vì lao thiên người khôi phục mà cao hơn quá lâu liên chiến tộc cổ tổ chiến đế đ ề u hiền hóa như vậy xem ra hai tộc là muốn đại chiến một trận vân anh hai vị cổ tổ cách không g i a n g co huyết sắc bình nguyên chấn động hai người vô hình tràng vực va chạm làm cả huyết sắc bình nguyên đều rất giống muốn giải thể đồng dạng lệ n h tất cả tại trên huyết sắc bình nguyên sinh linh đều hồi hộp vân anh nhìn xem cái này hai đạo thân ảnh to lớn ánh mắt sâu t h ẳ m áo tím hơi dạng sau l ư n g thiên tri rực huyết tán r a trắng như tuyết g ọ n sóng một loại khí tức khắc thường lan tràn ra bên cạnh hoa dương thiên thần cảm đáp lời cái kia cỗ khí tức khắc thường quay đầu hướng về vân anh nhìn lại trong nháy mắt đó hắn tựa như thấy được lại một tôn thân ảnh to lớn tuyệt đại phong ho hoa dương thiên thần lập tức liền giật cả mình hắn lập tức lấy lại tinh thần cảm giác chính mình chắc chắn là thần chí không rõ vậy mà sinh ra như vậy kỳ quái ảo giác bất quá hắn lại cảm thấy kỳ quái vừa mới đích sắc giống như từ trên thân vân anh cảm nhận được loại kia thuộc về cường giả cái thế ý vị bây giờ nhìn đi qua giống như lại không có hơn nữa vân anh cũng thu hồi ánh mắt của mình từ đầu đến cuối bình tĩnh như nước không có sinh ra chút gợn sống nào cái này khiến hoa dương thiên thần đô yếu đ â m lợi như thế nào cảm giác hắn giống như một không kiến thức mau đầu tiểu tử người này so với người thật sự sẽ tức chết người vân anh tâm cảnh đơn giản kinh khủng so với hắn cái này thiên thần cũng muốn mạnh hoa lão chúng ta đi vân anh không có chỉ hoãn quá lâu tiếp tục hướng vân hy vị trí đuổi theo hoa dương thiên thần lấy lại tinh thần hít sâu một hơi cũng đi theo mặc dù lao thiên người hồi phục nhưng chiến tộc cổ tổ cũng hiền thế tình huống như c ũ không rõ nhiệm vụ của hắn vẫn là bảo vệ tốt vân anh không để nàng xảy ra chuyện t r ê n đế đến đây đi một trận chiến lao thiên người mở miệng âm thanh như hồng trung vang vọng trên trời dưới đất trong n h y mắt huyết sắc bình nguyên bên trên hư không đại trận giam cầm bề ra phù văn bị ma diệt cùng lúc đó phiến bình nguyên này chối t ể mười hai tòa tội á c chi thành toàn bộ sụp đổ mười hai ma vương nổ tung hóa thành sương máu rõ ràng lao thiên người thấy rõ hết thảy biết mười hai lộ ma vương tương trợ chiến tộc nhất nghiệm đem bọn hắn toàn bộ chu sát người nếu lại động ta cũng ra tay thiên nhân tộc tại bên trên bình nguyên cường giả không thừa nổi mấy người chiến đế mở miệng ngựa khí lạnh lùng mười hai lộ ma vương dù sao cũng là chiến tộc tiêu phi giá thật lớn mời đi ra giúp đỡ hắn coi như không thèm để ý cũng nhất thiết phải có chỗ tỏ thái độ thiên ngoại một trận chiến lao thiên người không nói nhảm thân ảnh nói một cái biến mất ở huyết sắc bình nguyên bầu trời chiến, đế ứng chiến tại chỗ biến mất, Huyết sắc bình nguyên khôi theo huyết sắc bình nguyên hư không đại trận giam cầm phá thoái từ mười hai tòa trong tội ác chi thành vô số thiên nhân tộc đại quân tuân ra hướng về huyết sắc bình nguyên sông lên soát mà đi rết thiên nhân tộc đại quân sát âm trấn thiên do trời thần cường giả xuất lĩnh tựa như dòng lũ đồng dạng phóng tới chiến tộc mà chiến tộc đại quân cũng tràn hướng huyết sắc bình nguyên hai quân lập tức trùng sát lại với nhau vô luận là thiên nhân tộc vẫn là chiến tộc đều từng đứng hàng thượng giới thập đại chủng tộc là ngày xưa hoàng tộc cùng đế tộc nhân khẩu đông đảo hàng trăm triệu lần này hai tộc đại chiến tới cũng là tinh anh g ó t s ắ t chấn động thiên vũ man thú g à o thét vàng tận mây xanh thiên thần đối với thiên thần chân thần đối với chân thần thần h ỏ a cảnh đối với thần h ỏ a cảnh binh đ ố i binh tướng đối với tướng mạnh liệt chém giết hai tộc quán hận chất chứa đã lâu lão thiên người cùng chiến đế đồng thời xuất thế tại thiên ngoại quyết đấu hai tộc đại quân tự nhiên cũng muốn kịch liệt đối trọi tranh thủ triệt để phân ra thắng bại cùng lúc đó vân anh đang theo vân hy vị trí cực tốc tiến lên nàng nhữ lộ ra một chút thần sắc lo lắng bây giờ toàn bộ hết u y sắc bình nguyên đều dối loạn đều trở thành chiến trường có thể nói so trước đó còn nguy hiểm hơn hơn nữa thưa không đại trận giam cầm phá toái sau đó tất cả mọi người đều không hề bị đến trói buộc điều này sẽ đưa đến vân hy vị trí biến hóa đến nhanh hơn vân anh đều không tốt truy bởi vì cái kêu mang theo vân hy ra hỏa tốc độ là thật sự nhanh chẳng lẽ là đã mặc cánh biết bay không thành đến cùng là ai vân anh trong đầu không ngừng suy tư nếu như là người xa lạ làm sao lại làm đến mức này chẳng lẽ là đối với vân hy có ý đồ tỉ như trong cơ thể nàng thiên mệnh thạch bây giờ t r o nghĩ cơ t ể để thể của vân Hy thiên mệnh thạch còn có tước có tục cùng khác sau ra, Vân thiên mệnh không dung những người khác dung n Hy hợp, khi hợp. h triệt đoạt đi tiếp g bị tới đây vân anh trong lòng xuất hiện vẻ lạnh như băng trong mắt của nàng lập tức dựng thẳng lên khiếp người kiếm quang x u n g ra hừng hực ký hiệu lấp lóe liên miên hoa văn tại nàng bên ngoài thân hiện lên hừng hực vô cùng vô số ký hiệu thần bí v ọ t lên một kiện trắng như tuyết vũ y tại trên thân vân anh hiền hóa tựa như một kiện đạo bào rộng lớn tản mát ra cùng thiền chi rực một dạng thánh k i ế t khí tức hùng vĩ minh n ô n g trừ cái đó ra trên đầu nàng cũng có hừng hực bạch quang hiện lên một đỉnh trắng như tuyết vương miện ngưng kết mà ra cao quý mạ uy nghiêm rủ xuống hoàn mỹ quang huy giống như tiên khí đang chạy vẫn chưa xong sau lưng vân anh một đạo trắng như tuyết quang hoàn xuất hiện lơ lửng ở sau lưng nàng vô cùng cực lớn tựa như một đạo thần v ò n g hào quang rực rỡ cùng trời c h i rực h ò a lẫn liền thành một khối đ â y là thiên mệnh thần thoại sáo trang sau lưng hoa dương thiên thần kinh hại thất thanh không nghĩ tới vân anh ngoại trừ thiên tri rực còn có những thứ khác thiên mệnh thần thông cũng đều đã t h ứ c tỉnh mười phần đầy đủ chỉ là trên thân vân anh thất tỉnh thiên mệnh thần thoại sáo trang cùng thiên nhân tộc trong cổ tịch ghi lại có chút khác biệt hắn nhớ kỹ ghi lại thiên mệnh thần t h o ạ i sáo trang là thi mà trên thân vân anh ngoại trừ thiên tri dực đều cùng ghi chép khác biệt vân anh chính là vương miện vũ y còn có thần vòng vũ y có thể miễn cưỡng xem như thiên tri giáp nhưng vương miện cùng thần vòng chính là căn bản vốn không cùng đồ vật chẳng lẽ thiên mệnh thần thoại sáo trang cũng biết tùy từng người mà khác nhau hoa dương thiên thần tâm bên trong chấn động vô cùng hắn đối với thiên mệnh thần thoại giải không nhiều chỉ có từ cổ tịch bên trên hiểu rõ đôi câu vài lời cũng không hoàn toàn bây giờ thế gian chỉ có lao thiên người một người hiểu rõ nhất thiên mệnh thần thoại trừ hắn lại không người thứ hai thiên mệnh thần thoại sáo trang hiền hóa để cho vân anh khí tức tăng vọt đến một cái trình độ kh đã trên thực tế hoàn chỉnh thiên mệnh thần thoại xáo trang đích sắc đối với vân anh có cực lớn gia trì đồng đẳng với cưỡng ép đem vân anh tu vi cất cao một mảng lớn đây chính là thiên mệnh thạch chỗ khác thường một khi cùng túc chủ triệt để dung hợp sau đó liền sẽ mang đến đủ loại năng lực khó tin chỉ có điều thiên mệnh thần thoại s á o trang mặc dù cường đại nhưng cũng không phải có thể không chút kiên kỵ sử dụng nhiều loại cường đại thần thông tề xuất tiêu hao quá lớn nói như vậy cũng là đơn độc sử dụng một loại thần thông s á o trang tề xuất mà nói hoặc là gặp phải hiểm cảnh hoặc chính là tốc chiến tốc thắng giống như như bây giờ vân anh thôi động thiên mệnh thần thoại s á o trang tự thân tiêu hao đạt đến một cái đáng sợ hoàn cảnh Vâng bầu trời hoang minh, Vân vấn anh, hoành minh, Anh như xuyên vân tiễn, tựa chấp chăm bầu trời mắt dặm, hoa dương thiên thần thế nhưng làm áo đủ khí lực theo đổi đổi bằng không thì thật sự có khả năng bị vứt bỏ thực sự là gặp quỷ hoa dương thiên thần hùng hùng h ổ h ổ nói ra ai dám tin tưởng một cái thiên thần liền một cái tôn giả đều nhanh không đổi kịp có tốc độ này cả thiên thần đều đổi không kịp vậy hắn cái này thiên thần người hộ đạo chẳng phải là liền cùng bài trí không sai bị lắm cái này cũng mới hơn một năm mà thôi hắn cảm giác vân anh từ trên giới đi lên giống như là hôm qua mới phát sinh sự tình ngâm đột nhiên vang dội kiếm ngân vang tiếng vang lên tiếp đó chính là một đạo kinh diễm thiên địa kiếm quang sông lên trời không tại cái này âm khí nặng nặng c ủ chiến trường bên trong lộ ra là như thế bắt mắt. k i ế vân anh trong ă m rằm hư h k nháy mắt liền hiểu rõ điểm này sau lương thiên t h i dực trọng trọng một phiến cả người liền xông ra ngoài so vừa mới nhanh hơn tự tìm cái chết hoa dương thiên thần cũng một mặt tức giận thiên thần uy đẻ phun ra cũng liền xông ra ngoài hắn cũng không có tại phía trước cảm nhận được thiên khí tức của thần vậy đã nói rõ là chân thần hay là thần hoa cảnh vân hy quyết không thể xảy ra chuyện nàng thế nhưng là thiên nhân tộc đời thứ nhất dung hợp thiên mệnh thạch tồn tại là thiên nhân tộc tương lai càng quan trọng chính là nàng là vân anh tỉ tỉ nếu là vân hy xảy ra chuyện hắn đều không dám tưởng tượng vân anh sẽ như thế nào lúc này ngay tại phía trước mười mấy dặm chỗ vân hy cùng một người trẻ tuổi vô cùng chật vật trên thân mương máu tại trước mặt bọn hắn là một cái chiến tộc chân thần cường giả tên này chân thần cường giả bây giờ hai mắt trừng trừng tràn đầy tơ máu khỏe mắt đều băng liệt máu tươi bao tố ra hắn nhìn về phía trên mặt đất cái kia hai cỗ thi thể toàn thầy đều đang run rẩy run rẩy cả khuôn mặt đều g i ữ tợn miệng há mở lại nói không ra lời tới giống như thất thanh hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm biểu hiện thi thể trên đất một bộ bị đánh bề đầu chỉ để lại thi thể mà đổi thành một bộ nhưng là bị đánh trở thành hai nửa thậm chí ở đó trương trên gương mặt trẻ trung còn có thể nhìn thấy vẻ mặt sợ hai thiếu chủ chiến tộc chân thần âm thanh thản giọng giống như là cuốn hỏng hỏng nhìn chằm chằm trên đất cái kia hai cỗ thi thể hồn đều giống như không còn tựa như từ lần trước vân anh đánh chết chiến thiên ca sau đó chiến tộc cũng chỉ còn lại có kia đối xong tử chiến vương bây giờ bọn hắn liền này đối xong tử chiến vương cũng đã mất đi mà kẻ cầm đầu dĩ nhiên chính là trước mắt hai người trẻ tuổi một nam một nữ một cái là thiên nhân tộc nữ tử một thân phận khác thần bí rất trẻ trung cũng rất cường đại nguyên bản kia đối song tử chiến vương đang cùng vân hy cùng với một cái khác người trẻ tuổi quyết đấu nhưng vân hy thực lực rõ ràng còn chưa đủ kích chiến một hồi liền rơi vào hạ phong cũng may một cái khác người trẻ tuổi cường thế tương vân hy đối thủ cho nhét vào phạm vi công kích lấy một trọi hai nhưng song tử chiến vương liên thủ sức chiến đấu tăng lên gấp đội rất nhanh người trẻ tuổi kia cũng bị thương ngay tại song tử chiến vương thi triển tuyệt sắt thời điểm vân hy x u n g tới kết quả c ư động của nàng tự nhiên là kích phát vân anh ở trên người nàng lưu lại hậu chiêu một đạo kiếm ấn b ọ t lên hóa thành k i ế m quang sẽ rách thiên vũ đem một vị chiến vương trực tiếp đánh thành hai nửa một vị khắc chiến vương cũng nhận tác động đến trực tiếp t r ọ n g thương bay ra ngoài vân anh lưu lại hậu chiêu cường đại dường nào cho dù là thần hỏa cảnh hậu kỳ tu sĩ đều phải đem mệnh lưu lại chớ nói chi là một cái chiến vương đột nhiên biến cố để cho thế cục đảo ngược người trẻ tuổi kia nắm lấy cơ hội thi triển s á t chiêu cường thế tương một cái khác chiến vương cũng đánh chết đánh nổ đầu người toàn bộ quá trình cũng chỉ bất quá chỉ có ngắn ngủi mấy tức mà thôi lại thay đổi chiến cuộc chờ chiến tộc cái kia chân thần phản ứng lại nhà mình s o n g tử chiến vương liền đã chỉ còn lại có thi thể cái này trực tiếp để cho hắn lâm vào bản thân hoài nghi trong điên cuồng không tốt người này muốn điên l ê n rồi đi mau bên cạnh vân hy người trẻ tuổi kia hiển nhiên đã ý thức được nguy hiểm lập tức kéo lên vân hy liền muốn bỏ chạy lao phu muốn các ngươi để mạng còn không chờ bọn họ né ra một tiếng kinh tiên gào thét liền chuyển đến tựa như thần ma gầm thét thư không vang lên tiếng nổ kinh khủng sóng âm trực tiếp để cho hai người thổ huyết bay ra ngoài ngã xuống đất tại một hắn cũng biết không ổn cái này chiến tộc chân thần cơ hồ đến muốn nhập ma trình độ khí tức trên thân đang không ngừng tăng vọt đều có hắc khí đã nổi lên chết chiến tộc chân thần giống to khoe mắt trượt xuống huyết sắc dịch thể con ngươi cũng một mảnh đ ẹ n kịp thật sự nhập ma c h ọ c trời đại thủ hướng về vân hy cùng người trẻ tuổi vỗ xuống hai người lăn lộn tránh đi nhưng vẫn là bị khủng bố ba động đánh bay ra ngoài phun ra một ngụn máu lớn đúng vào lúc này một vòng hừng hực ánh sáng màu trắng trong chốc lát từ xa mà đến gần đến nơi này tự tìm cái chết một đạo thanh n m lạnh như băng văng lên vân anh nhìn thấy vân hy ho ra nàng toàn thân dân g lên thần quang thể nội thả i s á t thần hà lễm i diễm sau lưng trắng như tuyết thần vòng rung động tiếp đó bắn ra trùng tiêu thần thánh quang huy kiếm ngân vang thanh chấn động tiên vũ cực lớn màu trắng thần vòng không ngừng biến ả o rất nhanh liền hóa thành một ngụm thông tiên thần kiếm kinh khủng kiếm ý ngút trời phong mang cái thế c h ó i mắt màu trắng thần huy chiếu sáng tiên vũ tia sáng chiếu dọi chỗ â m khí đều đang t ă n g d ã tiềm ẩn ở trong đó quỷ vật đều phát ra hoảng sợ tiếng gào thét n h o nhao thoát đi vân ánh mắt lạnh nhạt như vạn cổ hàn băng nàng hai tay nằm ở thông tiên thần kiếm chua ki một đầu trắng như tuyết dây nhỏ hiện lên toàn bộ thiên địa đều giống như bị cắt mở phát giác nguy hiểm tên kia chiến tộc chân thần đ ỗ n g nhiên n g n g đầu phát ra như g i ã thu tiếng gào thét toàn thân hắc khí quần quận tựa như hóa thành một đầu đại ma hắn nhìn thấy trên không cái kia bổ xuống thông tin ê cự kiếm vậy mà gầm thét xuống tới toàn thân dâng lên hừng hực phu văn tựa như một đầu viên ma hơi anh ánh sáng chói mắt nổ tung phương viên mấy ngàn mét đại địa đều nổ lên loạn thạch bắn tung tóe khí tức kinh khủng lan tràn đem vân hy cùng người trẻ tuổi kia đều thổi bay ra ngoài hoa dương thiên thần chạy tới nơi này thời điểm liền thấy cái này một màn kinh người nhất thời cảm thấy tê cả ra、đầu. một cái tôn giả vậy mà bạo phát ra kinh khủng như vậy chiến lược cùng một vị chân thần nổi bính thường nhân liền nghị cũng không dám nghĩ giống tiếng gầm gừ truyền đến ánh sáng trói mắt bên trong hai thân ảnh bắn ngược mà ra một người trong đó chính là vị k i a chiến tộc chân thần chỉ thấy hắn toàn thân phút huyết nhưng trên thực tế cũng không nhận được quá nặng thương thế chỉ có điều khi thấy hắn hai cánh tay liền cho người còn người c o r ụ t lại bởi vì hắn hai cánh tay cổ tay đứt hết hai bàn tay cũng bị mất p h í n h một tiếng vân anh thân ảnh rơi đập ở một tòa trên núi đá đem trọa núi đá đều nệ đến sụp đổ khục v â n anh trên người thiên mệnh thần thoại s á o trang đều biến mất sắc mặt nàng tái nhật một ngụm máu lớn ho ra kỳ quái là nàng ho ra huyết vậy mà mang theo tự ý vừa mới một cách kia mặc dù vẫn còn không tính là toàn lực của nàng nhưng cũng là sự cấp toàn quyền cũng chỉ có dùng tới thiên mệnh thần thoại s á o trang nàng mới có thể nhanh chóng đánh ra như thế nhất kích bất quá cho dù là nàng kích phát thiên mệnh thần thoại s á o trang một kích dốc toàn lực cũng chỉ có thể làm bị thương đối phương căn bản giết không được đối phương thậm chí là trọng thương dù sao cũng là một vị chân thần chân thần cũng không phải thần hỏa cảnh có thể so sánh hơn nữa cùng một vị chân thần đang đối mặt liệu mạng cũng làm cho vân anh bị nội thương không nhẹ tăng thêm thiên mệnh thần thoại s á o trang kinh khủng tiêu hao để cho nàng cũng sắp không động được đúng vào lúc này trong cơ thể của vân anh chín khỏa điểm sáng lập lòe ráng lành dâng lên thần thánh khí tức phun trào sinh cơ như biển â n vân anh vô cùng kinh ngạc nàng cảm giác trong cơ thể mình thương thế đang nhanh chóng khôi phục giống như là phục d ụ n g thần đan nguyên bản nàng còn nghĩ lấy r a thần đan tới dùng hiện tại xem ra cũng là không cần thì ra thiên mệnh thạch dung hợp sau đó còn có thể phát huy tác dụng như vậy giống tiếng gầm gừ vang lên cái t i ế chiến tộc chân thần toàn thân khói đen mờ mịt gây mất bàn tay cũng tại một lần nữa mọc ra Hoa d ư ơ nói xong nàng đầu tiên là hướng đi người trẻ tuổi kia tiếp đó mang theo hắn hướng vân anh cùng hoa dương thiên thần đi đến mặc dù hai người đều bị thương đoạn mất một hai c ụ c x ư ơ n g nhưng còn không phải quá mức nghiêm trọng chỉ cần phục d ụ n g đan dược là có thể trị càng nhìn thấy hoa dương thiên thần trong nháy mắt người trẻ tuổi kia trên mặt hiện lên vẻ mất tự nhiên c h i sắc bất quá rất nhanh liền thu lại nàng vậy mà trở nên mạnh mẽ như vậy hắn nhìn về phía xa xa vân anh ở trong lòng tự nói vừa mới một kiếm kia hắn nhưng là thấy rất rõ ràng ngay cả chân thần đều bị chém dụng hai bàn tay biết bao sắc bén bất quá hắn càng hiếu kỳ hơn chính là vừa mới bắt đầu vân anh xuất hiện bộ dáng đến cùng là chuyện gì xảy ra có v ư miện đạo bào, cực lớn cánh chim còn có thần vòng đơn giản so thần còn càng giống thần tấu chương song chương chín mươi ba vật cực tất phản chương chín mươi ba vật cực tất phản rất nhanh vân anh thương thế bên trong cơ thể liền triệt để khôi phục gãy xương cũng sắp tốc kế tục hoàn thành cơ thể phát sáng chắn loãng như ngọc tiểu anh chờ vân anh đứng dậy một người đã nhào tới vân anh nhẹ nhàng vỗ vô, vô vân hy phía sau lưng t i ế n tâm đã không sao tần vân hy ứng thanh nhìn thấy vân anh cùng hoa lão nàng liền an tâm đúng tiểu anh đây là ma hi hắn đã cứu ta còn mang theo ta đảo thoát địch nhân đội bắt nếu không phải là hắn ta đã gặp bất chắc vân hy lôi kéo vân anh đi tới người trẻ tuổi kia trước mặt vân anh nhìn về phía người trẻ tuổi trước mắt này mười bảy mười tám tuổi khí chất bất phàm bất quá nàng rất nhanh liền nhũ mày ngươi xác định ngươi gọi ma hy đối diện người trẻ tuổi đối đầu vân anh ánh mắt có loại cảm giác bị phát hiện nhất là vấn đề của nàng hiển nhiên là đã biết cái gì đúng ta gọi ma hy hắn nhắm mắt trả lời bởi vì hắn cảm giác vân anh có thể đã nhận ra hắn vân anh nhìn h ắ n vài lần gật gật đầu tiếp đó không giải thích được nói một câu chỉ cần ngươi không cứ gọi ma anh liền tốt khu k u nghe được câu này người này liên tục ho khan vài tiếng hắn phá án vân anh tuyệt đối là đã nhận ra hắn mặc dù không biết là thế nào nhận ra người trẻ tuổi này không là người khác chính là theo như đồn đại đã chết ở hạ giới thạch hạo hắn không biết lúc nào tới đến thượng giới hơn nữa còn xuất hiện ở huyết sắc bình nguyên hắn chắc chắn là phát hiện vân hy chân thực thân phận mới có thể xuất thủ tương trợ nếu không người xa lạ nơi nào sẽ làm đến loại trình độ này vân anh khi nhìn đến hắn thứ trong lúc nhất thời trên cơ bản liền đã nhận ra cho nên mới sẽ yên lòng không có hỏi tới cái gì một bên vân hy không hiểu ra sao vì cái gì tiểu anh sẽ nói ra kỳ quái như vậy một câu hơn nữa ma hi phản ứng rất quái dị người trẻ tuổi ngươi cứu được vân hy đối với ta thiên nhân tộc có đại ân nếu có yêu cầu gì cứ việc nói chỉ cần ta thiên nhân tộc có thể làm đến tuyệt đối sẽ không chối tử lúc này hoa dương thiên thần đi tới gần quan sát tỉ mỉ lên thạch hạo trên mặt mang vẻ tươi cười không cần tiền bối tại hạ cũng chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây tiếp đó gặp chuyện bất bình rút đao cứu rút cũng không phải là mang theo mục đích tự nhiên cũng sẽ không cần bất kỳ hồi báo thạch hạo chắp tay ha h a yên tâm lão phu cũng không có hoài nghi ngươi ngươi cứu được vân hy là sự thật về tình về lý ta thiên nhân tộc đều nên có chỗ biểu thị mới là như vậy đi trận chiến này chấm dứt người tới ta thiên nhân tộc làm khách như thế nào hoa dương thiên thần mười phần có thành ý nói hắn biết rõ cái này gọi ma hi người trẻ tuổi có thể mang theo vân hy một đường tránh né địch nhân đuổi bắt nhất định không đơn giản đa tạ tiền bối h ả o ý tại hạ còn có chuyện quan trọng tại người muốn đi tới mấy chục châu bên ngoài hội kiến một vị cố nhân thực sự vội vàng xin tiền bối thông cảm thạch hạo lần nữa cự tuyệt hắn nhưng làm ớ i từ ngũ hành châu tiên nguyên trong bí cảnh chạy đến bây giờ không biết bao nhiêu người đều đang tìm hắn nếu là hắn gây ngốc đi thiên nhân tộc địa bàn nếu là bại lộ chân thân chắc chắn xong đời ngay vậy hoa dương thiên thần cũng sẽ không h ả o tiếp tục giữ lại dù sao mọi người đều nói rõ ràng như vậy cũng được đã như vậy lao phu cũng sẽ không c ư ỡ n g cầu bất quá ngươi muốn đi mấy chục châu bên ngoài mà nói tự nhiên là muốn nhờ truyền tống trận ta thiên nhân tộc có cỡ lớn truyền tống trận t i ệ n đưa ngươi vượt qua mười mấy châu không là vấn đề ngươi đây dù sao cũng nên sẽ không cự tuyệt đi hoa dương thiên thần nói như vậy thạch hảo nghĩ nghĩ nếu có thể mượn nhờ thiên nhân tộc cỡ lớn truyền tống trận mà nói ngược lại biết thuận tiện rất nhiều chỉ cần không phải đi thiên nhân tộc đại bản doanh làm khách hắn ngược lại là không có gì quá lớn cô kị hảo vậy tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh thạch hạo gật đầu đáp ứng cái này cũng là hắn xem ở vân anh đã nhận ra mức của hắn nếu không hắn thật đúng là không dám gật đầu đông nhiên có kỳ quái tiếng huýt sáo v ă n g lên cũng giống là chim tức huýt dài rất v ă n g r ộ i cũng rất rõ ràng đám người theo tiếng têu nhìn lại chỉ thấy một cái rất nhỏ thân ảnh từ trong âm khí vật ra toàn thân trắng loá bất quá to bằng đầu người trên người vòng quanh tử khí cùng âm khí đang trên mặt đất quần c u ầ n lấy hướng vân anh bọn hắn bên này lắn qua tới thật là lớn chuột thạch hạo nhìn xem cái tia trắng loá vật nhỏ thất ra thế này sao lại là chuột vân hi lường hắn vậy mà có thể nói thành cho ta vật nhỏ này trên thân như thế nào có một cỗ thánh dược khí tức tựa như là kim bổ quả hoa dương thiên thần kinh ngạc lên tiếng kim bổ quả thạch hạo cùng vân hy lập tức nhìn đối phương một cái bởi vì trước đó không lâu thạch hạo liền được một khoả kim bổ quả hơn nữa hắn còn không muốn mạng mà ăn huyết hồn thảo muốn nắm giữ pháp lực miễn dịch năng lực cũng may hắn không có thất bại có chút hiệu quả chỉ thấy cái này chỉ màu bạc tiểu thủy đồn đang trên mặt đất quần c u ầ n lấy thử khí cùng âm khí không ngừng t u ra để nó hết sức thống khổ bộ dáng p h ì một tiếng nó đâm vào trên một ngọn núi trực tiếp đem ngọn núi kia đều đụng sập cái này nhưng làm vân vật nhỏ này là thần thiết làm thành sao vậy mà có thể đem một tòa mấy trăm trượng cao sơn phong độ sập mà hắn chính mình cũng không có chuyện gì một q u ọ n g lông đều không đi vật nhỏ này rất c ứ n g a chẳng lẽ nó cũng cùng những cái kia viên ma một dạng đi là luyện thể cực điểm c h i lộ sao thạch hạo nói nhỏ hơn nữa hoa dương thiên thần còn nói trong cơ thể nó có kim bùa quả khí tức trên cơ bản sẽ không sai vật nhỏ này chắc chắn là ăn thật nhiều hết u y hồn thảo thậm chí còn ăn kim bùa quả hai loại đồ chơi chính là luyện thành pháp lực miễn dịch chủ dược đang nói cái kia màu bạc tiểu gia hỏa lại hướng về vân anh bọn hắn lan qua tới tốc độ rất nhanh cái kia nồng nặc từ khí cùng ấm khí để cho người ta n h ư mày cái này khoa trương tử khí cùng âm khí nếu là n h ư vậy, đó cũng không phải là đùa giỡn thần hỏa cảnh đoán chừng đều không kiên trì được nửa khắp đồng hồ hướng chết mà sinh vân anh trong con ngươi thoáng qua t h ầ n mang phảng phất thấy được vật nhỏ trên người bí mật gì lập tức nàng đi thẳng về phía trước dẫn tới vân hy kinh hô tiểu anh mau tránh ra vô sự vân anh thanh â m bình tĩnh vang lên chỉ thấy dưới chân của nàng xuất hiện trắng đen quan g ma n g huy từng sợi phụ văn đóng dấu trong hư không một cái cực lớn màu trắng đen đồ án xuất hiện ở trong đó một đôi âm dương ngư tại lẫn nhau truy đổi lây là sau lưng ba người chăm chú nhìn chằm chằm cái hình vẽ này cảm nhận được một loại kinh người đại đạo áo nghĩa hoa l ạ c một đầu cực lớn côn bằng từ hắc bạch đồ án bên trong sông ra tiếp đó nhanh chóng rơi xuống t ó é lên trong suốt con lãng đầu này côn bằng lại là màu trắng đen thạch hạo con ngươi co rụt lại hắn nơi nào nhìn không ra vân anh đó cũng không phải đang diễn hóa côn bằng bảo thuật mà là tại diễn hóa âm dương c h i lực mượn côn bằng bảo thuật tới diễn hóa đạo âm dương cái này khiến thạch hạo nội tâm dung động có thể tưởng tượng được rượu a liền hoa dương thiên thần đều chết từ đ i ệ nhìn chằm chằm vân anh dưới chân đồ án có chút hiểu được dáng vẻ màu trắ phù văn đóng dấu trong hư không sán lạn như lời sao cái tia màu bạc tiểu thủy đồn l a n bảo lập tức liền bị hừng hực màu trắng đen quang huy che mất âm cực sinh dương chết sự phân cực sinh vẫn anh âm thanh v a n g lên linh hoạt kỳ hảo thanh tịnh xuyên thấu qua quang huy rực rỡ có thể nhìn thấy nàng hai tay nhanh chóng kết tấn tựa như một đoá hoa nở rộ h á c bạch trong quang hoa côn bằng ngầm đầu lên ngao du tinh không âm dương c h i lực lưu chuyển một cái thân ảnh nho nhỏ trôi nổi dựng lên trên thân cái tia nồng n ặ n từ khí cùng âm khí đều tại hướng vệ sinh cơ cùng dương khí chuyển hóa không bao lâu kim xác quan mang hiện lên cái kia màu bạc tiểu thủy đồn cũng yên t ĩ n h trở lại ngắn nhỏ tứ chi r ủ xuống thuần trắng ánh mắt bên trong cũng có màu đen hiện lên loại này áo nghĩa hoa dương thiên thần sợ hai thắng phục cái này nào chỉ là dính đến âm dương p h á p tác thậm chí còn có p h á p tác sinh tử vân anh tại loại này tu vi phía dưới vậy mà có thể có như thế kinh người đạo pháp cảnh giới đơn giản kinh thế hai tục càng ngày càng nhìn không thấu thạch hạ o ở trong lòng thờ dài phải nói hắn từ đầu tới đuôi cũng không có nhìn thấu qua vân anh bây giờ cũng là dạng này tại một sáu m ộ t chín một lá cờ thêu một tá xem xét không một sai phiên bản tia sáng tiêu tan q â n bằng dị tượng tiêu thất vân anh thân ảnh hiện lên còn có một cái màu bạc tiểu thủy đồn chỉ thấy nó đang nghiêm trang ngồi chồm hồm ở nơi đó không núp đ í c h nếu như không phải nhìn thấy nó nháy mắt một cái rất khó không nghi ngờ nó là một tòa t h ạ c h điêu bởi vì nó thật sự không hề có động tính gì bất quá lông trên người nó phát là màu bạc chẳng loá nhìn lại có chút bất phẳng chân màng còn mang theo kim sắc vằn đang lúc mọi người đều dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá nó thời điểm nó động nhảy lên một cái tựa như hết xanh nhỏ một dạng nhảy tới vân anh bên chân sau đó tiếp tục ngồi s ủ lấy lù lù bất động tiểu anh nó sẽ không là quyết định đi theo ngươi đi vân hy cảm thấy tiểu gia hỏa này vẫn rất khả ái, chính diện nhìn thì tút tút. khí kia chất c à dù là nắm c hoa dương thiên thần cùng thái thạo nhìn xem vật nhỏ này cũng nhìn không được khoe miệng có góc mấy lần ông cụ non bọn hắn đều cấp ra như thế cái đánh giá thật sự là quá bình tĩnh một bộ khám phá hồng trần bộ giáng ánh mắt nói ngốc trệ à, ngược lại cũng không phải ngốc trệ chính là trừng trừng nhìn phía trước tựa như xem thấu hết thảy nhưng trên thực tế nó cũng không phải xem thấu hết thảy mà là hoàn toàn không thèm để ý chính mình nhìn thấy là cái gì loại này kỳ hoa khí chất bọn hắn rất khó tưởng tượng sẽ xuất hiện tại một cái liền hung thú cũng không tính trên thân động vật nhưng nó cũng không phải là thông thường g i á thú dù sao vừa mới nó còn đụng nát một tòa núi lớn ta xem một chút nó có phải thật vậy hay không cùng những cái kia viên ma một dạng có thể pháp lực miễn dịch thạc hạo h lên tiếng tiếp đó giơ tay lên đánh ra một mạnh phù văn hướng về vật nhỏ trên thân phóng đi kết quả không có gì bất ngờ xảy ra tất cả pháp lực cùng phù văn chạm đến vật nhỏ sau đó đều đã mất đi tác dụng không phát hiện chút tổn h ư o n à o cái này khiến hoa dương thiên thần đều giật nảy cả mình hắn cũng biết cái này huyết sắc bình nguyên co viên ma có thể làm được miễn dịch pháp lực công kích nhưng đó là viên ma tính đặc thù bọn hắn biết ăn rất nhiều huyết h ồ n thảo chậm rãi liền sẽ tiến hóa ra pháp lực miễn dịch năng lực sau đó lại phục d ụ n g kim bù quả mà nói liền có thể trên phạm vi lớn cường hóa loại năng lực này thậm chí để cho loại năng lực này thường trú trước mắt cái này chỉ màu bạc tiểu thủy đồn rõ ràng chính là ăn huyết hồn thảo tăng thêm kim bù quả mới tiến hóa ra pháp lực miễn dịch năng lực hơn nữa nhục thân cũng hết sức cường đại đã vừa mới được chứng kiến thật là lợi hại nha ngươi vân hy sợ h a i t h ắ g p h ụ sợ lấy vật nhỏ bộ lông màu bạc rất mềm mại nói xong nàng nhìn về phía m u ộ i m u ộ i thiếu anh ngươi làm như thế nào nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải ta làm cái gì mà là nó đã đến sinh tử trái ngược bên l i giới trong cơ thể của nó thích xúc quá nhiều tử khí cùng âm khí vật cực tất phản trong cơ thể của nó bắt đầu diễn sinh ra sinh cơ nhưng sinh cơ mới xuất hiện liền sẽ bị tử khí cùng âm khí thốt vệ dẫn đến tử khí cùng âm khí bạo tẩu cho nên cần ngoại lực tới t r ợ nó hoàn thành một bước này thuế biến ta vừa mới chính là giúp nó hoàn thành một bước này vân anh mỉm cười nàng còn làm không được tùy ý chuyển hóa sinh tử chi khí ngay vậy vân hy trung quy là h i ể u đ ư ợ c là cái vật nhỏ này đã đến nghịch chuyển bờ vực sinh tử cho nên vân anh mới có thể ra tay giúp nó đi ra bước cuối cùng này người cái này đều có thể nhìn ra thạch hạo kinh ngạc hắn rất nghi hoặc vân anh là thế nào phát hiện liền hắn đều không có phát hiện điều này vân anh nhìn hắn một cái chờ ngươi mở thiên nhãn tự nhiên là có thể nhìn ra lời này vừa nói ra thạch hạo cùng hoa dương thiên thần cũng là k h ỏ mắt lắp một cái nga ô đông nhiên một tiếng sói chu chuyển đến chỉ thấy nơi xa tràn ngập trong âm khí một đôi ánh mắt đỏ thám hiện lên tiếp đó một đầu trâu nước lớn nhỏ sói đen chậm rãi đi ra đầu này sói đen tản ra nhàn nhà tâm khí cùng từ khí lông tóc giống như màu đen cương trơm răng nanh sắp bén móng vuốt lấp lóe hàn mang thần hỏa cảnh minh lang thạch hạo hít mắt nếu không phải là hoa dương thiên thần thu liễm khí thức những sinh linh này là căn bản không dám đến gần đúng vào lúc này nguyên bản ngồi trồn hùm ở vân anh bên người tiểu thủy đồn động nó thân thể nho nhỏ đ ố n g nhiên lao ra ngoài tựa như một đạo ngân quang trước mắt liền vọt tới đầu kêu minh lang trước mặt chỉ thấy tiểu thủy đồn trực tiếp đụng vào đầu kêu minh lang trên thân phí một tiếng đầu kêu minh lang thậm chí còn chưa kịp phản ứng liền n ổ lên màu bạc tiểu thủy đồn rơi xuống đất giống như là một đầu tiểu ma câu toàn thân ánh sáng tại nó xung quanh cũng là đầu kêu minh lang khối v ụ ợ t q vân hy kinh hô lên nó lại đem một đầu thần hỏa cảnh minh lang đụng phải vỡ vụt mạnh như vậy sao thạch hạo cùng hoa dương thiên thần cũng có chút giật mình đầu này tiểu thủy đồn động tác rất nh trực tiếp đem một đầu thần h ỏ a cảnh minh lang đâm đến nổ tung nhục thân cường độ quả thật là đáng sợ bọn hắn làm sao thấy không ra đầu này tiểu thủy đồn cũng bất quá chỉ là tôn giả cảnh cảnh giới đại viên mãn còn không có nhóm l ử a thần h ỏ a ngược lại là vân anh thần s ắ c bình tĩnh cũng không cảm thấy bất ngờ nàng nhìn thấy tiểu thủy đồn thể nội tất cả đều là phù văn hòa vào gia thị huyết q u ố t trong ngũ tạng lục phủ đó là nhục thân thể phách vô cùng cường hoành thể hiện liền cùng nàng lấy hỗn đ ồ n khí luyện thể một dạng tại thể nội luyện ra phù văn nó thật cùng những cái kia viên ma một dạng đi là luyện thể cực điểm trí lộ hơn nữa còn miễn dịch pháp lực ghê gớm hoa dương t i ê n thần cũng nhìn ra điều này nhìn xem tiểu thủy đồn c h a n đầy cảm khái đừng nhìn tiểu gia hỏa này kích thước chỉ có một chút cái k i a dùng một câu nói đó chính là áp suất cũng là tinh hoa ngay cả thần hỏa cảnh đều gánh không được đối phương va chạm tấu chương xong chương chín mươi b ố gặp lại chương chín mươi b ố gặp lại quả nhiên chỉ có huyết hồn thảo phối hợp kim bù quả mới có thể làm được chân chính pháp lực miễn dịch không có thiếu hụt thạch hạ âm thầm nói nhỏ tiểu thủy đồn biểu hiện để cho hắn đối pháp lực miễn dịch loại năng lực này càng ngày càng nóng mắt đụng bạo đầu kia minh lang sau đó tiểu thủy đồn bước nhanh trở lại bên người vân anh an tĩnh ng vân hy nhìn cái này tiểu thủy đồn tâm đều phải tăng ra hô to khả ái tiếp đó trực tiếp đem nó bế lên nó cũng vẫn là không n ú c đ í c h mười phần khéo léo b ố n tại vân hy trong ngực cùng n h ự a tợ l ạ t tiệp giống như đồ chơi thật đừng nói tiểu gia hỏa này xem xét chính là rất chịu nữ tính hoan n g h ê n bộ dáng hoa dương thiên thần cùng thạch hạo nhìn nhau gật đầu một cái lúc này vân anh lấy ra một gốc bảo dược phóng tới tiểu thủy đồn trước mặt tiểu thủy đồn há mồm liền đem bảo dược cắn há mồm thời điểm có thể nhìn đến nó đại môn rằng tuyết bạch tuyết bạch còm bọm bọ rất nhanh liền nghe hết sức bất áp lực nó ăn không khoái có thể nhìn thấy bảo dược từng điểm không thấy cái k i ê u miệng nhỏ m à i a m à i nhìn rất có ý tứ hơn nữa nó đang ăn đồ vật thời điểm chứ miệng ba đ a n g động còn có kia đ ố i lỗ thai nhỏ cũng biết ngẫu nhiên động một cái địa phương khác đó là một điểm không n ú c đ í c h nhất là ánh mắt thật đúng là lợn nước trong mắt vân anh hiện lên vẻ kinh dị nàng gặp cái này chỉ tiểu thủy đồn cùng kiếp trước nhìn thấy lợn nước không sai bịt lắm liền lấy ra bảo dược đến sò xét rồi một lần không nghĩ tới thật đúng là dạng này lợn nước lại tên phật hệ thiên vương nàng kiếp trước ngược lại là ở bên trong vườn bách thú gặp qua mấy lần khắc sâu ấn tượng không nghĩ tới thế giới này cũng có lợn nước loại sinh vật này hơn nữa còn là sẽ tu luyện sức chiến đấu rất mạnh loại kia tốc độ này cũng quá chậm à so ta chậm mấy trăm lần thạch hạo nhịn không được chửi bậy vật nhỏ này quả thực quá dị ngay vậy vân hy lường hắn một cái gia hỏa này cũng không cảm thấy n g ạ i so nàng ngược lại là cảm thấy đối phương so tiểu thủy đồn càng thêm giống gia súc ăn huyết hồn thảo thời điểm cái kia đều hận không thể một nắm lớn một cái lớn hướng về trong m i ệ n g nhét liền sợ chính mình bị chết không đủ nhanh nói đến cái này chỉ tiểu thủy đồn chỉ sợ cũng ở mảnh này bên trong chiến trường cổ chịu không ít huyết hồn thảo tiếp đó còn có kim bù quả t r ò nên n mới có pháp lực miễn dịch năng lực tiểu anh cho nó lấy cái tên A vân hy nhớ ra cái gì đó nhìn về phía vân anh gọi nó chuẩn mặt được ngược lại rất giống thạch hạo sen vào đi vào để cho vân hy chừng hắn chừng mấy lần ngay cả nhân gia chủng tộc đều sửa lại q u á khốn kiếp A gọi nó tiểu đồn A vân anh cũng không nghĩ quá lâu nghe được cái tên này tiểu thủy đồn ngoài miệng động tác ngừng một chút sau đó tiếp tục nó giống như không có ý kiến a cái kia liền kêu tiểu đồn tiểu đồn ngươi biết nói chuyện sao vân hy cười sờ lên tiểu đồn đầu nghe vậy tiểu đồn ngoài miệng động tác lần nữa dừng lại một chút tiếp đó lần nữa tiếp tục hoàn toàn không có cần lý tới người ý tứ gia hỏa này cảm giác có chút cao lạnh à thạch hạo lưỡi i hắn cảm giác cái này chỉ lợn nước có thể nghe hiểu bọn hắn cũng cần phải biết nói chuyện dù sao nó bây giờ là h u n g thú không phải động vật hoang dã không phải cao lãnh đây chính là cuộc sống của nó phương thức vân anh nhẹ nói giơ tay lên khẽ vớt tiểu đồn lông tóc thạch hạo khỏe miệng giật một cái đây là cái gì cách sống đây không phải là một cái lợn nước sao có thể có cái gì cách sống đột nhiên trên bầu trời một tiếng rung mạnh đại đạo như thác nước quy tắc như biển cơ hồ muốn để huyết sắc bình nguyên lật t tới lao thiên người cùng chiến đế một trận chiến kết thúc toàn bộ huyết sắc bình nguyên đều yên tĩnh lại tất cả mọi người đầu ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung muốn biết lao thiên người cùng chiến đế người nào thắng một trận chiến này kết thúc hoa dương thiên thần thợ vào một cái giống hắn t ầ g thứ này cường giả liền biết thiên ngoại một trận chiến là không thể nào có thắng bại đồng dạng thiên nhân tộc cùng chiến tộc hai quân đại chiến cũng là không có thắng bại bởi vì thắng bại không ở nơi này hai nơi bên trong chiến trường mà là tại những thứ khác bên trong chiến trường tỷ như bọn hắn đứng chỗ hai vị chiến tộc tuổi trẻ chiến vương liền đã phơi thây Tăng t h ê một l ầ r câu v n nói h đánh chết thiên nhân tộc nhất định đem một lần nữa cuộc khởi tái hiện thái của hoàng tộc chi vi chiến tộc đã không còn là thiên nhân tộc đối thủ、Ô. t u bất kể nói thế nào nếu là ba người khác đều có thể bình an sống sót chính là kết quả tốt nhất nếu như không thể toàn bộ công việc gì vậy ít nhất không cần toàn diện dù sao còn có một cái đời thứ nhất sau đó hoa dương thiên thần cuốn lên vân anh ba người biến mất ở huyết sắc cổ chiến trường bên trong nửa ngày đi qua v â n anh bọn hắn xuất hiện tại thiên châu t i ế n nhập thiên nhân tộc lãnh địa một tòa thành trì các ngươi chờ đợi ở đây lão phu đi xem một chút tình huống của những người khác hoa dương thiên thần sau khi bỏ lại một câu nói rời đi hắn rất để ý ba người khác tình huống trong đình viện chờ hoa dương thiên thần cách mở sau đó v â n anh ngồi xuống đem tiểu đồn đặt lên bàn đút cho nó một gốc bảo dược cũng không cần quản hì hì tiểu đồn thật ngoan ngoan á p vân hy ngồi ở bên cạnh nhẹ nhàng sờ lấy tiểu đồn mềm mại ánh sáng lông tóc nói đi ngươi chừng nào thì đi lên vẫn anh nhìn về phía thách hạo chực bạch hỏi bên cạnh vân hy xứng sờ thiểu anh ngươi đang hỏi mà thạch hạo gặp vân anh đi thẳng vào vấn đề hắn cũng sẽ không che giấu nhún vai hai tháng trước à, khi đó vừa vặn buông xuống ở ngũ hành châu tiếp đó thuận tay đi một chuyến thiên nguyên bí cảnh kết quả chạy nạn chạy trốn tới bên này ngay vậy vân hy ha to miệng giọng điệu này thần thái này không phải liền là tên kia không nàng l i ề n nói tại bên trong chiến trường cổ thời điểm luôn cảm giác gia hỏa này trên người có loại cảm giác đã từng quen biết nguyên lai là thật sự cũng không phải ảo giác của nàng rất nhanh vân hy liền lông m à y bắt đầu dựng ngực lên đứng dậy nhìn chăm chăm thạch hạo vậy ta hỏi ngươi thời điểm ngươi vì cái gì không thừa nhận còn dám thừa cơ điều nói xong nàng nhịn không được nghiến nghiến răng hận không thể xông lên đem thạch hạo cắn chết khụ khụ bất giận bất giận ta đây không phải là vì an toàn nghĩ dù sao hiện tại đến chỗ đều có người đang tìm ta ta cũng không muốn chết thân phận của ta tự nhiên là càng ít người biết càng tốt thạch hạo vội ho một tiếng n g h e xong lời giải thích này vân hy vẫn là t h ở p h ì phò bởi vì g i a hỏa này còn chiếm nàng tiện nghi nếu không phải là xem ở đối phương là ân nhân cứu mạng của nàng phân thượng nàng cũng muốn một cái t ắ t hô lên rồi lúc này đang tại nhấm nuất bảo dược tiểu đồn quay đầu hướng thạch hạo l i ế c mắt nhìn ngay mấy ngụm sau đó quay đầu lại tiếp tục ngai để cho thạch hạo cả b ấ tiên quá, hắn l ạ cảm giác con cái, chân của các châu lưu truyền tin tức, nàng cũng có thể hiểu được. mới mắt, một giống giống đáng ngươi lường giờ gần nàng tiểu tại đời biết tại tin hiểu i ánh thân thật nhất truyền thể t lưu đồn nhìn hắn như nhìn như vân hắn phận hắn, vừa khỉ hy h là bây nguyên trong bí cảnh có một cái gọi là hoang thiếu niên ma vương đánh chết rất nhiều đời thứ nhất còn đem tiên điện truyền nhân cho đánh bại cuối cùng hắn còn chiếm được tiên h nguyên trong bí cảnh cao nhất truyền thừa lôi đế bí thuật nghe nói cũng là thập hung bảo thuật một trong càng làm cho người ta im lặng là gia hỏa này rời đi bí cảnh phía trước còn đối với rất nhiều giáo chủ và đại nhân vật kêu gào những đại nhân vật kia cái nào sẽ không muốn giết chết hắn đây là lời gì đó là bọn bảo họ ghen ghét ta tư chất ngút trời, còn ngấp ngẽ ghét chất thế bảo thuật thạch hạo ta tư trời, ta tay. cái khuyên vân hy lần nữa l ư ờ n hắn một cái nguyên nhân lớn nhất hay là hắn muốn ăn đòn tốt ta đúng vân anh trước ngươi tới thời điểm bộ ráng kia là chuyện gì xảy ra thạch hạo nhớ tới chuyện này lập tức hỏi thăm cái gì bộ ráng kia vân hy n g h i hoặc nàng không có chú ý tới vân anh đến hơn nữa rất nhanh liền bị thổi bay cho nên cũng không có nhìn thấy vân anh thân mang thiên mệnh thần thoại sáo trang dáng vẻ đó là dung hợp thiên mệnh thạch sau đó thức tỉnh năng lực vân anh cũng không có dấu diếm trực tiếp nói cho hắn biết thạch hạo kinh ngạc ngươi nhanh như vậy liền đã dung hợp không phải nói gặp nguy hiểm kỳ phải cần một khoảng thời gian rèn luyện sao tại một n g sáu m ộ t chín một lá cờ t h e o một tá xem xét không một sai phiên bản nói xong hắn còn nhìn về phía vân hy một bộ ngươi làm sao lại không thể giống vân anh biểu lộ tiểu anh so ta lợi hại hơn ngươi không biết vân hy phát hiện ra hỏa này là càng ngày càng làm càn còn dám dùng ánh mắt tới chế nhạo nàng cụ cụ biết biết, không nghĩ tới các ngươi cùng thiên mệnh thạch dung hợp sau đó còn có thể thức tỉnh năng lực mạnh như vậy ngay cả chân thần tay đều trò chém nước thạch hạo nhớ tới vân anh một kiếm kia hiện tại cũng còn ký ức khắc sâu đó là liệu mạng chiêu số ta cũng không dùng đến mấy lần dung hợp thiên mệnh thạch thức tỉnh mấy loại năng lực ta cũng còn không có triệt để nắm giữ vân a n h lắc đầu nói thật ra một kiếm tiêu nàng cũng không phải rất hài lòng bởi vì đó là thiên mệnh thần thoại s á o trang r a chỉ dốc sức bộc phát thậm chí có chút không nhận chính nàng không chế cho nên nghiêm chỉnh mà nói đó cũng không phải là chính nàng thực lực còn cần rèn luyện thẳng đến nàng có thể triệt để trường k h ố n g những năng lực kia liền có thể tùy tâm sở d ụ n g sử dụng toàn bộ năng lực tiến vào loại trạng thái kia cũng hoàn toàn không cần lo lắng tiêu hao quá độ tình huống như vậy thì sẽ không xuất hiện đánh song sau một cách lập tức suy yếu xuống mất đi sức chiến đấu tình huống nhìn lời này của người nói khiến người khác làm sao bây giờ có sống hay không? Thạch sống không. hay hạo ra mặt lời ắ c c một này mắt. Lần n chính là, chính là, nó vừa, vừa nói ra thạch hạo sửng sốt một chút tiếp đó qua hai giây mới gật đầu không biết nàng và hỏa hoàng thế nào hạ giới một trận chiến hỏa quốc đô thành đều hóa thành phế tích lấy hỏa hoàng cơ chí cũng đã mang theo nàng đi tới thượng giới hỏa quốc đô thành đều hóa thành phế tích vân hy c h ấ n kinh mặc dù biết cự đầu hạ giới nhưng không nghĩ tới ngay cả hỏa quốc đô thành đều hủy chẳng lẽ hỏa quốc đô thành đều h ó a thành chiến trường hay sao ân nghe nói có một mảnh tượng cổ chiến trường bật lên cùng từ trên giới xuống cự đầu khai chiến thạch hạo gật đầu một cái đem mình biết nói một lần vân hy nghe xong thẳng hút khí lạnh tội châu bọn hắn nếu là thượng giới hẳn là ở nơi đó vân anh chậm rãi mở miệng ngự a khí bình tĩnh vân hy h ế u kỳ thiếu anh ngươi là thế nào biết đến ta bên ngoài du lịch lịch thời điểm thỉnh thoảng nghe văn tội châu có tin tức như vậy truyền ra nghĩ đến cũng chỉ có bọn họ dù sao chúng ta đi tới thượng giới tin tức đến bây giờ đều phong tỏa vân anh rót một chén t r à tội châu sao thạch hạo trong mắt lóe lên vẻ suy tư cái này tội châu nghe xong cũng không phải là địa phương tốt gì hy vọng hỏa linh nhi bọn hắn bình yên vô sự a ta vẫn sớm làm lên đường đi thạch hạo nghĩ nghĩ vẫn là quyết định không đợi bây giờ liền rời đi ở đây đi tới tội châu hắn muốn nhanh chóng xác nhận hỏa linh nhi an uy nghe vậy vân anh sắc mặt bình tĩnh phản phất biết hắn sẽ nói như vậy vân hy nhìn xem thạch hạo nhịn không được cắn lại không nói ra miệng một lát sau nàng mới tỉnh táo nói ta tiễn đưa ngươi thạch hạo toàn thân chấn động liếc vân hy một cái dù là tại trước mặt vân hy vẫn luôn như trước đây bộ dáng thiếu niên hiện tại hắn cũng không khỏi toát ra một tia ôn nhu và xúc động một bên vân anh nhìn xem hai người ánh mắt đung đưa lưu chuyển cũng không có nói cái gì thuận theo tự nhiên à nàng cũng không hiểu những thứ này tiểu anh ta đi t i ễ n hắn rời đi vân hy đứng dậy nói một câu liền mang theo thạch hạo rời đi mấy người hai người rời đi đình viện sau đó vân anh nhìn về phía hai người rời đi phương hướng ánh mắt không hiểu tiếp đó nàng giơ tay lên nhẹ nhàng nuốt ve một chút tiểu đ ồ đầu tiểu đồn nhà ta tỉ tỉ thật đúng là thích tiểu tử này đâu hơn nữa hắn vẫn là ta cái k i a vị bằng hưu đệ tử người hưu tình cuối cùng thành người nhà ngược lại ta không hiểu chính là tiểu đồn nhấm nuốt bảo dược động tác dừng lại tiếp đó một cái thanh âm thanh thúy vang lên quanh q u ầ n tại vân anh bên hay là thần niệm truyền âm nghe được câu này vân anh nở nụ cười nhìn về phía tiểu đồn chỉ thấy no mọp và mọp mà nhai lấy bảo dược ánh mắt nhìn thẳng phía trước một bộ hàm hàm bộ dáng hy vọng có thể như thế nếu không cũng chỉ có thể trở thành tiếc nuối vân anh thu liêm ý cười chỉ chốc lát sau vân hy trở về nhìn nàng thần sắc bình tĩnh c ũ n g bình thường không khác đi vân anh nhìn nàng một cái ân vân hy ngồi xuống ôm lấy tiểu đồn đặt ở trong ngực che giấu nội tâm mình điểm này thất lạc vân anh đã nhìn ra cũng không nói gì nhiều mà là cho nàng rót một c h é n trà một ngày sau hoa dương thiên thần trở về những thứ khác thiên nhân tộc thiên thần cũng đều quay về nhưng lại mang về một cái tin tức xấu ba người khác ngoại trừ u vũ tại mấy đại thiên thần dốc sức dưới sự bảo vệ bình yên vô sự hai người khác nhưng là đã v ấ lạc thiên mệnh thạch bị người cướp đi đến nỗi là chiến tộc vẫn là ngoài ra mấy thế lực lớn lại là không rõ ràng Kết quả này, để cho thiên nhân tộc cao tầng rất bất quả này, nhân phẫn nộ, nhưng cũng để đắc cho cao dĩ, dù so a kết quả này cũng sánh ớ m tại trong lưới、so、chiến tộc tam đại chiến vương toàn bộ ngã xuống tương lai hoàn toàn đ ủ ám đối với thiên nhân tộc tới nói đã có thể nói là một hồi đại thắng tấu chương song chương chín mươi năm thủ dụ chương chín mươi năm thủ dụ tuy nói chuyển nôn chiến tộc có thể còn có một vị trẻ tuổi chiến đế tại thế nhưng khả năng cao là chuyển nôn chỉ cần vân hy cùng v vũ triệt để dung hợp thiên mệnh thạch liền sẽ trở thành tối cường đời thứ nhất đó chính là đồng đẳng với chiến thuật tuổi trẻ chiến đế một dạng tồn tại chớ nói chi là bây giờ vân anh đã là tối cường đời thứ nhất thậm chí siêu việt tối cường đời thứ nhất vân hy vân anh các ngươi đều vô sự thật sự quá tốt rồi tại mấy vị thiên thần dẫn dắt phía dưới vân ũ cũng trở về trong thành,、khi、hắn nhìn trở thấy về v khi hy cùng vân anh cũng không có việc gì lập tức lộ ra vui mừng ngươi cũng giống vậy không có việc gì liền tốt vân hy đáp lại một câu vân anh vẫn là trước sau như một nhẹ nhàng gật đầu đây là đông nhiên v vũ chú ý tới trên bàn tiểu đồn lập tức có chút tò mò vật nhỏ này nhìn ngơ ngác bu ngơ bất quá cũng thật đáng yêu hẳn là rất dễ dàng hấp dẫn nữ tính ưa thích một con mắt hắn liền đoán được tiểu đồn hẳn là vân anh hoặc vân hy mới thu sùng vật nó là tiểu đồn là chúng ta từ huyết sắc bình nguyên xăm trở về vân hy cười giải thích một câu thì ra là thế ưu vũ gật đầu một cái không có tiếp tục t ạ i ý tốt người cũng đã đến đ ô n g đủ vậy thì trở về tổ địa a mấy vị thiên thần hiện thân trầm giọng nói huyết sắc bình nguyên một trận chiến chắc chắn đã chấn động ba ngàn trâu chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ có các phương thế lực tới cửa tìm hiểu tin tức lời này vừa nói ra u vũ sửng sốt một chút đến đúng không phải còn có hai người sao. nhưng hắn vừa nói xong lập tức liền nghĩ tới điều gì một vị thiên thần đối với hắn gật đầu một cái xem như trả lời vấn đề của hắn c vũ lập tức hít sâu một hơi tiếp đó nhìn bên cạnh vân hy cùng vân anh một mắt mặc dù hai người khác xảy ra chuyện nhưng hắn vẫn cũng không có quá nhiều thương cảm nếu là hai người khác còn sống không hề nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đến địa vị của hắn tại tiên h nhân tộc mà vân hy cùng vân anh là nữ tử ngược lại sẽ không giao động đến hắn hơn nữa hai người khác vừa chết dung hợp thiên mệnh thạch tuổi trẻ thiên nhân cũng chỉ còn lại có hắn cùng vân hy vân anh ba người Ú、vũ cơ có chính của có tương hồ thể mình mình, hắn mười phần tung tăng, nhưng không có biểu hiện hồi thiên thành. tâm tung tăng, tại trên mặt tri biểu dự đoán đến nội mười lai qua sau đó vân anh bọn hắn liền bước lên truyền thống trận trở về tổ địa trở lại tổ địa sau đó vân hy cùng u vũ lập tức liền được a n bài đi bế quan muốn triệt để cùng thể nội thiên mệnh thạch dung hợp hoàn thành lần này niết bản từ người m à thiên đập vào một đầu vô thượng c h i lộ mà vân anh tự nhiên không cần vẽ vời thêm chuyện nàng đã cùng thiên mệnh thạch dung hợp hơn nữa dung hợp rất h à mỹ thậm chí ngay cả thiên mệnh thần thoại sáo trang đều đã thức tỉnh khi hoa dương thiên thần đem tin tức này cáo chi khắc thiên thần những n à y thiên thần cả kinh con mắt t r n tròn một mặt không thể tưởng tượng nổi thiên mệnh thần thoại bốn chữ này có thể quá dọa người bọn hắn đều rất rõ ràng ý vị như thế nào chuyện này cần mau trong báo cáo cho cổ tổ thiên nhân tộc cao tầng lập tức làm ra quyết định tất nhiên lào thiên người đã khôi phục như vậy từ hắn tới dạy bảo vân anh liền lại không quá thích hợp rất nhanh tin tức liền truyền đến lao thiên người trong t hai hắn lập tức truyền gọi vân anh muốn gặp gặp vị này t ì n h tài tuyệt diễm hậu bối tiểu vân anh cổ tổ triệu kiến ngươi ngươi cần phải nắm chặt cơ hội lần này hoa dương thiên thần mang theo vân anh, vội vội vàng vàng đi tới thiên tri thành cao nhất trong địa phủ đó là lao thiên người b vân anh lạnh nhạt gật đầu một cái để cho hoa dương thiên thần gấp gáp đây là đi gặp lao thiên người à, nha đầu này cũng quá bình tĩnh điểm chờ một lúc cũng không nên tại lao thiên mặt người phía trước phạm sai lầm mới là rộng lớn cửa điện mở ra hoa dương thiên thần đến ngoài điện liền dừng bước kế tiếp cần vân anh một người đi vào tiểu vân anh nhớ lấy chú ý ngôn t ử hoa dương thiên thần có chút không yên lòng bởi vì vân anh quá mức lạnh nhạt đạm nhiên đến đối với người nào đều như thế yên tâm hoa lão vân anh nhìn hắn một cái tiếp đó ung dung đi vào đại điện bên trong vân anh đi vào đại điện bên trong trong n à y rất sáng giường cộp chạm trổ mặt đất cũng là ngọc thạch lá thành dẫm lên trên có một loại thanh lương cùng cảm giác ấm áp phía trước đại điện chỗ sâu nhất có từng tia từng tia từng sợi hào quang tràn ngập tựa như thải s ắ c mây khói một thân ảnh ngồi xếp bằng ở trong đó cũng không c h ư ờ n g kiện có chút nhỏ gầy nhưng lại đủ để chấn áp tứ hải b á t hoang lệ ngàn vạn sinh linh c u ố i đầu không hề nghi ngờ đạo thân ảnh này chính là thiên nhân tộc cổ tổ thái cổ một trong lục đại thiên nhân vị này lao thiên người từ thái cổ sống đến bây giờ thọ nguyên không nhiều huyết khí đã suy bại chỉ có thể dựa vào ngủ say tới giảm mất huyết khí tiêu hao lần này khôi phục cũng là có chút bất đắc dĩ nhất thiết phải hóa giải thiên nhân tộc Cứ việc sẽ trong ả ra c rất nháy n mắt hắn liền trận to hai mắt ánh sáng chói mắt bắn ra mà ra so đại nhật còn nóng ánh hơn phảng phất nhìn thấy cái gì chuyện bất khả tư nghị chín quả thiên mệnh thạch vân anh có thể giấu giếm được những người khác nhưng lại không thể gạt được lao thiên người hắn cũng là dung hợp qua thiên mệnh thạch hơn nữa lấy tù vi của hắn như thế nào có thể nhìn không thấu trên thân vân anh tình huống đâu đông lao thiên nội tâm của người thật sự là quá mức kinh hãi một tia khí tức thấu thể mà ra, lệnh cả tòa cung điện đều lắc lư bất quá hắn rất nhanh liền thu lại khí tức nhanh chóng cưỡng chế chính mình tỉnh táo lại hải h vân, vân anh biết rõ lao thiên người chắc chắn là phát hiện nàng dung hợp chín khỏa thiên mệnh thạch tình huống cho nên mới sẽ thất thố như vậy bất quá nàng ngược lại có thể lý giải dù sao thiên nhân tộc trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua khoa trương như vậy tình huống sau đó vân anh hướng về lão thiên người đi đến đi thẳng đến giả thiên nhân trước mặt cũng thấy rõ vị này thiên nhân tộc cổ tổ lao thiên người cũng nhìn xem vân anh một lớn một nhỏ hai tướng đối mặt c h ầ mặt m lại lao thiên người rất kinh ngạc vân anh đứng ở trước mặt hắn vậy mà có thể bình tĩnh như thế t h ô n g dòng một điểm khẩn trương cũng không có ánh mắt trong trẻo có thể một mực nhìn thấy đ á y mắt vẹn vẹn cái nhìn này lao thiên người liền đối với vân anh có cực cao đánh giá thử hỏi trong tộc ngoại trừ vân anh còn có cái nào tôn giả tại gặp mặt hắn cái này cổ tổ thời điểm còn chấn định như thế cho dù là trong tộc những n à y thiên thần ở trước mặt hắn đều phải cẩn thận từng ly từng tí cung cung kính kính giống như hải tử nào giống vân anh đứng ở trước mặt hắn ung dung không đ ộ i càng là dám trực tiếp nhìn thẳng hắn không có ngạo khí tất cả đều là n g n g n e n loại kia khí c h ấ t hoàn toàn là từ trong xương cốt chảy ra thật là tuyệt đại thiên tiêu dù là lao thiên người sống lâu như vậy cũng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy giống vân anh dạng này hậu bối quá ưu tú lao thiên trong lòng người tràn đầy cảm t h á n hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có như thế một cái xuất sắc hậu bối xuất hiện tại trước mắt hắn cổ tổ ngài thế nào vân anh lên tiếng nói âm thanh linh hoạt kỳ ảo mà nhu hòa lao thiên người lấy lại tinh thần đẻ xuống vui sướng trong lòng hắn hòa ái mà nhìn xem vân anh hai tử nhớ kỹ thiên mệnh thạch sự tỉnh không cần c u n g bất luận kẻ nào nói cổ tổ yên tâm vân anh biết rõ vân anh gật đầu một cái lao thiên người gật gật đầu tiếp đó nâng lên giàn mua bàn tay lòng bàn tay quang hoa nói lên một cái xưa cũ vòng tay hiện lên thanh ngánh oánh bảo quang lưu chuyển xem xét cũng rất bất p h ẳ m mang theo nó tại ngươi triệt để cùng thiên mệnh thạch rung hợp làm một phía trước không có người có thể phát hiện lao thiên người nói vân anh tiếp nhận vòng tay không gấp n h a lên mà lại hỏi cổ tổ, tay như vậy vòng còn gì nữa không nghe vậy lao thiên người sửng sốt một chút ngược lại là còn có một cái bởi vì đây chính là một đôi thế nào tỉ tỉ của ta nàng cũng dung hợp ba viên thiên mệnh thạch vân anh nói rõ sự thật không có dấu g i ế m cái này khiến lao thiên người lại khiếp sợ rồi một lần tiếp đó lần nữa lấy ra một cái giống nhau như đ ú c vòng tay chỉ là vân anh cũng không có đi tiếp cái tay kia vòng mà là mang tốt trong tay mình cái kia đeo tại trên cổ tay trái tại một n g sáu m ộ t chín một lá cờ t h e o một tá xem xét không một sai phiên bản cộ tổ làm phiền ngài đến lúc đó giao cho ta tỉ tỉ vân anh nói nghe vậy lao thiên người cười cười cất kỹ cái tay kia vòng hắn phát hiện nha đầu này thực sự là thông minh lanh lợi hơn nữa có một loại cùng hắn bộ dạng này lao ra hỏa tương tự khí chất trải qua thế sự chỉ nổi dưới sự mài ruốc của tuế nguyệt có một k h o a không động tâm nhưng cũng có khác biệt chỗ đó chính là vân anh viên kia không động tâm như cũng tràn đầy sức sống mà hắn viên kia không động tâm đã khô kiệt lao thiên người mặc dù kỳ dị tại vân anh tuổi còn trẻ liền luyện đến dạng này tâm cảnh nhưng không có suy nghĩ nhiều thế gian này thứ không thiếu nhất chính là tuyệt thế thiên kêu hài tử ngươi có cần gì không có thể cùng cổ tổ nói nếu là ở trên việc tu luyện có nghĩ hoặc cũng có thể nói ra lao thiên người ánh mắt hiền lành đối với vân anh nói vân anh khe khẽ lắc đầu đa tạ cổ tổ hào ý vân anh tâm lĩnh vân anh lòng có kiếm đạo con đường phía trước cố định không có bất kỳ mê mang ngay vậy lao thiên mắt người thực chất lướt qua một vòng rực rỡ t h ầ n mang h ắ n khi nhìn đến vân anh mới nhìn thời điểm liền đã phát giác bây giờ hỏi như vậy cũng chỉ bất quá là chứng thực mà thôi tuyệt thế vô song lao thiên người vừa vui mừng lại kích động lao thiên cuối cùng chiếu cô thiên nhân tộc đưa tới một vị kỳ lân thiên nhân tộc nhất định đem tái hiện thái cổ thời kỳ huy hoàng hai tử lấy được cái này lệ bài từ nay về sau trong tộc tất cả tài nguyên ngươi cũng có thể tự động tìm lấy không cần đi qua bất luận kẻ nào đồng ý cái này lệnh bài chính là tay của lao phu dụ cuối cùng lao thiên người đem một cái lệnh bài giao cho vân anh trịnh trọng căn dặn đa tạ cổ tổ vân anh cũng sẽ không để cho cổ tổ thất vọng vân anh tiếp nhận lệnh bài hướng về phía lao thiên người không người túi đầu lao thiên người vừa ý cười cười cổ tổ tin tưởng ngươi đi thôi yên tâm tu hành ba ngàn châu thịnh hội sắp đến cổ tổ chờ lấy nhìn ngươi che đậy cùng thế hệ một ngựa tuyệt trần một hồi vân anh đi ra điện đường đi ra bên ngoài chỉ thấy hoa dương thiên thần giữ ở ngoài cửa đi tới đi lui một bộ dáng v ẹ vội vã cuốn cuồng hoa lao vân anh nhìn về phía hoa dương thiên thần mỉm cười nghe được vân anh âm thanh hoa dương thiên thần giật mình lập tức dừng bước lại nhìn về phía vân anh gấp giọng hỏi như thế nào lần này cùng cổ tổ gặp mặt không có phạm sai lầm à? không có cổ tổ đem người này giao cho ta vân anh lắc đầu tiếp đó lộ ra ngay viên kia lệnh bài hoa dương thiên thần nhìn sang khi nhìn đến viên kia lệnh bài trong n á y mắt con mắt đều chừng tròn xoe miệng cũng mở đến thật to trời ạ cổ tổ lại đem cái này lệnh bài cho ngươi hẳn thiếu chút nữa thì đặt mông ngồi dưới đất thật sự là quá mức trần kinh cái này lệnh bài thế nhưng là đại biểu cổ tổ lệnh bài nơi tay đồng đẳng với cổ tổ đích thân tới toàn bộ thiên nhân tộc đều phải quỳ xuống ngước nhìn giống như là nhìn thấy thánh chỉ cổ tổ đem cái này lệnh bài giao cho vân anh có thể thấy được cổ tổ đối với vân anh có bao nhiêu coi trọng quả thực là đem nàng xem như thiên nhân tộc công chúa mà đối đại a đây là cho tới bây giờ cũng chưa từng có sự tình nếu là chuyện đi không biết sẽ hủ đến bao nhiêu người có cái này lệnh bài nơi tay vân anh đã là toàn bộ thiên nhân tộc trừ cổ tổ cùng người hộ đạo bên ngoài thân phận người cao quý nhất liền xem như hoa dương thiên thần dạng này cao tầng đều phải tất cung tất kính mới được hoa lão chuyện này đ ư n g rêu g a o hết thể như cũ tại hoa dương thiên thần còn đắm chìm ở trong lúc k hiếp sợ thời điểm vân anh âm thanh vang lên để cho hắn trong n g á y mắt hoàn hồn nhìn sang chỉ thấy vân anh thân ảnh đã đi xa hắn cười lắc đầu đi theo bất kể như thế nào chỉ cần cổ tổ cùng người hộ đạo đại nhân không nói gì thêm hắn chính là vân anh người hộ đạo nhất thiết phải lấy sinh mệnh bảo hộ vân anh cái này cũng là chính hắn quyết tâm trong điện lao thiên người nhìn xem ngoài điện phương hướng thật lâu không nói một lát sau bàn tay hắn một lần một phong thư xuất hiện tại lòng bàn tay minh khắc phù văn chỉ có người nhận thư mới có thể mở ra ai có thể nhìn thấy ta tộc có một kỳ lân người này chính là thiên nhân tộc người hộ đạo một vị trảm ngã cảnh sơ kỳ đại tu sĩ cùng lao thiên người là nhân vật cùng một thời đại nhưng hắn cũng tương tự cùng lao thiên người một dạng thọ nguyên không nhiều thậm chí so lão thiên người còn nghiêm trọng hơn dựa vào thiên tri thành bên trong thần tính vật chất mới không có tọa hóa yên tâm đi ta còn có thể kiên trì một đoạn thời gian bất quá lao bằng hữu lần này đi h u n g hiểm ngươi nếu là có thể nhờ vào đó tiến thêm một bước thì tốt hơn ta bộ xương g i ả này sớm muộn làm u ố n xuống m ổ thiên nhân tộc người hộ đ ạ o nói phản phất đã thấy chính mình kết cục nói nghe thì dễ bất quá ta sẽ thử liệu một phen lão thiên người nghiêm túc gật đầu một cái h n tại trên thân vân anh thấy được hy vọng cho nên hắn lại có lớn lao động lực chỉ vì kiên trì đến lâu một chút kiên trì đến vân anh bọn hắn trưởng thành ai thái cổ minh nước ta tiếng thở dài văng lên tràn đầy bi thương về đến trong nhà tiểu đồn vẫn như cũng ồ i trồm ở trên mặt bàn bên cạnh bầy một đống bạo dược còn có linh dược đầy đủ nó ăn rất lâu những thứ này bảo dược cùng linh dược đô là vân thương h ả i ă n bài tôn nữ bảo bối nhóm nuôi sùng vật hắn người ông này tự nhiên muốn chăm sóc hảo mới được thật đừng nói phàm là nhìn thấy tiểu đồ người n đều sao có không thích nhất là nữ tính tộc nhân cũng nhịn không được tiến lên sờ sờ nhìn thấy vân anh trở về tiểu đồn cũng phối hợp nhai lấy bảo dược h i ệ n nhiên giống như là một cái cơm khô máy móc vân anh ngồi xuống nhìn xem tiểu đồn nghĩ nghĩ lấy ra một cái màu lam linh đăng chính là nàng lúc ở hạ giới tiến vào bách đoạn sơn sau lấy được thần linh pháp k h chính là lấy thiên tinh thạch luyện thành tấu trương song chương chín mươi sáu Bại lộ. tại r ư n g b vân anh xem ra cái c h u n g này ở trong tay nàng cũng chỉ có làm vật phẩm trang sức tác dụng nàng tìm ra một cây màu lam băng g ấ m đem linh đang gục lại tiếp đó đeo ở tiểu đồn trên cổ cứ như vậy cho dù ai đều có thể nhìn ra tiểu đồn là có chủ tiểu đồn ngoài miệng động tác chỉ là ngắn ngủi mà dừng lại một chút sau đó tiếp tục cấm k ô mặc dù là linh đ a n nhưng mà mang theo cũng sẽ không văng lên c hai ỉ có thúc giục có thể phát mới r âm thanh thế g ớ i ngày à y còn có quá nhiều bí mật. Vân Anh n quá hồi bí mật t ư ở lại Lao lại tại Thiên Người tại cuối cùng muốn nói lại thôi bộ dáng, nhẹ giọng thở nhẹ cùng muốn ráng, bộ d i Hai n g à thời gian trôi qua vân hy cùng u vũ hoàn thành cùng thiên mệnh thạch sơ bộ dung hợp đã trải qua một hồi thuế biến đ ồ n g dạng bọn hắn cũng nhận lao thiên người triệu kiến chờ vân hy về đến trong nhà liền nhìn thấy tiểu đồn trên cổ mang linh đăng nàng ánh mắt sáng lên bước nhanh về phía trước đáng tiếc ta đã bị đánh nát bằng không thì cũng cho tiểu đồn n h a lên nói xong nàng ngồi xuống hoàn thành cùng thiên mệnh thạch sơ bộ dung hợp sau đó cả người nàng nhìn đều càng t ị n lệ Có một loại siêu p hơn à nàng đã có thể nói là ngoài, là m mội thần thần chất thể thua tại tuyệt tỷ thánh như khí không Anh, kinh hai không hề nghi nhân. h vận, giống nữ. nói Vân đồng dạng luân. ngờ cũng là đại giáo thánh nữ cấp bậc giờ, giờ giáo giai mội diễm mội đi đại đại Bây Bây của có cấp ra đã tuyệt nữa nàng bây giờ cũng đột phá đến tôn giả cảnh a tiểu anh ngươi cũng có cái này vòng tay là cổ tổ cho đúng hay không v â n hy nhìn thấy vân anh trên cổ tay vòng tay nợ nụ cười khẳng định nói vân anh gật gật đầu mang theo vòng tay có thể tránh cho bị người phát hiện bí mật của chúng ta chờ thiên mệnh thạch triệt để cùng chúng ta dung hợp cũng không cần lo lắng thì ra là như thế vân hy trong mắt lóe lên nhiên c h i sắc nàng liên nói cổ tổ như thế nào cho nàng một cái tay vòng tiếp đó cho ư u vũ một kiện khác biệt b ả o cụ thì ra còn có cái này nguyên do tiếp xuống một đoạn thời gian thiên nhân tộc không ngừng có khách đến nhà cũng là khác đại tộc cùng cổ giáo người lại lý giải tình huống nhất là lao thiên người cùng chiến đế thiên ngoại một trận chiến sự tình hai tộc đại chiến đi qua vô luận thiên nhân tộc cùng chiến tộc đều đối cổ tổ một trận chiến sự tình im lặng không nói cũng chưa từng chuyển đi nửa điểm tin tức cho nên ngoại giới những cái tia thế lực mới hết sức tò mò phái người đến nhà bãi phỏng muốn tìm hiểu cụ thể một chút chi tiết nhưng bọn hắn nhất định là phải thất vọng thiên nhân tộc cùng chiến tộc chắc chắn sẽ không nhắc đến nửa chữ nhiều nhất nói cho bọn hắn hai tộc đại quân đối chọi một chút kết quả trên diễn võ trường trẻ tuổi thiên nhân hội tụ đang tại tiếp đãi một chút ngoại tộc kỳ t à i cùng đời thứ nhất mà tiếp đãi cái này tuổi trẻ khác nhân chính là ư u vũ cùng vân hy bọn hắn bây giờ cũng là thiên nhân tộc thế hệ trẻ nhân vật đại biểu hơn nữa còn có đời thứ nhất tầng thân phận này lại thêm bọn hắn đều dung hợp thiên mệnh thạch sẽ trở thành tối cường đời thứ nhất thân phận trực tiếp tôn quý mấy chục lần không ngừng trực tiếp nhất biểu hiện chính là bọn hắn bây giờ người hộ đạo đã thay thế tr vân a n hy c nhẹ g nhàng gật đầu ung dung hoa quý đối diện với mấy cái này ngoại tộc kỳ tài nàng phong rong tự nhiên mang theo mỉm cười thản nhiên có một loại tuyệt thế phong thái ta từng nghe nói hạ giới một cặp tuyệt đại giai nhân một vị kêu là vân hy một vị i ê u là vân anh các nàng chính là tỷ bội song sinh hơn nữa cũng là thiên nhân tộc ta chưa từng thấy tận mắt cho nên khi biết vân anh tiên tử tục danh sau đó sinh ra một cái nghi vấn vân hy tiên tử phải chăng cùng hạ giới vân hy là cùng một người vân hy tiên tử có thể hay không g i ả i hoặc thiên kia đến từ bộ thiên giáo kỳ tài chậm rãi mở miệng lời này vừa nói ra giữa sân lập tức yên tĩnh trở lại ngoại trừ thiên nhân tộc ngoại tộc kỳ tài cùng đời thứ nhất đều lộ ra vô cùng vẻ kinh ngạc đây là thật hay giả chẳng lẽ trước mắt vị này vân hy tiên tử chính là đến từ hạ giới hay sao nói đến cũng là thiên nhân tộc đột nhiên liền xuất hiện một vị nữ đời thứ nhất không có dấu hiệu nào nếu như giải thích như vậy mà nói ngược lại cũng có thể nói sôi được chỉ là bọn hắn cũng đều hoặc nhiều hoặc ít biết một chút hạ giới tình huống hạ giới ngoại trừ vị kia hòn đá nhỏ cũng liền một vị kiếm tiên tử nổi tiếng bắt vực nàng là vân hy m u ộ i muội mà vân hy mà nói xem như t ỷ t ỷ tựa hồ cũng không có cỡ nào xuất chúng vì sao tới đến thượng giới sau đó thì trở thành nữ đời thứ nhất hẳn là bởi vì dung hợp thiên mệnh thạch nguyên nhân à mọi người đều biết thiên nhân tộc một khi dung hợp thiên mệnh thạch từ người mà tiên liền sẽ nhảy lên trở thành tối cường đời thứ nhất cái suy đ o n này rất nhanh liền tại rất nhiều người trong đầu phát lên đối mặt đông đảo ánh mắt tò mò vân hy cười nhạt một tiếng không hổ là bổ thiên giáo đạo hình đối với chuyện hạ giới quả nhiên mà biết rất nhiều không tệ ta chính là hạ giới vân hy đến nỗi mội mội ta vân anh tự nhiên cũng tại lời này vừa nói ra những thứ này ngoại tộc kỳ tại đều lộ ra vẻ khiếp sợ thật là từ hạ giới đi lên hơn nữa còn có vị kia kiếm tiên tử thiên nhân tộc lại đem tin tức này che đến kín như vậy hoàn toàn là không muốn để cho người biết đôi tỷ mội này sự tình a tại chỗ ngoại tộc kỳ tại đều biết đ i ề u này nếu không phải là cùng chiến tộc toàn diện xung đột bọn hắn chỉ sợ căn bản sẽ không biết hạ giới thiên nhân tộc đã tới thượng giới sự thật chứng minh thiên nhân tộc làm như vậy không sai bởi vì bây giờ vân hy dù u n sao đó là ngay cả hạ giới hòn đá nhỏ đều đè ép một con cái thế kỳ tài bọn hắn không tin đối phương đi tới thượng giới sau đó liền sẽ chẳng khác người thường vân hy tiết tử vân anh tiên tử giờ khắc này ở nơi nào có thể ra gặp mặt hay không có ngoại tộc kỳ tài cả gần nói bọn hắn đều mượn phần muốn gặp vân anh mặc dù bọn hắn cũng biết đối phương là vân hy sinh đôi tỷ tỷ dung mạo nhất định không có khác biệt quá lớn nhưng kiếm tiên hai chữ vẫn như c ũ làm cho người tâm trí hướng về ngượng ngùng mội mội không vui gặp người ngoài như không tất yếu nàng thì sẽ không lộ diện vân hy cười nhạt một tiếng trực tiếp từ chối nhã nhặn ngay vậy người kia không khỏi có chút thất vọng bất q u á rất nhanh liền thu liễm những người khác cũng đều bất động thanh sắc bởi vì bọn hắn đều từng nghe tới hạ giới vị kia kiếm t i ê n tử nghe nói chính là tính tình thanh lãnh đối với người ngoài luôn luôn sắc mặt không chút thay đổi c h ư vị tiếp qua một thời gian tộc ta sẽ đi tới họa châu tuần sát của khoáng đến lúc đó vân anh liền sẽ hiện hơn lúc này u vũ mở miệm nói nói ra một tin tức như thế có thật không những cái k i a ngoại tộc kỳ tài nhãn tình sáng lên nhìn về phía vân hy hướng nàng xác nhận trong tộc đích xác có này an bài vân hy gật đầu một cái mặc dù không có nói rõ nhưng cũng cùng cấp tại thừa nhận vân anh sẽ đi bởi vì thiên nhân tộc thế hệ này có ba vị đời thứ nhất lại đều d u n g hợp thiên mệnh thạch đồng đẳng với xuất hiện ba vị tối cường đời thứ nhất thiên nhân tộc cao tầng quyết định để cho bọn hắn đều xuất hiện ở trước mặt người đời dương thiên nhân tộc vi danh chấn nhiếp thiên hạ anh kiệt cái này cũng là muốn để thế nhân biết thiên nhân tộc mặc dù sung dốc nhưng nhất định đem một lần nữa có thời ba vị tối cường đời thứ nhất chính là chứng minh tuần sát của khoáng chính là một cái lấy cớ mục đích đúng là vì để cho vân anh bọn hắn chính thức xuất hiện trong mắt thế nhân mà lại là lấy tối cường t ư thái không bao lâu một chút tin tức liền vét sạch ba ngàn trâu đưa tới manh động chiến tộc một thế này tam đại chiến vương vậy mà toàn bộ n g ã xuống mặc dù không rõ nguyên nhân cụ thể nhưng có thể là bởi vì huyết sắc bình nguyên một trận chiến chiến tộc chiến vương đây chính là đời thứ nhất cấp bậc cường già trẻ tuổi hơn nữa không phải yếu nhất đời thứ nhất vậy mà chết hết đơn giản làm cho người khó có thể tin ý vị này tương lai chiến tộc nhất định đem tiếp tục suy yếu tiếp tin tức này tự nhiên là thiên nhân tộc lộ ra bởi vì bọn hắn chính là kẻ đầu tê、ức. hoàn toàn có thể tin tưởng tương ứng bọn hắn cũng đem hai vị dung hợp thiên mệnh thạch tuổi trẻ thiên nhân bị địch nhân đánh chết sự t ì n h nói ra thứ này cũng ngang với là nói thiên nhân tộc cùng chiến tộc đều bỏ ra giá cả to lớn mà thiên nhân tộc thắng bởi vì bọn hắn còn có ba vị dung hợp thiên mệnh thạch đời thứ nhất lấy chiến tộc cùng thiên nhân tộc thủ chuyển k i ế p chỉ sợ trong tương lai rất dài một khoảng thời gian bên trong chiến tộc đều phải không ngóc đầu lên được còn có chuyện như vậy tại một sáu một chín một lá cờ thêu một tá xem xét không một sai phiên bản thiên nhân tộc lúc nào ra tay vậy mà không có chút nào tin tức tiết lộ ra ngoài cũng không phải đi qua kiểm chứng cũng không phải thiên nhân tộc ra tay mà là hạ giới thiên nhân tộc mượn nhờ thái cổ pháp trận vượt giới mà đi đi tới thượng giới trong đó còn rất nhiều thái cổ thần sơn người thì ra là thế hạ giới thiên nhân tộc còn có dạng này hậu chiêu nói như vậy vị tiêu kiếm t i ê n tử cũng cũng sớm đã đi tới thượng giới hơn nữa ngay tại thiên nhân tộc tổ điện đúng là như thế đã xác nhận kiếm t i ê n tử tỷ tỷ vân hy tiên tử chính miệng thừa nhận hai chị em gai các nàng cũng dung hợp thiên mệnh thạch tiền đồ vô lượng t dung hợp thiên mệnh thạch kiếm t i ê n tử chỉ sợ thượng giới kỳ tài có thể còn không rõ ràng lắm vị này kinh khủng đây chính là tại hạ giới hư thần giới khai sáng kiếm ý vô song sánh vai thượng cổ chư thần cái này ghi chép tuyệt thế yêu người ta tại khai sáng ra cái kia hạng ghi chép phía trước nàng cũng không nổi danh thẳng đến nàng chém ra một k i ế m kia liền có kiếm tiên c h i danh nổi tiếng hạ giới bắt vực vốn cho rằng vị này kiếm tiên tử cũng tại trong đại kiếp hương tiêu ngọc vẫn không nghĩ tới đã tới thượng giới đơn giản không thể tưởng tượng đoạn thời gian trước xuất ra một cái hoang đánh giết đông đảo đời thứ nhất còn đánh bại tiên điện truyền nhân khóe động phân vân bây giờ kiếm tiên tử cũng muốn hiện thân không biết vị này lại có gì các loại kinh diễm hắc hắc chỉ sợ sẽ có không thiếu đời thứ nhất bất mãn cái k i a kiếm tiên tri danh đến lúc đó liền có trò hay để nhìn tại dạng này trong chờ mong gần hai tháng đi qua trong đình đài vân anh ngồi ở chỗ đó nước trà trong chén b ú t hơi nóng hương trà bay tản ra tới làm cho người thần thanh k h í sảng tiểu đồn hoàn toàn như trước đây ngồi t r ồ m hồm ở bên cạnh họ mọp v mọp mà nhai lấy linh dược nếu như bị những người khác trông thấy không biết sẽ có bao nhiêu hâm mộ đi qua khoảng thời gian này tu hành nàng đã đem dung hợp thiên mệnh thạch sau đó thức tỉnh mấy loại thần thông đều nắm giữ t trên h thực tế vân anh i n thiên r t tri h dực, dực cũng đích sắc càng thêm cường đại nhiều lắm viễn siêu hai người đối với điểm này Thiên nhân lúc cao này g đều tấm tắc lấy m kỳ lạ, n h ì vân n hy có c h ú đi đến tại cửa ra vào thời điểm liền hướng vân anh hô một câu hảo vân anh nghe tiếng đáp lại một câu đem trả cuốn g cạn tiếp đó đứng lên nhìn về phía tiểu đồn tiểu đồn mặc dù còn tại nhai lấy linh ngược nhưng lại linh hoạt nhảy dựng lên chuẩn xác rơi vào vân anh trong tay trái đến vân anh trên tay Nó lần này l trừ hỏa châu tuần sát của khoáng có ba vị thiên thần thủy hành theo thứ tự là hoa dương thiên thần mạc la thiên thần cùng với trì trời cao thần hoa dương thiên thần cũng không cần nói là vân anh người hộ đạo đến nỗi mạc la thiên thần chính là ưu vũ người hộ đạo chỉ trời cao thần tắc là vân hy người hộ đạo cũng là một vị nữ thiên thần vài ngày trước của khoáng bên trong người truyền đến tin tức p h nghe vậy vân hy cùng u vút đều thần sắc chấn động tiêm chủng đây chính là trong thiên hạ ít có kỳ vật kế tiếp chính là thần hoạ cảnh ngoại trừ lấy thần diễm nhóm lửa bản thân còn có t i ê n chủng loại biện pháp này hơn nữa hiệu quả tuyệt hảo vân anh chấp chấp con mắt sắc mặt bình tĩnh không có chút gợn sống nào thần h ỏ a cảnh nhóm l ử a thần h ỏ a có rất nhiều phương thức chỉ là có phương thức có thể trình độ lớn nhất mà phong thích bản thân tiềm năng đúc xuống tối cường thần đạo căn cơ mà có phương thức liền không đạt được loại hiệu quả này những phương thức này đều không ngoại lệ đều cần mượn nhờ ngoại lực đương nhiên cũng có thể không tá trợ ngoại lực thế nhưng quá khó ít có người có thể làm được hơn nữa phong hiểm quá lớn ba người các ngươi kế tiếp đều phải bước vào thần h ỏ a cảnh nhóm l ử a thần h ỏ a cho nên nếu như là tiền trùng mà nói đối với các ngươi tác dụng rất lớn nhất thiết phải truy trả trở về mặt la thiên thần ngữ khí nghiêm túc bất kể nói thế nào hán thiên nhân tộc cổ khoáng bên trong kỳ vật không thể rơi vào tặc nhân trí sau đó v â n anh bọn hắn liền xuất phát đi tới hỏa châu cổ khoáng tuần sát ba vị thiên thần cũng không có lộ diện đều ẩn nấp trong bóng tối nhìn giống như là thiên nhân tộc chân thần cường giả dẫn đội tấu trương song chương chín mươi bảy hôn đột hỏa chương chín mươi bảy hôn đột hỏa hỏa châu phần lớn khu vực cũng là thảo nguyên dưới mặt đất thỉnh thoảng sông ra quỷ dị hỏa diễm có không có chút nào nhiệt độ giống như hư hảo có cũng vô cùng đáng sợ đem hết t h ể đều đốt thành cho bụi có thể nói hỏa châu hoàn cảnh hết sức ác liệt thậm chí so ma châu còn muốn k h a trương bất quá hỏa châu mặc dù hoàn cảnh ác liệt nhưng đó là một chỗ c dưới mặt đất cũng là khu mỏ c ạ n có thể khai thác ra đủ loại đủ kiểu mỏ kim loại có một chút cổ khoáng khu thậm chí sản xuất nhiều thần liêu rất nhiều đạo thống đều tại hỏa châu có mảng lớn khu mỏ c ạ n thiên nhân tộc khu mỏ c ạ n ở vào hỏa châu khu vực biên giới tới gần thiên tiên châu trong đó có hai nơi lớn nhất thần khoáng khu khai thác nhiều năm thần liêu từ đầu đến cuối không rước mà viên kia kỳ thạch chính là xuất từ trong đó một chỗ thần khoáng khu chỉ tiếc đã bị tặc nhân trộm đi trông coi kỳ thạch chính là thiên nhân tộc chân thần cờ giả dù vậy cũng vẫn là không thể đem người lưu lại từ thiên tri thành sau khi đi ra vân anh bọn hắn chỉ dùng mấy ngày liền đi tới thiên nhân tộc tại hỏa châu khu m g ò quặng cung nên lao tổ trấn thủ thần khoáng khu mấy vị thiên nhân tộc chân thần xuất hiện mang theo thủ hạ người cung kính hô bọn hắn đã chiếm được hồi âm sẽ có thiên thần đến ba vị thiên thần hiện thân nhiều ngày như vậy đi qua nhưng có t r a ra thứ gì ngay vậy mấy vị t i a c h â n t h ầ n đều mặt lộ vẻ khó xử hồi bẩm ba vị lao tổ cái k i a tặc tử mười phần c h â n trượt tại hỏa châu tha mấy vòng lớn tiếp đó liền tiến vào thiên tiên châu không có để lại đầu mối hữu dụng ừ ngay cả một cái thần hỏa đều không đốt tặc tử các ngươi đều bắt không được mặc la thiên thần lạnh dên một tiếng bất man hết sức mấy vị chân thần đều câm như hến không dám nói lời nào thôi chuyện này ta tự mình tới cha ta ngược lại thật ra không tin chỉ là tặc tử còn có thể thượng tiên không thành mạc la thiên thần k h o á t tay áo sau đó mạc la thiên thần liền mang theo hơn mười vị chân thần rời đi đ u ổ i theo cha cái kia tặc tử g i ấ u vết tiểu vân anh các ngươi còn là lần đầu tiên tới này loại khu mỏ cẳng à có nên đi vào hay không xem tòa này khu mỏ cẳng còn rất nhiều còn chưa bị khai thác chỗ nói không chừng có thể đụng tới độ tốt hoa dương thiên thần đối với vân anh bọn hắn nói lao tổ bên trong có thể hay không rất nguy hiểm vũ hoa ỏ i t dương thiên thần nghĩ nghĩ nói hắn chính là thuận miệng nói nếu như vân anh bọn hắn thật có vận may như thế kia mà nói vậy khẳng định là kiếm còn có nếu như các ngươi tìm được thần liêu cũng có thể mang đi không cần lên giao chi trời cao thần phụ hỏa một câu nghe được câu này tất cả mọi người lộ ra thần sắc hâm mộ không hổ là trong tộc thiên tri tiêu tử đãi nộ quá tốt rồi lần này liền u vũ đều có chút ý động thần liêu mặc kệ là tế luyện bảo cụ vẫn là bố trí p h á p trận cũng là tuyệt hảo tài liệu có thể n g ộ nhưng không thể cầu tiểu anh nếu không thì đi xem một chút vân hy vẫn là thật tò mò có loại tầm bảo cảm giác vân anh gật đầu một cái gặp vân hy cùng vân anh đều dự định đi cổ khoáng chỗ sâu thử vận khí một chút u vũ tự nhiên cũng sẽ không d ứ t lại phía sau hắn cũng nghĩ đụng đại vận kém nhất cũng phải tìm được thần liêu hảo vậy thì đi thôi chú ý an toàn một khi gặp phải nguy hiểm lập tức bóp nát phá không phủ hoa dương thiên thần dặn dò tại tộc nhân dẫn dắt phía dưới vân anh bọn anh bọn hắ tới gần mặt đất phần lớn khu vực cũng đã bị khai quật đi ra cho nên vân anh bọn hắn trực tiếp hướng chỗ càng sâu đi đến xuống chút nữa chính là còn chưa bị khai thác khu mọc ạ ặ n thỉnh ba vị đại nhân cẩn thận tộc nhân đem ba người đưa đến ở đây sau đó liền không lại đi tới tách ra hành động a ba người nhìn nhau gật đầu một cái tiếp đó vân anh hướng bên trái đi đến vân anh mang theo tiểu đồn đi ở giữa ưu vũ đi bên phải dưới mặt đất ưu ám chỉ có một chút ánh sáng vân anh dọc theo một đầu tự nhiên hình thành thông đạo hướng chỗ càng sâu đi đến ô ô vang lên tiếng gió ở trong đường hầm gậy ra thanh âm như vậy làm cho người không rét mà run cũng không biết dưới đất vì sao lại xuất hiện dạng này phong thanh g i chẳng lẽ là từ dưới đất tới hay sao vân anh dọc theo cái thông đạo này đi thẳng xuống càng ngày càng n g ám bất quá đối với tu sĩ tới nói trong bóng đêm quan sát cũng không khó len k e n đi chừng một khắp đồng hồ vân anh nghe được thanh â m thanh thúy là d ọ t nước rơi xuống va chạm mặt nước mới có âm thanh nàng mang theo hiếu kỳ tiếp tục tiến lên ở trong đường hầm rẽ trái rẽ phải ước chừng đợt bảy tám cái ngoặc sau đó đi tới một chỗ hơi địa phương chống trại ở đây giống như là một cái động rộng rãi phương viên mười trượng trở lại dán vẻ khi vân anh lúc đến nơi này liếc mắt liền thấy được một cái thiên nhiên ao nước ao nước không lớn đại khái là ba m ở phương viên hơi nước m ở mịt những thứ này hơi nước lại là s á m xịn bởi vì đây không phải là hơi nước mà là sương mù hỗn độn sương mù phía dưới cũng không phải thủy mà là ti ti lũ lũ hỗn độn khí càng dưới thấp nhưng là óng ánh trong suốt chất lỏng tản ra hỗn độn bằng oanh ánh lập loệ hỗn độn thần dịch vì cái gì ở đây sẽ có vật như vậy vân anh rất kinh ngạc ở đây vậy mà lại có một ao hỗn độn thần dịch đây chính là rất hiếm hoi một loại thần dịch ẩn chứa đại đạo quy tắc vừa có thể dùng tới luyện thể cũng có thể dùng để tăng trưởng tu vi lần trước, vân anh tại hỗn độn núi lớn cái kia vừa lấy hỗn độn khí luyện thể ngay tại thể nội luyện ngoại trừ hỗn độn phù văn kế tiếp nàng cần phải làm chính là lĩnh hội hỗn độn phù văn đem hắn diễn hóa thành hỗn độn hoa văn tiếp đó hóa thành nguyên thủy hỗn độn ký hiệu ngưng kết bổn nguyên nhất hỗn độn thần ký bây giờ trong cơ thể của vân anh hỗn độn phù văn đã đóng dấu ở toàn thân huyết n ụ c xương cốt bên trong không phân khác biệt nếu như có thể đem hỗn độn phù văn diện hóa thành hoa văn nhục thể của nàng sẽ lần nữa cường đại một đoạn mà muốn làm một bước này liền cần luyện hóa rất nhiều ẩn chứa hỗn độn khí tức linh thúy một bước này là cái tương đối quá trình khá dài cần từ từ sẽ đến bởi vì ẩn chứa hỗn độn khí tức linh thúy cũng không phải dễ tìm như vậy nhưng mà v â n anh trước mắt vậy mà xuất hiện một ao hỗn độn thần dịch đây chính là hỗn độn tinh hoa so thông thường ẩn chứa hỗn độn khí tức linh thúy mạnh mấy vạn lần bởi vì hỗn độn thần dịch bên trong ẩn chứa là đại đạo quy tắc mặc dù là nhỏ vụn nhưng lại vẫn như cũ có thể để người ta ngộ đạo vận khí của ta thật sự có hảo như vậy v â n anh n ế u mày nàng cũng chỉ là ôm thử vận khí tâm tính xuống không nghĩ tới còn thật sự gặp vật mình cần đông nhiên một do xám xịn chất lòng nhỏ d ọ xuống lượn lượn l trong chấp nhóm này vân anh liền cảm nhận được một cỗ kỳ dị khí thức nàng lập tức ngẩng đầu nhìn lại con ngươi hơi hơi có rút chỉ thấy ở phía trên một đoàn s á m x ị n hỏa diễm đang phát sáng phù văn lượt lờ khuyết tán ra hôn đột khí mặc dù không có hiện lộ ra khí tức kinh khủng nhưng vân anh đã cảm thấy nó nguy hiểm nhìn thấy cái này đ o à n hỏa vân anh vô cùng giật mình dạng này dị tượng tăng thêm nàng tự thân một chút cảm ứng cái này đ o à n hỏa có thể là trong truyền thuyết hôn đột hỏa cái này một ao hôn đột t n dịch xem ra đều là bởi vì cái này đoàn hôn đ ộ hỏa mới có chẳng biết tại sao nhìn xem cái này đoàn hôn đột hôn hôn hôn hôn hóa vân nếu không trong truyền thuyết h ỏ a diễm phàm là có người dám tới gần liền sẽ đem hắn làm tức giận tiếp đó gặp thai hỏa ngập đầu nghĩ nghĩ vân anh hướng về ao nước đi đến tiếp đó bắt đầu thu lấy hỗn độn thần dịch cái này một ao hỗn độn thần dịch lượng rất lớn vân anh chỉ cần lưu lại một nửa dùng để rèn luyện thể phách xúc tiến thể nội hỗn độn phù văn diên hóa như vậy đủ rồi còn lại một nửa nàng có thể mang về cho vân hy lấy đi một nửa hỗn độn thần dịch sau đó vân anh nhìn trên đỉnh đầu đoàn kia hỗn độn hỏa một mắt thu hồi ánh mắt tiếp đó trút bỏ quần áo bước vào trong ao ngồi xếp bằng xuống bởi vì nàng lấy hỗn độn khí luyện、thể. tại thể một khắc này trong cơ thể của vân anh hỗn độn phù văn phát sáng huyết nhục đều trở nên óng ánh trong suốt giống như thủy tinh giống như thanh tịnh hỗn độn quang lan chẳng hẳn ra tựa như thánh quang một dạng bao phụ tại trên thân vân anh chỉ thấy trong cơ thể của vân anh hỗn độn phù văn giống như là ăn cái gì vật đại bổ tia sáng càng hừng hực hơn nữa bắt đầu sinh ra biến hóa ngưng tụ đan vào một chỗ hóa thành một đầu hoa văn tại một n g sáu m ộ t chín một lá cờ t h e o một tá xem xét không một sai phiên bản ở trong quá trình này vân anh nục thân thể phách lần nữa nhận được càng thêm mãnh liệt rèn luyện bởi vì lần này rèn luyện n ụ c thể của nàng cũng không chỉ là hỗn độn khí mà là bể tan cảnh hỗn độn quy tắc chi lực giống như là nhóm l ử a thần hỏa lấy thần hỏa bên trong lẩn chứa quy tắc chi lực tẩy lễ tự thân cuối cùng xây phía dưới thần đạo căn cơ vân anh lấy hỗn độn thần dịch luyện thể dùng lẩn chứa trong đó n h ỏ vụn hỗn độn quy tắc chi lực rèn luyện b ả thân đồng dạng cũng là đạo lý này theo thời gian trôi qua trên thân vân anh bắt đầu xuất hiện từng cái s ư ơ n g cốt thậm chí trong ngũ tạng lục phủ cũng là dạng này ngay tại vân anh đắm chìm tại trong loại này thuế biến trên đỉnh đầu đoàn lửa kia lóe lên một cái chuyện gì xảy ra ai quái dày lão phu ngủ một tiếng nói g i à n mua vang lên chính là đến từ đoàn lửa kia a như thế nào có cái tiểu va nhi tại lao phu nước bọt bên trong tắm rửa cái thanh âm kia vang lên lần nữa mang theo kinh ngạc chỉ thấy đoàn lửa kia ở trong vậy mà hiện ra một tấm quỷ dị mặt người giống như là lao đầu tử đang theo dõi phía dưới vân anh có chút ý tứ a cái kia gương mặt người làm ra một cái cảm thấy hứng thú biểu lộ tới giống như là phát hiện chuyện thú vị gì nó đều không biết sống bao lâu vậy mà nhìn thấy một cái tiểu hoa nhi tại lấy hỗn độn luyện thể mặc dù chỉ là trong lợi dụng nó nước bọt t ẩ n chứa một chút nhỏ vụn quy tắc chi lực nhưng cũng mười phần không đơn giản liền xem như nước miếng của nó đừng nói là vân anh dạng này tuân giả, coi như là chân thần cũng không dám tới gần một cái nữ hoa hoa lại có phách lực như thế dám đi đầu này hỗn độn luyện thể chi lộ còn bước ra mấu chốt bước đầu tiên thật vậy rất không tệ hỗn độn hỏa tấm tắc lấy làm kỳ lạ dừng một chút hỗn độn hỏa lại nói đã như vậy lao phu liền cho ngươi thêm thêm chút liệu tốt không nói những cái khác nước bọt bao no nói xong nó liên tiếp nôn mới miệm mặc dù nghe cùng nhìn đều rất bất ngã nhưng nó nước bọt cũng là hàng thật giá thật hỗn độn thần dịch đầy đủ chân quý hoa lạp hỗn độn thần dịch mưa tầm tạ v y xuống đem ao đều cho rót đầy vân anh cũng không biết xảy ra chuyện gì chỉ biết là có rất nhiều n h ọ vụn hỗn độn quy tắc chi lực tràn vào thể nội để cho trong cơ thể nàng hỗn độn phù văn cực tốc thể biến lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết thành hoa văn hỗn độn thần dịch bị nhanh chóng tiêu hao tất cả tinh hoa đều bị vân anh hấp thu hầu như không còn trong cơ thể nàng hỗn độn phù văn đều hóa thành hoa văn tựa như là cấn một dạng trải rộng các vị trí cơ thể nàng có thể rõ ràng mà cảm nhận được. lục thân của mình trở nên càng thêm cường đại xuất đối mắt từ mở ra thần mang kiếm người khô khốc trong hồ chỉ có x ư ơ n g mù hỗn độn phiêu đ ắ n g một bộ huyện chuyển thân thể mềm mại như ẩn như hiện rất nhanh một bộ áo tím đi ra ao nước kỳ quái hiệu quả so ta tưởng tượng còn tốt hơn vẫn anh n h u mày tại trong nàng tính ra trong hồ một nửa thần dịch không cách nào để cho trong cơ thể nàng hỗn độn p h ù văn toàn bộ ngưng k ế t thành hoa văn liền xem như một ao toàn bộ dùng cũng không đạt được thế nhưng là bây giờ nàng lại làm được hỗn độn phụ văn toàn bộ hóa thành hoa văn cái này cùng nàng tính toán có xuất nhập tiểu a nhi ngươi hoa nhi này vẫn rất thông minh hỗn độn hòa kinh ngạc nợ nụ nhìn cười ngay vậy vẫn anh liền biết mình nghĩ không tệ bất quá nàng vẫn là rất kinh ngạc cái này đoàn trong truyền thuyết hòa diễm vậy mà đã có linh trí không phải tầm thường cũng còn tốt là như thế này bằng không mà nói nàng có thể đã bị hỏa diễm che mất tiểu hoa nhi ngươi là gần ngàn vạn năm qua lần thứ nhất để cho lão phu mở miệng nói chuyện người hơn nữa ngươi cũng là lao phu gặp phải thứ nhất đi lên hỗn độn luyện thể c h i lộ người không thể không nói cái này cũng có thể chính là duyên phận hỗn độn h ò a nói trôi xuống đi tới vân anh trước mặt vây quanh nàng đánh giá một hồi lộ ra thần sắc hài lòng có thể có dạng này duyên phận cũng là v ă n bối vinh hạnh vân anh mỉm cười đối phương thật sự giúp nàng một đại ân ha ha ngươi tiểu a nhi này thật đúng là biết nói chuyện lấy lao phu niềm vui nếu là duyên phận vậy lao phu sẽ đưa ngươi một món lẽ lớn hôn đ ộ n hỏa nợ nụ cười tiếp đó từ trên người bay ra một đám ánh lửa lớn chừng bàn tay như đèn hỏa giống như nhìn ngươi cũng gần như nên nhóm l ử a thần hỏa lão phu tiễn đưa ngươi một đoá tử hỏa giúp ngươi đặt vững tối cường c ă n cơ mặc dù chỉ có thể dùng một lần bất quá đối với ngươi tới nói cũng cần phải đầy đủ hôn đ ộ n hỏa giải thích nói đem cái kia đoàn tử hỏa đưa đến vân anh trước mặt nhìn ra được nó còn thật sự thật thích vân anh đa tạ tiền bối vân anh cả gan hướng tiền bối đưa ra một điều thỉnh cầu còn xin tiền bối đáp ứng vân anh đón lấy cái kia đoá tử hỏa, hỏa lần nữa không người túi lầu a thỉnh cầu gì hôn đội hỏa hỏi, vân anh trả lời vân anh còn có một vị sinh đôi tỷ tỷ nàng cũng sắp nhóm l ử a thần hỏa văn bối muốn đem tiền bối ban cho đoá này tử hỏa dùng tại tỷ tỷ trên thân ngươi vì cái gì không còn hướng lao phu cầu lấy một đoá tử hỏa hà tất như thế hôn đ ộ n hỏa hít mắt vân anh nhẹ nhàng nợ nụ cười ánh mắt thanh tịnh ngự khí nghiêm túc tiền bối cùng ta vốn là bèo nước gặp nhau lại thương trợ văn bối rất nhiều cái này đã là tiền bối rộng lượng ta ha có thể lại hướng tiền bối tìm lấy mà không biết đủ làm ngươi không thể lòng tham không đáy t ấ u chương xong chương chín mươi tám xin chỉ giáo chương chín mươi tám xin chỉ giáo hối hộ không dối gạt tiền bối có như không có đoá này tử hỏa đối ta tu hành cũng sẽ không có nửa phần ảnh hưởng nói đến đây vân anh lộ ra vẻ b u ô n g lòng cười nhìn có một phần hóa bát động lòng người nghe được vân anh trả lời hỗn độn hỏa thoải mái phá lên cười ngươi tiểu ba nhi này còn thật thú vị vậy mà có thể vì thân nhân của mình làm đến loại trình độ này thực sự là hiếm thấy làm người không thể lòng tham không đ ấ y nói đến đơn giản có thể làm đến điểm này người cả thế gian lác đác không có mấy ngươi tuổi còn nhỏ liền có thể có loại tâm cảnh này rất tốt cho nên giống như ngươi vậy tiểu a nhi cũng đừng ủy khuất chính mình không phải liền làm một đoá tử hỏa sao là phu cấp nổi tiếng nói rơi xuống hỗn độn hỏa lại cho vân anh một đoá tử hỏa vân anh đại tỷ tỷ đ ạ tạ t tiền bối vân anh đón lấy cái này thứ hai đoá tử hỏa hướng về phía hỗn độn hỏa cuối đầu nếu là thế gian này người trẻ tuổi cũng là giống như ngươi vậy hảo hải tử tại sao nhiều như vậy hảo á m t ố t lao phu cũng nên đi tìm một chỗ khác ngủ say đất tiểu hoa nhi thật tốt tu hành lao phu coi trọng ngươi hỗn độn hỏa đối với vân anh nói xong câu đó rời đi trực tiếp đốt thùng nham thạch biến mất ở sâu trong lòng đất đ ư a mắt nhìn hỗn độn hỏa rời đi vân anh thu hồi ánh mắt quay người dọc theo đường cũ trở về lần này xâm nhập cổ kho còn mượn hôn độn thần dịch luyện thể hôn độn phù văn hóa thành hoa văn nhục thân thể phách tiến thêm một bước hiện tại lời nói v â n anh một cái tắt xuống nếu là không chút nào phòng bị chỉ sợ ngay cả chân thần đều phải giống như là dưa hấu n ứ t ra hơn nữa nàng còn gặp trong truyền thuyết hôn độn hỏa càng là lấy được hai đoá tử hỏa tại tấn thăng thần hỏa cảnh thời điểm có tác dụng lớn cứ như vậy nàng và vân hy đều không cần lo lắng tấn thăng thần hỏa cảnh sự tình một lát sau vân anh về tới trên mặt đất chỉ thấy vân hy cùng u vũ cũng đã đi lên hiển nhiên là so với nàng còn muốn về tới trước tiểu anh nhưng có thu hoạch gì vân hy ôm tiểu đồn đi tới hỏi vân anh lắc đầu tiếp đó nghe được ken kết h âm thanh nhìn sang chỉ thấy tiểu đồn trong miệng nhai lấy một khối lam bánh bánh kim loại to bằng nửa cái năm đấm tiểu nàng lập tức kinh n g ạ c lên đây là hải l a m kim không nghĩ tới tiểu đồn không chỉ có thể ăn bảo dược linh dược còn có thể ăn thần liêu nhìn nó ăn d á n g vẻ liền cùng nhai bảo dược không có khác nhau dọn thật là lợi hại giang lợi lần này liền vân anh đều không thể không thán phục một tiếng hì hì tiểu anh đây là tiểu đồn chính mình tìm được thần liêu không nghĩ tới nó còn có thể ăn thần liêu à ta cũng sợ hết hồn vân hy vừa cười vừa nói nàng mang theo tiểu đồn thâm nhập dưới đất sau đó một hồi tiểu đồn liền nhảy xuống ngực của nàng hướng về một phương hướng chạy tới tiếp đó liền phát hiện một khối nửa chôn dưới đất hải làm kim tiếp đó không đợi nàng khen tiểu đồn liền thấy nó một ngụm đem khối kia hải làm kim cho ngầm ra tiếp đó ken k ế t mà liền bắt đầu ăn lúc đó nhưng làm nàng cho cả kinh nửa ngày cũng không nói được lời nàng như thế nào cũng không nghĩ đến tiểu đồn còn ăn kim loại cứ như vậy nàng mang theo tiểu đồn bốn phía tìm tìm cũng không có gì cái khác phát hiện liền quay trở về trên mặt đất tiểu gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì c vũ nhịn không được h ế u kỳ hắn cũng vẫn là lần thứ nhất gặp biết ăn thần liêu sùng vật cái kia không phải là hung thú hoặc linh thú、sao. chúng ta cũng không rõ lắm tiểu đồn là từ huyết sắc bình nguyên xăm trở về vân hy lắc đầu chưa hề nói quá nhiều tiểu gia hỏa này quá mức bất phàm không chỉ có thể ăn bảo dược linh dược còn có thể ăn thần liêu chỉ sợ là kim loại nó đều ăn hoa dương thiên thần cũng kinh t h á n không thôi hạn tại huyết sắc bình nguyên lần thứ nhất nhìn thấy tiểu đồn thời điểm liền biết nó rất bất phàm về sau cũng nhận vân anh là chủ hiện tại xem ra tiểu gia hỏa này còn có chút tầm bảo thiên phú tốt nửa canh giờ trước thần ngai thư viện cùng thiên tiên thư viện đều đưa tới thế mời mời các người đi tới một lần địa điểm liền tuyển tại thiên tiên thư viện lúc này chỉ trời cao thần đứng ra nói thiên tiên thư viện tọa lạc tại thiên tiên châu biên liên giới tiếp giáp hỏa châu cùng công châu chiếm diện tích rộng lớn dị thường rộng lớn cùng bàn b n c xa xa nhìn sang trong thư viện trời quang mây tạnh đủ loại kiến trúc to lớn mà cao tới còn có rất nhiều linh sơn tháp nước sông lớn nối lượn rất là mỹ lệ thiên tiên thư viện hưởng dự nội danh lịch sử lâu đời danh chấn ba ngàn châu là thượng giới cấp cao nhất đạo thống một trong Bây giờ, thiên tiên thư viện trước cổng chính tụ tập rất nhiều người số đông cũng là người trẻ tuổi là thiên tiên thư viện đệ tử thần nhai thư viện cường đại nhất hai vị kỳ tài đã tới đang cùng phượng vũ sư tỷ bọn hắn cùng một chỗ bây giờ liền chờ thiên nhân tộc ba vị kia ngoại trừ vị kia thiên nhân tộc đời thứ nhất thú vũ hai vị khác thế nhưng là từ hạ giới đi lên tục truyền quốc sắc thiên hương chính là trong thiên hạ ít có tuyệt đại giai nhân không thua tại ta thiên tiên thư viện thập đại mỹ nữ ngoài ra các nàng vẫn là tỷ mội song sinh đâu vị kia kiếm tiên tử tựa hồ chính là mượn mội thực sự là chờ mong a thiên nhân tộc một thế này vậy mà xuất hiện ba vị dung hợp thiên mệnh thạch thiên tiêu ngày khác nói không chừng liền muốn tái hiện thái cổ thời kỳ huy hoàng thiên tiên thư viện bên ngoài đại môn tụ tập rất nhiều đệ tử đều đang sôi nổi nghị luận a các ngươi nhìn đây không phải là kiếm cung thánh nữ sao đ ồ n g nhiên có một đám người kêu lên chỉ vào nơi xa tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một cái đẹp lạnh lùng nữ t ử đạp không mà đến có một thanh thần kiếm khí chất lăng lệ ánh mắt cũng sắc bén vô cùng đắng người đối đầu liền ánh mắt nói nói không dám nhìn thẳng vào mắt cái cũng có trách kiếm cung thánh nữ g đến, đến hết k i sức rõ ràng nàng đến cùng là vì sao mà đến kiếm cung sừng xứng thượng giới năm tháng dài đằng đắng cũng không có ai từng chiếm được kiếm tiên xưng hào chớ nói chi là người tuổi trẻ mà một cái hạ giới đi lên những cô gái trẻ tuổi lại bị mang theo kiếm tiên tri danh tự nhiên sẽ gây nên kiếm cung bất mãn vị này kiếm cung đệ nhất truyền nhân tới đây không hề nghi ngờ là hướng về phía vị kia thiên nhân tộc kiếm tiên tử tới vô cùng có khả năng nàng còn muốn tước đoạt thậm chí là cấp đoạt kiếm của đối phương tiên t r i tên trong lúc suy tư vị kia kiếm cung thánh nữ đã tới thiên tiên thư viện bên ngoài cửa chính nàng cũng không có tiến vào thiên tiên thư viện mà là tại trên một khối nam thạch ngồi xếp bằng xuống thần kiếm nằm ngang ở trên gối nhắm mắt không nói rất rõ ràng nàng đây là đang chờ người nào đó đến thay thế đám người cũng không dám lên tiếng cái dày có chút đệ tử nhưng là đem tin tức chuyển về trong thư viện chỉ chốc lát sau liền có một đám người trẻ tuổi xuất hiện cầm đầu vài tên nam nữ đều khí chất siêu phàm khí tức cường đại bất quá những thứ này người cũng tương lai đến đại môn mà là tại cách đó không xa dừng lại nhìn xem vị kia kiếm cung thánh nữ nhìn nhau quả nhiên vẫn là tới đã như vậy vậy thì nhìn một chút ta mấy người đều cất tâm tư như vậy bọn hắn cũng mười phần muốn biết kiếm cung thánh nữ cùng vị kia kiếm thiết tử kiếm của người nào càng mạnh hơn tuy nói bọn hắn cũng có thể đứng ra ngăn lại nhưng rõ ràng vị này kiếm cung thánh nữ sẽ không dừng tay cho nên một trận chiến này khó mà tránh khỏi không bao lâu một hồi tiếng ồ nào vang lên tất cả mọi người đều hướng về nơi xa nhìn lại một đám người đến tới thiên nhân t ộ c tới rất nhiều người nhìn về phía trước đều lộ ra vẻ kích động bọn hắn nhìn thấy cái k i a hai đạo mỹ lệ thân ảnh sau đó kinh động như gặp thiên nhân hai tỷ m ộ i đều tư thái cao gầy tóc tím n ư u t h u ậ n ánh sáng da thịt thổi qua liền phá t r ắ n g như tuyết tinh tế tỉ mỉ thu thủy vì con mắt môi anh đào đỏ tươi có một loại hơn người phong thái động lòng người mặc dù hai người dung mạo giống nhau như lúc cũng đều người mặc áo tím nhưng khí chất hơi có vẻ có chút khác biệt tiểu tóc bên trên cũng có khác nhau rõ ràng nhất khác nhau chính là một người chân trận tốt nhất phân biệt lúc này vị kia kiếm cung thánh nữ mở mắt ánh mắt sắp bén làm cho người run r u dậy ngay sau đó nàng liền đứng dậy thần kiếm thả lòng phía sau hướng về người tới đi đến khi tức ác liệt không che giấu chút nào mọi người nhao nhao né tránh vị này kiếm cung thánh nữ khí thế quả thực có chút đáng sợ để cho người ta không t h ở nổi tại 16191 một n g sáu m ộ t chín một lá cờ t h e o một tá xem xét không một sai phiên bản lúc này tới chỗ này thiên nhân tộc cũng phát hiện cái gì nhìn xem cái kia hướng về bọn hắn đi tới lanh d i ệ m nữ tử nhịu nhữ mày đây là kiếm cung thánh nữ chỗ tối, Hoa dương thiên thần chuyển cho、vân、Anh bọn hắn, dương tiên Vân bọn âm lúc à hắn biết, s này, này vị tiêu kiếm cung thánh nữ đã đi tới thiên nhân tộc trước mặt mọi người nàng nhìn về phía dáng dấp giống nhau như lúc vân hy cùng vân anh mang theo thanh âm lạnh như băng văng lên kiếm cung thánh nữ tố vân xin chỉ giáo vân hy ông tiểu l đồn nhìn về phía muộn muộn nháy máy mắt chú ý tới vân hy ánh mắt tên t i a kiếm cung thánh nữ lập tức liền hiểu cái gì cũng nhìn về phía vân anh ánh mắt s ắ c bén rất có một loại hùng hồ dọa người cảm giác đối đầu kiếm cung thánh nữ ánh mắt vân anh ánh mắt bình thản tựa như một mảnh màu tím mênh mông bầu trời bao dung hết thảy tên t i a kiếm cung thánh nữ lập tức liền sinh ra một loại kiên kỵ cảm giác đối phương ánh mắt quá mức bình tĩnh quá mức thâm thúy phảng phất có thể đem thiên địa đều d u n g nạp đi vào cô nương này a i vậy như vậy vội vã đ ụ n lên đi tìm ngược trong đám người một người trẻ tuổi nhìn xem nơi đó một bộ xem kịch vui bộ dáng người kiếm cung thánh nữ vậy thì thế nào nàng còn không phải nhất định phải đụng lên đi tìm ngược người trẻ tuổi kia khoanh tay lắc đầu tới lời này một chút liền đưa tới một số người bất mãn ngươi đang nói linh tinh gì thế kiếm cung thánh nữ cường đại dường nào danh s ư n g một kiếm tinh tiên giết hết mười trâu vô địch thủ phúc như bức như vậy vậy nàng chỉ cần ra ba trăm kiếm chính là đánh khắp ba ngàn trâu không địch thủ a người trẻ tuổi kia kém chút c ư ờ i phun tiếp đó cố nén ý c ư ờ i nói uy ngươi người này nói như thế nào âm dương quay khí chẳng lẽ ngươi không coi trọng kiếm cung thánh nữ rất nhiều người chứng hắn người trẻ tuổi gật đầu một cái nói thẳng đúng a Ta k h ô người phải thai hiệu nói đi đi. Nói nói là là lên nàng tìm và v ợ n cung thánh nữ n g g kiếm là ư nào, làm sao có trẻ h hạ thôi, thể thực như ể bị ngược, một cái từ hạ giới đi lên nữ giới cái có thể có thực lực một mà làm từ tử đi sao vậy. tuổi h này hắn nói, theo bọn hắn n theo ha ha ha ha, dĩ nhiên chính là thạch hạo hắn rời đi thiên châu sau đó liền hướng về tội châu tiến lên sau đó trở lại hòa châu tại hỏa châu thời điểm hắn nghe nói thiên tiên thư viện có độ kiếp thần liên cho nên mới tới đến thiên tiên thư viện hắn muốn mượn độ kiếp thần liên tới luyện hóa kim bồ quả triệt để nắm giữ pháp lực miễn dịch năng lực này vì thế chính là hắn thành công hơn nữa bây giờ còn thêm một cái tiện nghi sư phó đang tại cái kia tiện nghi sư phó thủ hạ tu hành nơi này náo nhiệt rất tự nhiên đem hắn hấp dẫn đến đây lúc này v â n anh động nàng chậm r i hướng về vị k i a kiếm cung thánh nữ đi đến bước liên tục nhẹ lấy động tóc tím hơi dạng tựa như màu tím mây khói mông lung một bước hai bước ba bước bốn một khắc này kiếm cung thánh nữ trong mắt hết thể đều thay đổi cho dù nàng tại trong kiếm cung tìm hiểu tới rất nhiều các bậc tiền bối còn để lại kiếm đạo di khắc cũng không có gặp được cường đại như vậy kiếm ý nàng không cách nào tưởng tượng có thể ngưng tụ ra như thế kiếm ý người đến cùng là có cỡ nào tuyển diễm lòng dạ cao bao nhiêu đối với kiếm đạo truy cầu có bao nhiêu cực nóng loại kia cực nóng phản phất có thể nhóm lửa linh hồn của nàng ngoại giới trong con mắt của mọi người vân anh cứ như vậy từng bước từng bước hướng về kiếm cung thánh nữ đi đến không có chút nào khác thường tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm hai người không dám trước mắt chỉ sợ bỏ lỡ cái gì thế nhưng là mọi người rất nhanh liền nhìn thấy vân anh ung dung đi qua kiếm cung thánh nữ bên cạnh cái gì cũng không phát sinh cái này nhìn thấy tình cảnh kỳ lạ này tất cả mọi người mặt lộ vẻ vẻ nghĩ hoặc như thế nào không có phát sinh gì cả vị k i a kiếm c u n g thánh nữ tại sao không có nửa phần động tác nàng không phải hướng về phía vân anh tới sao không đúng có một chút cao thủ trẻ tuổi kinh quát một tiếng hướng về vị k i a kiếm c u n g thánh nữ nhìn lại chỉ thấy vị k i a kiếm c u n g thánh nữ cơ thể run dậy sắc mặt trắng bệnh trắng n u ố t trên trán chạy xuống mồ hôi lạnh trong con mắt còn lưu lại nồng đậm sợ hãi cả người đều giống như có chút hư thoát t thấy cảnh này tất cả mọi người đều hít sâu một hơi hai mắt trừng trừng giống như là thấy được như quỷ đến cùng x ả ra chuyện gì mới có thể để cho vị này kiếm cùng thánh nữ biến thành dạng này lúc này vân anh dừng bước lại thanh em không linh văng lên kiếm đạo không g bất nạo không rơi vào dứt khoát phượng hoàng nghiết bản d n g hỏa c h g sinh tìm được của mình kiếm nó chính là đạo của ngươi âm thanh mắt lạnh véo von nu hòa quanh q u ầ n tại kiếm c u n g thánh nữ bên hai tựa như thần trung mộ cổ để cho nàng toàn thân chấn động trong mắt sợ hãi luôn nộ ra sông lên đầu tấu chương s o n g chương chín mươi chín t h ị n h hội sắp tới chương chín mươi chín t h ị n h hội sắp tới t h ị n h hội sắp tới giữa sân tất cả mọi người đều nghe được vân anh câu nói này đầu tiên là n g h i hoặc tiếp đó ánh mắt biến đổi bỗng nhiên hướng cai k i ệ kiếm cùng thánh nữ nhìn lại giờ khắc này một tiếng kiếm minh v a n lên quanh q u ầ n đang lúc mọi người bên thai t h u ầ n túy mà nhiệt liệt đ á n g người phảng phất nhìn thấy ngọn lửa hừng hực bên trong một cây kiếm nở rộ q u a n hoa rút đi tầng tầng hoa lệ sát ngoài chỉ để lại tinh khiết nhất bản nguyên không r ả n h mà sắc bén kiên cường、Xoẹt. kiếm khí liệt không ba trăm t r ư ợ n g khí tức đáng sợ lan chẳng ra lệnh tại chỗ rất nhiều người đều sợ hai không thôi nhao nhao lưu lại chỉ thấy vị kia kiếm cùng thánh nữ thay đổi một khắc trước xa suốt tinh thần cả người một lần nữa trở nên tinh thần sáng láng kia đôi sắc bén trong con người cũng nhiều một phần nội liễm cùng trầm tĩnh nếu như nói vừa tới nàng giống như là một ngụm tài năng lộ rõ lợi ki như vậy hiện tại nàng cái này lợi kiếm đã bắt đầu giấu đi mũi nhọn hơn nữa có một loại hướng thần kiếm tiến hóa dấu hiệu điểm này tại chỗ tuổi trẻ cường giả đều cảm giác được đi ra vị này kiếm cung thánh nữ tại trong nháy mắt ngắn ngủi liền đã trải qua thường nhân khó có thể tưởng tượng phế biến dù bọn hắn nhìn xem bây giờ kiếm cung thánh nữ đều không khỏi sinh ra một loại cảm giác rất nguy hiểm đa tạ đại nhân chỉ điểm tại mọi người đều khó mà tin trong ánh mắt kiếm cung thánh nữ xoay người lại hướng về phía vân anh k h ô n g người cúi đầu từ một khắc này bắt đầu kiếm cung thánh nữ đối với vân anh chỉ có kính sợ cùng sùm bái lại không bất luận cái sự a như một đạo kinh lôi quanh quẩn đang lúc mọi người bên thay rất nhiều người đều đầu không rõ không thể nào hiểu được nàng vậy mà xưng hô vân anh vì đại nhân nàng đây là đã tự nhận không bằng ý tứ sao hơn nữa còn xưng hô đối phương vì đại nhân chẳng lẽ là muốn làm đối phương tùy tùng hay sao bất kể thế nào nhìn chuyện phát sinh trước mắt đều vượt ra khỏi tại chỗ đại đa số người tưởng tượng vừa đối mặt liền để một vị cường giả trẻ tuổi khuất phục loại chuyện này thật sự là quá mức ngoại hạng nhưng h ế t lần này tới lần khác lại thật sự mà phát sinh ở trước mắt mọi người ngươi có thể biết rõ cái này rất tốt vân anh quay đầu lộ ra một vòng cười yếu ớt tiếp đó nhanh chóng biến mất c h ỗ t ố i mặc kệ là thiên nhân tộc cường giả vẫn là thiên tiên thư viện cường giả đều sợ hai thán phục liên tục bọn hắn nhìn ra một chút manh mối cho nên mới càng thêm chấn kinh đại nhân có thể hay không tới ta kiếm cung ngồi một chút kiếm cung thánh nữ tố vân hướng vân anh phát ra mời lời này vừa nói ra lại là gây nên một hồi ồn ào ngày khác nếu có cơ hội mà nói có thể hôm nay còn cần đi gặp vân anh c h ậ m rãi nói nhìn về phía trước mắt thiên tiên thư viện ngay vậy kiếm cung thánh nữ tố vân trong mắt lóe lên vẻ thất vọng nhưng rất nhanh liền biến mất nàng chắc tay lập tức dự định rời đi tố vân muộn nếu đã tới sao không ngồi xuống một l một vị thân mang kim sắc quần áo lụa mỏng che mặt mỹ lệ nữ tử xuất hiện nàng là thiền tiên thư viện trí tôn trẻ tuổi tên là phượng vũ tại nàng bên cạnh còn có mấy vị cường đại nam nữ trẻ tuổi đều cực kỳ bất phàm đúng thế tố vân m u ộ i m u ộ i nếu đã tới hà tất vội vã rời đi không ngại vừa vận tụ lại một vị thân mang xích kim sắc chiến y nữ tử mở miệng cười dáng người n g ạ o nhân khí khái hào hùng mười phần cũng có mái tóc màu tím một đôi tử nhãn chính là thần ngai thư viện đời thứ nhất một trong tà tiểu địch lũ vũ h u n h chờ ngươi đã lâu thần ngai thư viện một vị khác đời thứ nhất mục tử tiêu hướng cùng là đời thứ nhất bọn hắn rất sớm đã nhận biết đối phương chỉ là chưa từng thâm giao mà thôi lúc này l vũ cùng vân hy mới đi lên trước đi hướng bọn hắn chào hỏi cung kính không bằng tuân mệnh kiếm cung thánh nữ tố vân liếc mắt nhìn vân anh nghĩ nghĩ vẫn là quyết định lưu lại tụ lại sau đó tại phượng vũ đám người nên đón phía dưới vân anh bọn hắn tiến nhập thiền tiên thư viện ven hồ trên đồng cỏ đại giáo nhân tài kiệt xuất ngồi trên mặt đất đang tại giao lưu luận đạo một vị trong đó xinh đẹp tuyệt trần nữ tử kích thích một cái dao cầm tiếng đàn dễ nghe lệnh trùng quanh hoa cỏ phát sáng nụ hoa nở rộ chim tước v ư ợ quanh theo một khúc kết thúc, đám người không hổ là thanh y rỉa m u ộ i muội cầm kỹ cao siêu vị này được gọi là thanh y rỉa nữ tử mỉm cười quá khen nói xong khoe mắt nàng dư quang rơi vào trên thân vân anh dù là đối phương chỉ là lẳng lặng mà ngồi ở chỗ đó thưởng thức t r à k i ệ m l ờ i ít nói nàng cũng cảm giác đối phương đã đem người nơi này đều nhìn tấu nàng mặc dù ở đây tên là thanh y rỉa nhưng lại cũng không phải là nàng bản g danh bởi vì nàng còn có một cái thân phận bổ thiên giáo thánh nữ nguyễn thiền thứ thân tại hạ giới xảy ra rất nhiều chuyện nàng về sau quay về thượng giới cũng không dám trở lại bổ tiên giáo mà là đi tới thiên tiên thư viện trốn đi mai danh nhận tích thanh y vì lúc ở hạ giới liền nhận biết vân anh cũng biết đối phương có cỡ nào yêu nghiệt nhưng bây giờ xem ra đối phương đi tới thượng giới sau đó trở nên càng kinh khủng ken k ế t thanh âm kỳ quái vang lên trao đổi tất cả mọi người nhịn không được hướng âm thanh đầu n g u ồ n nhìn lại nhất là nữ tử con mắt lúc nào cũng ngăn không được mà hướng nơi đó nghiêng mắt nhìn chỉ thấy tại vân anh bên cạnh tiểu đồn vững vàng ngồi trồm hổm ở nơi đó ngay lấy một khối hải làm kim giống như nhai khoai tây chiên dù là đám người kiến thức rộng rãi đối với tiểu đồn cũng vẫn là vô cùng rất yêu kỳ một mặt g cùng nhau ánh mắt nhìn thẳng phía trước giống như là hòn đá nhỏ sư tử trong miệm nh cực kỳ khả ái vấn đề là trong miệng nói nhai đồ vật cũng không phổ thông vẫn là thần liêu cái này r ă n g lợi không là bình thường lợi hại bọn hắn đều ngờ tới con vật nhỏ này có phải hay không rất mạnh bằng không thì làm sao còn sẽ g ặ m thần liêu vân hy m ư i muội cái này chỉ tiểu ra h ỏ a là sùng vật sao liếc mắt hồi lâu sau phượng vũ vẫn là không nhịn được cảm giác tay n g ứ a ngay ân xem như thế đi tiểu đồn tính khí rất tốt mặc kệ ai sờ nó vẫn là ông nó cũng sẽ không phản kháng ngươi muốn thử một chút sao vân hy đã nhìn ra tại chỗ mấy vị tỷ muội đều nghị đối với tiểu đồn hạ thủ thế là nàng trực tiếp đem tiểu đồn bế lên đưa đến phượng vũ trước mặt phượng vũ đã s ớ n g c h ờ nhanh chóng tiếp nhận tiếp đó sờ lên tiểu đồn đầu lân cận tả tiểu địch cũng n ô ra tay mò đi lên mấy cái tiêm tiêm tay ngọc tại tiểu đồn trên thân khắp nơi s ờ tiểu đồn dừng lại ngoài miệng động tác ngẩng lên cái đầu nhỏ khi mắt lộ ra một bộ biểu tình hưởng thụ a ngươi nhìn nó thật ngoan ngoan a cái này vẻ mặt nhỏ thật đáng yêu phượng vũ cùng tả tiểu địch đều n ở nụ cười đối với tiểu đồn thích đến nhanh thì ra trên đời này còn có đáng yêu như vậy sinh vật vân hy muộn tiểu ra hỏa này là từ đâu tìm ta đều muốn dưỡ một con tà tiểu địch hỏi tiểu đồn là chúng ta từ huyết sắc bình nguyên xăm đi ra ngoài lúc đó cũng chỉ nhìn thấy nó một cái vân hy giải thích nói nghe được vân hy nói như vậy tà tiểu địch trên mặt hiện lên một tia tiết lối dạng này sùng vật nàng thật sự ưa thích kế tiếp tiểu đồn ngay tại một đám tay cô gái bên trong truyền b ề đưa có người còn lấy ra linh dược tới đ ú c nó tiểu đồn cũng là thông minh sẽ không khách khí chút nào đem linh dược thu hồi cất giữ trong chính mình thể nội không gian rất rõ ràng nó là muốn trước tiên đem khối k i a hại làm kim ăn sóng lại để ăn vật gì khác tiểu đồn đi là luyện thể tri đạo thể nội cũng là phu văn tự nhiên cũng sẽ ở thể nội tạo ra không gian chứa đ ồ a nó đem linh dược để chỗ nào đi ăn hết sao chúng nữ kinh ngạc các nàng còn tưởng rằng tiểu đồn trực tiếp đem linh dược một ngụm nuốt đâu tiểu đồn có chính mình thể nội không gian hẳn là phóng dạy rồi chờ lấy sau đó lại lấy ra ăn đâu vân hy vừa cười vừa nói a nó còn có thể nội không gian lợi hại như vậy nghe được vân hy lời nói chúng nữ càng thêm kinh ngạc có thể tự động tạo ra thể nội không gian sinh linh trên đời cũng không nhiều nội danh nhất chính là hư không thú tiểu đồn rõ ràng không phải đừng nhìn tiểu đồn nho nhỏ n ụ c thân của nó rất mạnh đi là luyện thể chi lộ thể nội cũng là phù văn vân hy nói cho các nàng biết thần kỳ như vậy chúng nữ tò mò dò xét một phen kết quả để các nàng rất giật mình thực sự là dạng này không nghĩ tới gia hỏa này nho nhỏ chỉ vậy mà tại luyện thể một đạo bên trên có thành tựu như thế liền xem như bọn hắn những thứ này đời thứ nhất cũng rất khó tại trên luyện thể một đạo đạt đến thành tựu như vậy tiểu gia hỏa tu luyện lợi hại như vậy thực sự là một chút cũng nhìn không ra đâu mọi người đều cười tiểu đồn nhìn xem hàm hàm không giống nhau một chút nào sẽ tu hành bộ dáng trên thực tế lại là luyện thể cừng giả cái này tương phản quá manh đối diện mục tử tiêu cùng n vũ bọn người nhìn nhau toát ra vẻ bất đắc dĩ Châu thịnh hội. Cái gọi là trên thực t tụ tế nơi đó chính là tiên cổ kỷ nguyên để lại một cái tiểu thiên thế giới bên trong hết thảy đều bảo lưu lấy tiên cổ nguyên trạng sở dĩ muốn đi vào trong đó cũng là bởi vì trong đó có vô thượng tạng hóa chân chính tiên cổ truyền thừa tiên cổ đã mở ra 2.999 lần lần này là thứ ba n g h n lần cũng chính là một lần cuối cùng tiên cổ truyền thừa sẽ xuất hiện tại tiên cổ trên lôi đài thắng được bá giả sẽ lấy được cái này vô thượng tạo hóa bởi vì đây là tiên cổ một lần cuối cùng mở ra lịch đại từng tại trong tiên cổ x ư n g bá vương giả đều sắp xuất thế không còn tuyết tàng cùng phụ bụi theo lý thuyết lần này tiên cổ tranh bá là vô số thời đại tuổi trẻ cường giả cùng đài thi đấu dù cho có không công bằng cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào một thế này quá khó khăn không biết sẽ có bao nhiêu cổ đại vương giả xuất hiện mục tử tiêu nghĩ đến những cái kia cất giấu đi cổ đại quái thai bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều tại tiên cổ xương bạc qua kinh nghiệm một thế lại một thế tích lũy để cho nội t ì n h của bọn họ viễn siêu thường nhân so sánh với bọn họ một thế này quật khởi cường già trẻ tuổi đều lộ ra quá mức nghèo nàn sợ cái gì không phải liền là thời gian tu luyện nhiều hơn ta chúng ta cũng sẽ không kém đến đi đâu phượng vũ phất tay hào khí can vân nói nàng xem như thiên tiên thư viện trí tôn trẻ tuổi đối với thực lực của mình có hết sức tự tin cho dù là đối mặt những cái được gọi là cổ đại quái thai nàng cũng tin tưởng mình sẽ không thua ha ha cũng đúng mục tử tiêu cười ha, ha một tiếng uống quá một ly ánh mắt một lần nữa trở nên tự tin tiểu anh ngươi cảm thấy thế nào những cái kia tuyết t à n g cổ đại q u á i thai giống như rất đáng sợ vân hy nhìn về phía m u ộ i muội hỏi ngay vậy tất cả mọi người hướng vân anh nhìn lại muốn nghe một chút vị này kiếm tiên tử cách nhìn không thể không nói vân anh ở đây là một cái duy nhất để cho bọn hắn đều nhìn không thấu nửa điểm người liên tưởng đến vừa mới tại thiên tiên thư viện đại môn phát sinh sự tình liền có thể đoán được cảnh giới của nàng chỉ sợ vượt qua thường nhân tưởng tượng vân anh khẽ đặt chén trà xuống mở miệng nói một thế này nhất định sẽ rất tạm khốc hết thể đều đem l ậ t úp thời gian còn lại cho chúng ta sẽ không rất nhiều chỉ là mặc kệ tương lai như thế nào cản khôn phá vỡ cũng tốt tinh không nổ tung cũng được chắc chắn sẽ có người đi ở trước nhất nâng lên tất cả lưu lại bóng lưng lời này vừa nói ra trong lòng của mọi người đều rất giống đè ép một tòa núi cao văn trượng kém chút để cho bọn hắn đều không t h ở nổi vẹn vẹn chỉ là từ vân anh trong những lời này bọn hắn liền ngử thấy một cỗ thảm thiết hương vị trước mắt tựa như xuất hiện nhật nguyện tàm đạo tinh thần quốc quạng đại đạo mất đi cảnh tượng khủng bố thậm chí, bọn hắn càng thêm chấn kinh tại đối phương cái kia lâu dài ánh mắt phản p h ấ t sớm đã rơi về phía xa xôi sau đó tương lai không cách nào tưởng tượng đến cùng là muốn dạng gì tâm cảnh mới có thể nói ra như vậy căn bản vốn không giống như là người trẻ tuổi có thể nói ra tới hải như thế nào nghe được có người tại nói ta đây đột nhiên một cái thanh âm cổ quái vang lên một chút liền phá vỡ ở đây ngưng trọng không khí một người trẻ tuổi hướng về bên này đi tới hoàn toàn không có để ý phụ cận những đệ tử kia ánh mắt đi tới vân anh bọn hắn bọn này trí tôn trẻ tuổi trước mặt hắn còn đi thẳng tới thanh ý gì ở bên người đặt mông ngồi xuống phải có bao nhiêu tùy ý liền có nhiều tùy ý thanh y lý trên mặt thoáng qua vẻ mất tự nhiên t h ầ n sắc nhưng rất nhanh liền thu lại những người khác đều hướng về người này nhìn lại lộ ra hiếu kỳ thêm bắt quái ánh mắt xem như thiên tiên thư viện đệ tử phượng vũ là rõ ràng thanh y lý trước mấy thời gian và một cái nam tử xa lạ rất thân cận hai người còn cùng nhau ra ngoài qua nhìn quan hệ vô cùng tốt vị đạo huynh này chắc hẳn chính là trí tôn đạo trường đại sư huynh đi cựu ngưỡng đại danh mục tử tiêu trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ mở miệng nói ra khoảng cách tiên tiên thư viện chỗ không xa có một chỗ kỳ hoa đạo trường tên là trí tôn đạo trường đạo trường chủ nhân cũng là một vị kỳ hoa nhân vật. học trộm bách ra cuối cùng lấy được cực cao thành cựu người kia tên là tề đạo lâm thế nhân xưng hô thứ nhất âm thanh tề đạo chủ gần nhất vị tia tề đạo chủ thu một vị đệ tử chính là trước mắt vị người trẻ tuổi này trước đây không lâu đi qua thiên tiên thư viện thiên thê c h ấ n kinh toàn bộ thiên tiên thư viện vốn là thiên tiên thư viện hẳn là sẽ đem hắn thu làm hạch tâm đệ tử kết quả bị vị tia tề đạo chủ cấp mất đạo huynh khách khí người kia hướng về phía mục t ử tiêu ôm quyền thanh y muộn muội các ngươi chẳng lẽ là đạo lữ tà tiểu địch cười tủm đánh giá hai người nàng cũng nghe đến một chút truyền ôn bông cảm giác hiếu kỳ tỉ, tỉ nói đùa chỉ là b trực tiếp phủ đ ị n h uy ngươi khi đó cũng không phải nói như vậy người kia nhất miệng thanh y gì nhưng lại lười nhìn hắn nàng rất rõ ràng người này ra mặt dày bao nhiêu đơn giản đau thương bất nhập à. thanh y gì muội muội nói gì cái này trực tiếp đưa tới phượng vũ cùng tả tiểu địch bắt quái chi tâm ngay cả vân hy cũng lộ ra ánh mắt tò mò nàng không có phát hiện ra hỏa này là thạch hảo biến vân anh ngược lại là phát hiện nhưng không có để ý cũng lười nói thạch hạo cũng là tin tưởng vân anh sẽ không ở trước mặt người khác vạch trần thân phận của hắn cho nên rất yên lòng lại tới nàng nói thạch hạo ra vẻ bộ dáng ho khan hai tiếng liền muốn dòng chống khua chiên nói đi ra lại bị thanh ý ghi một mắt cho chừng trở về mọi người thấy một màn này nhao nhao lộ ra vẻ hiểu rõ một bộ thì ra là thế biểu lộ cái này khiến thanh ý g h cảm nhận được vẻ lúng túng nhưng lại rất nhanh liền bình tĩnh lại chỉ là vụ n trộm hung hăng bóp người nào đó một cái tấu chương s o n g chương một trăm khu không người chương một trăm khu không người tụ hội cũng không có một ngày liền kết thúc mà là muốn kéo dài mấy ngày vân anh bọn hắn tự nhiên là tại trong thiên tiên thư viện bên trong ở lại ánh trăng như nước một chỗ ưu t í thanh nhã trong sân vân anh ngồi ở bên cạnh cái bàn đá trong tay nâng một bản cổ tịch đang hết sức chuyên chú mà lướt nhịn ken kép tiếng vang lên tiểu đồn cũng không nhàn rỗi khối kế h ả i làm kim đã không có còn lại bao nhiêu nó vẫn luôn đang ăn đồ vật phản p h ấ t không đem chính mình trong không gian đồ vật tán sạch liền không bỏ qua một dạng kỳ thực tiểu đồn cũng đích sắc không ngủ được nó dù sao không phải là thông thường đ ồ vật mà ăn cái gì cùng ngẩn người cũng là bản tính của nó cửa phòng mở ra vân hy đi ra nàng nhìn về phía trong sân bóng người ánh mắt lại có trong nháy mắt h o à n g hốt n g u y ệ t quang tựa như lụa mỏng khoác ở trên thân vân anh ngân sắc cùng màu tím h ò a lẫn vừa có một cỗ thanh k i ế t cũng có một cỗ tôn quý càng có một cỗ tiên vợt lúc này vân hy hồi tưởng lại bội tại ban ngày nói lời nàng lúc này mới phát hiện mội mội càng không giống người tuổi trẻ giống như là cổ tổ như vậy nhân vật cái thế thậm chí càng thêm sâu thẳm trước đó nàng cũng thỉnh thoảng sẽ có loại cảm giác này nhưng bây giờ lại là thời thời khắc khắc đều có thể cảm giác được phản phất mội mội của mình đột nhiên trở nên không đồng d ạ n g giống như là từng tại hạ giới thạch thôn thấy qua vị kia thần thánh có một loại rất khí chất tương tự bắt đầu hiện lên cái này vốn là là chuyện tốt nhưng vân hy lại có một loại h o à n g hốt cảm giác phản phất mội mội liền muốn rời khỏi chính mình một dạng nàng và vân anh chính là tỷ mội song sinh từ nhỏ đến lớn đều chưa bao giờ tách ra qua, nếu có một ngày các nàng tách ra vân hy chỉ là suy nghĩ một chút đều có chút thất kinh nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy nhưng nàng bây giờ lại cảm giác một ngày này rất nhanh liền sẽ đến ta có phải hay không quá mức ỷ lại tiểu anh nữa nha ta đều là t ỷ t ỷ lại vẫn luôn cũng là bị chăm sóc cái kia vân hy thầm nghĩ dù là các nàng là t ỷ m ộ i song sinh cũng sớm muộn sẽ có tách ra một ngày tiếp đó tạo thành riêng phần mình gia đình nàng rất rõ ràng điểm này chỉ là coi như nàng rất rõ ràng điểm này cũng vẫn như cũ sẽ bỏ không thể hy vọng một ngày này có thể tới chế một điểm lúc này đã đem hải làm kim nhai song tiểu đồn hướng vân hy phương hướng nhìn lại bất quá nó không hề động chỉ là ngầm đầu kêu một tiếng tiểu đồn âm thanh rất vang dội rất nhỏ có điểm giống tiếng huýt sáo cũng giống chim hót n g h e ngược lại là không có chút nào sẽ cho người chán ghét âm thanh vang lên một chút liền để đang lúc suy nghĩ vân hy lấy lại tinh thần vân anh cũng giơ lên con mắt hướng bên cạnh nhìn lại nên tiếp vân anh ánh mắt vân hy tựa như thấy được vũ trụ tinh không vô biên vô hạn nàng giả vờ không có chút nào khác t h ư ờ n g đi tới tiếp đó ngồi xuống thuận tiện đem tiểu đồn ôm vào trong lòng chỉ là vân anh sớm đã xem thấu nhà mình tỉ tỉ ý nghĩ trong lòng tỉ, tỉ. mỗi người đều có chuyện chính mình muốn làm h o ặ việc ngươi cũng không ngoại lệ tương lai nhất định sẽ vô cùng gian khổ nhưng ta hy vọng ngươi một đời bình an vô ưu vô lự vân anh thả xuống trong tay cổ tịch nhẹ nói nghe vậy vân hy ngơ ngác một chút cái kia tiểu anh ngươi đây tỉ tỉ ngươi cũng không phải không hiểu do ta ta m u ố n cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi đương nhiên đây là thứ nhất thứ hai chính là ngươi cùng ra ra bọn họ vân anh ngựa khí nhu h ò a nghe được vân anh nói như vậy vân hy cười vui vẻ nàng liền biết trong lòng vân anh vẫn luôn có người nhà tồn tại cũng không phải chỉ biết là tu hành tiểu anh ngươi yên tâm đuổi theo mục tiêu của mình a không cần lo lắng cho ta ta t dựa theo ý nghĩ của mình. Từ từ sẽ h tỉ tỉ, mấy ngày h nay tụ hội nàng tại vân anh ở đây lấy được rất nhiều chỉ điểm thu hoạch rất nhiều vân hy đến cuối cùng cũng không phát hiện thạch hạo thân phận vân anh cũng không có nói cho nàng dưới cái nhìn của nàng bây giờ thạch hạo căn bản vốn không hiểu tình yêu còn quá trẻ cho nên vân hy chút tình cảm này sợ rằng phải rất lâu về sau mới có thể sẽ nở hoa cũng có thể là sẽ không nở hoa trở lại tiên tri thành sau toàn bộ thiên châu thậm chí là thượng giới ba ngàn châu các đại đạo thống toàn bộ đều đang vì tiên cổ làm chuẩn bị tiên cổ chỉ có tôn giả cảnh mới có thể tiến nhập vừa tiến vào trong cường đại nhất một nhóm kia tôn giả liền có thể nhóm l ử a thần hỏa tấn thăng thần hòa cảnh kế tiếp bọn hắn liền muốn tại tiên cổ bên trong tìm kiếm đủ loại khoáng t h ế tạo hóa không ngừng tu hành tăng cao tu vi thuận lợi chờ tiên cổ kết thúc có lẽ có người có thể thành cựu tiên thần vị bởi vì chỉ có tôn giả mới có thể tiến nhập tiên cổ nhưng một châu tôn giả số lượng không sai biệt lắm ngay tại một nghìn vạn trên t h giới ba n g h n châu cộng lại tôn giả ít nhất cũng có mấy trăm ư c cho nên các đại đạo thống nghiêm ngặt hạn chế tiến vào tiên cổ nhân số mỗi một châu đều biết đem danh n g ạ c h hạn chế tại một vạn đến hai vạn ở giữa cũng chính là m u ố n sàng lọc chọn lựa tối cường tôn giả cứ như vậy chia cắt tiên cổ bên trong những cái k i a tạo hóa người liền giảm mạnh đương nhiên giống vân anh trẻ tuổi như vậy đời thứ nhất đều không cần tham gia tuyển bản, có thể trực tiếp thu được danh ngạch. mới có thể được đến danh l ạ c h cho dù là những cái k i a đến từ đỉnh cấp đạo thống đệ tử cũng giống như vậy khoảng cách tiên cổ mở ra càng ngày càng gần v â n hy đ ắ m chìm tại trong tu hành bởi vì tu vi của nàng mới chỉ là tôn giả cảnh sơ kỳ liền chúng kỳ đều không đột phá cho dù là tại trong một đám đời thứ nhất tu vi của nàng cũng là thuộc về hạt chót nếu là đến trong tiên cổ nàng chỉ sợ rất khó cùng những k i a tuổi trẻ trí tôn đ ố i kháng chớ nói chi là những cái k i a cổ đại quái thai cho nên nàng có một c ố cảm giác cấp bách muốn trước khi tiến vào tiên cổ làm ra đột phá vừa vặn trở lại thiên tri thành sau vân anh cho nàng số lớn hỗn độn thần dịch nếu là có thể toàn bộ luyện hóa hấp thu hoàn toàn có thể để nàng đột phá đến tôn giả cảnh hậu kỳ đến nội vân anh mà nói đã nước chạy thành sông tôn giả cảnh đạt đến đại viên mãn đến thời cơ thích hợp liền có thể nhóm l ử a thần hỏa trực tiếp tấn thăng tiên cổ vân anh khai nói bàn tay trắng non khẽ vớt tiểu đồn cái kia bộ lông màu bạc chỉ thấy tiểu đồn ngồi trồm hồm ở vân anh trên đùi khít mắt một bộ ngủ thiếp đi bộ dáng tiểu gia hỏa cũng luyện hóa một bộ phận hỗn độn thần dịch thậm chí là trực tiếp uống nó mặc dù đi không phải là cùng vân anh một dạng hỗn độn luyện thể trí lộ nhưng luyện thể tri đạo chăm sông đổ về một biển nó cũng có thể để luyện ra hỗn độn thần dịch bên trong ẩ n chứa quy tắc chi lực ngưng kết ra hỗn độn p h ù văn cường hóa tự thân thể phách dù sao tiểu đồn là không tu pháp lực đi là thuần luyện thể tri lộ hơn nữa nó còn có pháp lực miễn dịch năng lực cường đại loại năng lực này sau này sẽ theo tu vi của nó để thắng trở nên càng ngày càng mạnh mẽ và đáng sợ thậm chí một ngày kia có thể nhục thân phá v n pháp không ai địch nổi bất quá tiểu đồn ngược lại là không có để ý cái gì vô địch không phải vô địch chính là một ngày này tiếng trung hạo đảng vang vọng toàn bộ ba đạo châu tiếng trung một đạo tiếp một đạo hóa thành vận sóng bao phủ thiên địa chấn động sơn hà đây là chiến đấu cải lệ thiên nhân tộc tổ địa thiên tri thành bên trong cũng có tiếng trung vang lên tiểu anh đến thời gian rất nhanh hoa dương thiên thần mấy vị thiên thần cũng dần dần hiện thân tiến vào tiến cổ nhất định muốn bảo vệ tốt chính mình đối với những cái kia cổ đại vương giả tránh được nên tránh bọn hắn tích lũy thực sự quá đáng sợ nhất thời tranh lệnh cũng không đại biểu cái gì trọng yếu là ai có thể cười đến cuối cùng hoa dương thiên thần nghiêm túc căn dặn nhưng lại không phải đối với vân anh nói mà là đối với vân hy cùng u vũ nói hiểu rồi lao tổ vân hy cùng u vũ đều nghiêm túc gật đầu một cái nói xong hoa dương thiên thần lại nhịn không được nhìn về phía vân anh muốn nói lại thôi hắn mặc dù rất muốn kể một ít khích lệ cũng không biết vì cái gì hoàn toàn nói không nên lời bổn u nhất sách một tối đổi mới hoàn toàn một t r ư ờ n g một tiết tại một số một c h í n sách một ta xem xét bởi vì hắn có một loại mơ hồ cảm giác liền xem như những cái được gọi là cổ đại vương giả đối với vân anh tới nói không tính là gì nghĩ nghĩ hắn vẫn là mở miệng tiểu vân anh có thể nói vẫn còn cần ngươi quan tâm hoa lão yên tâm vân anh nhẹ nhàng gật đầu đối với thiên nhân tộc tới nói mặc kệ là vân hy vẫn là u vũ đều không thể sai sót đến nội những người khác ngược lại không có trọng yếu như vậy bất kể như thế nào vân anh cũng sẽ không quên tự mình tới từ thiên nhân tộc nghe được vân anh trả lời hoa dương thiên thần lộ ra nụ cười hắn đối với vân anh rất có lòng tin có thể chờ vân anh từ trong tiên cổ lúc đi ra nàng đã là thiên thần lên đường đi hoa dương thiên thần cùng mặt khác mấy vị thiên thần liếc nhau một cái tiếp đó mang theo vân anh bọn hắn ra thiên tri thành hướng về chỗ tập hợp chạy tới các châu sàng lọc chọn lựa tới một vạn tên tôn giả đều biết thống nhất tại một nơi nào đó tụ tập tiếp đó thông qua siêu cấp truyền tống trận mang đến khu không người b ê n giới tiên cổ mở ra vị trí là ở chỗ này hai canh giờ sau đó v â n anh ba người bọn họ đi tới chỗ tập hợp ở đây đã có một số người ở cũng là thiên châu đỉnh cấp đạo thống bao nhiêu đều sẽ có một vị đời thứ nhất nhiều một chút cũng liền hai vị giống thiên nhân tộc dạng này duy nhất một lần ba vị cũng rất ít rất ít đi đừng nói là tại thiên châu liền xem như tại ngoài ra hơn hai nghìn cái châu cũng rất ít xuất hiện một môn ba đời thứ nhất tình huống vốn là chiến tộc một thế này liền xuất hiện ba vị trẻ tuổi chiến vương đáng tiếc chính bọn hắn tìm đ ư n g chết kết quả ba cái trẻ tuổi chiến vương một cái đều không lưu lại truyền thần, thần bí bí trẻ tuổi chiến đế cũng bị chứng thực là lời đồn có thể nói thiên châu đạo thống bên trong là thuộc chiến tộc xui xui xui x trái lại thiên nhân tộc vốn là rất nhiều đạo thống đều cho rằng thiên nhân tộc liền bị chiến tộc so không bằng kết quả bị lại vượt qua từ hạ giới đi lên một đôi song bảo thai đời thứ nhất còn có một vị trí tôn trẻ tuổi cấp bậc đời thứ nhất bây giờ thiên nhân tộc ba cái đời thứ nhất cũng đã dung hợp thiên mệnh thạch hai người khác không nói cái k i a t r í tôn trẻ tuổi lại dung hợp thiên mệnh thạch quỷ mới biết sẽ trở nên bao kinh khủng hơn nữa đoạn thời gian trước thiên tiên thư viện cửa ra vào phát sinh sự t ì n h cũng đã sớm truyền ra bây giờ ba ngàn châu ai không rõ ràng thiên nhân tộc có một vị trẻ tuổi kiếm tiên thân bất khả chắc vừa đối mặt liền khuất phục kiếm cung thành n ữ ngay cả thế hệ trước đều nhìn không thấu nửa phần thiên nhân tộc lần này sợ rằng phải rực rỡ hà o quang theo vân anh bọn hàn đến mọi ánh mắt đều đồng loạt tụ tập tới cho dù là những cái kia đời thứ nhất cũng không ngoại lệ không có cách nào chỉ là dung hợp thiên mệnh thạch điểm này liền đầy đủ làm cho người coi trọng chớ nói chi là ba người cũng đều là đời thứ nhất ở trong thậm chí còn có một cái tuyệt thế yêu nghiệt dạng này tổ hợp thật sự là làm cho người rất cảm thấy áp lực có lẽ chỉ có những cái kia cổ đại vương giả cùng quái thai mới có thể áp chế vị này kiếm tiên tử trong lòng mọi người ngờ tới đi lên chờ đợi a cũng không sai biệt lắm hoa dương thiên thần đối với vân anh ba người bọ gật đầu một cái. phía trước có một tòa loại cực lớn truyền tống trận c h ờ linh dưới bên trong sàng lọc kết thúc được tuyển ra t u â n giả liền sẽ bị truyền tống đến ở đây tiếp đó trải qua tòa này loại cực lớn truyền tống trận đem tất cả người đưa đến chỗ cần đến ba người gật đầu một cái tiếp đó leo lên loại cực lớn truyền tống trận bắt đầu an tinh chờ đợi thấy thế những thứ khác đời thứ nhất cũng dần dần tiến vào trong truyền tống trận tại các nơi đứng vững hoặc ngồi xuống không đợi một hồi loại cực lớn trên truyền tống trận một mảnh tiếp một bọn người ảnh bắt đầu hiện lên trước sau không đến một khắp đồng hồ thời gian liền xuất hiện hơn một vạn tên tuấn giả rất rõ ràng đây chính là thiên châu sàng lọc chọn lựa tới có tư cách tiến vào tiên cổ tôn giả ông nhân số toàn bộ đến đông đủ sau đó loại cực lớn truyền thống trận lập tức phát sáng vận chuyển không có cho quá nhiều người thời gian phản ứng liền đem người toàn bộ truyền thống đi theo vân anh bọn hắn bị truyền thống rời đi các đại đạo thống cường giả cũng đều quay người rời đi nơi đây hướng cùng một cái phương hướng chạy tới bọn hắn đi tới phương hướng chính là tiên cổ sắp mở ra chỗ cũng là khu không người bất quá bọn hắn chắc chắn không dám vào vào khu không người chỉ dám ở bên ngoài quan sát đến lúc đó toàn bộ ba ngàn châu không thiếu đại nhân vật tất cả sẽ xuất hiện thời khắc chú ý tiên hữu cổ bên trong tình huống quang hoa nói lên v â n anh đứng ở đại địa bên trên ở đây giống như là một mảnh nguyên thủy cổ lâm chung quanh rất là yên tĩnh ngẫu nhiên mới có thể nghe được nơi xa chuyển đến tiếng c h i m h ó t thiên châu hơn một vạn tên tôn giả đều xuất hiện ở phiến địa vực này bên trong nhưng mà đều phân tán thỉnh thoảng mới có thể gặp v â n anh liếc nhìn chung quanh chẳng hề làm gì cứ như vậy tại chỗ ngồi xếp bằng xuống chẳng được bao lâu một bóng người xinh đẹp từ đằng xa bay tới sau lưng một đôi thánh khiết cánh chim quang huy rực rỡ chừng trăm trợn bỏ ra mảng lớn bóng tối, tản mát ra khí tức mạnh mẽ. thiên tri dực có thể thấy được vân hy cũng đã hoàn thành cùng thiên mệnh thạch sơ bộ dung hợp đã thức tỉnh thiên mệnh thần thông người tới chính là vân hy c o n ôm tiểu đồn chậm rãi đáp xuống đất tiểu ái anh vân anh đứng lên đi lên trước nghĩ nghĩ nói đi đến bậc đá xanh chúng ta trước tiên tìm một nơi chờ ta tấn thăng hoàn tất lại đến làm những tính toán khác hảo ta nghe lời ngươi vân hy gật gật đầu không có gì nghị trong tộc cao tầng đã nói với các nàng tiên cổ nụ hoa ba ngàn cánh hoa triệt để n ở rộ sau đó bọn hắn mới có thể được triệu hoán đi vào hơn nữa sẽ xuất hiện tại trên bậc thang đá xanh bậc thang đá xanh có ba ngàn đầu đi đến bậc thang đá xanh liền có thể tiến vào những cái kia tiên cổ tiểu thế giới một bên tu hành một bên tìm kiếm tạo hóa bây giờ vân hy tu vi mặc dù đã tới tôn giả cảnh hậu kỳ nhưng rõ ràng khoảng cách tấn t h ă n g thần h ỏ a cảnh còn cách một đoạn tấu c h ư ơ n g s o n g chương một trăm linh một t i ế n tiên cổ chương một trăm linh một t i ế n tiên cổ hơn nữa nàng cũng không gấp đi tìm tòi tiên cổ dù sao cũng là đi tới lạ lâm c h i địa một người đi l o ạ n không chắc sẽ gặp phải nguy hiểm gì tiên cổ bên trong thế nhưng là có rất nhiều dân bản địa mặc dù nàng tới thời điểm trên thân mang theo thiên thần tế luyện được bí mật pháp k h để phong v ắ n nhất thế nhưng dù sao cũng là bảo toàn cánh m ạ át chủ bài không thể tùy tiện dùng linh tinh sợ nhất tình huống chính là ngay cả bí mật pháp khí đều không dùng không bảo vệ nàng dù sao không phải là thiên thần pháp khí cho nên cách làm bổn thỏa vẫn là cùng vân anh ở cùng một chỗ chờ vân anh tấn thăng thần hòa cảnh các nàng lại đi tìm tòi những cái kia bí địa mà vân anh cũng đã tôn giả cảnh đại viên mãn vừa tiến vào tiên cổ liền có thể tấn thăng cho nên tự nhiên là trước chờ vân anh tấn thăng xong lại nói đến lúc đó vân hy hoàn toàn liền không cần lo lắng cho mình ăn nguy có thể thanh thản ổn định tu hành cùng tấn thăng các châu tôn giả đều xuất hiện tại khác biệt khu vực có thể tránh cho không cần thiết tranh đấu nhưng cũng có người sẽ không an phận không bao lâu chân trời xuất hiện một vòng lại một vòng t i ê n quang từng trận mưa ánh sáng lớn vẩy xuống thần thánh vô cùng xuất hiện tiên đạo nụ hoa muốn tiến tiên cổ chỉ có chờ cái kia tiên cổ nụ hoa xuất hiện chỉ có tại nó nở rộ thời điểm mới có thể mở ra cánh cửa kia mở ra phủ đầy bụi lộ tiến vào tiên cổ bây giờ tiên đạo nụ hoa ở chân trời hiền hóa chỉ chờ hoa của nó cánh một mảnh tiếp một mảnh nở rộ ba ngàn cánh hoa đều nở rộ lúc chính là tiên cổ chi môn mở ra thời điểm đông trong tiên điện à y như thần chống góp vang tiếng chống nặng n ề hùng vĩ tựa như một phương thế giới cộng chân trời hào quang càng tăng lên đây là tiên đạo n chỉ cần mấy ngày thời gian liền có thể triệt để nợ rộ lúc này khu không người bên ngoài rất nhiều vô thượng đại giáo cường giả b ô n g xuống như tây phương giáo bộ thiên giáo tiệt h thiên giáo thiên quốc tần tộc thiên nhân tộc ma quý viên minh thổ tiên điện bốn cánh hoa một mảnh tiếp một mảnh nợ rộ đại đạo anh minh liên miên quang vũ về xuống phóng ánh trong suốt khiến người ta cảm thấy toàn thân thư thái những thứ này quang vũ ẩn chứa tiên đạo khí tức có thể khiến người ta tăng thọ ngoại giới giáo chủ đều mắt lom lom nhìn không ngừng hâm mộ tiểu anh nghe các lao tổ nói tộc ta rất lâu phía trước liền xuất hiện qua một vị dung hợp ba viên thiên mệnh thành người c ò dù, dù sao tại trước các nàng ba thạch thiên quân là một cái duy nhất dung hợp ba viên thiên mệnh thạch thiên nhân hơn nữa hắn tại dung hợp thiên mệnh thạch phía trước cũng chỉ là thông thường thiên nhân đây có thể nói là một cái kỳ tích đáng tiếc hắn khi tiến vào tiên cổ sau đó liền sẽ không có tin tức sinh tử không biết nếu như hắn còn sống lần này nhất định sẽ xuất hiện mới đúng khả năng cao là tự phong dạy rồi chờ cuối cùng ngày một thế vân anh phỏng đoán ba viên thiên mệnh thạch lại bình thường thiên nhân thiên phú cũng biết tăng lên tới một cái kinh khủng hoàn cảnh trở thành trí tôn trẻ tuổi không có vấn đề gì cả chỉ có điều hắn cũng không quay về thiên nhân tộc chính là một đời kia tiên cổ vừa kết thúc hắn liền tìm địa phương tự phong những thứ khác cổ đại quái thai cũng biết làm như vậy nhưng số đông đều biết thông báo một tiếng thế lực sau lưng thời gian ngày lại ngày trôi qua thẳng đến ngày thứ sáu tiên đạo nụ hoa cuối cùng một mảnh nụ hoa cũng nở rộ trong nháy mắt hương thơm trùng thiên ba đầu kim quang đại đạo trải ra mà đến thông hướng ba ngàn cái khu vực tất cả tôn giả đều điên cuồng cùng một chỗ xông về trước đáng tiếc rất nhiều người mới tới gần liền bị đánh bay không thể đi lên soát một tiếng một đạo thần hồng phá không có người đang lâm kim quan g đại đạo bị tiên vụ bao phủ tiến nhập trên mặt cánh hoa một cánh cửa bên trong tiến vào tiên cổ rất nhanh liền có vô số đạo thần hồng bay lên tất cả đều bị tiên vụ bọc lấy đi tới từng mảnh từng mảnh trên mặt cánh hoa hướng về môn hộ đi tới vân anh cùng vân hy cũng không ngoại lệ rất nhanh là đến một mảnh trên mặt cánh hoa toàn bộ thiên châu tôn giả đều hướng về phía trước lao nhanh muốn người đầu tiên xông vào trong cửa đúng vào lúc này một chút tôn giả tại trên mặt cánh hoa trực tiếp đốn ngộ đột phá tôn giả cảnh đốt lên thần hỏa kết quả những tôn giả kia toàn bộ bị tia sáng quét ra ngoài rơi xuống mặt đất cũng lại vô duyên tiên những cổ đi thôi vân anh cùng vân hy nhìn nhau mang theo tiểu đồn cực tốc mà đi xuyên qua cánh cửa ánh sáng kia rất nhanh tất cả tôn giả đều tiến vào quan g môn bên trong triệt để yên tĩnh trở lại khu không người bên ngoài một đám giáo chủ tế ra pháp lực tiên đạo nụ hoa cánh hoa hấp thu cỗ này pháp lực tiếp đó trở nên như chiếc gương chiếu dọi ra đủ loại cảnh tượng xuyên qua quan môn sau đó vân anh cùng vân hy liền đi tới ban đầu tri địa đây là một đầu, lại một đầu thềm đá lộ mỗi một đầu đều tràn ngập nhẹ nhẹ hỗn độ khí t h ề m đá lộ một mực hướng về phía trước hướng về phía trước kéo dài giống như là đang bỏ sườn núi hết thảy có ba ngàn t h ề m đá lộ đối ứng ba ngàn cánh hoa mỗi một châu tôn giả đều tại một đầu thanh thạch lộ bên trên leo trèo t h ề m đá lộ tất đầu nhưng là cùng một cái chỗ cần đến tiên cổ cái này ba ngàn t h ề m đá lộ gánh chịu khác biệt đại đạo đứng ở phía trên sẽ tiếp nhận áp lực lớn cho nên đều leo rất phí s ứ c bởi vì đã có biết cho nên vân anh cùng vân hy đều cũng chẳng suy nghĩ gì nữa sau đó dọc theo thềm đá đi lên tốc độ không nhanh không chậm giống như là rất thông thường lên thang lầu đến nội những thứ khác tốt hơn giả đều mau túc liễu k ì n h muốn nhanh chóng leo lên xong đầu này thanh thạch lộ bằng nhanh nhất tốc độ tiến vào tiên cổ cho dù là những k i a tuổi trẻ đời thứ nhất cũng là dạng này bởi vì bọn hắn tin tưởng vững chắc càng sớm tiến vào tiên cổ khí vận căn g mạnh liền có thể nhận được càng lớn tạo hóa tiểu anh chúng ta muốn đi nhanh một chút sao vân hy hỏi không đội chậm rãi đi chính là vân anh lắc đầu thế là hai người cứ như vậy chậm rãi dọc theo thanh thạch lộ hướng phía trước đi không có chút nào nóng nảy bộ dáng những người khác rất nhanh liền toàn bộ đều đi tới đằng trước đ rất nhiều người nhìn cảm thấy kỳ quái nhưng lại không nói gì ngược lại còn ba không thể các nàng rơi vào phía sau dù sao bây giờ ngoại trừ những cái kia vừa xuất thế cổ đại quái thai người nào không biết kiếm tiên tử chi danh thiên châu người cũng sẽ không muốn cùng vị này đối đầu vậy đơn giản là giảm chiều không gian đả kích đi theo vân anh vân hy tâm rất nhanh liền trầm tính xuống dần dần thể nộ một chút đại đạo áo nghĩa cái này ba n g à n đầu thanh thạch lộ đều gánh chịu lấy đại đạo nếu là có thể hiểu ra đến cái gì tự nhiên cũng là một hồi tạo hóa mấy chục bước sau đó vân hy đột nhiên cảm giác dưới chân thanhạch lộ nhẹ nhàng chấn động lên nàng túi đầu xem xét phát hiện có từng sợi hào quang phiêu khởi. trên không trung hóa thành từng đoá từng đoá trắng đoán đại đạo hoa sen t h á n h khiết vô hạ đại đạo hoa sen vây quanh nàng và vân anh đạo âm v a n g vọng làm nàng tâm thần k h ô n g minh đại đạo áo nghĩa như là nước chảy rót vào trong lòng tẩy lễ thể sắc và tinh thần của nàng nàng nhìn về phía vân anh phát hiện vân anh sắc mặt bình tĩnh phản phất cũng không có nhìn thấy chung quanh cảnh tượng vân hy nhẹ nhàng hít một hơi cùng vân anh đồng loạt hướng phía trước mà đi quanh thân còn quân trắng đoán đạo liên t h á n h khiết xuất trần ngoại giới thấy cảnh này giáo chủ nhóm đều tâm thần đại trấn lộ ra vẻ khó tin từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu sinh linh bước qua ba n g h n đầu thanh thạch lộ cho à n n g có k i tài tuyệt diễm hạ người như cá giết từng à diễm người lại cái hạ như nhưng chưa sang sông, n cá có có thạch chịu hóa thể thanh tại như lệnh hiển giống giờ, đại bây lộ đạo dù ị tượng. Cho d là những cái tia xưng bá tiên cổ mấy lần tuyệt thế nhân kiệt đều chưa từng làm đến qua cái này cần đối với đại đạo có khắc sâu lĩnh lộ hơn nữa có thể cùng cộng minh cho dù là tại chỗ giáo chủ cũng không dám cam đoan mình có thể cùng thanh thạch lộ bên trên đại đạo cộng minh diễn sinh dị tượng đây là thiên nhân tộc tia đối song tử đời thứ nhất ta rất nhiều giáo chủ đều hướng thiên nhân tộc bên kia nhìn lại thật sự là cảnh tượng bên trong quá kinh người xưa nay chưa từng có Là là ha ha, t h một vị đế tộc đại nhân vật ngồi ở trong chiến xa cười ha hà nói ngựa khí rất hiền hòa mọi người ở đây đều hiểu dung hợp thiên mệnh thạch thiên nhân cũng không có dung hợp thiên mệnh thạch thiên nhân hoàn toàn khác biệt b ù n nhất sách một tối đổi mới hoàn toàn một t r ư ờ n g một tiết tại một t sáu m ộ t c h í n sách một a xem xét không có dung hợp thiên mệnh thạch thiên nhân cuối cùng cả đời cũng rất khó đột phá thiên thần cảnh mà dung hợp thiên mệnh thạch thiên nhân sẽ có thể một đường lên như diều gặp gió trở thành trí tôn thái cổ thời kỳ thiên nhân tộc có sáu người dung hợp thiên mệnh thạch lục đại thiên nhân đột nhiên xuất hiện đặt thiên nhân hoàng tộc huy hoàng mà bây giờ thiên nhân tộc lại xuất hiện ba vị hơn nữa đều vẫn là đời thứ nhất mặc dù nhân số ít một nửa nhưng tư chất cũng là tốt nhất liền một cái bình thường thiên nhân cũng không có có thể tưởng tượng chờ ba người này trưởng thành thiên nhân tộc uy thế sẽ đạt tới trình độ nào tái hiện thái cổ thời kỳ huy hoàng, tuyệt một chút thống tâm tư, tới thiên tộc tắt thế đám các hiện đối không phải nói chơi. hiện hỏi ngoài, lại huy hoàng, không nhưng nghĩ nhân không khả nghĩ lên năng nàng này. cổ Có có kỳ đạo gà đưa dập vừa ra ý bây giờ vân anh cùng vân hy tựa như một đôi tịnh đế liên hoa tại thanh thạch lộ bên trên dạo bước tiến lên phàm là nhìn thấy người ai cũng chấn kinh nhao nhao né tránh căn bản cũng không dám mạo phạm đi lần này hai người đi ước chừng mười ba ngày thời gian mới rốt cuộc đi tới thanh thạch lộ tận đầu theo các nàng đi đến thanh thạch lộ quanh thân vòng quanh trắng đoán đạo liên cũng theo đó tiêu tan phần c ố i là cái này đến cái khác thải sắc hôn tạo bọc khí bị hôn đột khí bao quanh những thứ này bọc khí cũng là tiên cổ bên trong tiểu thế giới mơ hồ có thể nhìn thấy một mảnh lại một mảnh khu vực khác nhau những thứ này bọc khí giữa hai bên cũng có gia d ù n g mang ý nghĩa nối liền cùng nhau có thể đi ngang qua tất cả bọn khí cộng lại liền tạo thành hoàn chỉnh tiên cổ tiên cổ bên trong mỗi một miếng đất vực đều lớn đến vô biên vài chỗ thần thánh an lành mà có chút cổ điện thì tràn đầy lớn lao hưng hiểm ngoại trừ những cổ đại quái thai kia tất cả mọi người đều là lần đầu tiên tiến vào tiên cổ khó mà, lựa chọn, chỉ có thể tìm may. mà những cái kia cổ đại quái thai, bởi vì không phải lần đầu tiên tiến vào tiên cổ đã sớm có chuẩn bị bọn hắn thậm chí biết được nơi nào có bảo địa có đại tạo hóa chờ vân anh các nàng đi tới nơi này những cái kia đời thứ nhất cùng cổ đại quái thai nhóm cũng đã tiến vào tiên cổ tại ngày thứ chín thời điểm l i ề n đã có người đi đến thanh thạch lộ vân anh các nàng đã rơi ở phía sau rất nhiều ngày nhưng cũng ảnh hưởng không lớn tiểu anh chúng ta nên đi cái nào chỗ vân hy nhìn xem trước mắt cái kia r ầ m rạp chẳng trị bậc khí t ừ n g cái tiểu thế giới tại chỉ nổi có chút không quyết định chắc chắn được lúc này u vũ cũng đã tiến vào cũng không biết hắn là thế nào chọn hy vọng hắn sẽ không xảy ra chuyện mới tốt cái này á vân anh ánh mắt từ bên trên những b ọ t khí này đã qua tiếp đó rơi vào một cái màu xám đen b ọ t khí bên trên vân hy nhìn về phía cái kia b ọ t khí lờ mờ có thể nhìn thấy bên trong hoàn toàn l ủ ám còn có rất nhiều thiên thạch trôi nổi thoạt nhìn như là một mảnh b ự c ngoại tinh không tiểu anh ngươi cảm giác được cái gì sao vân hy hiếu kỳ trong này nhìn thật giống như không có gì tạo hóa bộ g i n g ân có một cô rất mạnh kiếm ý hẳn sẽ không khiến người ta thất vọng đi thôi vân anh gật đầu một cái tiếp đó mang theo vân hy tiến nhập cái kia u tối bọn khí bên trong một số người nhìn thấy hai người lựa chọn cũng đi theo bọn h kết quả chờ bọn hắn đi theo vào sau đó nhìn thấy cũng là thiên thạch giống như là đi tới v ự c ngoại một mắt không nhìn thấy phần c u ố i thế nhưng là ở đây tuy nói giống như là vượt ngoại tinh không nhưng không có tinh thần nhiệm nguyệt tất cả đều là thiên thạch cho nên mười phần đủ ám nhìn cũng mười phần kiềm chế các nàng như thế nào tuyển một chỗ như vậy theo vào người tới trận tròn mắt nơi này xem xét liền không giống như là cái gì có tạo hóa chỗ ngay cả tia sáng đều tối như vậy khắp nơi đều là thiên thạch một quặng cọ đều không nhìn thấy vân anh cùng vân hy tự nhiên cũng chú ý tới những người kia nhưng không có để ý bọn hắn muốn cùng liền cùng à cũng phải bọn hắn có thể theo kịp một giây sau vân anh cùng sau l ư n g vân hy đều sáng lên hừng hực bạch quang trong khoảnh khắc chiếu sáng phương viên vài trăm dặm những người kia nhìn sang chỉ thấy cực lớn cánh chim trắng m u ố t bày ra tựa như côn bằng cánh che trời t r ừ n g mấy trăm trượng rộng có thể tính là che khuất bầu trời thiên tri rực khe khẽ rung lên thư không pha toái t r u n g quanh thiên thạch cũng không chịu nổi cái tia cố đáng sợ uy lực hóa thành bột mịn hai người tựa như hai quả trắng o á n đại nhật c h ư ớ c mắt liền đi hướng chân trời tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi rất nhanh liền hóa thành hai quả thật nhỏ điểm sáng ta sát đây cũng quá nhanh a những người kia đều trận tròn mắt nháy cái mắt công phu người đều không thấy được muốn đổi kịp đi sao đám người hai mặt nhìn nhau truy c ọ n l ô n g nhân ra tốc độ này cả một đời cũng đừng nghĩ đổi kịp đi thôi ở đây không thích hợp chúng ta c h ơ trụi cho dù có cái gì tạo hóa chắc chắn cũng không tới phiên chúng ta một cái tu sĩ lắc đầu quay người rời đi những người khác cũng cảm thấy có đạo lý n h a u n h a u đi theo ly khai nơi này bọn hắn cũng không muốn lãng phí thời gian u tối trong tinh không vang lên tiếng oanh minh hai quả màu trắng đại nhật dâng lên chiếu sáng xung quanh hết thảy xua tan hắc á m ở đó trong tiếng nổ vô số thiên thạch bạo tái ra hóa thành một phấn Phản p h ấ theo là ở đó vân anh cùng vân hy tới t n gần h g giã. Sau n các nàng cũng bắt đầu cảm thấy một cỗ rõ ràng kiếm ý trong lúc các nàng xuyên qua cực lớn thiên thạch khu vực tiến vào cái kia phiến tinh hải vùng thời điểm tất cả tinh hải đều dung dung kiếm ngân vang thanh c h ấ n thiên đáng sợ kiếm ý hướng các nàng để ép tới tấu chương s o n g chương một trăm linh hai thập hung chương một trăm linh hai thập hung cơ h ộ i là trong nháy mắt vân hy liền lông tơ dựng thẳng cái kia cỗ kiếm ý quá mức đáng sợ để cho nàng người được khí tức tử vong lúc này một cỗ đồng dạng kinh khủng kiếm ý từ trên thân vân a n h dâng lên đem cái kia cỗ xa lạ kiếm ý chống đỡ bang kiếm âm nua tiếng tựa như có hai cái tiên kiếm va chạm buộc phát ra vạn kiếm giao kích v danh hư không trong nháy mắt trở nên thủng trăm ngàn lỗ từng cái vết rách tựa như trường lòng m ộ dạng đen xỉ hết sức kinh khủng hô vân hy ôm tiểu đốn, thở ra một hơi. còn theo ố vân anh cùng vân hy hướng tinh hại khu vực đi đến hai cỗ kinh khủng kiếm y không ngừng va chạm trong hư không bắn ra trắng loá lôi đình giống như hỏa hoa một dạng trói mắt thậm chí còn có từng viên ký hiệu hiền hóa hóa thành thông thiên kiếm khí hướng về vân anh cùng vân hy chấm ứng dụng sắc bén tuyệt thế thậm chí còn kèm theo nhận nguyện tinh thần dạn nước dọa người dị tượng chỉ sợ cũng là chân thần tới đều muốn bị kiếm khí như thế chém thành tạt bã thực sự quá đáng sợ thế nhưng là vân anh lại đi bộ nhà nhã tóc tím hơi dạng áo tím lay động tia đ ố i con mắt màu tím đã hóa thành kiếm hải vô tận kiếm quang tại thét dài giờ k h ắ c này nàng tựa như hóa thành một ngụm tuyệt thế thiên kiếm kiếm cốt tranh tranh tự thân kiếm đạo không giữ lại chút nào nở rộ ở quanh thân nàng cũng tương tự có từng viên ký hiệu phiếu khởi hóa thành vô cùng kiếm khí kiếm ý lăng tiên kèm theo thần ma tiếng gào thét đón nhận những kiếm khí kia kiếm ngân vang âm thanh triệt đệ tinh hải ước vạn kiếm khí giao kích n vân g n hy chừng lớn g đôi mắt đẹp nhìn xem gốc kia khinh thường thiên địa cây khổng lồ gương mặt không thể tưởng tượng nổi một cây cỏ vậy mà cũng có thể có uy thế như vậy đơn giản chấn nhiếp nhân tâm không đợi vân h i phản ứng lại vân anh trên người kiếm ý lại độ tăng vọt sợi tóc của nàng đều đang múa may từng chiếc p ó n g ánh giao thoa ở giữa lại như đ a o kiếm giao kích âm vang điện thai sau một khắc một ngụm màu lưu ly tiên kiếm đột một từ mặt đất mọc lên tia sáng bắn ra b ố n phía trực tiếp xé rách tinh vũ vắt ngang ở trong thiên địa vô tận kiếm quang v ầ n quanh đó là từng cái kiếm đạo đại thế giới đây là hai loại cực kỳ cường đại kiếm ý bây giờ hiển hóa dị tượng cách không g i à n g co giao phong trên thực tế cái này cũng không chỉ là hai loại kiếm đạo tại cách không giao phong thành khóa một cái nguyên nhìn xem hai loại cực lớn dị tượng vân hy mở ra miệm nhỏ cũng không nói được lời vẫn、so、hy không khỏi ô n g ở trong lòng hỏi mình coi như nàng không hiểu kiếm đạo cũng biết kiếm ý khó khăn tu cho dù là từ trong bụng mẹ bắt đầu cũng không khả năng có như bây giờ cường đại kiếm ý là cần không ngừng vận dưỡng không ngừng rèn luyện không ngừng lắng động không ngừng tăng lên đây là một cái hội hao phí rất nhiều tâm huyết cùng thời gian quá trình muốn kiếm ý có thành liền xem như đối với những cái kia kỳ tài tới nói cũng phải mấy v ạ n năm mười mấy v ạ n năm nhưng vân anh mới bao nhiêu lớn cũng liền chừng hai mươi lại có dạng này kiếm ý yêu quà à nếu không phải là kiếm đạo cường giả chuyển thế thế nhưng là cường giả chuyển thế cũng là sẽ có đặc thù dị tượng nàng và vân anh ra đời thời điểm thế nhưng là rất bình thường bằng không thì nàng khủng bố như vậy kiếm ý là nơi nào tới chắc chắn không có khả năng chính là tại ngắn ngủi này hơn hai mươi năm luyện thành à. vậy đơn giản quá dọa người hay không nghĩ không nghĩ ngược lại tiểu anh là mội, mội của ta ta phải tin tưởng nàng vân hy vẫn là c ư ơ n g ép cắt đứt chính mình suy nghĩ lung tung tin tưởng vững chắc là vân anh tiên phú kiếm đạo liền có cường đại như vậy lúc này hai cỗ kinh khủng kiếm y đã rằng có có m ộ t hồi ngay sau đó g ố c kia cực lớn c ủ a hư ảnh bắt đầu giảm đi cái kia cỗ kinh khủng kiếm y cũng theo đó rút đi không còn cho vân anh cùng vân hy tạo thành áp lực thấy thế vân anh cũng thu lại kiếm y của mình hết thể đều khôi phục bình tĩnh những cái kia tinh hải cũng yên tĩnh trở lại phía trên kiếm ý yên tĩnh lại không còn nhằm vào vân anh cùng vân hy đi thôi vân anh đối với vân hy gật gật đầu tiếp đó hai người đi vào mảnh này tinh hải khu vực một mực xâm nhập trung tâm v e đường Cũng là cực lớn tinh giờ là hải, bây vân hy có phát c đ hiện n điểm này bên ngoài rìa tinh hải kiếm ý yếu nhược rất nhiều mà tới được bên trong những cái kia tinh hải bên trên bám vào kiếm ý cũng rất mạnh nàng cũng có thể cảm giác được càng chạy càng sâu vân h hải đều cảm giác có chút tê cả ra đầu cái k i a cố kiếm ý cho dù ở vào trạng thái trầm tịch nàng cũng cảm nhận được kinh khủng nếu không phải là vân anh rất bình tĩnh nàng cũng nghĩ quay đầu chạy thật sự là để cho người ta sợ nơi này kiếm ý nếu là bộc phát chỉ sợ ngay cả thiên thần đều sẽ tại trong khoảnh khắc hóa thành m ộ t miệng trên thực tế không chỉ là thiên thần cho dù là trí tôn tới cũng biết hóa thành m ộ t miệng một lát sau các nàng đi tới tinh hải vùng trung tâm nơi này có một mảnh lục địa lục địa cũng không phải rất lớn toàn thân đều lộ ra ám hồng sắc xem xét cũng rất kiên cố bộ dáng trên thực tế mảnh này lục địa cũng đích sắc rất kiên cố và không thì ở đó cố kiếm ý ảnh hưởng dưới đã sớm bể nát vân anh cùng vân hy đạp vào khối này lục địa phía trước chính là cái kia cỗ kiếm ý đầu nguồn bọn hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được hai người lúc trước đi đến rất nhanh một ngụm màu đỏ xanh huyết đàm đập vào tầm mắt huyết đàm bất quá một t r ư ợ n g p h ư ơ n g viên màu đỏ xanh kia sáng rực rỡ hừng hực như liệt g ư ờ n g vọt lên tiên quang khí tức bất hủ dâng lên vô số p h ủ văn lấp lóe khuyết tán ra màu đỏ xanh rét sạch làm cho người toàn thân phát lạnh tại cái không lớn trong hàm động có một đám rách nát sợi dễ không nhiều cũng liền năm sáu cây dáng vẻ liền cùng một chỗ cũng đều không lành lặn những thứ này sợi dễ đồng dạng cũng là màu đỏ xanh ngón thô có ngánh trong suốt chỗ đứt còn có màu đỏ xanh chất lỏng chạy xuống những cái kia chất lỏng sền sệt như n h a n g tương lượn l ờ t i ê n khí ở trong phủ văn như bầu trời đầy sao đang loay lên d ư ờ n già vô cùng đây là tiên đạo phù văn tiên khí lợn ư l ờ còn có tiên đạo uy áp kinh khủng giống như là tại đối mặt một vị vô thượng tường giả không được ta trước tiên lui ra ngoài vân hy sắc mặt tái nhận nàng thật sự là gánh không được cô uy áp này vân anh cũng đi theo lui ra ngoài cho dù như nàng bây giờ nhục thân thể phách ở đó cô dưới sự huy áp đều có cách vang dội hô tiểu anh chúng ta nhìn thấy không phải là một vị tiên đạo cường giả thi thể à. vân hy sắc mặt khôi phục lại nàng lòng vẫn còn sợ hay nói cái kia một đám sợi dễ nàng đoán được là bội cỏ kia sợi dễ cho nên mới sẽ có như thế khí tức kinh khủng huy áp một kiện tử vật đều đáng sợ như vậy có thể tưởng tượng bội cỏ kia khi còn sống cường đại cỡ nào cho dù là lấy vân hy sức tưởng tượng đều cho rằng bội cỏ kia hẳn là một vị tiên đạo cường giả ân kiếm ý như thế ước chừng là vị kia thập hung một trong cựu diệp kiếm thảo vân anh nhẹ nhàng gật đầu thập hung vân hy con mắt trừng trừng lại là thập hung nàng như thế nào cũng không nghĩ đến bội có kia lại là thập hung thậm chí ngay cả cựu diệp kiếm thảo danh hào đều không thể nào biết b u ồ nhất n sách một tối đổi mới hoàn toàn một chương một tiết tại một t sáu m ộ t c h í n sách một a xem xét nếu như đó là thập hung cựu diệp kiếm thảo mà nói cái kia vân anh kiếm Y có thể cùng cựu diệp kiếm thảo kiếm Y đối kháng chẳng phải là nói kiếm Y của nàng đã đạt đến thập hung cấp bậc cái này không thể nào trong lòng vân hy nhấc lên sóng biển ngập trời thật lâu khó mà bình tĩnh khi vân hy vẫn còn k i ế p sợ vân anh mở miệng cái này huyết đàm h ẳ n là cựu là cựu di đây đều là tiên cổ lưu lại bí ẩn chưa có lời đáp không người biết được vân anh lắc đầu vân hy cách không nhìn về phía cái hầm kia bên trong một đám sợi dễ tiên đạo khí tức chạy xuôi cho dù chỉ là một đoạn thi thể đều tản mát ra vô thượng huy áp phảng phất có thể áp sập cựu thiên thập địa đây chính là một vị tiên đạo cực giả hơn nữa còn là thập h u n g một t r o n g vậy mà rơi vào kết quả như vậy tiên cổ đại chiến lại có như thế thảm liệt sao nói đến thập h u n g cũng đích sắc đều biến mất ở trong dòng sông lịch sử liền truyền thừa đều rất ít gặp ta cần hóa giải huyết đ à m bên trong sắc khí tiếp đó mượn nhờ tiên huyết trí lực tấn thăng thần h o a cảnh tỉ tỉ nhục thể của ngươi cường độ còn chưa đủ khó mà tới gần trước tiên có thể ở đây tu hành ma luyện tự thân nơi này kiếm ý ngươi cũng có thể lĩnh hội mặc dù ngươi không tu kiếm đạo nhưng cũng có thể nhờ vào đó ma luyện tinh thần nếu là có thể ngộ ra cái gì vậy dĩ nhiên là tốt nhất vân anh đối với vân hy nói vân hy gật đầu một cái nhưng lại có chút lo âu nhìn xem m u ộ i muội tiểu anh đây là tiên đạo cường giả huyết ở trong sát khí đều không tan hết có thể hay không quá nguy hiểm không ngại trung quy đi qua quá lâu sát khí cũng phai nhạt gần đủ rồi còn uy hiếp không đến tính mạng của ta vân anh trả lời sau đó ngay trước mặt vân hy vân anh rút đi quần áo một bộ hoàn mỹ trắng đoán thân thể mềm mại xuất hiện tản mát ra rào rào quang huy vân anh hướng về chiếc k i a huyết đàm đi đến cơ thể phát sáng cường đại kiếm ý lan tràn ra chống đỡ cái tia cố cường đại u y áp sau đó trở về huyết đàm bên cạnh cách đó không xa vân hy ôm tiểu đồn khẩn trương nhìn xem chỉ sợ vân anh sẽ ra chuyện gì ngoài ý m u ố n vân anh nhấc chân bước vào thanh hồng quang huy sáng lạng bên trong ao máu trong chốc lát trong huyết chỉ sát khí tựa như n g ử i được mùi máu tươi cám mập trong khoảnh khắc bạo phát r a đỏ tươi rết sạch vọt lên tựa như huyết sắc thần kiếm liệt không hướng về vân anh đánh tới sau một khắc cường đại kiếm y chân áp xuống đem những sát khí kia răng cầm tiếp đó nhanh chóng luyện hóa hết bên cạnh cái k i a một đám sợi dễ cũng không có động tĩnh bởi vì vân anh lúc tiến vào liền đã thông qua được khảo nghiệm lấy được k i u diệp kiếm thảo thi thể tán thành phía trước đạo kia kiểu diệm dù sao cũng là tiên đạo c ự n giả cho dù là thi thể cũng vẫn như cũ còn ẩ n chứa không c h ọ n vẹn ý chí mặc dù càng thêm t i ê n hướng về bản năng cho nên bây giờ mặc kệ vân anh xử trí như thế nào cái này huyết đ à m cũng sẽ không kinh động cựu diệp kiếm thảo thi thể khi sát khí bị luyện hóa về sau huyết đ à m cũng yên tinh trở lại vân anh bên cạnh ngồi xuống thân thể mềm mại bị màu đỏ xanh tiên huyết đắm chìm vào chỉ lộ ra đầu hô gặp vân anh không việc gì vân hy nhẹ nhàng thở ra rất nhanh huyết đảm bên trong màu đỏ xanh tiên huyết bắt đầu phun trào lên tiên vụ lờ ký hiệu thần bí phát sáng ở trong ẩ n chứa tiên đạo tinh hoa bắt đầu trong khoảnh khắc cơ thể của vân anh trực tiếp nổ tung a tiểu anh vân hy vừa mới nhẹ nhàng thở ra đâu kết quả một giây sau liền thấy vân anh cả người đều nổ tung doa đến trên mặt không có chút nào huyết sắc trực tiếp ngồi ở trên mặt đất ta không sao cũng may lúc này vân anh âm thanh vang lên để cho nàng không có rơi lệ thật sự là quá dọa người vân hy hoa đã lâu thời gian mới bình phục lại nàng cũng không dám cam đoan kế tiếp còn có thể nhìn đến chuyện kinh khủng gì thế là dứt khoát xoay người sang chỗ khác không nhìn bên kia màu đỏ xanh huyết đ à n bên trong tiên huyết bá liệt ẩn chứa bảng bạc tiên đạo tinh hoa thậm chí còn ẩn chứa tiên huyết chủ nhân tiên đạo lực lượng phát tắc giống vân anh dạng này tôn giả cảnh đại viên mãn chắc chắn là đụng một cái liền sẽ nổ thịt nát xương tan cũng là nhẹ bất quá cũng may vân anh có tự thân kiếm ý bảo vệ nhục thân mặc dù nổ t u n g nhưng không có bị ma d i ệ t mà là ngâu đức tơ còn liền gian khổ duy trì cùng một chỗ lúc này có thải sắc vầng sáng tại bên trong ao máu khuyết tản h ra một cái thần bí chữ cổ nổi lên đem trong huyết trì tiên đạo pháp tắc đều luyện hóa hết chỉ để lại thuần túy nhất tiên đạo tinh hoa qua nửa c a n h giờ màu đỏ xanh bên trong huyết trì đã không có phủ văn l ợ lên cái tia cố b á liệt khí tức cũng biến mất không thấy gì nữa tiên vụ bên trong cơ thể của vân anh đã đ o à n tụ gãy xương cũng đã kế tục huyết n ụ c khép lại cũng không còn vết thương cách đó không xa không kềm chế được vân hy xoay người lại kẹt một mắt tiếp đó yên tâm không có xác nhận vân anh vô sự nàng như thế nào cũng không tĩnh tâm được bây giờ tốt nàng cuối cùng có thể yên tâm lúc này n g ô i trồm hổm ở vân hy trong ngực tiểu đồn nhảy xuống tới tiếp đó n h ú n nhảy một cái hướng trước kia huyết đ à m chạy tới vân hy thấy được cũng không ngăn cản tiểu đồn thần dị nàng cũng là biết đến hơn nữa nó cũng đến tấn thăng thần họa cảnh thời điểm thu hồi ánh mắt vân hy bắt đầu an tâm tu hành tranh thủ sớm một chút đạt đến tôn giả cảnh đại viên mãn tiểu đồn nhảy và huyết đàm nho nhỏ chỉ phiêu phủ ở trên trạng thái bề mặt dựa vào vân anh thân thể của nó phát ra ngân quang thể nội phù văn cũng phát sáng lên hấp thu tiên đạo tinh hoa đồng thời một đoá s á m x ị n hỏa diễm xuất hiện tại vân anh đỉnh đầu hỗn độn khí tràn ngập tản mát ra khí tức đáng sợ đây chính là hỗn độn hỏa giao cho vân anh tự hỏa có hai đoá một cái k h á c đoá nàng đã giao cho vân hy mấy người đột phá lúc lại dùng tấu chương xong